Trước 466, Tiểu thuyết Gia mặc Gia Tử. Và anh, thành trưởng An bên ngoài, một cái khắc lấy mới hộ cưới luật mộ bia dựng thẳng lên, hồ gia nữ rốt cục nhập thổ vi An. Hồ gia nữ tăng lễ đơn giản cũng rất long trọng, vô số thành trưởng An bách tính tự phát vì đó tiến đưa, đưa lên vòng hoa, cũng coi là cái này số khổ nữ tử một điểm cuối cùng an ủi Nàng liều chết chống lại, vì thiên hạ đại đường nữ tử dây đến một phần tự do ánh dạng đông, có lẽ hậu thế nữ quyền sự thượng, việc này tất nhiên sẽ có hồ gia nữ danh tử. Viện nha quan sai đem Hàn lại đầu ba người Diêu phố thị chúng điểm xuất phát liền định tại hồ gia nữ trước mộ địa, ba người căn bản không dám nhìn hồ gia nữ mộ địa, ánh mắt trốn tránh công ngừng. Đáng đợi, tội đáng chết vào lần. Từng cái thành trường án mắt tính, đối ba người trận mắt đối đãi. Cũng không ít người xuất ra sớm có chứng tối cùng Lạn Thái Diệp đánh tới hướng ba người, nếu không phải nha dịch ngăn cản, ba người tất nhiên không ra được nơi này. Thằng đến nhìn thấy dân chúng cảm xúc sắp mất khống chế, Trương An huyện nha Bạch tính lúc này mới đem ba người lôi đi, tiếp tục Diêu phố thị chúng. Thằng đến sau một hồi lâu, đám người lúc này mới nhao nhao đi. Một thân y phục hàng ngày mặc đốn cái này mới đi đến Hàn gia nữ trước mộ. Trịnh trọng lên ba nén hương về sau, Mạc Đốn lúc này mới bùi ngùi thở dài, việc này hắn mặc dù trên danh nghĩa chính là vì Hồ gia nữ giải oan, nhưng là trên thực tế lại là cầm Hàn gia nữ xem như vũ khí công kích phong kiến luân lý, trong đó càng là sen lẫn tư tâm của mình. Hồ gia nữ nếu là dưới Cựu tuyển, biết đường đường Mạc gia tử vì đó kích vang văn đăng cổ giải oan, dưới Cựu truyền cũng có thể nhắm mắt. Hơn sau lưng hắn, Lý phu tử thanh đột nhiên vang lên. Mạc Đốn quay đầu không lời nói, phu tử làm sao lại ở đây? Lý phu tử nói, Lão phu chính là Mạc San tổng biên, Hồ gia nữ một đán trực tiếp sửa đại đường hôn nhân chế độ, như thế tin tức quan trọng lao phu lại há có thể làm qua, đây là tiếp theo kỳ mặc san đầu để vậy. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, nếu là mặc san cũng không phản ứng, lý phu từ đó mới là thất trách. Hồ gia nữ một chuyện, có lẽ cũng có ta chi trách nhiệm, nếu không phải mặc san phía trên, không có vạch trần mua bán hôn nhân, có lẽ Hàn gia nữ cũng sẽ không tự vận. Mạc đón thấp giọng tinh thần sa suốt nói, theo tin tức truyền bá, Hàn gia nữ cuộc đời cũng dần dần truyền ra, Hàn gia ra đạo sa sút, ấu niên Hàn gia nữ đã từng học chữ, hẳn là nhìn qua mặc san, lại thêm chung quanh người nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ, lúc này mới thôi sinh tự sát suy nghĩ. Lý phu tử cười lạnh một tiếng nói, đó chính là sống tạm, đó cũng là sống không bằng chết, chân chính bức tử hàn gia nữ chính là hàn hồ hai nhà. Mạc Đốn đương nhiên biết, chỉ là trong lòng của hắn ý nguyên có chút không mắc, hy vọng thiên hạ lại không hàn gia nữ sự tình. Mạc Đốn im lặng nói, hắn đương nhiên biết mua bán hôn nhân nhiều lần cấm không dự, nhưng là tại đại đường thế tục dưới, hắn có thể tranh thủ song phương tự nguyện ký tên đã là đáng quý. Mặc dù cũng có nữ tử bức bách tại trong nhà áp lực nghe lệnh của trong nhà an bài, chí ít bọn hắn có thể tại trước hôn nhân nhìn thấy qua vị hôn phu dáng vẻ, có thể tại nâng mút một cái mắt, chính là thuộc tại lựa chọn của mình, dù là cái lựa chọn này là sai lầm kia bọn hắn oán hận trong lòng cũng có thể giảm nhẹ một chút. Phu tử, cùng một chỗ về đi. Sau một hồi lâu, Mạc Đốn lung lay tạm nhạp suy nghĩ nói. Mạc Đốn cùng Lý phu tử trèo lên lên xe ngựa, xe ngựa quay đầu, hướng phía thành trường An chạy chậm rãi mà đi. Trên xe ngựa, hai người ngồi đối diện nhau, hắn biết Lý phu tử đã xuất hiện ở đây tất nhiên là có chuyện tương lượng. Lý phu tử mấy lần do dự lúc này mới hẽ mồm nói, Mạc San xẻ ra chuyện. Từng. Mạc Đốn đông nhiên ngẩng đầu nhìn Lý phu tử, Mạc San thế nhưng là mặc da phục hưng chi bên trong một cái trọng yếu khâu, không cho sơ thất, toàn bộ đại đường biết báo chí tầm quan trọng chỉ sợ chỉ có hắn một người. Lý phu tử sắc mặt hổ thẹn nói, Mạc San bên trong biên tập bị đảo đi một nửa. Mạc San bên trong biên tập chính là Lý phu tử một tay măng ra, đều là một chút âu sầu thất bại văn nhân, gia nhập Mạc San về sau, mở ra tài hoa, có thể nói là phong vân đắc ý. Có thể nói, Lý phu tử đối bọn hắn đều có ơn tri ân bây giờ lại bị nhiều người như vậy phản bội, Lý phu tử lập tức thương tâm không thôi, nếu không phải thủ hạ không có biết tập, hắn hôm nay lại há có thể tự mình đến viết Hàn ra nữa sự tình. Đảo đi, Hẳn là thành trường ăn lại sắp xuất hiện, hiện một cái mối gian. Mạc Đốn mày nói, đối với cái này, Mạc Đốn cũng không có, có ngoài ý muốn. Khi hắn quyết định tại Mạc San bên trên gửi công văn đi, Mạc San duy lực hiện thị rõ, là hắn biết sẽ có hôm nay. Lý Phu tử thở dài nói, là visa xuất thủ là người. Hắn chủ trì Mạc San, tin tức linh thông, chút chuyện này tự nhiên không gạt được hắn. Mạc Đốn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vì tư an cùng visa nhiều lần trêu chọc với hắn, mà hắn mượn trưởng sinh đạo trưởng tri thủ, cho visa trùng điệp một kích, có thể nói là đã sớm tiếp nhận thù hận, visa như hành vi này chẳng có gì lạ. Lý Phu tử nói, mặc dù là visa, nhưng mà phía sau cũng không có đơn giản như vậy, Mối San danh chính là Nho San. Nho San? Mạc Đốn lộ ra một tia trào nói, Nói như vậy, còn có nho ra cái bóng. Lý phu tử ngưng trọng nhẹ gật đầu, những cái kia biên tập đều là hắn tự tay măng ra, lại bị công danh lợi lộc một dụ hoặc, lại còn nhiều như vậy người bội bạc, điều này không khỏi làm cho tâm hắn lạnh. Lý phu tử ngưng trọng nói, từ nay về sau, nho san đem sẽ trở thành mặc san đối thủ lớn nhất. Phu tử còn ở nơi này, hẳn là visa không có mời phu tử. Mặc đốn quản vị nhìn xem một bên Lý phu tử, dù sao Lý phu tử cũng coi là nho ra người, nho san sáng lập, tự nhiên không nỡ bỏ lỡ đạo lý phu tử. Lão phu tại Mặc san làm hào hào, đương nhiên sẽ không đi vi gia kia cơn giận không đâu. Lý Phu Tử cười nhạo nói, tự nhiên có người đến đào hắn, bị hắn một nói từ chối. Lý Phu Tử mặc dù cũng là nho ra, nhưng là hành vi quái đảng cực đoan, vì nho gia chớ không dùng, xưng là quái nho, mà ở mặt San bên trong Lý Phu Tử lại nhất môn cựu đỉnh, châm kim đá tình hình chính trị đương thời, hảo bất khỏi ý, há lại sẽ để ý những này, còn nữa còn có mặt Đốn chính là hắn kim chủ, xây dựng phu tử học viện, khởi công xây dựng học xá, giáo dục bắt buộc thành bại chính là Mạc ra chi thủ, hắn há có thể rời đi. Trừ cái đó ra, Mạc Tam nơi đó cũng không ít điều khắc công bị đào đi. Lý Phu Tử hí hừ nói, visa xuất thủ qua trực tiếp rời chống nửa cái mặc san. Mạc Đốn lông mày dựng lên, cười lạnh nói, những người kia lúc này mới phát hiện báo chí tầm quan trọng, đến để mặc Mô coi trọng bọn hắn. Lý Phu Tử lập tức không hiểu nhìn xem Mạc Đốn nói, người liền không lo lắng nhỏ san lớn mạnh. Phải biết, Nho san một khi thành lập, mặc san tất nhiên sẽ đứng mũi chịu xảo, mà Mạc Đốn lại còn một bộ lơ đến bộ dáng. Lý càng Biện càng rõ. Mạc gia ước gì trừ tử bách ra đều ra một phần mới san, lại xuất hiện trăm nhà đúa tiếng. Mạc Đốn cười lạnh nói, báo chí xuất hiện có thể nói đối văn minh một lớn xúc tiến, sự thỏa mãn cực lớn mọi người tò mò, thật to xúc tiến các loại tri thức chuyên mã, lý niệm va chạm. Ở thời đại này đến xem, xưng là tin tức nổ lớn cũng không đủ. Nho san xuất hiện, có thể nói vẫn luôn tại mặc Đốn tính toán trong đó, thậm chí đối mặc Đốn tới nói, những người này phản ứng thật sự là quá ch dị độn. Kia mặc san phải làm thế nào ứng đối? Lý phu tử có chút có có nói, hắn mặc dù viết văn đi, nhưng là đối với kinh doanh một đạo lại không có chút nào kinh nghiệm. Mặc Đốn lắc đầu nói, báo chí giá trị ở chỗ tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính, chỉ cần mặc san cho ghi lại tin tức chính là mới nhất, nhanh nhất sự tình, kia mặc gia tự nhiên ở vào thế bất bại. Khó nói chúng ta không hề làm gì chuẩn bị. Lý phu tử buồn, buồn nói. Mạc Đốn Tử trong lượt móc ra một trồng giấy viết bản thảo, đưa cho Lý phu tử, tự tin nói, "Phu tử nếu là không yên lòng, có thể đem này đăng tại Mạc San phía trên, cam đoan đem nho san đánh cho quân lính tang dạ." Lương Trúc. Lý phu tử tiếp nhận giấy viết bản thảo, khó hiểu nói, "Đây là tiểu thuyết?" Lý phu tử bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Đốn, hắn không nghĩ tới Mạc gia tử lại còn kiêm tu tiểu thuyết ra Lương Sơn ba cùng chúc anh đài cố sự, Lý phu tử tự nhiên biết quá tường tận, đây là triều tấn tình yêu cố sự, tại đại đường cũng có chút lưu truyền. Lý phu tử ngồi ở kia trên xe, tối đầu nhìn lại Khi thấy trúc anh Đài nam dạ nữ trang tiến vào thư viện đọc sách thời điểm, lập tức giật mình Minh Bạch Mặc Đốn ý đồ. Mặc Đốn mỉm cười, mặc dù hắn bữa ăn khuya chi dạ cùng Trường Lạc công chúa định tình sự tình đã từ Luân Lý bên trên giải quyết, đã không người chỉ trích, nhưng mà Mặc Đốn như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn để Trương Lạc công chúa trở thành người người hâm mộ đối tượng. Lương trúc chính là hắn bước thứ hai kế hoạch. Chương 467, dư luận chiến, đem lương trúc giao cho Lý phu tử về sau, Mặc gia tử cũng không để ở trong lòng, mà là giao cho Lý phu tử toàn quyền phụ trách, hắn thì toàn tâm toàn ý chuẩn bị giới thứ hai mặc ký Chính quán 7 năm, ngày 2 tháng 2 Giới thứ nhất mặc Kỷ chuyển một lần là nổi tiếng, để mặc kỹ lực lượng lần thứ nhất xuất hiện tại đại đường, chấn kinh thế nhân. Năm nay mặc Kỷ chuyển đồng dạng định tại ngày 2 tháng 2, trải qua Mạc San không ngừng tiền truyền, đã sớm rộng làm người biết. Lần thứ nhất mặc Kỷ chuyển phấn khích để đám người đã sớm tiếc nuối không thôi, giới thứ hai mặc Kỷ chuyển tự nhiên vạn chúng chờ mong, thành chương an thị dân nhao nhao mà quyền sát trưởng, liền ngay cả thành Lạc Dương cũng không ít người nghe hỏi chạy đến, không muốn bỏ qua cái này thị thế. Nhưng mà, mặc đốn lòng tin tràn đầy, mà Lý phu tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng không ngừng tìm hiểu nho San tình huống. Phu tử Vị chẳng những từ Mặc San đào người, mà lại từ thành Trường An các đại ấn tiệm sách bên trong đồng dạng đào đến không ít trợ khéo, xem ra Visa lần này là kẻ đến không thiện nha. Mặc Tam một mặt ngưng trọng nói. Lý Phu tử cười khổ nói, nào chỉ là kẻ đến không thiện, quả thực là cùng Mặc San đối trọi gay gắt, theo lão phu biết, Bạch Mã thư viện, ứng thiên thư viện, cùng thành Trường An lạc dương các lớn văn tông, nhao nhao vì Nho San soạn văn, lần này, Nho San nhưng đến có chuẩn bị nha. Lý Phu tử kinh doanh Mặc San gần một năm, cũng có các mối quan hệ của mình, vị động tác tự nhiên mà vậy không gạt được hắn con mắt. Phu tử nhưng có đối sách. Mặc Tam lo lắng nói. Lý phu tử lắc đầu nói ra, mặc san quý báo nhất chính là thiên hạ mặc gia tự đệ truyền đến các nơi tin tức, lại há có thể là mấy cái văn nhân viết mấy thiên văn chương liền có thể. Bây giờ mặc san hoạch tâm nhất chính là trường an lạc dương nhất đại, cái khác các đạo tin tức truyền lại lại cực kỳ chậm chạp, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, phải đi đại đường 10 đạo, mở rộng nguồn tin tức, ra sức bảo vệ ở vào thế bất bại. Mặc Tam Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trừ cái đó ra, mặc Đốn không phải mời pháp gia vào ở mặc san, ta xem ra, trước mắt thích hợp nhất, ngươi đi mời Hàn phu tử liền lấy Hàn gia nữ án làm thí dụ, mở pháp gia chuyên mục. Lý phu tử nói, vì có một đám văn tông vì đó phất cờ họ giễu. Trong thế to lớn, Mạc San tự nhiên không dám thất lễ, pháp gia hành chính tên tuổi cũng không thể so với những mấy văn tông yếu, lại thêm trước mắt Mạc San biên tập bị visa đảo đi một nửa, hành chính gia nhập chính dễ dàng đền bù Mạc San chống chỗ, vừa vặn nhất cử lướt tiện. Lý Phu tử làm xong đây hết thảy, lúc này mới bỏ xuống trong lòng tảng đá, nói thật ra Mạc San mặc dù là mặc gia khởi đầu, nhưng là mặc gia cũng không dùng này trắng trận tuyên dương Mạc gia, ngược lại chỗ báo cáo sự tình cũng cực kỳ trung lập, đây cũng là Mạc San nóng nảy nguyên nhân. Ta cũng không tin chỉ bằng vào mấy cái văn công đại nho liền có thể chống đỡ một cái báo chí. Lý Phu tử lựa giận trong lòng bên trong đỗ nói. Lý Phu tử Tam ca, không xong. Thành trưởng an rất nhiều hộ khách yêu cầu lui đặt trước mặc san. Một cái mặc ra tử đệ vội vàng chạy vào bối rối nói, "Lui đặt trước mặc san." Mặc Tam lập tức trong lòng hoảng hốt, bây giờ mặc san chính là bằng vào lớn như thế lượng tiêu thụ lúc này mới hấp dẫn đông đảo công ty quảng cáo tài trợ, nếu là mặc san đặt mua số lượng nhiều hàng, những cái kia quảng cáo tất nhiên quay đầu nhà hắn. Nhất định là những cái kia láo ngoan cố thủ ý. Lý phu tử phẫn nộ quát, "Lui đặt trước mặc san phần lớn là học xá, nha môn, cùng văn nhân mà khách, trước đó những người này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhìn mặc san Mà bây giờ Nho San sắp thành lập, những người này vậy mà lập tức trở mặt, đem Mạc San bỏ đi như vậy. Nhưng mà Phúc Vô Song chí họa bất đơn hành, rất nhanh lại có tin tức chuyển đến, đối với thành trưởng An đưa lên quảng cáo thương hộ cũng nhao nhao đoạn tuyệt tài trợ. Đều là nào nhà? Lý Phu Tử tức giận nói. Mạc Tam đáng chắt buộc ra mấy nhà danh tự. Lý Phu Tử lãnh đạm nói, đây đều là quan lại nhà khống chế suy nghĩ, cũng không cố ý bên ngoài, nhưng mà Mạc San nhất là bọn hắn nói đến là đến, nói đi là đi địa phương, thả ra phong thanh, nếu là chủ động bội ước thương hộ, Mạc San từ nay về sau không tại cùng hợp tác. Nhiều như vậy lui đặt trước làm sao bây giờ? Đến đây bẩm báo Mặc gia tử để hỏi. Lý phu tử hư lạnh nói, đã như vậy bọn hắn sẽ gieo gió gặt báo. ngày 2 tháng 2, lần thứ 2 Mặc Kỷ truyện đã muốn tổ chức, còn có cái gì so ở thời điểm này vẫn như cũ ủng hộ Mặc San người càng thích hợp tham gia sao? Mặc Tam nhãn tỉnh sáng lên đến, phu tử có ý tứ là, Phạm là Trường Kỳ đặt mua Mặc San coi trọng độc giả, đợi đến Mặc Kỷ truyện trước khi tới, dựa theo địa chỉ mỗi người đưa đi một trường Mặc Kỷ truyện ra chất bản, về phần nuôi đặt, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Lý phu tử hừ lạnh nói, phu tử anh minh. Mặc Tam liên tục gật đầu nói, Quyền phủ Quyền bạn kỷ vừa mới thu xếp tốt đến đây thành trường ăn cổ động đám bạn trí cuất uống ngụ nước trà thở thở ra một hơi liền thấy vi tư An một mặt vui mừng đi tới đối với vi Tư An hắn cũng là phá lệ hài lòng một phương diện Vi visa xuất tiền xuất lực có thể nói là bỏ ra giá tiền rất lớn một phương diện khác vi tư An cùng hắn có cùng chung địch nhân mặc gia tử cái này để bọn hắn quan hệ trong nháy mắt rút ngắn rất nhiều quyền đại nhân tin tức tốt nha. trong thành trường ăn rất nhiều đọc sách người cũng đã lui mua mặt san chỉ vì ủng hộ nho san vi thư An Hương và nói Vă nhân chính là xem báo sang lớn nhất tiêu phí chủ thể Bây giờ Nho San còn không có phát hành, liền đã có nhiều người như vậy ủng hộ, không phát chút lửa, có thể nào không cho Vi Tư An hưng phấn? Quyền vạn kỳ cười lạnh nói, phàm là đọc sách thánh hiền người, đều chính là nho ra đệ tử, lại há có thể sẽ không ủng hộ Nho San. Đối tình huống như vậy, hắn sớm có đống trước, nếu không cũng không sẽ như thế quả quyết thôi động Nho San thành lập. Vi Tư An cũng lập tức hớn hở ra mặt, hung hắc tiếng nói, lúc không anh hùng làm thẳng nhãi danh thành danh, bây giờ Nho San vừa ra, Mạc San không còn chút nào nữa xoay người sau khi đầu, Mạc đón tại trên cùng hắn công nhiên cãi lại, để hắn liên chiến liên Quản thực là mất hết ngự sử mặt mũi, mà bây giờ mình nắm giữ dư, dư luận lợi khí, mặc ra tự ưu thế lớn nhất đã không có, đến lúc đó nhìn mặc gia tử như thế nào khoe khoang. Lần thứ nhất Nho San phát hành, nhất định phải một lần là nổi tiếng, lão phu cái này để một chút lão hữu đa tạ một chút văn chương tới. Quyền vạn kỳ nói. Quyền đại nhân đường đợi, tại hạ cũng có một cái kinh độ tin tức, tất nhiên có thể để cho Nho San một lần là nổi tiếng. Vi Tư An đắc ý nói. Từng. Quyền vạn kỳ lập tức trung lại. Vi Tư An cười hắc nói, theo visa tuyên nhân báo, Mạc gia thôn bên trong đại lượng chế tác độc dược. Quân đại nhân coi là này làm nho san trang đầu đầu để thế nào? Lúc trước làm sao dừng Thái Nguyên Vương ra tại Mạc Gia thôn xếp vào tuyển nhân, thành trường an cấp đại thế gia Phạm là đối Mạc Kỷ có một chút chỉ vào tâm người đều sẽ nghĩ tới dùng chiêu này, Vi Tư An không nghĩ tới Vi Gia lúc trước thuận tay bố trí một cái nhà cửa, vậy mà lại mang lại như thế kình báo tin tức. Chế tác độc dược. Lời ấy thật chứ? Quân vạn kỉ trong lòng giật mình, vội vàng truy vấn. Vi Tư An chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nói, "Thiên chân vật xác, theo Vi Gia nhân hồi báo, Mạc Gia thôn đã từng dùng loại độc này thuốc làm thí nghiệm, ngay cả một con lợn cũng đỡ không nổi, một lát mất mạng." hay là hắn đem hạ độc chết heo tự mình ngồi lấp, manh như vậy độc dược. Quyền vạn kỳ lập tức giật nảy mình. Vi Tư An gật đầu nói, mà lại số lượng quá lớn, chuyến nhân hồi báo nói, mặc ra thôn chế tác độc dược trọn vẹn chất đầy một kho hàng lớn. Quyền vạn kỳ nhắm mắt suy tư, trong mắt manh liền nói, việc này dò xét rõ ràng, bảo đảm bằng chứng như núi, lần này ta phải ngã muốn nhìn một chút, mặc ra tử sẩm như lưới lò xo. "Rõ." Vi Tư An hưng phấn nói. Chương 468, Hoàng Nhũ Đảng. Theo hàn gia nữ án đi qua, mọi người nhiệt nghị từ từ lui, ngược lại trong thành trưởng an mặt khắc hai chữ lớn, đem nói đóng đi qua. Một cái là nho San ra đời, một cái là giới thứ hai mặc kỹ truyền tổ chức. Phan ra quán rượu. Một cái áo xanh nho San văn sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, phấn khởi nói: "Ta loại đều chính là thánh hiền từ đệ, tự nhiên muốn đọc nho ra sách báo, nho San chưa ra, mặc San bất quá là vượt đội mũ người, mà bây giờ nho San khởi đầu, quả thật ta loại văn đàn một đại thị sự." Trung quanh lập tức có không ít đọc sách người nhau nhau gật đầu phụ họa. Nghe nói lần này mặc San thế nhưng là có không ít đại nho văn tông soạn văn, có thể được độc tiền bối quả thật ta các loại vinh hạnh. Mặc San, ta loại cũng sớm đã lui lạc trước mặc San, liền loại nho San phát hành, thấy vị nhanh cùng cái văn sĩ nhau nhau đứng đội nói, bọn hắn đều là nho gia con cháu, tự nhiên ủng hộ Mạc San, đây là lập trường vấn đề. Phan trưởng Quý, người cái này Mạc San có phải hay không nên hay, ta loại thường xuyên đến nhà người quán rượu, nếu là không có nho San cũng sẽ không trở lại. Áo xanh nho San văn sĩ đột nhiên hướng phía trên quay Phan trưởng Quý hô. Phan trưởng Quý ngay vậy, tiếng cười nói, đợi đến nho San đưa ra thị trường, tiểu nhân tự nhiên mua sắm. Hắn chính là làm ăn người, phàm là khách hàng cần đương nhiên sẽ không keo kiệt kia một điểm tài, bất quá nếu để cho hắn lui đặt trước Mạc San hắn thật là không nguyện ý. Dù sao tương đối những này văn nhân mà khách, trong tiểu lâu cuối cùng càng nhiều khách uống rượu càng là ưa thích ngay thẳng thú vị, bao hàm Thiên Hạ kỳ văn mặc san. Nho Sam văn sĩ si há có thể nghe không ra Phan Trưởng Quý qua loa ý tứ, không khỏi nhướng mày, chính muốn lại nói, đột nhiên một cái mặc gia tử đệ xuất hiện tại Phan gia rượu cửa lâu. Hẳn là mặc san lại tăng thêm đặc sắc rồi. Phan Trưởng Quý nhìn thấy mặc gia tử đệ, sắc mặt vui mừng nói, là một quán rượu trưởng quý, hắn bình thường muốn chiêu đái trời nam biện bắc khách hàng, mà mặc đốn đăng thiên hạ các nơi sự tình, để hắn như cá gặp nước, lại há có thể nguyện ý lui đặt trước mặc Mạc gia tử đệ cười nói, nhất một thời kỳ mới Mạc San là muốn tại Mạc Ký chuyện về sau mới ra phát, Phan Trưởng Quý không cần nóng lòng. Phan Trưởng Quý khó hiểu nói, vậy nguyên lần này tới là? Mạc gia tử đệ lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười nói, lần này tặng mặc dù không phải Mạc San, tin tưởng Phan Trưởng Quý muốn so nhất định sẽ thích. Nha. Phan Trưởng Quý lập tức tới hào hứng. Mạc gia tử đệ nghiêm mặt nói, xét thấy Phan gia quán rượu chính là Mạc San độc giả trung thực, Mạc gia đặc biệt mời Phan Trưởng Quý tham gia ngày 2 tháng 2 Mạc ký chuyện. tham gia Mạc ký Phan Trưởng Quý kinh nói. Một đám thực khách cũng nhao nhao trợn mắt hốt Năm ngoái Mặc Kỷ triển cực kỳ ngoạn mục, mà lại miễn phí mở ra, nhưng lại bởi vì Mặc gia tên không nổi danh, thậm chí rất nhiều người không có gặp phải, trong đó kinh diễm đến cực điểm Mặc Kỷ đến nay để bọn hắn nói chuyện say xưa, thương tiếc không thôi. Năm nay bọn hắn đã sớm ma quyền sát trưởng, âm thầm quyết định nhất định không thể bỏ qua Mặc Kỷ triển, ai ngờ năm nay Mặc Kỷ triển lại là không còn trực tiếp mở ra, mà là trực tiếp mời. Vị này Mặc gia, xin hỏi như thế nào mới có thể thu được Mặc gia mời đi Mặc Kỷ triển, cần sai bao nhiêu tiền? Một vị thực khách tỏ mẫu hỏi, lẫn cận tòa nho sam văn sĩ không khỏi nghiêng tai nghe tới. Cái này Mặc gia tự đệ cười nói, tham gia mặc kĩ triển chính là miễn phí, chỉ cần trường kỳ đặt mua mặc san, liền có thể thu hoạch được mặc gia mời tham gia mặc kĩ triển, mỗi bản mặc san đưa tặng một phần vé mời, đương nhiên nếu như nửa đường lui đặt trước, kia là không có. Nho San văn sĩ một bản nghe vậy, lập tức mặt đều tái rồi. Thực khách lập tức mừng rỡ nói, vậy ta an tâm, tại hạ thế nhưng là đặt mặc san thế nhưng là cả năm. Mặc gia tử đệ nho nhã lễ độ nói, đa tạ quý khách đối mặc san ủng hộ, tin tưởng ngươi vé mời đã có mặc gia tử đệ tự mình đưa đến. Đây là mặc kĩ mời khán, còn xin phan trưởng quý tự mình thu. Mặc gia tử đệ cung kính đưa cho phan trưởng quý một lớn chồng mời quyển. 20 tấm. Phan Trưởng Quý lập tức mừng rỡ nói, Mặc gia tử đệ cười nói, "Phan Trưởng Quý đặt hàng 20 phần Mặc San, tự nhiên sẽ có 20 tấm vé mời, Phan Trưởng Quý cần phải cất kỹ, tại thành trường an phát ra vé mời cũng không nhiều nha." Phan Trưởng Quý lập tức ánh mắt nhếch chuyện, hắn tự nhiên biết bởi vì Nho San, không ít người lui đặt trước Mặc San sự tình, kể từ đó, những cái kia lui đặt trước Mặc San tự nhiên không có vé mời. Nhìn xem mặc gia tử đệ rời đi, Phan Trưởng Quý như nhặt được trí bảo đệm trong tay vé mời giấu ở trong ngực. Theo ta thấy, mặc kỹ chuyện không nhìn cũng được, nói không chừng Mạc gia tử đã là hết thời. Nho San sĩ chua, chua nói, "Đúng đấy." Mặc gia tử bất quá là ỷ vào Mặc gia tiên hiền gì chậc mà thôi, miệng ăn núi lở thôi." Đồng bạn Văn Sĩ nhao nhao phụ họa nói. "Chua chua, các người nếu là có Mặc gia tử một nửa đầu góc đã sớm cao chúng Trạng Nguyên." Vừa rồi hỏi thăm thực khách điệu môi trầm trọng nói, Người dám lục nhã tại ta?" Nho sam Văn Sĩ giận không thể nghĩ nói. "Lục nhã, ta nói chính là sự thật, theo tại hạ biết, Mặc gia vì thế mà ký chuyện, đã sớm tại Nam Thành ngoại tu xây một cái cỡ lớn hội trường, đủ để dung nạp gần vào người, Mặc gia tử như thế lượng, mà ngươi lại tại cái này nói ngồi trầm trọng, không phải chua chua ghen ghét lại là cái gì?" Thực khách không lưu tình chút nào nói, gần vạn người hội trường. Phan ra trong tử lâu, đám người không khỏi sợ hãi thán nói, Mặc gia tử không hổ là mặc gia tử, vẫn là nhất quán đại thủ đô nhà. Cái khác thực khách cũng nhao nhao sợ hãi thán nói. Nghe nói, Thành Nam Mạc Kỷ truyền đã từ qua sang năm liền bắt đầu chuẩn bị, tin tưởng lần này tất nhiên sẽ không để cho thất vọng. Hừ, mặc gia tử lúc nào, khiến người ta thất vọng qua. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao ủng hộ mặc gia tử. Nho San văn sĩ lập tức sắc mặt xanh lét một khối đỏ một khối, không ít người lập tức trong lòng hối tiếc không thôi, bọn hắn trước đó đều đã từng nhiều năm đặt mua Mạc San, bây giờ lại bởi vì Nho San sắp phát hành lại đem Mặc San lui là trước. Nếu để cho bọn hắn biết sẽ như thế, làm sao cũng sẽ không lui là trước, chí ít sẽ đợi đến Mặc Ký truyện về sau lại lui là trước, rầu gì đồng thời đặt hàng 2 phần cũng được nha. Mặc San chính là bán nguyên san, một phần bất quá 1 văn tiền, chính là cả năm đặt mua cũng bất quá 20 văn mà thôi. Phan trưởng Quý, không biết lời mời của ngươi quán bán hay không. Tại hạ mới từ Lạc Dương chạy đến, cô ý chuẩn bị mở mang kiến thức một chút Mặc Ký truyện, ai ngờ lại còn cần mời quyền khoán. Một cái Lạc Dương tới khách thương chờ mông nói, không ít người lập tức nhãn tỉnh sáng lên, Phan Trường lập tức có được 20 tầm vé mời, tự nhiên dùng cũng hết. Phan Trưởng Quý nghe vậy trong lòng hơi động nói, "Bán, tự nhiên bán. Còn xin Phan Trưởng Quý ra cái giá." Lạc Dương khách thương vui vẻ nói. Phan Trưởng Quý dựng thẳng lên một đầu ngón tay. "Một văn tiền." Phan Trưởng Quý quả nhiên nhân nhượng. Lạc Dương khách thương vui vẻ nói. Phan Trưởng Quý lắc đầu, nói, "Không, là một tiền bạc." Lạc Dương khách thương lập tức bất mãn nói, "Ngươi tại sao không đi đò nhà? Đặt trước một phần cả năm Mạc San cũng bất quá là 20 văn tiền mà thôi, mà một tiền bạc trọn vẹn giá trị 100 văn, đầy đủ 5 năm Mạc San." Phan Trưởng Quý cười lạnh nói, "Nếu là Mạc San tự nhiên không đáng nhiều tiền như vậy." Mà giờ khắc này trong tay tại hạ lại là mặc ký truyện vẽ mời. Nếu không phải chư vị chính là phan gia quán rượu khách quen, tại hạ mới nguyện ý bán, đổi người khác, chính là gấp bội, tại hạ cũng không bán. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao chờ mặc, một tiền bạc mặc dù không ít, nhưng là có thể quan sát mặc ký truyền tới nói cũng không tính là gì, chỉ là phan trưởng quỹ được đến không mất chút công phu, lại đám người lại muốn dùng nhiều tiền mua trong lòng không thoải mái mà thôi. Người nếu là chơi đắt, có thể loại 3 ngày về sau, mặc ký truyện mở ra về sau miễn phí quan sát. Fan trưởng quỹ cười lạnh nói, 3 ngày thời gian Bọn hắn chính là trạch thành trưởng An ăn ở ba ngày cũng không chỉ hoa một tiền bạc, lập tức lạc dương khách thương không trần chờ nữa, sảng khoái rút một văn tiền, mua một cái mời khoán. Sau đó, không ít người nhao nhao bỏ tiền mua sắm, rất nhanh Phan tủ Trưng Bạch liền đã bán đi 10 cái mời khoán, kiếm một lượm bạc. Nhưng mà càng nhiều người lại cho rằng không đáng, nhao nhao quan sát, nhưng mà sự tình phát triển nhưng lại làm cho bọn họ hối hận không thôi. Hối hận đâu chỉ những người này, trong thành trường An, những cái kia lui đặt mặt sang từng cái hối hận không thôi, mình vậy mà bởi vì một ý nghĩ sai lầm, vậy mà bỏ qua Mạc Kỷ cái này loại thích hội. Không có Mặc Kỷ triển mười khoán thị dân nhau nhau dùng tiền mua sắm, trong lúc nhất thời, vậy mà tại đại đường thôi sinh một loại mới chức nghiệp, Hoàng lưu đẳng. Có người khôn khéo chuyên môn đi dùng tiền mua sắm mời quyển sau đó giá cao bán ra, đưa Mặc Kỷ triển khai mặc cùng ngày, một chương mời quyển lại bị sáo đến một lượng bạc một chương, mà lại là có tiền mà không mua được. Chương 469, ngày 2 tháng 2, ngày 2 tháng 2, Long xí đầu, lớn khò đẩy, nhỏ kho lưu. Trong thành Trường An, đi đầy đường chạy tiểu hài, thuận miệng nói đến đây thủ dân ngạc, từng hối chơi đùa chơi đùa. Tương truyền mỗi khi gặp ngày này là trên trời chủ quản mây mưa Long Vương đầu thời gian. Từ nay về sau, nước mưa sẽ dần dần tăng nhiều, lấy đó sắp bắt đầu động sự. Trước đó ngày 2 tháng 2, thành chương An Bạch tính phần lớn trong nhà chống đỡ bánh rán, hay là ăn giang đậu. Cũng không ít thiếu nhi cạo đầu tập tục, không ít thiếu nhi từ nhỏ giữ lại một nắm tóc máu, hay là toàn phát, lấy cầu phúc bình an, chờ đợi dài đến 6 tuổi hoặc 9 tuổi thời điểm. Lại ngày 2 tháng 2 ngày này, mời cứu cứu đem kia tốn tóc cắt xuống, sau đó, bằng hữu thân thích cái gì đều đến chúc mừng. Đương nhiên cái này một cách cũng không tốt cắt, làm Vũ Cừu muốn phong một cái to lớn hơn bao. Nhưng mà năm nay ngày 2 tháng 2 lại lạ phá lệ náo nhiệt, ngoại trừ đám người chờ mong đã lâu mặc kĩ bên ngoài, Còn có hội tụ một đám văn tông đại nho phí hết tâm huyết chế tạo nho san cũng là và hôm nay phát hành ra đại hảo. Nghe nói, có mấy cái đã sớm không xuất thế đại nho cũng bị nho san mời được, lần này nho san tất nhiên chứa chữa châu ngọc. Đã sớm sáng tỏ, tích nhưng chết vậy, có thể nhận đại nho giải bảo, quả thật là ta các loại vinh hạnh. Từ đây lần về sau, ta nho ra cũng có mình sẽ báo, thánh nhân chi đạo tất nhiên có thể trợ bị lại đường. Trong thành Trường An, không ít người đọc sách hưng phấn không thôi, buôn đầu hô cáo, chờ đợi nho san phát hành. Vi Tư An cùng quyền vạn kỵ hành tẩu tại thành Trường An trên đường cái nghe được từng cái người đọc sách nghị luận thanh âm, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Dân tâm sở hướng, quyền vạn kỳ đắc ý nói, "Vẫn là quyền đại nhân anh minh, bày mưu nghị kế, mới có nho san không phát trước lựa thế cục." Vì tư An Hưng phân nói, hắn càng thêm xem trọng chính là nho san nóng nảy mang tới tiềm ẩn quyền lực. "Nho ra có mình sẽ báo, quả thật tuẩn thế mà làm, cho tới nay, không ít tiền bối tuy có đầy bụng mà vẫn, lại chỉ có thể không có vào buổi bạm, nho san sáng lập, chính là nho học lại sáng tạo huy hoàng tiến hành, chính là thiên hạ học sinh tin mừng." Quyền vạn tự tin nói, "Không tệ." Vi tư An liên tục gật đầu, phụ hòa nói, "Dư quan quét qua Lập tức liền thấy hơn 10 tuổi đứa nhỏ phát báo thân ảnh xuất hiện, những này đứa nhỏ phát báo bán báo chỉ là vì kiếm một chút tiền sinh hoạt, đã khả năng giúp đỡ Mạc San bán, tự nhiên cũng có thể giúp nho San ra bán. Đến rồi, hai người nhất thời chấn động trong lòng, nho San thành công thất bại liền nhìn hôm nay thành quả. "Đến, cho ta một phần nho san. Cho ta cũng tới một phần." Phạm là đọc sách người, nghe được nho san hai chữ, nhau nhao khẳng khái giúp tiền, mua một phần nho san đến, nho san cùng Mạc San định giá, đều là một văn tiền, người người đều có thể tiêu phí lên. Rất nhanh, đứa nhỏ phát báo trong tay nho san liền đã tranh mua không còn. Lần này nho san ấn nhiều ít phần. Quyền vạn kỵ đột nhiên hỏi: "Chọn vẹn 5000 phần." Vi Tư An ngạo nghễ nói: "5000 phần nho san đưa lên đến trong thành Trường An đã đủ để ngang hàng Mạc San, Mạc San sợ gì phát hành nhiều, nguyên nhân trọng yếu nhất là trừ thành Trường An, Mạc San còn tiêu hướng đại đường các đạo, mới có lớn như thế phát hành lượng." Tiếp tục sản phát. "Ta muốn để thiên hạ người đọc sách đều có thể nhìn thấy nho san." Quyền vạn kỵ vung tay lên nói. Vi Tư An bỗng nhiên dừng lại, quyền bạn ăn không răng trắng lại không biết nho san giá bán một tiền là bồi tiền, tăng thêm nhân lực, trạng chỗ, giấy mực, một văn tiền là căn bản không đủ. Mặc dù có công ty quảng cáo tài trợ, vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc. Mỗi ấn một phần nho san, Visa liền muốn thâm vốn hai văn, nếu là chỉ ấn thành trưởng ăn 5000 phần, Visa tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng mà muốn tiếp tục sản phát, Visa tất nhiên sẽ tổn thất nặng nghề. Tuân mệnh. Visa An Kiên chỉ hồi đáp. Bây giờ hắn đã không có đường quay về, như là đã đến trình độ này, chỉ có thể bất đắc dĩ, đợi đến nho san triệt để phá tan mặc san, kia bây giờ hết thảy nỗ lực đều sẽ có gấp trăm lần hồi báo. Quyền vạn kỳ hài lòng nhẹ gật tay lên bên trong nho san mở ra, nhìn xem từng mảnh từng mảnh văn chương không khỏi tự lẩm bẩm. Tốt như vậy Văn trường, tự nhiên muốn chuyển đọc người trong thiên hạ, đây là Nho học đại hưng. Vi Tư An nhìn xem quyền vạn kỳ trong tay Nho San mà sau, không khỏi lộ ra một kia khó mà tự kiềm chế hưng phấn. Mặc ra tử, hi vọng ngươi thích lần này tặng ngươi lễ vật. Vi Tư An trong miệng lầm bẩm nói. Theo thời gian trôi qua, vạn chúng mong đợi Nho San rốt cục đưa đến một đám văn nhân thủ. Quốc tử giám sách học bên trong, cơ hồ mỗi người một phần Nho San. Hảo Văn Trương, không hổ là văn tông đại nho, Hồng trung đại lư, khiến người tình mộ, dư âm còn vang vẳng bên tai ngày không dứt. Đây mới là chúng ta Nho gia sẽ báo. Từng cái sách học trợ giáo tay nâng nho san nhau nhau gọi tốc đạo, quyền bạn kỷ mời văn nhân phần lớn là một chút văn chương mọi người, thơ thiên văn chương một khi tuyên bố, lập tức nhận lấy đám người hồi tưởng. Theo ta thấy, lấy Hồng La thư viện Mã Phu Tử văn chương tốt nhất, nói thẳng mặc ra không riêng gì hồi quan phản chiếu, quả thật nói ra ta loại tiếng lòng. Một cái trợ giáo nhìn sách học tiến sĩ Lưu nghi niên một chút quá lớn. Nho san bên trong, những người khác văn chương coi như công bằng, hoặc là chỉ tuyên dương mình học thuyết, nhưng mà Mã Phu Tử lại là trực tiếp công kích mặc gia, lập tức nhận lấy không ít nho sinh hồi tưởng. Tại hạ cho rằng Mã Phu Tử lời ấy lại chính xác bất quá, mặc gia tự phách rồ. Vậy mà âm thầm tại mặc gia tử chế tác độc dược, quả thực là phát rộ. Quốc tử giám bên trong, lưu nghi niên quát lớn. Chế tác độc dược. Đám người nhao nhao lật đến cuối cùng, nhìn thấy này thiên văn chương lập tức từng cái mừng rỡ như điên. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Mặc gia tử lần này, người chế tác độc dược bị tóm gọn, nhìn người làm sao dạo biện. Lưu nghi niên hương phần nói. Rất nhanh, theo nho san truyền bá. Mạc Gia Tôn chế tác độc dược tin tức rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thành Trường An, nghe thấy người đều trận mắt hồ mồm, ai cũng không biết Mạc Gia Thôn hào hảo tại sao muốn chế tác độc dược, mà lại đối với Mạc Gia Tử tới nói căn bản không có thị trường vấn đề. Trong hoàng cung, chế tác độc dược. Lý Thế Dân nhìn một chút trong tay Nho San, cùng trước mặt thật rãy một chồng tấu chương, không khỏi giận hư một tiếng, cái này Mạc Gia Tử nếu là không dẫn xuất một chút sự tình, kia mới gọi kỳ quái. Bang Đức, ngươi tin tưởng Mạc Gia Tử biết chế tác độc dược A. Lý Thế Dân nhìn về phía một bên Bang Đức hỏi. Bang Đức nghiêm mặt nói, theo Nho San đưa tin, hiển nhiên đã nắm giữ nhân chứng vật chứng. Rất hiển nhiên, Mạc Gia Thôn tất nhiên tại chế tác độc dược. Lý Thế Dân đau đầu nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên, Mạc Gia Thôn lần này bị người bắt cái chứng minh thực tế. Bang Đức Lời nói nhất chuyển nói, về phần cái độc dược này công dụng ta loại lại không biết, không bằng bệnh hạ triệu kiến Mặc hầu đến đây hỏi cho rõ. Lý Thế Dân lắc lắc đầu nói, lúc này, hắn nhất định đang chuẩn bị Mặc Ký chuyện, chấm lại cho hắn một cơ hội, nếu là Mặc Ký chuyện bên trên chưa có thể giải thích rõ ràng, kia chờ đợi hắn cũng chỉ có tam ti hội thẩm. Bài giá, chấm muốn đích thân tới Mặc Ký chuyện. Lý Thế Dân quát: Lần trước mặc ký triển làm cho cả đại đường được kích lợi không nhỏ mà giới thứ 2 mặc ký chuyển lý thế dân tự nhiên không muốn bỏ lỡ, lỡhổ lấy mặc ra tử coi trọng trình độ lần này mặc ký chuyển tất nhiên không thể coi thường. đây cũng là hắn tạm thời để xuống việc này nguyên nhân nếu là đổi thành người khác đã sớm Tam ti hội thẩm. chương 470 mặtký chuyển bắt đầu giới thứ H2 mặc ký triển cờ hờ ai mặc thời gian định tại xế chiều buổi trưa vừa qua khỏi đại lượng thành trưởng An thị dân cầm trong tay mời khoán nhau, nhau tuôn hướng thành trưởng An Nam lần này mặc ký chuyển không thể giống giới thứ nhắc mặt ký chuyển như thế vội vàng mà là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị Đồng thời sớm bố trí hội trường. Hội trường trước trên quảng trường, vô số thành trường an bách tính lộn xộn túa ra mà đến, Lý Thế Dân từ trên xe ngựa nhảy xuống, Bang Đức Vội Vàng đi theo ở một bên tùy giá. Vị tiên sinh này, cần mời khoản a. Lý Thế Dân vừa mới đứng vững, liền có một người hèn hèn mọn tỏa bu lại nói. Lý Thế Dân lần này mặc dù là cải trang vi hành, nhưng một thân hoa phục để cho người ta xem xét liền là không phú thì quý, lại bị Hoàng Nưu đảng theo dõi. Bang Đức Vội Vàng cảnh giác nhìn chằm người tới, Vội Vàng ra hiệu xe hồng binh ngầm bên trong bảo hộ thị vệ, nếu là người này dám can đảm có chút làm loạn cử động, lập tức xuất thủ cầm xuống. Mời khoản. Lý thế dân không khỏi như mày vị này quý nhân có chỗ không biết mặc ra lần này mặc ký triển cũng không phải là miễn phí quan sát chỉ có trường kỳ đặt mua mặc san nhân tài sẽ có mời khoán trong thành trường An ai không muốn nhìn mặc ký triển, nguyện ý người xuất thủ rất ít lưu chuyển tới mời mờikhon 10 phần tha thớt tại hạ cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm hát hai tấm mà thôi quý nhân chỉ cần một lượng bạc tận mắt đi mặc ký triển quan sát thần hồ kỳ kỹ mặc ký triển Hoàng Nhưu đã ý nói một lửa bạc người đem không tiêu tiền mời khoán bán được một lửa bạc đơn giản so mặc ra tử còn có khéo lý thế dân trông chồng nói Hoàng Nhưu không biết được nói quý nhân qua khen rồi cùng mặc ra từ so sánh Tiểu nhân tự nhiên là so ra kém, nhưng là đem này mời quán bán được một lượng bạc nhỏ người vẫn rất có nắm chắc. Hoàng Nưu gặp Lý Thế Dân không có mua sắm ý tứ, dư quan quét qua, nhìn thấy một cao một thấp hát hai cái khí thế vội vàng nho xin tới, vội vàng nên đón chào hàng. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, một lượng bạc một trương mời khoán, những người này là nghĩ tiền muốn điên rồi, lại có ai sẽ mua. Nhưng mà kết quả sau cùng lại làm cho Lý Thế Dân mở rộng tầm mắt. Một lượng bạc một trương. Tốt, ta muốn, hôm nay ta ngược lại phải ngay mặt chất vấn mặc gia chế tác độc dược ra sao các loại giáp tâm, để lộ mặc gia tử rối chán diện mục. Hát hai cái nho sinh một mặt chính phí nói mỗi người móc ra một lửa bạc từ phiếu con buôn trong tay cầm tới há2 tầng phiếu đến liền thẳng vội vàng tiến vào mặt cái chuyển h rõ ràng là mình nhìn nhau còn tìm nhiều như vậy lý do tiểu nhân mặc dù bất tài, cũng không tin mặc ra tử có độc ý muốn hại người Hoàng Nhu nhìn xem nho sinh rời đi bóng lưng lạnh lạnhừ một tiếng nói người tại sao lại như thế tin tưởng mặc ra tử lý thế dân không khỏi hiếu kỳ hỏi Hoàng Nhu cười lạnh một tiếng nói nói tiểu nhân nếu là giống mặc ra tử như thế có tiền còn sẽ có tâm tư chế tác được được lại nói nếu là hại người ai còn sẽ không làm được điểm mà nút sẽ để bọn ham biết Lý Thế Dân lập tức ngạc nhiên, có vẻ như đoạt được còn có chút đạo lý, bất quá nhỏ san bên trên lợi thể son sắc nhân chứng vật chứng lại làm cho Lý Thế Dân có vùng đi không được nghi hoặc. "Quý nhân phải chăng muốn mua? Tiểu nhân nơi này còn có H2 tấm mời quyển." Hoàng Nưu như là hảo thuận, lại lấy ra H2 tấm 10 quyển tới. "Không cần, mua ít ta có." Bang Đức tiến lên một bước, chặn Hoàng Nưu tới gần. Hoàng Nưu lúc này mới hầm hực lui qua một bên, sớm biết những người này có quyền, mình cần gì phải lại phí công phu. Lại là khách quý quán. Hoàng Niu dư quan qua, phát hiện Lý Thế Dân H2 người vậy mà không lo giống như người bình thường xếp hạng mặc ra tử đệ dẫn đầu dưới vậy mà trực tiếp tiến vào khách quý khu mặt đốn ngoại trừ tại trong thành trường an đưa ra rất nhiều khon đối lý thế dân triều đỉnh một đám đại lao tự nhiên cũng không có rơi xuống mà là đưa ra không ít khách quý bíkhoán có là hàng phía trước vị trí tốt nhất cũng có là tính bí mật tốt hơn bao xương đây chính là hát hai vị bao xương mặc ra tử đệ cung kính hành lễ đem cửa bao xương nhẹ nhàng mang lên mặc hầu ra cóỏ bang Đức nhìn xem trong dạp thoải mái dễ chịu bố trí hà lòng gật đầu nói đơn độc một cáiế lộ tính bí mật tính an toàn tự nhiên tăng nhiều trừ cái đó ra lý thế dân chââu bao xương chính là sự nghiệp tốt nhất chính đối giữa sân Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, sắc mặt cũng đã gần đây thời điểm tốt hơn rất nhiều. Lý Thế Dân đi đến bao sân trước, đập vào mi mắt Mạc Kỷ triển hội trường lập tức để hắn hít sâu một hơi. Tên phá của này." Lý Thế Dân bật thốt lên. Đây cũng không phải là Lý Thế Dân một người cho rằng như vậy, chỗ có người tiến vào Mạc Kỷ triển bên trong, đều bị một màn trước mắt thật sâu rung động. Lần này Mạc Kỷ triển hội trường chính là Mạc Đốn phòng theo hậu thế sân thể dục sở kiến, chỉ là sân bãi trọn vẹn 6 mâu lớn nhỏ, sân bãi bốn phía tất cả đều là lít nhã lít nhít ngồi, đủ để dung nạp gần 5000 người quan sát. Ở đời sau cái này tự nhiên không tính là gì. Tuy tiện một cái sân thể dục xa hoa liền có thể vượt qua, mà ở đường đại, lớn như thế thủ bút chỉ sợ là xưa nay chưa từng có ghi chép. Mà lý thế dẫn ánh mắt chiếu tới địa phương, toàn bộ hội trường vậy mà lít nha lít nhít ngồi đầy người, vậy mà không dưới 3000 người, đây cũng là bởi vì lui đặt trước mặt San nguyên nhân, nếu không tham gia Mạc Ký triển người tất nhiên sẽ càng nhiều. Mặc gia tử đại thủ bút nha, không hổ là thành trường an tiếng tăm lừng lẫy bệ giá tử, vừa ra tay chính là không giống bình thường. Không ít người nhau nhao tắt lưỡi. Dĩ vãng Mạc gia tử đại thủ bút đều được chứng thực có tác dụng lớn độ, nhưng mà này hội trường ngoại trừ Mạc Ký triển bên ngoài, chỉ sợ căn bản không có tác dụng gì. Vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, xa hoa dâm đãng. Một cao một thấp hát hai cái nho sinh liên nhau, nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn thấy mặc gia tử như thế phô trương lãng phí, bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình. Mồ hôi nước mắt nhân dân. Mặc gia tử kiếm mỗi một văn tiền đều là trong sạcha. Bên cạnh một cái áo đen thương nhân bất mãn nhìn hát hai người một chút, cửa ải cuối năm thời điểm, mặc san bên trên đem Mạc gia thôn thu nhập mỗi một hạng đều công cỡ hở ai trong suốt, cơ hồ mỗi người đều biết Mạc gia thôn chính là bằng vào Mạc Kế mới có hôm nay, sao lại vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân mà nói? Người cao nho sinh cái chảy cái cối nói, chính là là mặc ra kiếm được, cũng là từ ngàn vạn bách tính trên thân kiếm được, không phải mồ hôi nước mắt nhân dân là cái gì. Áo đen thương nhân lạnh hừ một tiếng nói, mình kiếm được tiền muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, chẳng lẽ còn cần người khác chỉ trò. Nếu là địa phương khác, là một thương hộ tự nhiên không dám cùng nho sinh cãi lại, mà giờ khắc này tại mặc kỹ triển bên trên, ai cũng không nhận ra, thương hộ tự nhiên không rõ xét nho sinh. hai cái nho sinh lập tức sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Giờ phút này một tiếng, tiếng vang vọng toàn thành Tại hội trường trung ương, một cái đã sớm dựng tốt trên sân khấu, một thiếu niên trầm rãi xuất hiện tại chính giữa sân khấu. Mặc Gia Tử? Mặc Gia Tử? Lập tức toàn trường gieo họ, nhất là thế hệ tuổi trẻ, càng la cổ nhiệt đến cực điểm, Mặc Gia Tử có thể nói là đại đường trẻ tuổi một đời thần tượng, nhất là Hàn gia nữ án, Mặc Gia Tử lấy sức một mình cải biến đại đường hôn ước chế độ, càng làm cho vô số người trẻ tuổi vì đó hồi tượng. Tiểu tử này, Lý Thế Dân ghen ghét đạo, mặc dù hắn gia sân khẳng định là hiệu quả càng thêm vĩ động, thế nhưng là nhìn thấy Mạc Gia Tử như thế được hôm nên, Lý Thế Dân trong lòng vẫn còn có chút khó nắc. Không ít đến trận nho sinh càng là sắc mặt khó xử, mặc gia tử bất quá là xuất hiện ở thành trường an một năm có thừa, liền đã có thanh thế như vậy, đợi một thời gian, có ai có thể chống lại. Mặc Đốn vung tay lên một cái, lập tức toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ý tứ đến, giới thứ hát hai mặc kỹ truyện liền muốn bắt đầu. Chương 471, thuốc trừ sâu. Ta biết chư vị khẳng định đều đang nói mặc gia tử bại gia tử. Mặc Đốn đứng trên đài, liếc nhìn một phía, nhìn xem từng đôi nhìn chăm chú con mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị nói. Ha, ha, ha. Đám người nghe vậy không khỏi một trận cười vang liên quan tới Mặc Đốn xưng hô có rất nhiều, nhưng là bại gia tử xưng hô khẳng định là không vung được. Nhưng mà đám người lại phát hiện, Mặc Đốn mặc dù đứng ở trong sân đường, nhưng là thanh âm vậy mà không kém chút nào chuyển đến tất cả mọi người trong lỗ thai, để đám người vậy mà cảm thấy giống như tại trước mặt đối thoại mà thôi. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Mặc Đốn tay bên trong một cái loa trạng vật phẩm, trong lòng có có một chút giật mình. Mặc Đốn lần nữa giơ lên trong tay sắt lá loa, hắn chính là dựa vào những này nguyên thủy quyết đại âm thanh thiết bị, lại thêm trải rộng toàn trường cộng hưởng thiết bị, mới có thể làm đến toàn trường đều có thể nghe được thanh âm. Vừa đến, chư vị quan sát Mặc Kỷ nhiệt tình thật sự là quá cao. Nếu không phải Mạc gia cấp cho mời quán, hôm nay chính là vạn người cũng không thôi. Mạc Đốn cười khổ nói. Không ít người lập tức nhẹ gật đầu, có giới thứ nhất Mạc Kỷ chuyện phân khích biểu hiện, tất cả mọi người đối Mạc Kỷ chuyện trông mong chờ đợi. "Bất đắc dĩ, Mạc gia đành phải tu kiến một cái hội trường đến, bảo đảm vì càng nhiều người chia sẻ Mạc gia Mạc Kỹ thành quả, chư vị có thể ngồi ở chỗ này, tin tưởng đều là Mạc San coi trọng độc giả, hy vọng Mạc gia phần lễ vật này chư vị có thể thích." Mạc Đốn giải thích nói. "Thích lắm." Mọi người dưới đài nhao nhao đáp lại nói, bọn hắn trưởng kỳ đặt mua Mạc San, bản thân liền hoa không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà mặc ra vậy mà miễn phí đưa tới Mạc Kỷ Triển mời khán, lập tức để bọn hắn vinh hạnh đến cửa điểm, trên mặt mũi vô cùng có hà quang. Chớ nói chi là khi bọn hắn nghe nói trong thành Trường An, mặc Kỷ Triển đã xào đến một lượng bạc một trường, càng là không khỏi dâng lên từng đợt cảm giác tự hào, mặc ra phần này đáp lễ để bọn hắn rất hài lòng. Đương nhưng cái này hội trường mục đích là biểu hiện ra hàng năm một lần Mạc Kỷ Triển, nếu như tại trong lúc này đem nó để đó không dùng, kia chỉ sợ đây mới thực sự là bại gia tử." Mặc Đốn tự rêu nói. Không ít người lập tức một trận cười vang. Mạc Đốn tiếp lời nói ra, "Vì thế, tại hạ chuẩn bị đem này làm bóng đá cùng mã câu nơi trốn." Một khi có mã cầu cùng bóng đá trên đà liền sẽ khắc bạn tại mặt San bên trong lấy cung cấp mọi người giải trí đương nhiên những này vẽ xem mọi người chỉ sợ muôn suất tiền mua thời gian còn lại thì miễn phí vì trư vị mở ra mặc gia tử không hổ là mặc gia tử sao lại làm làm ăn lô vốn chỉ bằng vào những này vẽ xem cái này hội trưởng không được bao lâu tất nhiên có thể thu hồi chi phí áo đen thương nhân tán thắn nói thành trường An mã cầu cùng bóng đá thịnh hành mê người đông đảo, mỗi khi gặp có mã cầu bóng đá người vây xem rất chúng nóng này đến thời điểm cho đến trước mắt trong thành trung An căn bản không có một cái chính quy nơi chốn trên tài Mặc Kỷ chuyển hội trưởng xuất hiện may mắn gặp dịp, chú định thua thiệt không được. Lý Thế Dân cũng là trong lòng hơi động, bản thân hắn cũng là mã cầu coi trọng kẻ yêu thích, nếu là có như thế một cái nơi trốn đánh ngựa cầu, kia tất nhiên là một kiện cực kỳ hài lòng sự tình. Mặc ra tử ngược lại cũng làm một chuyện tốt. Lý Thế Dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bang Đức cười hắc hắc nói, chỉ ít không đổi thương bản, đoán chừng không cần mấy năm liền có thể kiếm về tiền vốn, về sau chỉ sợ đều là chỉ toàn kiếm. Lý Thế Dân thậm chí nhiên lắc đầu, Mặc gia tử tiểu tử này cái gì đều ăn chính là không thiệt thòi. Tốt, không cần nói nhảm nói, tại hạ chính thức tuyên bố Mặc Kỷ chính thức bắt đầu. Mạc Đốn vung tay lên nói. Trong nháy mắt mọi người nhất thời ngừng thở, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng không khỏi chờ mong không thôi, dù sao lần thứ nhất mua Mạc Ký triển đối với đại đường cống hiến thật sự là quá lớn, nếu là lần này Mạc Ký triển cũng có thể bảo chứng năm ngoái tiêu chuẩn, cho dù là Mạc gia tử thật tại chế tác độc dược hắn cũng muốn đem hắn bảo vệ tới. Ta biết, hôm nay tại thành trường An Thịnh truyền Mạc gia thôn tại chế tác độc dược. Tại hạ hiện tại liền có thể nói cho chư vị chân tướng Mạc Đốn nhìn khắp bốn phía, lộ ra cười quái dị nói: "Không tệ. Mạc gia thôn hoàn toàn chính xác làm ra một nhóm độc dược." Mạc Đốn thẳng thắn nói: "Lại là thật." Toàn trường đám người không khỏi một trận xôn xao, lập tức hai mặt nhìn nhau. Độc dược. Một liên lụy tới độc dược, chúng bộ não người bên trong đều sẽ hiện ra âm yêu, độc chết, xem mạng người như có rác, ai không nghĩ ra mặc ra thôn tại sao muốn chế tác độc dược. Người cao nho sinh nghe vậy sững sở, trong lòng cũng hỉ, hắn còn tưởng rằng mặc ra tử liệu sẽ nhận, hay là âm thầm tiêu hủy độc dược, duy chỉ có không nghĩ tới mặc đốn sẽ thừa nhận, đột nhiên đứng dậy, chất vấn, độc dược hại vô số người, không biết đường đường mặc ra tử vì sao muốn chế tác độc dược Mạc đốn vớiâ tay một cái mặc ra tử để đưa tay đưa cái trước bình xứ trong chốc lát ánh mắt mọi người đều tập trung ở mặc đốn trên tay đây chính là một bình độc dược rất rõ ràng độc dược mục đích tự nhiên là muốn đem nào đó chút đông tay độc chết lập tức tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem mặt đốn không ai từng nghĩ tới mặc ra tử vậy mà liền dứt khoát như vậy thừa nhận còn tự thân biểu hiện ra như thế kịch độc dược vật lý thế dân sắc mặt tái xanh hắn mới vừa rồi còn nghĩ bảo vệ mặc đốn nào nghĩ tới mặc đốn vậy mà tại trước mắt bao người thừa nhận chẳng phải là đem tay cầm đưa đến trong tay độ nhân dáng lủ nho sinh ngay vậy cũng h Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại tiến triển thuận lợi như vậy, lập tức đứng lên nói: mặc gia tử, ngươi tự mình chế tác độc dược, độc hại sinh linh, còn không mau mau nhận tội, nếu không ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Mặc Đốn thấy thế kinh dị nói: "Nhận tội. Hai vị hẳn là cho rằng hạ độc chết một chút côn trùng có hại, liền sẽ xúc phạm ta đại đường pháp luật. Hạ độc chết côn trùng có hại." Người cao nho sinh lập tức nói lắp, up. liền ngay cả lý thế dân cũng là không khỏi sửng sở, không hiểu nhìn xem Mạc Đốn, nhìn hắn như thế nào tự viên kỳ thuyết. "Mạc gia tử, chính là ngươi ngôn lệnh sắc, cũng không cải biến được ngươi chế tác độc dược sự thật." Giáng lùn nho sinh nổi giận nói, "Trong tay tại hạ độc dược, cũng không phải là vì hại người, chính là mặc ra chuyên môn nghiên chế thuốc trừ sâu, đây chính là một bình độc dược, bình này độc dược đủ để hạ độc chết một con lợn, đương nhiên cũng có thể làm cho cả hội trường như thế lớn trong ruộng côn trùng có hại toàn bộ diệt sát." Mặc Đốn ngang nhiên nói, "Thuốc trừ sâu." Đám người sững sở, độc dược này ngay cả một con lợn đều có thể hạ độc chết, càng hẳn là một chút côn trùng có hại. Mặc Đốn cảm khái nói, tang đầu vô diệp thủ khói bay, tiêu quản nên long thủy miếu trước. Cửa son mấy chỗ nhìn căm múa, còn sợ xuân âm quản dây cùng Mưa không tốt xấu, chọn tiên thời mà xuống, nhưng mà một trận mưa tại khác biệt người xem ra lại là hoàn toàn khác biệt trải qua, độc dược cũng thế, thế nhân đều đạo độc dược hại người, lại không biết độc dược bản thân cũng không có đúng sai, mà là là xem ở trong tay ai, mà Ilya ra cũng có lấy độc trị độc mà nói. Đám người nhẹ gật đầu, bỏ cả, rắn loại ngũ độc có thể làm thuốc chính là tất cả mọi người công nhận. Hàng năm đến buổi thu mùa, ruộng lúa mạch ruộng ngũ cốc bên trong côn trùng có hại khắp nơi trên đất, diệt chi không hết, giết chi không được, nghiêm trọng hơn người để hoa màu khô héo, nghiêm trọng giảm sản lượng. Nếu ta loại dùng loại độc này thuốc đem côn trùng có hại hạ chết, Tiểu tử có thể cam đoan, mỗi mẫu đất trí ít tăng ra sản xuất 50 cân." Mặc Đốn ngang nhiên nói. "50 cân?" Lý Thế Dân lập tức hô hấp trì trệ, nếu có thể một mẫu đất tăng ra sản xuất 50 cân, kia toàn bộ thiên hạ nhiều ít rung đồng, kia muốn bao nhiêu ra bao nhiêu lương thực, không thua gì chiều đỉnh hàng năm thêm ra mấy cái vĩnh phong thương. Theo như cái này thì, mặc ra chế tác độc dược, chẳng những không qua, ngược lại có thiên đại công lao." Chương 472: Bình phong thuốc. Diện sát côn trùng có hại. Ở đây không ít địa chủ không khỏi còn nghĩ, ở thời đại này, thổ địa chính là quý báo nhất tài phú, chỉ nếu là có khả năng Ai cũng không ngần ý từ bỏ trong tay thổ địa, mặc kỳ triển đang ngồi có thể nói tám thành trong nhà có ruộng, tự nhiên biết ngoại trừ thiên thai bên ngoài, côn trùng có hại chính là lương thực giảm sản lượng một cái tự đại nhân tố. Mỗi đến hạ thu thời khắc, hoa màu sắc thành thuộc thời điểm, mảng lớn nha trùng, lít nha lít nhít ghé vào hoa màu bên trên, hút chất lỏng, giống như bóc lột đến tận xương thủy, nếu là sâu bệnh nghiêm trọng, lương thực đem sẽ cực kỳ giảm sản lượng, mặc dù cũng hữu ích trùng từng trợ, nhưng là chẳng qua là hạt trong sa mạc. Trước đó, tất cả mọi người đối sâu bệnh một bậc im lặng, nếu là nhà mình ruộng đồng sinh trùng chỉ có thể tự nhận không may, nhưng mà Mạc Đốn đột nhiên đưa ra thuốc trừ sâu đến để bọn hắn nhãn tình sáng lên. Đã những loài côn trùng có hại cũng là sinh linh, tự nhiên cũng sợ độc dược, kia đem bọn hắn hạ độc chết không phải tôi ta, kể từ đó, sâu bệnh tất nhiên triệt để thanh trừ. Không ít quan lung thế gia đại biểu nghe vậy không khỏi nhãn tình sáng lên, cho tới nay, Mạc ra đều tại tích cực thôi động quản lý hoàng hạ, hạn chế quan lung chi địa tiếp tục mở khẩn thổ địa, kể từ đó, tự nhiên hạn chế quan lung địa phát triển. Mặc dù Mạc gia một mực hứa sẽ tiếp tục gia tăng lương thực sản lượng, nhưng là đám người luôn bàn tính bán, tín bán Mà bây giờ thuốc trừ sâu xuất hiện, chứng minh mặc ra tử quả nhiên hết lòng tuân thủ giữ hẹn, để quan lục thế ra giống như ăn một cái thuốc căn thần. Mặc Đốn nhìn xem phía dưới hưng phấn thành trường án mắt tính, kỳ thật ở đời sau thuốc trừ sâu bên trong đã có thuốc trừ cỏ, cũng có thuốc sát trùng, mà ở đại đường cái này có hạn dưới điều kiện, mặc Đốn tự nhiên không làm được chỉ sát hại cỏ dại thuốc trừ cỏ, mà lại trong ruộng có cỏ, nông dân vất vả một điểm tự nhiên có thể trừ bỏ rơi. Nhưng là nạn sâu bệnh thì bằng không thì, một khi sâu bệnh xuất hiện, toàn bộ ruộng đồng lít nhá nhiều vô số kể, nông dân đối thuốc thủ vô sách, chỉ thuần theo ý trời. Vất quá thuốc trừ sâu xuất hiện, nạn sâu bệnh không còn là nan đề, thực vật cùng côn trùng bệnh lý khác biệt, chỉ cần không thừa thãi sử dụng thuốc trừ sâu, tức có thể hạ độc chết côn trùng có hại, lại đối thực vật không có ảnh hưởng chút nào. Lần này, mặc ra thôn hết thể sản xuất hai loại thuốc trừ sâu, một cái là tại gieo hạt trước đều đều trộn lẫn đang trồng từ bên trên, nhưng để phòng ngừa chim trùng ăn hết, để cao đâm trồi xuất, một loại khác chính là chuyên môn diệt sát côn trùng có hại thuốc trừ sâu, trừ vị có thể sướng nghĩ một hồi, một khối đồng ruộng đâm trồi đều đều, đều có cỏ dại, nông dân đem nói nhỏ, trời hạn, dựng lên phép tưới ruộng bằng nước khái, sinh trùng, thì dùng thuốc trừ sâu toàn bộ giết chết. Dạng này đồng, rượu có thể hay không cao sản?" Mạc Đốn cao giọng nói, "Có thể." Lập tức tất cả mọi người hưng phân đáp lại nói, "Dạng này rượu đồng nếu là không cao sinh, vậy đơn giản liền không có tiên lý." Hô, không ít người hô hấp lập tức một trận gấp rút, nhìn về phía Mạc Đốn trong tay thuốc trừ sâu không khỏi ánh mắt nóng rực lên, tại thường nhân xem ra tránh như xà hạt độc dược, giờ phút này mọi người nhìn lại đơn giản là bảo vật vô giá. Chiều cao hai cái nho sinh lẫn nhau, không khỏi từng đợt đằng ai có thể nghĩ tới Mạc gia tử lại còn có như thế tuyệt địa phản kích chiêu số, kể từ đó, Mạc gia tử chẳng những rửa sạch độc dược lên án, Phản mà đối lập hạ thật to công lao. Mặc ra Tử, người suy nghĩ cho dù tốt, cũng khó có thể áp dụng, người kia như thế một bình nhỏ độc. Thuốc trừ sâu lại có thể nào vậy khắp hội trường như thế lớn đồng ruộng. Người cao nho sinh khiêu khích nói, không ít người lập tức trong lòng lẩm người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đốn, dùng độc dược diệt sát côn trùng có hại đạo lý rất đơn giản, cũng không phải là người khác không có nghĩ qua, mà ở ở trong đó có một cái vấn đề khó khăn lớn nhất liền là như thế nào những này thuốc trừ sâu đều đều vào lớn như thế đồng ruộng bên trên. Nhưng mà Mạc Đốn nghe vậy, lập tức lộ ra một tia hiểu ý tiêu dung. Mạc Tất cả mọi người trong lòng lập tức ở trong lòng hiện ra một cái từ ngữ tới. Quả nhiên chỉ gặp mặc đốn từ phía sau xuất ra một cái hình thủ kỳ quái thùng sắt đến, cánh tay vừa nhắc, hơi hơi dùng lực một chút, liền đem cái này hình thủ kỳ quái thùng sắt lưng tại sau lưng. Đây là mặc gia chuyên môn vì thuốc trừ sâu phân phối bình phun thuốc, một lần có thể chứa 30 cân nước, chỉ cần là người trưởng thành đều có thể lưng động, đem số lượng vừa phải thuốc trừ sâu thêm vào trong nước, hơi hơi dùng lực một chút, từ trong tay cái ống liền có thể phun ra hơi nước đến, một thùng nước đủ để phun ra một mẫu đất Mạc Đốn cóng bình phun thuốc, tay trái hơi đẩy ép, từ tay phải thật dài cái ống bên trong, liền phun ra từng đợt hơi nước tới. Như vậy là được rồi. Không ít người nhìn xem từng đợt hơi nước lập tức hoảng sợ nói, không ai từng nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản. Vì cái gì chúng ta không nghĩ tới đâu? Không ít người hối tiếc không thôi. Này quả không đơn giản. Lý Thế Dân lắc đầu nói, hắn nhìn rõ ràng, cái này bình phun thuốc hoạch tâm chính là mặc Đốn bên tay trái ép cán, chính là một cái cỡ nhỏ ép giếng, ép giếng chính là Mạc ra tự sáng tạo, là vì đại đường giải quyết nạn hạn hán công thần lớn nhất chỉ sợ toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ mặc gia tử còn có ai có thể nghĩ đến sẽ đem ép giếng cong lên người. Thì ra là thế. Càng nhiều người minh bạch thuốc phun xương nguyên lý, không khỏi đối Mạc gia tử kỳ tư dãu tưởng chỗ chinh phục. Không tệ, tại hạ này thuốc phun xương nguyên lý chính là ép giếng, rất nhanh thời, khai thác sáng tạo cái mới, đây là giới thứ nhất mặc Kỷ triển khẩu hiệu, nhưng mà cũng không phải là chỉ hô một năm nửa năm, mà là xuyên qua mặc gia tồn chỉ. Mặc đốn cong người hướng bốn phía hạ thấp người nói, thấy mầm mít tệ. Mạc tử không hổ là Mạc gia tử. Áo đen thương nhân không khỏi tán dương. Quả nhiên vẫn là nồng đậm mặc gia tử phong cách, đem bình thường nhỏ đồ vật phong đại, đem vật lớn thu nhỏ, đây là mặc gia tử thượng dùng chiêu số, mà lại lần nào cũng đúng. Lý Thế Dân không khỏi nhìn chằm chằm Mặc Đốn đầu, trong lòng hận hận nghĩ đến, đem cường minh đang phóng đại làm thành nhiệt khí cầu, trông thấy đốt ấm nước nóng có thể phát minh hơi ấm, bây giờ lại vừa ép giếng thu nhỏ lưng tại sau lưng, như thế làm sơ cải biến, liền sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi tác dụng, thật sự là để cho người ta kinh thán không thôi. Lý Thế Dân nhìn chằm Đốn, cho dù là lại nhìn Mặc Đốn không vừa mắt, cũng không thể không cảm thán mặc ra từ hoàn toàn chính xác lớn một cái đầu góc thông minh cũng may đây đều là vật tầm thường, vẫn còn tại mọi người phạm vi hiểu biết bên trong bằng không hắn thật đúng là muốn nhìn một chút mặc đốn đầu góc là thế nào lớn lên vậy mà cùng những người khác có như thế lớn khác biệt không ít thương người trong lòng hơi động này thuốc trừ sâu cùng bình phun thuốc vừa ra tất nhiên sẽ để nóng ngạy lại đường đây chính là một cái to lớn cơ hội mà bán nếu như từ mặc ra thôn nhập hàng phát hướng đại đường các nơi cái này tất nhiên là một cóc tiếnụn không lô suy nghĩ lập tức không ít nhạy cảm thương người nhất thời hô hấp dồậ Lý Thế Dân trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, kể từ đó, mặc Đốn chẳng những hóa giải chế tác độc dược lời đồn đại, cũng có thể để đại đường nông nghiệp càng bên trên một bậc thang. Dân dĩ thực vi thiên, làm đế vương, hắn tự nhiên lương thực tầm quan trọng, bất kỳ cái gì có thể tăng trưởng lương thực sản lượng phương pháp đều đáng quý, càng hẳn là mẫu sinh trực tiếp gia tăng 50 cân, nghĩ đến mặc Đốn dùng lạnh như băng số lượng suy tính ra trăm năm sau đại đường con dân số lượng, lý thế dân trong lòng liền đứng ngồi không yên, Mạc Đốn thuốc trừ sâu có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người bình thường tìm được giải quyết đồng ruộng sâu bệnh chi pháp, thương nhân thấy được cơ hội buôn bán Mà Lý Thế Dân thấy được toàn bộ đại đường tương lai liên tiếp lên cao mâu sinh, vẹn vẹn kiện thứ nhất mà ký, cũng đủ để cho toàn trường đám người hô to chuyến đi này không tệ. Mặc Kỷ triển lập tức lấy được khởi đầu tốt đẹp. Chương 473, mùa đông bên trong một vòng lục sắc. Ngay tại lúc đám người một vẻ mừng rỡ phía dưới, một cái thanh âm không hài hòa đột đột hô, dân di thực vi thiên, an an làm đầu. Mặc ra tử ngươi suy nghĩ tuy tốt, nhưng thuốc trừ sâu dù sao cũng là kịch độc chi vật, vậy vào lương thực bên trên lại há có thể dùng ăn. Đám người bốn mắt nhìn lại, chỉ gặp dáng lùn nho sinh một mặt giận dữ chỉ trích nói, cái này, không ít người lập tức trong lòng chần chờ nói Độc dược dù sao cũng là độc dược, với thân thể người có hại, nếu là ăn hết, đối thân thể có hại làm sao bây giờ? Rau xanh cũng lập tức nhướng mày, định lấy mặc Đốn muốn nhìn một chút mặc Đốn giải thích như thế nào. Mặc Đốn lập tức phản bác, một giọt mực nhỏ vào trong chậu, thủy sắc con hắc, nếu là nhỏ vào hồ nước, trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình, này thuốc trừ sâu chính là thấp độc chi vật, vừa gia nhập 30 cân trong nước với thân thể người đã không có gì đáng ngại, thứ hai lại phun ra 6 mẫu đất nhiều, mỗi một cái hoa màu chỗ vậy thuốc trừ sâu đã là cực kỳ nhỏ, giết chết côn trùng có hại về sau, mấy trận mưa về sau đã sớm thanh tẩy sạch sẽ. Thứ ba, đây là phun ra tại mạch cốc bên ngoài. Biểu, mạch cốc hạt giống cũng không dính vào mày may, sao là có độc mà nói? Nghe được Mạc Đốn giải thích, không ít người nhẹ gật đầu, buông xuống tin tuệ, kể từ đó, thuốc trừ sâu lưu lại độc tính đã sớm sạch sẽ. Dáng lùn nho sinh lạnh hừ một tiếng nói, dù sao độc dược vẩy và hoa màu bên trên, dạng này đánh ra tới lương thực, chính là lại nhiều, tại hạ cũng sẽ không ăn. Mạc Đốn sắc mặt lạnh leo nói, tiên là các hạ không có trải qua đói khát, đối với bụng ăn không no người mà nói, ăn cơm no mới là trọng yếu nhất, này thuốc trừ sâu chính là chuyên môn sát trùng, một gốc mềm mại hoa màu còn không có việc gì Chớ nói chi là người, lại nói, ta loại ăn quốc mạch cây lúa đều sẽ đi xác, chỉ ăn gạo, mặt, tức nếu là thiên hạ bách tính không ăn, nhưng đều bán tại mặc Gia thôn, kể từ hôm nay, mặc Gia thôn mình cũng khiến cho dùng thuốc trừ sâu trồng hoa màu, từ Mạc mô đến. Phổ thông đứa bé đều sẽ lấy thi vậy thuốc trừ sâu chi lương thực làm thức ăn, lấy hướng người trong thiên hạ chứng thực thi vậy thuốc trừ sâu chi lương thực vô hại. Mặc đốn ở đời sau từ nhỏ đến lớn đều đang ăn dùng thuốc trừ sâu trồng ra tới lương thực, còn không phải khỏe mạnh trưởng thành, há lại sẽ sợ những thứ này. Ta tin tưởng Mạc gia tử, ta cũng tin tưởng Không ít người lập tức rối rít nói, đối với phần lớn người tới nói, chỉ nếu là có thể nhiều thu hoạch ăn, cái khác hết thể cũng có thể dựa vào về sau, lại nói vậy coi như là lo lắng đột tính, cũng có thể mình chuyên môn loại một khối không có vậy thuốc trừ sâu đậm ruộng, lấy cung cấp mình dùng ăn là đủ. Chiều Cao Nho Sinh còn muốn lại tranh luận, lại đột nhiên phát hiện bốn phía xuất hiện mấy cái mặc giáp tử đệ, cầm đầu chính là một cái cột một tay trung niên lão giả, người này chính là phụ trách mặc kỹ triển an toàn cột một tay Vương thuốc. Hai vị mời đi. Mặc kỹ triển không chào đón hai vị. Cột một tay Vương Tốc cầm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì Chúng ta thế nhưng là bỏ ra một lượng bạc một trương mua người cao nho xinh không phục nói. Không có ý tứ, mặc kỳ triển tất cả mời khách đều là miễn phí cụt một tay Vương thuốc lông mày dựng lên, bình tĩnh nói, bình tĩnh ánh mắt lại làm cho hai người không khỏi lông tơ dựng đứng. Trung quanh chi người nhất thời một trận cười vang, mời khách chính là chủ nhân mời thỉnh khách nhân mà đến, nếu như là ác khách, chủ nhân tự nhiên không chào đón. Chiều Cao Nho xinh lập tức hạ lời, đành phải xám xịt được mời ra ngoài. Bằng hưu tới có rượu ngon, xấu người đến có chừng chỉ cần là mặc gia bằng hữu, mặc gia đem hết toàn lực đi chiêu đãi, nếu như là khách, mặc kỳ không chào đón ngươi chờ. Mạc Đốn lạnh giọng nói, không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Một chút lòng mang ý đồ xấu chi người nhất thời trong lòng run lên, bọn hắn lớn nhất vũ khí công kích độc dược đã bị Mạc Đốn trong nháy mắt phá giải, giờ phút này đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt. Mạc Đốn thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Thuốc trừ sâu vốn là trọng đầu hí, vì cho mọi người giải hoặc cũng chỉ đánh sớm nếu xấu, phía dưới tiếp tục bắt đầu cái thứ hai Mạc ý, kỳ thật cũng không tính Mạc ý, mà là một cái thành quả cho mọi người biểu hiện ra." Mạc Đốn vẫy tay, từ trước sân khấu mang sang một chậu lục sắc thực vật hiện ra ở trước mặt mọi người, cùng lúc đó, một đám mặc da từ đệ băng một chậu buồn thực vật xuất hiện trong đám người ở giữa. Mọi người nhất thời trong lòng giận mình, giờ phút này bất quá là ngày 2 tháng 2, rất nhiều nhánh cây cũng bất quá vừa mới hiện lục còn không có đâm chồi, mà Mạc Đốn trong tay thực vật hiển nhiên là vượt qua trời đông giá rét. Rau cải xôi. Lý Thế Dân lập tức nhận ra, đây chẳng phải là Mạc Đốn hiến cho hắn điểm lành rau cải xôi. Một đám thành trường an bách tính lúc này mới nhớ tới, Mạc ký chuyển bên trong, Mạc Đốn tốn hao trọng kim mua một bọc nhỏ hạt giống, cái kêu ba tư thương nhân danh sừng có thể qua mùa đông rau xanh, không khỏi một trận dao động. Mạc Đốn chỉ trong tay đã bắt đầu ra nụ nở hoa rau cải xôi, ngạo nghễ nói, Mạc gia ở đây trọng tuyên bố, rau cải xôi đã trồng thành công. Không ra mấy năm, ta đại đường mùa đông, rau cải xôi tất nhiên có thể xuất hiện tại thiên gia vạn hộ bản ăn bên trên. Tốt, mọi người nhất thời nhau nhau gọi tốt. Tại một mảnh khô héo mùa đông, có thể ăn được một ngụm tươi non rau xanh, vậy sẽ là bao lớn hưởng thụ, nhà giàu sang còn có thể ăn được gớp gia vị giương muối, người bình thường ngay cả cái này đều không kịp ăn. Lý Thế Dân thấy thế không khỏi nhớ tới trước đó mặc ra tử trộm bóp rau cải xôi lá, hai người chia của chẳng cảnh, lập tức hiểu ý cười một tiếng, tin tưởng sang năm về sau, liền không lo lén lén lút lút như vậy. Xem ra, tất cả mọi người thích tại mùa đông có thể nhìn thấy lục sắc thực vật. Mạc Đốn cười nói, nhìn trên đài mọi người nhất thời ngượng ngùng cười ra tiếng. Mạc Đốn tiếp lấy nói ra, có lẽ có một số người sẽ nói, ngươi Mạc Đốn tinh thông vực ngoại, tự nhiên có thể tìm tới rau cải xôi, ta loại thế cư đại đường, không cách nào trốn ra vực ngoại xa xôi, lại không có tiền tài hấp dẫn tây vực thương nhân đưa tới hẳn giống. Lập tức có không ít người hơi đỏ mặt, Mạc Đốn đem trong lòng bọn họ đều nói ra. Mạc Đốn nhẹ nhàng cười nói, nhưng mà chư vị nhưng lại không biết, ngoại trừ tung bách tại ta đại đường cũng có tại mùa đông có thể qua mùa đông tự vật, chỉ là mọi người chưa từng có chú ý tới mà thôi. Mạc Đốn vung tay lên một cái, tại phía sau hắn, một cái vây vải chậm rãi rơi xuống lộ ra 3 loại màu xanh biết rạc rạo thực vật, cho dù là xuân hàn sẽ lạnh, vẫn như cũng là xanh tươi rắc, nhìn rộng lượng là cây, hiển nhiên là vừa mới vượt qua mùa đông. Đây là mặc ra từ đệ tử Giang Nam mang tới thực vật, một là cây sồi xanh cây, hai là hương chương thụ, ba là đại diệp nữ trinh, này 3 loại cây cối chính là 4 mùa thường thanh, rất là chịu rét, cho dù là mùa đông tuyết lớn mêng mông, vẫn như cũ màu xanh biết rạng rạo, chính là vì số không nhiều có thể tại phương Bắc sinh tồn cây cối. Mặc Đốn giới thiệu nói. Song khi Mạc Đốn nói xong, toàn trường lại có chút kẻ ngắt, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao nhíu mày. Có lẽ chư vị cho rằng vật này cũng không bất kỳ chỗ dùng nào." Mạc Đốn lắc đầu nói ra, "Không, thế gian vạn vật đều có giá trị, chỉ là ta đều không có phát hiện mà thôi." Chư vị có thể nghĩ nghĩ một hồi, tại mênh mông mùa đông, tuyết lớn bao trùm, vạn vật khô héo, nhưng mà lại có một chỗ như vậy, màu xanh biết rạng rỡ, giống như mùa xuân, chư vị còn sẽ cho rằng những này cây tối không có giá trị a." Theo Mạc Đốn vừa mới nói xong, tại Mạc Đốn sau lưng, một bộ cự họa chậm rãi rơi xuống. Một mảnh tuyết trắng mênh mang dưới, một thôn trang vẫn như cũ màu xanh biết rạng rỡ, thẳng tắp đường đi dùng cây sồi xanh cây làm thành dải cây xanh ngăn cách người đi đường đạo. Từng khỏa hương chươn thụ, đại diệp nữ trinh lá cây che kín vết rơi, lá xanh cùng tuyết trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Toàn bộ mùa đông, đầy trời tuyết trắng phía dưới, một màn kia chướng mắt lục sắc để người đặc biệt cảm động. Đây là Mạc Gia Thuôn tương lai quy hội đồ, Mạc Gia Thuôn nhận được bệ hạ hậu ái, tự mình phong vị thiên hạ đệ nhất tôn, tự nhiên sẽ làm tốt làm gương mẫu. Đem Mạc Gia Thôn kiến thiết thập toàn thập mỹ. Mạc đón thanh âm quanh sâu một hơi, nhìn xem cái này còn như nhân gian thiên đường suy nghĩ, không khỏi toát ra một tia hương tới, tương lai Mạc Gia Thuôn thật làm cho người chờ mong. Lý Thế Dân nhìn trước mắt rung động cử họa, Không gọi Mông Đại nói, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, mặc gia thôn đến cùng có thể xây thành dáng dấp ra sao? Mặc gia thôn chính là hắn dựng nên của tiêu, kỳ thành lại càng lớn, lại có thể chứng minh ánh mắt của hắn. Chương 474, giá tiếp. Thiên hạ đệ nhất thôn. Gì vì thiên hạ đệ nhất thôn, như thế nào Phú Giáp Thiên Hạ liền có thể đảm đường? Mặc Đốn chẳng những muốn đem Mặc gia thôn tại vật chất bên trên giàu có, tại văn minh kiến thiết bên trên càng là không thể hoặc thiếu, nếu không lại hắn có thể đảm nhiệm thiên đệ nhất thôn trách nhiệm, Mặc Đốn chuẩn bị đem Mặc gia thôn chế tạo một cái mô bản, một cái để thiên hạ bắt chước mô bản. Mặc Đốn đưa mắt nhìn một phía, Biết chắc sẽ có một ít người nhận là người bình thường ngay cả cơm no đều không kịp ăn làm những này xanh hóa phải chăng có ý nghĩa nhưng là tại địa phương khác có lẽ không thích hợp nhưng là tại mặc gia thôn cùng thành trường An lại cũng không nhất định từ khi mặc đốn tiến vào thành trường An về sau lúc này mới phát hiện toàn bộ thành trường an ra chu tức đường cái sạch sẽ gọn gàng bên ngoài cái khác đường đi phần lớn là đất vàng khắp nơi trên đất cũng chỉ có một chút đại lộ tu thông về sau loại tình huống này mới tính tốt một chút xem quen rồi hậu thế các loại con đường xanh hóa sạch sẽ gọn gàng mặc đốn tự nhiên không thể chịu đựng đã sớm phái người đi Nam phương đem hậu thế thường gặp một chút xanh hóa thực vật trở về đã không thể thay đổi người khác, vậy hắn chỉ có thể tự mình chủ động xuất thủ, nếu là mặc đốn giờ phút này không làm, chỉ sợ sẽ là đến ngàn năm về sau, toàn bộ Trung Quốc thành thị vẫn như cũ là đã hình thành thị không thay đổi, khắp nơi trên đất đất vàng. Trong đám người, một bộ ông nhà giàu ăn Mặc Tô Lạc Sinh, nhìn xem mặc ra thôn tương lai quy hội đồ, con mắt không khỏi sáng lên, dạng này thịnh cảnh nhất hứng nên xuất hiện địa phương chính là chính là thành Trường An. Nếu là thành Trường An có như thế, Tô Lạc Sinh không khỏi lầm vào ước mơ bên trong, nếu là hắn có thể đem thành Trường An kiến thiết thành cái dạng này, tất nhiên có thể quan lộ lại thăng. Cự họa chậm rãi thu hồi, đám người lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, nhao nhao tắc lười không thôi, mặc gia tử quả nhiên không phụ bại gia tử thanh danh, dựa theo họa bên trong quy mô, chỗ tốn hao tiền tài tất nhiên không ít. Mặc Đốn cười nói, đương nhiên, đó cũng không phải một lần là xong sự tình, trước mắt Mặc gia thôn đối với mấy cái này thực vật hạt giống đã thu thập hoàn thành, Mặc gia thôn mình ngồi dưỡng, hao phí không nhiều, sử dụng đơn giản là một số người lực thời gian mà thôi, Mặc gia thôn chuẩn bị dùng mấy năm để hoàn thành việc này, đến lúc đó, định sẽ không để trò chư vị thất vọng. Đám người gật đầu, đối với Mặc Đốn, bọn hắn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, lại khó sự tình Mặc Đốn cũng đã làm. Chớ nói chi là những này chỉ là loại một chút hoa hoa thảo thảo tự nhiên không đáng kể kế tiếp là thứ ba kiện mặc kỹ tại hạ cho rằng hoàn toàn không kém nhân công cấp kỹ thuật mặc đốn trực tiếp tiến vào kế tiếp câu cũng không có quá nhiều giải thích đợi đến ngày sau mặc ra thôn chân chính xây thành về sau để mọi người mắt thấy là thật mới là chính đủ có thể so nhân công cấp kỹ thuật đám người bỗng nhiên giật mình lập tức ngưng thần chỉ gặp mặc đốn trong tay bưng lên một cái chậu cắm hiện ra ở trước mặt mọi người cùng lúc đó không ít mặc ra tử để đồng dạng cầm trong tayùn hoa ra hiện tại chính giữa khá này lấy cung cấp đám người quan sát vẫn là thực vật đá người không khỏi sứ sở Mạc Đốn gật đầu nói: "Không tệ, đây là một gốc cây mầm, mà lại là một viên quả hồng cây giống." Mọi người đều biết, quả hồng không nên trồng, một khi tầy ghép không dễ sống sót, mà lại rất nhiều loại quả hồng phần lớn đắng chát khó ăn. Đám người nhẹ gật đầu, quả hồng cây rất khó trồng, mà lại phần lớn là dã quả hồng quả nhỏ hoặc lớn, mà lại đắng chát khó ăn, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, giống tốt cứ ít. Chỉ có một số nhỏ giống tốt mới có thể ăn, làm thành mức, đây là khó được mỹ vị, tỉ như ba nguyên hình trái xoạ thị, đây chính là nhất đẳng mỹ vị, mua đến bội thu thời khác, thành trường ăn thế nhưng là toàn thành tranh mua. Mọi người nhất thời hiểu ý cười một tiếng. Tại thành trường An Ai chưa nghe nói qua ba gà rừng tấm thị, nhất là hình trái xoan thị làm thành mức, càng làm cho người thèm nhỏ nước rãi, tại cái này giữ tươi kỹ thuật 10 phần thấp niên đại, bánh quả hồng làm thành mức đích thật là ít có mỹ thực, mà lại giá cả giá cao không hạ, người bình thường căn bản không hưởng thụ được. Mà trong tay tại hạ quả hồng tây giống lại cực kỳ đặc biệt, gốc dễ chính là phổ thông thường gặp giá quả hồng tây, mà nó cảnh cây lại là ba nguyên hình trái xoan thị cành cây. Mặc đón ngữ điệu không cao, nhưng lại còn dường như sấm chấn kinh toàn trường. "Đây không có khả năng." Lý Thế Dân Hoàng sợ nói, "Một cái cây mầm tại sao có thể có hai chồng cây, đây là hoang đường đến cực điểm." Chẳng những Lý Thế Dân không tin, toàn trường đám người cũng không thể tin được, đây là khai thiên tích địa chưa hề có sự tình. Đây là mặc gia mới nhất mà kỹ, giá tiếp kỹ thuật." Mặc Đốn giải thích nói. "Giá tiếp?" Đám người nghe được cái từ này, cũng không khỏi cổ cái nhìn Mặc Đốn một chút. Mọi người chúng biết, Mặc Mộ gần nhất đối kết hôn rất có nghiên cứu. Mặc Đốn hơi lung tung nói. "Ha ha ha." Lập tức toàn trường cười vang, đối với Mặc Đốn tình yêu cô sự, có thể nói là toàn thành đều biết, mà Lý Thế Dân lập tức sắc mặt tối đen, sắc mặt bất tiện nhìn xem giữa sân một mặt ngượng ngùng Đốn, răng không khỏi cắn chặt. Có một lần, lại hạ ý tưởng đột phát, dã quả hồng cây quả nhỏ mà nhiều, giống tốt quả hổng, cây quả lớn lại ít, nếu đem giống tốt quả hổng cây cành cây, cây ghép đến dã quả hổng cây trên cành cây, giống như nữ nhân gà tới, cứ như vậy, tức có thể để cho viên này không có chút nào công dụng dã quả hổng cây, biến thành một viên giống tốt quả hổng cây, lại có thể để giống tốt quả hồng kết quả lại lớn lại nhiều. Mặc Đốn cao giọng nói: "Phương pháp này có thể được sao?" Mọi người nhất thời bán tín bán nghi nói. Một cái quả thương đứng dậy nghi ngờ nói: "Thế nhưng là cây ăn quả cành cây một khi bị chặn lại đến liền sẽ chết héo, làm sao có thể giải đến dã quả hổng trên cây?" Vậy sẽ phải dùng đến Ilya gia tự lành chi học, Ta loại một khi bị cắt một đường vết rách, rất nhanh đều sẽ khép lại, nhưng mà cây cũng là như thế, Ta loại có thể tại dã quả hồng cây trên cành cây, cắt một đường vết rách, nhưng mà lại đem hình trái xoan thị cây cành cây vóc nhọn, đem hai cái tổn thương mặt cột vào một hối, cây cối tự lành tự nhiên sinh trưởng ở một hối, đây là giá tiếp kỹ thuật thành thông. Mạc Đốn cũng không có tản tư, không giữ lại chút nào đem nó công khai Ilya gia tự lành chi học, mọi người nhất thời giật mình. Nghe nói tại Mạc Ilya viện, cho dù là mở ngực một bụng, chỉ cần khe hở cùng một chỗ, cũng có thể sống mệnh, càng hẳn là cắt một đường vết rách. Như thế nói đến, giá tiếp kỹ thuật hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản. Đơn giản? Theo ta thấy đây là xảo đoạt thiên công nha. Nếu không phải mặc ra tử kiêm tu bách gia học thuyết, thiên hạ có cái nào đại phu đi chồng quả. Toàn trường lập tức nghị luận ở Mỹ, rất hiển nhiên Mặc Đốn cây ăn quả giá tiếp lý luận rất nhanh bị đám người tiếp nhận, việc này nguyên lý cực kỳ đơn giản, rất hiển nhiên đây là một đầu có thể thực hiện con đường. Giá tiếp. Lý Thế Dân nhìn trước mắt một cái chậu cắm bên trên đã khép lại dính liền chỗ, sắc mặt hơi chậm. Mặc Đốn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, sớm tại Lý Thế Dân trong dạng chuẩn bị giá tiếp tốt quá giống. Thời khắc này hình trái xoan thị cây giống đã bắt đầu xanh tươi trở lại, rất hiện nhưng đã là giá tiếp thành công. Mặc hầu đại tài, kể từ đó thiên hạ bách tính nhưng có lo ăn. Bàng Đức cảm thán nói, Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, cho tới nay quay nhiều thiên hạ bách tính chính là lương phẩm quả hồng cây rất khó cây ghép, mà lại số lượng thưa thớt, tương phản giá quả hồng cây lại khắp nơi đều có. Giá tiếp kỹ thuật vừa xuất hiện, một cái cây cảnh cây rất nhiều, chỉ cần có một viên giống tốt quả hồng cây, đợi một thời gian tất nhiên đem đông đảo giá quả hồng cây toàn bộ cải tiến vì lương phẩm quả hồng, như thế mức sản lượng tất nhiên sẽ bạo tăng, này hạng kỹ thuật có thể nói giá trị không thể đo lường. Nhưng mà mặc đốn cũng không có kết thúc, mà là nói tiếp, trừ cái đó ra, ta loại còn có thể đem lê tiếp tại đỗ lê, thu tử lê, hạch đào tiếp tại hạch đào thu, dưa hấu tiếp vu đông, dưa, theo tại hạ suy đoán, chỉ cần là cùng một chủng loại dưa, quả, đều có thể giá tiếp thành công. Trong lúc nhất thời, toàn trường hô hấp lập tức trở nên nặng nghề. Mặc gia tử quả nhiên không có nói ngoa, giá tiếp kỹ thuật đích thật là không thua gì nhân công ấp kỹ thuật, một cái là nhằm vào giống chim, một cái là nhằm vào trái cây. Mặc gia quả nhiên vẫn là cái kia mặc gia, thân hệ thiên hạ bất tính. Mọi người không khỏi cảm nói, mặc gia tử này kỹ thuật vừa ra Thiên hạ vô số dân chúng tất nhiên có thể vì đó được lợi, đây là nhất quán mặc ra tất phong. Chương 475, cơ học, hữu dụng chi học. Trong lòng mọi người không khỏi hiện hiện một cái từ ngữ, mặc gia tử khang khăng để mặc gia hữu dụng luận, khởi sướng hữu dụng chi học, sớm đã bị đám người biết rõ. Lần này mặc kĩ triển bất quá mới biểu hiện ra ba cái, liền đã đủ để cho toàn bộ đại đường vô số dân chúng vì đó được lợi, không là hữu dụng chi học là cái gì? Không ít nho sinh không khỏi nhướng mày, năm đó mặc tử đã từng châm chọc nho ra vì vô dụng chi học, mà cuối cùng nho ra càng ngày càng lớn mạnh, mà mặc gia dần dần tiêu vong, cuối cùng là nho ra cười cuối cùng. Nhưng mà bây giờ mặc da tử hành không xuất thế, dẫn đầu mặc da nặng mới có khởi, sẽ có dùng học phát huy đến thực hạn, liền ngay cả một đám nho sinh cũng không thể không thừa nhận, mặc da hữu dụng chi học hoàn toàn chính xác kinh diễm đến cực điểm. Có lẽ có người sẽ hỏi, đây là nông gia sự tình, mặc da vì sao như thế như tâm, Nông gia là nông, mặc da là công, nông gia quật khởi, nông dân giàu có chính là mặc da tồn tại bảo đảm. Mặc da phát triển mặc kỹ, để nông dân lương thực đánh cho nhiều, có thể nuôi sống càng nhiều người, mặc da không sinh lương thực, tự nhiên muốn dựa vào nông gia lương thực, thứ hai nông dân giàu có, tự nhiên có tiền mua mặc da sản phẩm, mục nông hai bên cùng ủng hộ, cộng động phát triển. Đây là cùng có lợi." Mạc Đốn giải thích nói. Đám người giật mình, Mạc gia cùng có lợi lý luận sớm đã bị người biết rõ, tựa như Mạc Đốn nói, mực nông hai nhà đích thật là cùng có lợi. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu, nông nghiệp tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Mạc Đốn có thể nhận rõ điểm này, hoàn toàn chính xác để hắn hài lòng đến cực điểm. Nghèo thì chỉ lo thân mình, người thành đạt kiếm tệ thiên hạ, bây giờ Mạc gia thôn giàu có, Mạc Mỗ mặc dù không dám nói kiếm tệ thiên hạ, nhưng cũng có thế thế chi tâm. Bây giờ Mạc gia chỉ là trước giàu lên, tiên phú kéo theo sau giàu, ngày mai Mạc San sẽ đem này giá tiếp ký thuật chiêu cáo thiên hạ, bạch tính theo này phương pháp rộng loại trái cây. Kể từ đó thôn dân đã có một món thu nhập, ta đại đường đem cũng không tiếp tục không trái cây chi điếu. Mạc Đốn ngang như nói: "Tốt. Khán đại mọi người nhất thời một trận gọi tốt, năm ngoái một năm mặc Gia thôn đã công bố sống cá bí kíp, nhân công ấp kỹ thuật đã để đại đường vô số dân chúng được lợi, bây giờ có thể so nhân công ấp kỹ thuật giá tiếp kỹ thuật xuất hiện, tất nhiên sẽ được lợi đám người lại lần nữa gấp bội." Lực lượng một người có thể có bao nhiêu, Mạc Đốn đem giá tiếp kỹ thuật chuyển bá ra ngoài, tập chúng nhân trí lực, không được bao lâu, đại đường tất nhiên trái cây khắp nơi trên đất, chính là dân chúng tầm thường cũng ăn được lên. Tiên Phu kéo theo sau giờ. Lý Thế Dân cẩn thận phẩm bị câu nói này, mặc Đốn có đôi khi mặc dù đem hắn hận đến nghiến răng, nhưng là cho tới nay không để cho hắn thất vào qua, chỉ bằng vào phần này tâm ý, Lý Thế Dân liền biết mình nước cờ này liền có vượt mức hồi báo. Giá tiếp kỹ thuật chính là mặc gia cùng nông gia hợp tác chi thành quả, cũng không phải là mặc gia mới có, mà mặc gia chân chính mặc ký chính là lực cùng ánh sáng. Mặc Đốn bằng thằng nói, đám người không khỏi gật đầu, mặc Đốn đích thật là tính tình thật, cũng không có đem công lao độc tài. Đối với lực cùng ánh sáng, năm ngoái mặc ký triển bên trong, chuyện xảy ra sớm đã bị đám người chỗ biết rõ, thần hoài ngọc lực lượng một người kéo ngàn cân cư địch. Đây chính là hoành động tổng trưởng, lại thêm lỗ nhỏ thành giống, kỳ diệu đã sớm để bọn hắn nói chuyện say xưa. Lực chính là mặc kỹ hạch tâm, lực lượng một người không hơn trăm cân, mà máy móc chi lực thì có thể không nghèo, một người như điều khiển mặc ra người máy sách ngàn cân, đủ để thắng qua 10 người. Mặc Đốn vung tay lên một cái, lại một cái màn che rơi xuống. Ngàn cân cự đỉnh. Nhìn thấy xuất hiện vật phẩm, đám người nhao nhao hoàng sợ nói. Đỉnh này tự nhiên ai biết, đây chính là năm ngoái biểu hiện ra ngàn cân cự đỉnh, không nghĩ tới mặc Đốn vậy mà lại đem trở tới. Cự đỉnh tuy nặng, tại mặc gia trong tay lại nhẹ như đồ chơi, đây là mặc gia sản xuất móc treo. Lấy dây kéo vì dây thử, một người thao tác có thể nhẹ nhõm treo lên nặng ngàn cân vật. Mặc Đốn chỉ uy một cái mặc ra tử đệ, dùng đến móc treo nhẹ nhõm treo lên ngàn cân cự đỉnh, vặn vẹo bàn quay, đem ngàn cân cự đỉnh đang nhìn đại trước mặt mọi người dạo qua một vòng, treo đến đám người không khỏi kêu gọi, cái này mới đem đặt ở khán đài trước trải tốt gạch đường trước. Móc treo chắc hẳn chư vị tại địa phương khác cũng đã từng thấy qua, nhưng mà nhân vật chính của hôm nay lại cũng không là hắn, mà là một loại khác đồng dạng có được ngàn cân khí lực cái kích. Mạc Đốn đưa tay kéo một phát, sau thị thường gặp vận chuyển xe xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trải qua mặc Đốn chế hạn, chương lao đầu trưởng tử trương mục rốt cục đuổi tại Mạc Kỷ chiến trước đó, làm ra thứ nhất khoản chứa cái kích vận chuyển xe. Cái kích? Trong chốc lát, đám người trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung ở mặc Đốn trong tay. Mặc Đốn nhẹ gật đầu, móc treo thì là đem cự đỉnh nhấc lên, đây là sức kéo, mà cái kích thì là đem ngàn cân cự đỉnh nô lên đến, đây là năng lực. Mặc Đốn một bên giải thích, một bên tự mình lôi kéo vận chuyển xe tới đến gạch trên đường ngàn cân cự đỉnh trước, đem vận chuyển xe xiên nhập cự đỉnh dưới đáy, dùng sức lay động tay hãm. Cự đỉnh bị lên. Một cái mắt sắc người hoảng sợ nói: chỉ gặp cự đỉnh tại mặc Đốn thao tác giới, ba chân vậy mà chậm rãi rời đi mặt đất. Thuế sau càng lên càng cao, vậy mà cuối cùng chọn vẹn một tấc chi cao. Mặc Đốn nhẹ gật đầu, chiếc hộ chế tác cái kích mặc dù so ra kém hậu thế, nhưng cũng là đáng quý. Bình thường như nghĩ di động đỉnh này chỉ ít cần mười người, ngày hôm nay mặc Mộ thì có thể một người đủ để di động ngàn cân cự đỉnh. Tại vạn chúng chú mục dưới, mặc Đốn dùng hết toàn lực kéo vận chuyển xe, dọc theo khán đài trước đã trải tốt cả đường, tại một đám người xem trước tới tới lui lui đi hai lần. Khi thấy một cái thiếu niên tuổi đôi mươi một tay lôi kéo ngàn cân cự đỉnh ở trước mặt mình vừa đi vừa về lắc lư, Tất cả mọi người rung động không thôi, không khỏi há to miệng. Yêu hiện, Lý Thế Dân không khỏi lạnh hư một tiếng, khó chịu nhìn xem rung động toàn trường Mạc Đốn. Khó trách Mạc ra thôn như thế giàu có, một người có thể chống đỡ 10 người làm việc. Đám người chắc lưi nói, đây chính là mặt kỹ lực lượng, lực lượng một người thắng qua 10 người. Mạc Đốn thao tác trong tay vận chuyển xe, ngàn cân cự đỉnh hoàn hảo không chút tổn hại thả tại mặt đất. Chuyến đi này không tệ nha. Đám người thở dài. Đám người không khỏi nghĩ lên năm ngoái thời điểm, chính là Tần Hoài Ngọc một tay kéo cự đỉnh, mà năm nay Mạc Kỷ chuyển vậy mà thấy được Mạc gia tử một tay lôi kéo ngàn cân cự đỉnh chạy tới chạy lui. Mà đốn sợ soạn một cái mồ hôi, không khỏi hoài niệm lên tần hoài ngọc cái này ba cái bạn xấu, nếu không phải bọn hắn tiến vào quân đội, chỉ sợ loại này làm náo động sự tình đều cướp làm đi, cũng không lo hắn tự mình hạ trạng. Không ít người trong mắt không khỏi tình quang lóe lên, móc treo cùng vận chuyển xe quả thực là tuyệt phối, một cái nhắc lên vật nặng, một cái vận chuyển vật nặng, hiệu suất không biết có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần. Người ngoài nghề nhưng nhưng nhìn mặc ra từ một tay kéo động cự đỉnh cũng đủ để giá trị về phiếu, mà trong nghề người thì thấy được trong đó to lớn giá trị, vật này vừa ra, nhà ga kho hàng bến tàu cần thiết chú có thể nói nhiều vô số kể. Lực chi nhất đạo Học vấn vô cùng vô tận thơm bảo vô cùng chính là cố gắng cả đời mà chớ có thể nhập môn bây giờ mặc gia đối nghiên cứu bất quá là ra lông mà thôi tin tưởng trong tương lai theo mặc gia phát triển tất nhiên sẽ có càng cường đại hơn máy móc dân hiến cho đại đường mặc đối hướng phía lý thế dân bao xương ẩn nấp nhìn thoáng qua kích tình nói chương 476 quang ảnh tri đạo mặc kỹ toàn trường đáng người hít sâu một hơi đây chính là mặc kỹ chỗ cường đại một cái hoàn toàn mới mặc kỹ xuất hiện trực tiếp đối đại đường mang đến biến hóa nghiêng trời đất đất đối toàn bộ ngành nghề tiến hành lớn lao xung kích Bây giờ đã chẳng những là đại đường bảo hộ mà ra, mà là mặc ra tại đầy đại đường tiến lên, không phải toàn bộ thành trường An Bạch tính hao tổn tâm cơ muốn tiến Mặc Ký triển đến xem náo nhiệt, mà là nếu như bỏ qua Mặc Ký chuyện, có lẽ mình liền sẽ mất đi tiên cơ, thất bại thảm hại. Trái lại, mình nếu có thể tại Mặc Ký triển bên trên đoạt chiếm tiên cơ, tất nhiên có thể tài nguyên quần quật. Trong lúc nhất thời, ở đây nhạy cảm chi người đã thấy quá nhiều cơ hội buôn bán. Tiêu thụ dùng thuốc trừ sâu bình phun thuốc, đây là nông gia thiết yếu chi vật, tất nhiên kiếm bội không lỗ. Một khi mình nắm giữ giá tiếp kỹ thuật, rộng loại trái cây, hàng năm liền có thể ngồi dưới tảng cây kiếm tiền, nếu như tiếp tục bến tàu nhà ga xin ý sử dụng mặc ra máy móc, tất nhiên có thể tiết kiệm nhân lực, để cao thật lớn hiệu suất, khinh thường đồng hành. Một bước trước, từng bước trước, lần này Mặc Kỷ chuyển đã cho chúng quá nhiều người vui mừng. Cơ học chính là mực học hải tâm, trừ cái đó ra, quang học đồng dạng cho Mặc Mỗ kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mặc Đốn đưa tay sở làm ra một bộ kính mắt mang tại trên ánh mắt. Cận thị kính. Kính lão. Nhìn trên đài đám người nhao nhao hô. Nha. Xem ra đã mọi người cũng đã biết. Mặc Đốn giả vờ vẻ mặt bất đắc di nói, mọi người nhất thời một trận cười khẽ. Vậy ta liền giảng một chút chư vị không biết, mọi người đều biết, Kính Lao chính là có thể để cho người già trùng hoạch thị lực, toàn không biết Kính Lao trừ cái đó ra, còn có một cái kỳ diệu công dụng. Mạc Đốn nói, không ít người lập tức hiếu kỳ không thôi, Kính Lao giá bán cũng không cao, bây giờ thành trưởng an không ít lão nhân hầu hết đã phối một bộ, ở đây liền có không ít lao ông đều đeo kính lao. Đây là một cái nho nhỏ mặc kệ mà thôi, lấy cung cấp mọi người vui lên, chư vị có thể cầm lên trong tay mình kính lao, đối mặt trời, đưa tay lưng thả ở phía sau thử một lần liền biết. Mạc Đốn thừa nước độc thả câu nói, nha. Lập tức không ít lão nhân tính trẻ con nổi lên đi theo mặc đốn chỉ thị làm theo. Trong dạng, ngã về tây ánh nắng vừa vận chiếu vào, Lý Thế Dân cầm một cái mặc đốn chuyên môn chuẩn bị kính nút, đối mặt đất, chỉ gặp trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một cái dị thường sáng ngời điểm sáng. A, đâu có nha. Bang Đức đột nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng thả ra trong tay kính lão, đối với mình mu bản tay tội khí. Người lão già này, thế nhưng là chúng mặc đột kế. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói. Bang Đức lập tức một trận hắc nhưng, lão thần nhất thời không tra, ai có thể nghĩ tới điểm sáng này vậy mà như thế phòng tay. Giờ phút này, không ít người cũng đều phát hiện thời gian dài tại điểm sáng dưới. Nhịp độ đại thằng, nhất thời không trà, lập tức nhao nhao hô to đau đớn. Trong đám người, một bộ người bình thường ăn mặc quyền vạn kỳ khoanh tay bên trong ngu bàn tay, hận hận nhìn mặc Đốn một cái nói, đại nghịch bất đạo, bất kính tối lão. Cái này có cái gì, bất quá là một cái không ảnh hưởng toàn cục trò đùa thôi. Bên cạnh một cái lao nhân không vui nhìn xem quyền vạn kỵ một chút, hắn thấy, điều này cũng không có gì, ngược lại chơi rất vui, dứt lời mình lại cầm lấy tính lão, tò mò nhìn ánh sáng sáng tỏ điểm. Mạc Đốn cười chồm nói, tin tưởng chư vị đã biết được tính lão diệu dụng, chư vị vèn vèn soi một lát, cũng cảm giác cực nóng khó nhịn, nếu như là thời gian dài chiếu xạ đâu chỉ gặp Mạc Đốn cầm lấy một cái cùng Lý Thế Dân cùng khoản tính lốt, khoảng cách năm bước đối một cái chứa sôp cảnh cây thân chậu than chiếu xạ, không đến một hồi, trong chậu than vậy mà bước lên từng sợi khói xanh, sau đó một cái ngọn lửa bốc lên, cấp tốc dẫn đốt toàn bộ chậu than. Cách không chấm lửa. Thần Kỵ Nha. Mọi người thấy ngọn lửa rực rực, Hoàng sợ nói, Mạc Đốn bèn vẹn dùng một cái tính lốt, vậy mà tại vạn chúng nhìn trường chừng dưới, dẫn đốt vật phẩm. Trong dạng, Lý Thế Dân trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chậu than không ngừng thoát ra hỏa diễm, Mạc Đốn đồng dạng tại trong dạng, vì đó lưu một bộ kế đồng dạng công cụ, Lý Thế Dân nếu không phải dựa theo Mạc Đốn chỉ tự, tự mình nhóm lửa hỏa diễm. Chỉ sợ cũng phải hô to thần kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quên vạn kỳ sờ lấy mình trên ánh mắt kính lao, khiếp sợ không thôi, hắn làm sao cũng nghĩ không ra mình thường xuyên mang theo kính mắt lại có như thế công năng. Không phải là cái kia điểm sáng. Một bên Vi Tư An nghi ngờ nói. Quên vạn kỳ lập tức giật mình. Không tệ, chính là cái kia điểm sáng đốt lên hỏa diễm, chỉ riêng chính là nhân chi phổ biến chi vật, ngay tại bên cạnh của chúng ta, năng lượng ánh sáng cho đại địa mang đến nhiệt độ, để ánh mắt của chúng ta thấy rõ thấy vật, có thể để cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Mạc Đốn động tình nói. Khán đại đám người chậm rãi gật đầu. Ánh sáng tác dụng thật sự là quá lớn, nhưng mà lại xưa nay đều bị người coi nhẹ. Mặc ra vẫn luôn đang nghiên cứu quang ảnh tri đạo, giới thứ nhất Mặc ký truyện, tại hạ nói tới nếu như xin cá, nhất định phải xin cá phía dưới, chỉ sợ có không ít huynh đài đã thí nghiệm qua, cùng đút để vào trong chén trong nước, giống như bẻ gãy, đây là đều là mặt trời chết sạc. Mặc đốn hướng bốn phía hỏi. Chết xạ? Mọi người nhất thời gật đầu. Mà lần này kính lao cũng là như thế, chỉ bất qua kính lao là đem toàn bộ thấu kính phạm vi bên trong chết xạ đến trên một điểm, kể từ đó, ánh nắng nhiệt độ số gia tăng gấp bội, kể từ đó mới có thể đốt lên hỏa diễm. Mạc Đốn đem nguyên lý từng cái giảng giải, đám người mới chợt hiểu ra nói, quang ảnh tri đạo, mặc gia độc bộ thiên hạ. Bàng Đức cảm Thắn nói, lý thế dân chậm rãi gật đầu, đây chính là Mạc gia không giống bình thường chỗ, cái khắc bạch gia biết nói như thế, không, cầu chuyện gì xảy ra, mà Mạc gia trực tiếp truy vấn nguồn nguồn, đem nó bí mật từng cái rõ ràng thiên hạ, nếu là đổi thành Vu bà thời cúng, chỉ sợ sớm đã giả thần giả quỷ, gật người thiệt tài. Đương nhiên ngoại trừ chết xạ ngoài ý muốn, ánh nắng còn có thể phản xạ, Mạc Đốn tiện tay lôi ra một cái gương đồng thả dưới ánh mặt trời, Mạc Đốn hơi chuyển động gương đồng, lập tức một đạo quang mang mãnh liệt phản bắn ra bắn phá toàn trường. Mạc gia tử A nha, con mắt của ta. Mọi người nhất thời một trận chệ mắt, kinh hô không thôi. Mặc tiểu tử, ngươi trợn. Bang Đức Đồng dạng chệ mắt, hận hận nói, đột nhiên nghĩ đến Lý Thế Dân còn ở nơi này vội vàng quay đầu. Hoàng thượng ngươi không sao chứ? Chắc đương nhiên không có việc gì. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói, chỉ gặp không biết lúc nào, Lý Thế Dân đã mang lên trên một cặp kính mát, dĩ nhiên tự đắc ngồi ở chỗ đó, ánh mặt trời chói mắt căn bản đối không, có nửa điểm ảnh hưởng. Ha ha. Tiểu tử cũng không có ý, chỉ một chút, không quá lớn thời gian chiếu xạ mặt trời, sẽ tạo thành ngủ, thể lực bị hao tổn, may mắn Mạc Gia mới nhấc nghiên cứu ra đến, tiểu mới con mắt, tên là Kính Dâm. Mạc Đốn dứt lời từ trong ngực móc làm ra một bộ kính dâm mang tại trên mắt, hơi một da hiệu, một cái Mạc Gia tử đệ lập tức cầm một cái gương đồng, phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu ở Mạc Đốn trên mặt. Chư vị mới nhìn, chỉ phải mang theo kính dâm, cũng không tiếp tục sợ chướng mắt ánh nắng. Mạc Đốn đeo kính đen, đỉnh lấy gấp đôi ánh mặt trời chói mắt dương dương tự đắc, hành động tự nhiên. Ta dựa vào, người cầm ánh nắng đâm chúng ta chính là vì đánh quảng cáo. Khán đài mọi người thấy Mạc Đốn kính dâm, lập tức quán niệm trùng thiên. Chương 477, nhân tạo cầu vồng. Tha Vị Tư An nhìn xem Mặc Đốn nhìn chằm chằm kính râm tại kia đất ý, hận hận nói, "Nhưng mà không ít người nhìn thấy Mặc Đốn đỉnh lấy ánh mặt trời chói mắt, vẫn như cũng hành động tự nhiên, lập tức tâm động không ngừng, bất luận kính dâm cản ánh nắng công dụng, chỉ bằng vào đeo lên kính dâm tựa hồ vẫn rất gốc. Tuổi già mang kính lao, cận thị mang cận thị kính, thì lực bình thường đeo kính dâm, mặc ra từ đây là không dung tha bất luận cái gì cơ hội kiếm tiền nhà. Gian thương. quyền vạn kỳ đồng dạng hận hận nói, "Loại thủ đòn này, không hổ là thành trường an thân tài." Ở đây thương nhân nhao nhao chất lưa nói, mặc ra tử đem người một lưới bắt hết sinh ý thật sự là phát rồ, lại làm cho một đám thương nhân tôn thở. Mạc Đốn đánh xong một đợt quảng cáo về sau, lúc này mới hài lòng ra hiệu mặc ra tử để thả lại gương đồng, đồng thời tháo kính dâm xuống. Nói xong khúc xạ ánh sáng, ta loại lại nói một chút ánh sáng nhan sắc, thế nhân đều đạo quang chính là màu trắng, là thật à, tại hạ lại không cho là như vậy. Mặc Đốn cao giọng hỏi. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không hiểu, bây giờ mọi người phần lớn tự thân dưới ánh mặt trời, thế nhưng là rõ ràng nhìn xem màu trắng ánh mặt trời chiếu lấy chúng ta. Mà Mặc Gia Tử vậy mà tin miệng nói đạo ánh nắng nhan sắc không phải màu trắng. Hử? Ánh nắng không phải màu trắng, chẳng lẽ vẫn là giống Mặc Gia giống nhau là hắc? Lần này, ta ngược lại muốn xem xem Mặc Gia Tử như thế nào tự viên kỳ thuyết. Quên vạn quỷ nhìn xem Mặc đốn một bụng tức giận đạo, hắn thấy Mặc Gia Tử chính là lại ăn nói bờ bãi, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, chỉ sợ cũng khó mà đổi trắng thay đen. Mặc đốn đưa tay chỉ hướng phương đông nói, mọi người đều biết, mọc lên từ phương đông thời điểm, mặt trời thường thường là đỏ rực, đến chưa mặt trời hiện lên màu trắng, chứng mắt đến cực điểm, mà tới được trời chiều, ánh nắng lại nhuộm đỏ dáng chiều. Chẳng lẽ mặt trời tại một ngày thời gian liền có thể vừa đi vừa về chuyển biến nhăn sắc? Mọi người nhất thời biến sắc, trong lòng danh giới cuối cùng hơi dao động. Có chút ý tứ. Lý Thế Dân hài lòng biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa, nếu có hứng thú nhìn xem Mặc Đốn biểu diễn. Một đoạn thời gian trước, Mặc Mô vừa lúc may mắn tiếp xúc đạo gia Yin nhượng bí kíp, phát hiện một một chuyện rất có ý tứ. Mặc Đốn nói: "Vì tư an lập tức hàm răng cắn chặt, trong lòng oán khí trùng thiên, Mặc gia tự chính là mượn dùng ngoại phái thủ đoạn, cho Visa một kích chí mạng, làm cho cả Visa đã mất đi gia tộc chủ cốt sự nghiệp, hại mình bị phụ thân của trách." kia chính là trên thế giới này căn bản không có màu trắng, mà là chỉ có đỏ, vàng, xanh ba nguyên sắc, mà lại dùng cái này ba loại nhan sắc có thể điều phối ra thiên hạ bất luận một loại nào nhan sắc." Mạc Đốn đông như nói, "Cái gì không có nguồn phí sắc?" Trong chốc lát, toàn trường chấn động, đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chiếu xạ trên người ánh nắng, lập tức như bị sét đánh. Mạc Đốn vung tay lên, lập tức một đám mặc gia tử đệ xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang theo nâng lên từng thùng đỏ vàng thanh ba loại nhan sắc thuốc màu. Màu vàng thêm màu xanh có thể hợp thành lục sắc. Tại Mạc Đốn chỉ huy dưới, mặc gia tử đệ trước mặt mọi người điều hòa thuốc màu đem màu vàng thuốc màu cùng màu xanh thuốc màu hỗn trộn trộn lẫn, rồi tại một trường to lớn trên tờ giấy trắng, quả nhiên là lục sắc. Mà lục sắc thì tăng thêm màu lam cùng màu đỏ thì liền thành màu trắng. Tại mặt đốn chỉ huy dưới, mặc ra tử đệ đều đều đem ba loại thuốc màu lẫn vào, trong nháy mắt tất cả nhan sắc biến mất, chỉ để lại màu trắng tới. Hẳn là ta loại chỗ nhìn ánh nắng chính là lục lam đỏ ba loại nhan sắc lẫn vào. Đám người không dám tin nhìn xem chiếu xạ ở trên người trắng đoàn ánh nắng, làm sao cũng nhìn không ra ở trong đó có cái khác nhan sắc. Quên vạn cũng không khỏi mở to hai mắt, muốn là trước kia cho hắn nói ánh mặt trời không phải màu trắng. Hắn tất nhiên cho rằng một thân chính là bị điền, thế nhưng là mặc Đốn tự mình điều hòa ra màu trắng, bằng chứng như núi, nhưng lại không thể không để hắn tin phục. Không thể. Màu trắng đích thật là điều hòa ra. Vi Tư An trầm giọng đối quyền vạn kỳ giải hoặc nói, hắn đã từng từng tới Vi Gia In nhụm Tắc Phượng, tận mắt chứng kiến qua công tượng điều hòa ra các loại nhan sắc, đối Mạc Đốn lý giải càng sâu. Quyền vạn kỳ lập tức thất hồn lạc phách, bị đả kích lớn. Trong đạm, Lý Thế Dân giống như tính trẻ con đại phát, giống như một người hiếu kỳ bà bảo, cầm mấy cái thuốc màu thùng, dựa theo Mạc Đốn lưu lại sắc tố biểu, càng không ngừng điều hòa ra đủ loại nhan sắc, mỗi điều hòa ra một loại, đều phấn không thôi. Bang Đức ở một bên hầu hạ, nhìn xem Lý Thế Dân long nhan cực kỳ vui mừng, trong lòng càng khái, từ khi Lý Thế Dân đăng cơ đến nay, chỉ sợ chưa từng có hướng dạng này, bông lòng vui vẻ đi. Con mắt của ngươi sẽ lửa gạt ngươi, nhưng là Mặc kỹ sẽ không, tiếp xuống để cho ta loại vật trần, ánh nắng đến cùng có bao nhiêu loại nhan sắc. Theo Mặc Đốn vừa mới nói xong, một cái cự đại màn tre từ phương tây chậm rãi tại trong hội trường không chậm rãi sẽ qua, trong lòng mọi người thở dài, quả là thế, mỗi mặc gia tử biểu hiện ra quang ảnh chim mê, tổng sẽ xuất hiện che chắn ánh nắng một màn. Đám người không khỏi mong đợi, Mặc Đốn mỗi một lần quang ảnh chim mê đều không để cho bọn hắn thất vọng qua. Màn che cái trước theo thường lệ có một cái chống chỗ chỗ, một chùm ánh nắng gõ tốt chiếu xạ tại mặc đốn trên thân, giống như phụ thêm một tầng thần bí vầng sáng. Chỉ gặp mặc đốn cầm trong tay một cái cự hình tam lang kính, đem nó cố định tại giá đỡ bên trên, tất đặt dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt toàn bộ hội trưởng xuất hiện một trận kỳ cảnh, một đạo đủ mọi màu sắc quang mang xuất hiện tại một cái cự đại bạch bản bên trên. Lại là thật. Ánh nắng thật là nhiều loại nhan sắc tạo thành. Cơ hồ tất cả mọi người hoảng sợ nói, không ai từng tới ánh nắng vậy mà thật sự có nhiều như vậy nhan sắc. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đây là ánh nắng chân chính sắt thái. Trong chỗ tối, mặc Đốn thanh âm vang vọng toàn trường. Trong dạ, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng nhìn tròng trọc vào một sợi ánh nắng chiết xạ thành bảy màu sắc, mặc Đốn hôm nay chuyện làm, có thể nói trực tiếp phá vỡ đám người tàn quan. Kia chư vị nhìn này bảy màu sắc phải trang rất là nhìn quen mắt đâu. Âm thầm mặc Đốn hơi kích thích tam lang kính, lập tức thất thải quang mang tùy theo mà di động. Cầu vồng. Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên nói. Mọi người nhất thời trong lòng rộng mở trông sáng, trước mắt vầng sáng không phải liền là như sau mưa cầu vồng sắc Sơn Hải Kinh nói, hung hùng tại Bắc, đều có hai bài cổ nhân cho rằng cầu vồng chính là song đầu long. Cầu vồng xuất hiện biểu thị không tường hòa thai nạn, kinh thi mây đế đông tại đồng, chớ chi giám chỉ, dân gian cũng nói, ra truyền cầu vồng có thể vào khe nước uống nước, thậm chí có cổ nhân lo lắng, cầu vồng uống nước quá nhiều sẽ để cho giang hà khô kiệt, mấy năm liên tục nạn hạn hán. Hôm nay mặc ra thì làm cầu vồng chính danh, chân chính cầu vồng bất quá là dương khúc xạ ánh sáng mà thôi, chính là thường gặp hiện tượng tự nhiên, cũng không phải là thai nạn tai họa, tiếp xuống chính là hôm nay mặc ký triển áp chụp mặc ký, nhân tạo cầu vồng. Theo mặc đốn giọng nói rơi xuống. Trong hội trường trống không duy vài rãi lui ra, nhưng mà lại tại mặc ký triển phong đông, một đám mặc gia tử tự long xe đem từng đạo hơi nước phun về phía không trung. Nhưng tại mọi người ở đây ánh mắt khó hiểu dưới, một đầu hình vòm cầu vồng chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cầu vồng? Vậy mà thật có thể nhân tạo ra? Phun chút hơi nước vậy mà có thể xuất hiện cầu vồng, khó trách cầu vồng đều xuất hiện tại mép nước hoặc là sau cơn mưa. Lập tức toàn trường hưng động, cả đám đều không dám tin nhìn trước mắt một màn. Lý Thế Dân đống nhiên vọt tới bao xư miệng, hai mắt nhìn tròng trọc vào giữa không trung thất thải. Mặc Đốn mỉm cười, dĩ chuẩn bị xuống buổi trưa tổ chức mặc kỵ chính là vì chờ đợi giờ phút này, giờ phút này ánh nắng vừa lúc chiếu xiếu, chính là hình thành cầu vồng tốt nhất tới khác. Thần hồn kì kì, tất cả mọi người như sy si như say nhìn xem cái này một tình cảnh, trong lòng đều thán phục. Chương 478, Thiên Cầu thực Nhận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Thế Dân sắc mặt bất thiện chầm chậm lên trước mắt cầu Vồng, không có một tơ một hào vui sướng. Từ khi Đồng Trọng thư độc tôn học thuật nho ra vừa đến, nho ra thừa hành thiên nhân cảm ứng, một khi xuất hiện thiên địa dị tượng, đây là quân vương làm sai chuyện, muốn tỉnh lại mình sợ tác sở vi, cầu Vồng liền tại thiên nhân cảm ứng được. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Cẩu Vồng lại là một chút bị chiếc xạ quang mang mà rồi, vậy mà có thể nhân tạo ra, đây quả thực lật đổ tượng tượng của mọi người. Mặc gia đều là một đám tiên điên. Quên bạn kỳ ánh mắt tan dã tự lẩm bẩm. Người bình thường cả đời truy cầu ấm no, chỉ nói cứu ăn mặc ở dùng đi là được, chí hướng lại xa lớn một chút thì sẽ truy cầu phong quan được phong hầu, ai sẽ ăn no rồi không có việc gì sẽ nghiên cứu thiên địa gì tượng. Mặc kệ lý thế dân cùng nho ra đám người nghĩ như thế nào, mà ở đây người bình thường cơ hồ điên cuồng hơn. Người bình thường cố gắng cả đời nhìn thấy cầu vồng số lần có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng nhiều người chỉ là nghe nói mà thôi, căn bản không có tận mắt nhìn thấy, song khi cẩu vồng ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, cũng không khỏi vì đó mỹ lệ chỗ chinh phục Đỏ cam vàng lục lam chẳng tím. Quả nhiên là thất thải chi sắc. Chẳng lẽ nói cầu vồng cũng không phải là cầu vồng thú, chỉ là mặt trời khúc xạ ánh sáng mà thôi. Nó như vậy cầu vồng cũng không phải là thai nạn, chúng ta đều bị lửa. Mọi người thấy từng cái mặc ra tự để không ngừng dùng thủy long phun ra hơi nước, Bừng tỉnh đại ngộ nói, "Không tệ. Cầu vồng cũng không phải là cầu vồng thú, nó chỉ là phổ thông một cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, Chư vị có thể ngẫm lại, cầu vồng đều sẽ xuất hiện tại sau cơn mưa, hay là bên cạnh thác nước một bên, đây đều là hơi nước rất nặng thời khắc, ánh trải qua vô số tiểu thủy sương mù chiết ra đến thất thải chi sắc, đây chính là cầu vồng xuất hiện nguyên nhân." Mạc Đốn giải thích nói, như là trước kia, đám người khẳng định đối với cái này thuyết pháp bán tín bán nghi, nhưng là Mạc Đốn trước đó, trực tiếp dùng Tam Lăng Kính chết xạ ra ánh nắng thất thải chi sắc, sau đó, một đám mạc da tử đệ phun ra hơi nước liền có thể xuất hiện cầu vồng, cũng không khỏi đám người không tin. Mạc Đốn vung tay lên, mạc da tử đệ nhau nhau dừng lại trong tay thủy lòng, mà thiếu khuyết hơi nước bổ sung, tại ánh nắng bắn thẳng đến hạ cầu vồng chậm rãi tiêu tán trên không trung, biến mất. Mọi người nhất thời thất vọng mất mát. Mạc Đốn nói ra, cầu xuất hiện không có gì hơn ba điều kiện, một cái là mảnh liệt ánh nắng, một cái là sùng tốc hơi nước, cái thứ ba là thích hợp cấp độ chư vị nếu là nhận được không bỏ, mặc ra thế nhưng là mỗi ngày vì người loại tạo ra cầu vồng tới, mỗi ngày đều có thể tạo cầu vồng. Lần này không người cho rằng Mặc Đốn là nói khoác, nhưng mà đám người mặc dù lý trí bên trên tin tưởng Mặc Đốn lý luận, trên tâm lý lại không thể nào tiếp thu được bọn hắn một mực khủng hoảng cầu vồng thú lại là giả. Minh quỷ, trong dạ, Lý Thế Dân nhìn xem dần dần biến mất cầu vồng, đột nhiên phun ra hai chữ tới. Bang Đức lập tức không hiểu nhìn xem Lý Thế Dân. Minh quỷ chính là Mặc ra lý luận một trong, Mặc gia Minh quỷ mà không tin quỷ, mặc tử nói, muốn hưng thiên hạ chi lợi, trừ thiên hạ chi hại, thì nhất định phải phân rõ quỷ thần chi có hay không mà bây giờ ngay cả Mạc Thánh đều không thể chứng minh quỷ thần mà nói, lại bị Mạc gia tử công khắc một cái. Lý Thế Dân thật sâu hít một hơi nói, bang đức nhẹ gật đầu, nghĩ đến Mạc San Trô báo cáo phong kiến mê tín thuyết pháp, lập tức giật mình. Trên sân khấu, Mạc Đốn nhìn khắp bốn phía trầm giọng nói ra, minh quỷ chính là Mạc gia tư tưởng, thế gian này có quỷ hay không thần Mạc mỗ cũng không được biết, mà người thường thường đem không thể nào hiểu được hiện tượng tự nhiên giải thích vì quỷ thần mà nói, Mạc San trước đó cho báo cáo vu bà thầy cũng thủ đoạn, sự thật chứng minh không đều là một chút bình thường hiện tượng mà thôi, cầu vùng cũng là như thế, bất quá một loại không thường gặp hiện tượng tự nhiên mà thôi. Đây chính là Mặc Ký. Nhìn trên này, Công Đầu ra đám người từng cái ủ rũ, bọn hắn nguyên muốn cho là mình giấu tài ngày sau tất nhiên có thể chiến thắng Mặc gia, thế nhưng là bây giờ xem ra, Công Đầu ra cùng Mặc gia chênh lệnh thật sự là cách biệt một trời. Như thế xem ra, ta Công Đầu ra chẳng phải là muốn vĩnh viên ở vào Mặc gia phía dưới. Công Đầu luôn Áo nào nói. Công Đầu Hồng trầm giọng nói, biết hổ thẹn sau đó dũng, Mặc gia có thể dám vì thiên hạ trước, ta loại chỉ cần âm thầm học tập Mặc gia, trước đứng vững nền móng, tương lai cũng không phải là không có sẽ vượt qua cơ hội." Phu thân lời nói rất đúng." Công Đầu Hạo tự tin nói, "Cho dù là đến đây nhìn Mặc Ký chuyện, Ở trong tay của hắn vẫn tại vuốt vuốt một thanh khóa, nhìn hình dạng, thanh ngải khóa đã nhanh muốn thành hình. Mặc gia tử, ngươi muốn khóa sắp thành công. Công Đâu Hạo nhìn xem trên đài Mặc Đốn, lòng tin tràn đầy nói, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống Mặc gia tử đồng dạng đứng tại trước sân khấu, vạn chúng chú mục. Câu văn mặc dù thưa thớt, nhưng lại chỉ cần là lưu tâm, không ít người vẫn là có thể nhìn thấy, bất quá kế tiếp còn có một cái trăm năm vừa gặp thị cảnh, mời chư vị nhất định đừng bỏ qua. Mặc Đốn thanh âm cao, ánh mọi người hấp dẫn tới. Mùng 1 tháng nhật. Mạc Đốn vung tay lên, chỉ phía xa trên trời mặt trời, cao Vũ nói. Theo Mạc Đốn thanh âm kết thúc, toàn bộ hội trường vậy mà giống như chết điếng lặng, châm rơi có âm thanh. Thiên cầu thực Nhật. Thanh âm này tại tất cả mọi người trong đầu càng không ngừng quanh quẩn, ở thời đại này, Thiên cầu thực Nhật có cực đặc thù hàng nghĩa, mỗi lần Thiên cầu Thự Nhật đều đại biểu cho các loại báo hiệu, hoàng đế xưng vì thiên tử, thì ý chỉ làm thượng thiên phái tới quản lý nhân dân. Đã trời đại biểu hoàng đế phụ thân, nó sẽ xuyên thấu qua nhật thực nguyệt thực đến cảnh cáo trên đất người đại diện hoàng đế, chỉ rõ hắn làm gì sai sự tình, có chuyện gì phải cẩn thận vân vân. Ha ha. Chẳng lẽ chấm lại có cái gì sai lầm rồi sao?" Lý Thế Dân một mặt cười lạnh nói, "Làm đế vương, quyền lợi của hắn chi cao vô thượng, nhưng là duy chỉ có một khi phát sinh những này hiện tượng tự nhiên, lập tức sẽ có quần thần trình lên quên ngăn, cho dù là hắn cũng không thể không khuất phục. Nhưng mà tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề, đó chính là Mạc gia tử vì sao có thể sớm biết được mùng 1 tháng 5 sẽ có nhận thực. Mạc gia tử, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi, thiên cổ thực nhật chính là thượng thiên cảnh báo, loại một giới phu tục tử làm sao có thể tham dò thiên ý?" Quyền vạn kỳ lại cũng chịu không được, đột nhiên đứng dậy nổi giận nói, "Nha, nguyên lai like là quyền đại nhân." Mặc Đốn nhìn thấy Quyền Vạn Kỷ không khỏi lộ ra nụ cười quá dị. Quyền Vạn Kỷ, tất mắt của mọi người không khỏi ngoạn vị tại Mặc Đốn cùng Quyền Vạn Kỳ bên cạnh hai người đổi tới đổi lui, trên chiều đỉnh tin tức đã sớm chuyển khắp toàn bộ thành Trường An, tất cả mọi người biết Quyền Vạn Kỷ cùng Mặc Gia tự rất không hợp nhau, lại không nghĩ tới Quyền Vạn Kỷ vậy mà lại xuất hiện tại Mặc Ký triển bên trên, mà lại đối Mặc Đốn công khai chất vấn. Quyền Vạn Kỷ sắc mặt một trận khó xử, hắn làm nho ra nhân sĩ, tự nhiên biết đạo nho nhà sở có thể độc tôn học thuật nho ra. trong đó lớn nhất công thần chính là tiên nhân cảm ứng. Mỗi khi bầu trời xuất hiện nhật thực địa chấn, thiên hai nhân họa thời điểm, đều sẽ cho rằng là thượng thiên cảnh báo, nhưng mà mặc gia tử vậy mà liên tiếp vượt qua nạn hàn hán, nạn châu chấu, thủy tai, này ba loại thai nạn dù sao cũng là quan hệ quốc kỳ dân sinh, nho ra nắm lô mũi cũng nên nhận. Thế nhưng là lần này mặc gia tử vậy mà hào không nâng tay, vậy mà đụng chạm nho ra chế ước hoàng quyền mệnh môn, thiên cổ thực nhật. Chương 479, nhật thực chu kỳ. Nho ra tự xưng thiên nhân cảm ứng, quân quyền thần độ, trời cao cao tại thượng, như thế nào mới có thể đối người ở giữa tiến hành chỉ thị, chỉ có thể là thông qua các loại tai nạn đến cảnh báo. Nếu để cho Mạc gia tử giống nhân tạo cầu vồng, Bạch Trần Thiên cầu thực nhận, như vậy nho ra tuyên bố thiên nhân cảm ứng sợ rằng sẽ lại biến thành một chuyện cười, đây cũng là quyền vạn kỳ cho dù là biết rõ trường hợp không đúng, nhưng như cũ can thiệp vào nguyên nhân. Thiên cầu thực nhật thời điểm, tối tăm không mặt trời, quần tinh lập loé, ngày đêm liên nào, Bạch Tính trấn sợ, cho rằng tiên cậu thực nhận, nhao nhao khua chiêng gõ trống, như đồ đuổi đi thiên cầu, đây là thiên, cầu thực nhật. Mạc Đốn nói, đây là thượng thiên cảnh báo, bất quá là để cho ta thần dân tự nhiên tỉnh lại, có gì không thể. kỳ cái cái nói. Mạc Đốn lạnh giọng nói ra, thượng thiên cảnh báo, tất triều đại đối thay, mỗi khi tai nạn phát sinh, Trên triều đình Bách Quan chấn động, Hán đại, Cá Diệt Sang Sông, Tư Không đi, địa Long xoay người, Thái Bí Miễn, Thiên Cẩu Thập Nhất, Tể tướng Mai Quan, bây giờ ta đại đường liên tục chiến thắng thủy thai nạn hạn hạn châu châu, hiện tại xem ra, những cái kia bị miễn chức Tư Không, Tư Mã ra sao các loại vô tội. Mạc Đốn một mặt trầm trọng nói, chính là Tây Hán triều đình ngu độc, như hôm nay Tử Thánh Minh kia đương nhiên sẽ không xuất hiện như thế hoang đường sự tình. Quyền vạn kỵ bất động thanh sắc đập cái mông ngựa. Vậy nếu như xuất hiện mùng 1 tháng nhật, quyền đại nhân cho rằng là gì nhân? Không phải là thượng thiên đối ta đại đường có gì bất mãn a? Mạc Đốn mày hỏi. Quân vạn kỳ cười lạnh một tiếng, cũng không mắc lưu nói, không nói đến mùng 1 tháng 5 sẽ sẽ không xuất hiện nhật thực, coi như xuất hiện nhật thực, cũng không phải có thì đổi chi không thì thêm miếng thôi. Như là nhật thực chính là giống cầu vồng chính là một loại hiện tượng tự nhiên mà thôi đâu. Mạc Đốn truy vấn. Quân vạn kỳ lập tức hịt mũi coi thường nói, nếu ngươi mặc ra từ trước mặt mọi người có thể tạo ra nhật thực, bản quan ngày sau gặp ngươi nhượng bộ lui mình. Mạc Đốn lắc đầu nói, tại hạ tự nhiên không thể chế tạo ra nhật thực, nhưng là có ánh sáng thì mình, không ánh sáng thì ngầm, này là thế gian chỉ lý. Nhật thực thời điểm, bầu trời một mảnh đen kịt, đầy sao hiện, hiện ngày đêm liên đảo, mà ở Mạc Mộ xem ra Đêm tối sở dĩ dáng Lâm Chính là là đồng dạng rơi vào ngu cốc, bị phương Tây thập vạn đại sơn ngăn cản mà thôi. Đồng lý, Nhật Thực sở dĩ xuất hiện ngày đêm như đạo, đồng dạng cũng là bởi vì ánh nắng bị chặn mà thôi. Mạc Đốn bung tay lên một cái, vừa rồi chút bỏ duy vài lần nữa chậm rãi dâng lên, lần này duy bức vẹn vẹn bao chùm hội trường một nửa liền đã đình chỉ, toàn bộ hội trường một nửa mặt trời chói chang, một nửa khác ở vào bóng ma phía dưới, thậm chí tại một chút âm u nơi hiệu lạnh, lờ mờ đến cực điểm, cùng đêm tối tình cảnh không kém bao nhiêu. Lý Thế Dân nhìn xem một nửa qua minh, một nửa âm u hội trường, trong lòng không khỏi khẽ động, loáng thoáng bắt lấy một chút cái gì. Mặc Đốn vừa cất bước, bước qua quang ám chỗ giao giới, từ bóng ma chỗ dưới ánh mặt trời, ngạo nghễ nói, "Quang hành một đạo, Mặc gia dám nói thứ hai, thiên hạ không người dám sương thứ nhất." Lời này Mặc Đốn nói lẽ thẳng khí hùng, bởi vì tại đại đường chỉ sợ ngoại trừ Mặc gia căn bản không có nhà thứ hai nghiên cứu khoa học, mà lại Mặc Đốn lỗi nhỏ thành giống, tính lao, cận thị tính, tính dâm, lại thêm nhân tạo cổ vọng, từng cái thành tựu kinh người để thế nhân chú mục, đừng bảo là người bình thường, điểm này liền ngay cả quyền vạn cũng không thể phủ nhận. Thiên cổ nhật, ban ngày sơn tối như đêm, Không biết quyền đại nhân phải chăng thấy qua thiên cầu thực nhật ghi chép, một khi phát sinh thiên cầu thực nhật, đêm tối phạm vi đồ vật mấy ngàn giảm, mà Nam Bắc cũng bất quá 200 dặm, địa phương khác ban ngày như lúc ban đầu, hẳn là thiên cầu thực nhật không có nuốt hết cái khác chi địa mặt trời, vẫn là nói, chiếu xạ đại giang Nam Bắc không phải một cái mặt trời. Mặc Đốn liên thanh chất vấn: "A." Quyền vạn kỷ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, đây là thiên cầu thực nhật lớn nhất lỗ thủng, không nghĩ tới lại bị Mặc ra tử lại bắt lấy. "Đây quá là suy đoán của ngươi mà thôi, thiên ý khó dò, ngươi lại há có thể đoán được thượng tiên." Quyền chỉ nói: Nhưng là đám người phát hiện quyền vạn kỷ lợi nói ra sao các loại bất lực, tại mặt Đốn biểu thị dưới, mọi người ở đây sớm đã bị thuyết phục. Chỉ ít thiên cầu thực nhật chỉ bất quá nam bắc nghị trong rầm mà thôi, địa phương còn lại ban ngày như lúc ban đầu, liền đã phá trừ thiên cầu thực nhật thần thoại. Lý Thế Dân cũng là đột nhiên chấn động, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhật thực phát sinh phạm vi có hạn, tại Hoàng Hà lưu vực phát sinh nhật thực, mà tại trường Giang phía nam mặc dù có thể nhìn thấy ngày cái ăn, nhưng lại ban ngày như lúc ban đầu, nếu là thật sự chính là thiên cẩu thực nhật, kia không phải là tất cả đều là đêm tối, cái hiện tượng này cực kỳ đơn giản, mà vô số người lại đem nó coi thường. Bây giờ trải qua Mạc Đốn một điểm phát, tất cả mọi người lập tức hiểu ra, không khỏi đối. Thiên cầu thực nhận thật sâu hoài nghi. Đó là bởi vì, thượng thiên là tại cái này một vùng cảnh báo. Quên vạn kỳ cái chạy cái cuối nói, Mạc Đốn lắc đầu nói, lại mặc ra xem ra, cái gọi là thiên cầu thực nhận, chỉ sợ cũng bất quá là tại đặc biệt thời khắc mới sẽ phát sinh thiên địa dị tượng mà thôi, cũng không phải là thiên cầu thực nhật, trên trời rơi xuống cảnh cáo. T. Đám người hít sâu một hơi, Mạc Đốn suy đoán này không thể bảo là không lớn mật, mà lại không thể tưởng tượng, nhưng nhìn trong hội trường một nửa u, một nửa ánh nắng hội trường, tất cả mọi người trong lòng không khỏi tin phục ba phần. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, thiên cầu thực nhật chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Người mặc gia tử lại từ đâu biết được, hẳn là người mặc gia tử có thể câu thông thần minh, sớm biết được mùng 1 tháng 5 sẽ coi nhất thực, chỉ sợ đây bất quá là suy đoán của người mà thôi đi." Quyền vạn kỳ hừ lạnh nói. Mặc đón gật đầu nói, "Cái này đích xác là mặc mụ suy đoán, mà ở mặc mỗi lần khắp cổ thư, lại phát hiện một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình." Quyền vạn kỳ lập tức có một tia cảm giác không ổn, mặc gia tử cho rằng có ý tứ, với hắn mà nói, nhưng không nhất định có ý tứ. Thư kinh Dận Trinh Tiên sớm nhất ghi chép nhật thực hiện tượng, theo khảo chứng chính là tại hạ thay mặt, khoảng cách đại đường hẹn 2000 năm trước, thi kinh. Tiểu nhã bên trong cũng có nhật thực ký sự, tháng 10 chi giao, mồng 1 Tân máu, ngày có ăn chi. Sau đó Hán đại vừa đến, cơ hồ tất cả nhật thực tất cả đều bị sử thư ghi lại, chư vị nếu có quen đọc sách sử người có thể phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, đó chính là tất cả thiên cầu thực nhật đều là phát sinh ở mồng một trước sau, cũng chính là mỗi tháng lần đầu tiên trước sau. Mạc Đốn lộ ra một vòng ý cười nói, quả thật như thế. Trong giảm, Lý Thế Dân nhìn lên trước mặt nhiều bộ sách sử, Điên cuồng đọc qua có quan hệ nhật thực ghi chép, phát hiện cái người, nhật thực quả nhiên toàn bộ đều tại mầm một trước sau. Cái này lại có thể nói do cái gì? Nguyên vạn kỵ thanh âm bên trong lại có chút hoảng sợ nói, hắn chính là bác học chi sĩ, tự nhiên biết mặc đốn nói là chính là sự thật. Cái này đích sắc là không thể nói do cái gì, nếu là ta loại lại đem 2000 năm đến tất cả phát sinh nhật thực thời gian điểm ra, toàn bộ một lần nữa sắp xếp tốt về sau, chư vị đem sẽ phát hiện một cái càng thêm có thú hiện tượng, thiên cầu thực nhật thời gian địa điểm hiện lên chu kỳ xuất hiện, cũng chính là mỗi cách một đoạn thời gian bên trong, ta đại đường phát sinh thiên cầu thực nhật hiện tượng số lần là tướng các loại Nói cách khác, vô luận là hôn quân tại vị, thiên hai không ngừng, dân chúng lầm than, vẫn là minh quân tại thế, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhật thực đều là tại có quy luật chu kỳ phát sinh. Mặc Đốn tuân ra một cái kinh thiên mãnh liệt tới, lập tức toàn trưởng vì thế mà chấn động. Chương 480, giới thứ hai Mặc Kỷ truyện kết thúc. Nhật thực có quy luật phát sinh. Lý Thế Dân lập tức sắc mặt khó xử, đối với người bình thường tới nói, mật thiên cậu thực nhật vua chieng gõ trống một hồi là được, nhưng mà đối với đế vương lại bằng không thì, thiên thực nhật bị cho rằng là vương một ít địa phương chọc giận tới thượng thiên, lúc này mới đưa tới thượng tức giận, hạ xuống thiên phạt. Bảy hạ mời xem. Bang Đức đưa cho Lý Thế Dân một chương đã sớm in ấn tốt trang giấy, trên trang giấy lít nha lít nhít ghi chép từ Hán tự đến một lần tất cả phát sinh nhật thực sự thư ghi lại. Nói như vậy mỗi trong vòng trăm năm, ta hoa hạ phát sinh nhật thực số lượng là giống nhau. Lý Thế Dân nhìn xem từng chuỗi có quy luật số lượng, sắc mặt khó xử đạo, nếu là như vậy, kia chỉ sợ thiên cầu thực nhật chỉ sợ là thế gian này lớn nhất luôn. Không phải trăm năm, mà là mỗi 53 năm, năm đều là giống nhau. Bang Đức nhìn xem mặc đón sửa sang lại nhật thực bảng giờ giấc, khổ sở nói, chỉ sợ đây mới là thiên cầu thực nhận chân tướng. Lý Thế Dân lập tức hít sâu một hơi. Nhìn xem từng cái nhật thực chu kỳ, trong lòng Ngũ Vị Hiệp Trần, kể từ đó, các chiều đại đối thay hoàng đế đây chẳng phải là thật toan to uồng, vậy mà một chút có lẽ có tội danh đến tình lại. Cùng lúc đó, mặc kỹ triển bên trong, từng cái mặc ra tử đệ đem cùng y nấn tốt nhật thực bản giờ rớp cấp cho cho khán đài đám người. Cái này sao có thể? Mọi người thấy mặc Đốn tổng kết mỗi cái thời kỳ giống nhau nhật thực số lần, không dám tin nói. Việc này là thật là giả, chứ vị trở về cha một cái sách xử là được, mặc Mộ tự nhiên không có khả năng tại phương diện này nói dối. Mạc Đốn ngậm nên nói. Nhìn xem Mạc Đốn đem ghi chép nhật thực thời gian, xuất từ kia một bản sách sử, đều nhất nhất liền xong nhật thực bảng giờ ra, tất cả mọi người trong lòng lập tức đại định, chỉ sợ mặc đốn nói tới mới là sự thật. Cái gọi là thiên cầu thực nhật cũng không phải là thượng thiên cảnh báo, mà là một loại đặc biệt thiên văn hiện tượng mà thôi, thậm chí ngay cả thiên cầu thực nhật thuyết pháp đều là sai lầm. Quên bạn quỷ nhìn trong tay nhật thực bảng giờ ra, một mặt hôi bại chán nản ngồi ở chỗ đó, hắn từ đầu tới đuôi đếm rất nhiều lần, càng số sắc mặt càng là tái nhận, cho dù là trong lòng của hắn ngoan cô nữa, cũng không thể không thừa nhận thiên cầu thực nhật thuyết pháp, tại mặc đón mạnh hữu lực chứng cứ trước mặt căn bản chân đứng không vững theo. Trả thù, cái này nhất định đúng đúng mặc ra từ trả thù. Quân vạn kỵ trong lòng giọng căm hờn nói, toàn bộ thành trường ăn đều biết mặc Gia Tử quả thực là thuộc cá nheo, miệng lưỡi bé nhọn, bình thường nhìn như vô hại, nếu như bị làm phát bực, bị cắn ngược lại một cái, đương người đau thấu tim gan, trước đó Thái Nguyên Vương ra, vì gia, chính là minh lệ, mà lần này đến phiên Nho ra, trực tiếp đánh trúng mặc Gia Tử thiên nhân cảm ứng mạnh mạch. Mặc Đốn trong lòng hừ lạnh, Nho ra muốn là công kích hắn, đây bất quá là học thuyết chi tranh mà thôi, nhưng là những này Nho sinh thậm chí ngay cả Trường Lạc công chúa cùng nhau công kích, cái này xúc phạm Mạc Đốn ngược, há có thể không trả thù tới. Tiểu tử này, Lý Thế Dân rung động sau khi, trong lòng cảm thấy an ủi thật lại đâu chỉ là thiên cầu thực nhật liền ngay cả nhật thực đồng dạng cũng là như thế thậm chí nếu như chư vị xâm nhập nghiên cứu những ngày thời kỳ cứ thế mà suy ra liền có thể suy tính đến khoảng cách đại đường gần nhất một lần nhật thực ngay tại sau 3 tháng mùng 1 tháng 5 mặc đốn tự tin nói lần này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh không người phản bác mặc ra mặc kỹ vậy mà kinh khủng như vậy trong lòng mọi người cảm cảmthắn nói đây cũng không phải là mặc ít đây là toán học nhìn trên này một cái ghế khách quý vị bên trên chấm hồng mới nhìn trong tay nhật thực bảng giờ rất lộ ra một tiên phấn khởi biểu đổ, ngay tại vừa mới một hồi thời gian Hắn liền suy tính ra cùng Mặc Đốn giống nhau, như lúc đoán, thậm chí chỉ cần cho hắn lại nhiều thời giờ, hắn có thể một mực đầy diện tiếp, lần thứ hai, lần thứ ba nhập thực đều không đáng kể. Thế gian này cái gì đều có thể lừa gạt người, nhưng là duy trì có toán học sẽ không. Lý Thế Dân không khỏi nhớ tới Mặc Đốn một câu danh ngôn, ai có thể nghĩ tới tất cả đáp án vậy mà lại giấu ở những này lạnh như băng số trong chữ. Toán học. Quân vạn kỳ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hắn biết đạo nho nhà lật ra một cái sai lầm nghiêm trọng, không để mắt đến một cái một môn khó lượng học vấn toán học, thời tiên tần Kỳ nho ra yêu cầu học sinh nắm giữ 6 loại cơ bản tài năng, lễ nhạc sảng ngữ thư số. Trong đó số chính là toán học, mà bây giờ nho ra cơ hồ đem toàn lực nghiên cứu lễ thư, đem mặc khác học vẫn toàn bộ vứt bỏ, bây giờ rốt cục tự thử các quả. Phổ Thông bách Tính cũng lập tức giật mình, nếu bàn về toán học, mặc gia tử chính là đương thời số một toán học mọi người, mà lại kiêm tu bách gia, chỉ sợ cũng chỉ có mặc gia tử mới có thể phát hiện thiên cầu thực nhật bí mật đi. Chư vị, mặc Mỗ lời nói là có hay không giả? Mùng 1 tháng 5, ta loại rửa mắt mà đợi. Mặc đón hướng phía đám người cao giọng nói, "Tốt, một lời đã định." Toàn trường nhao nhao đáp lại nói. Đối với người bình thường tới nói, Tự nhiên không rõ xem không hiểu những này, giống như thiên thư nhận thực bảng giờ giấc, chân chính nghiệm chứng mặc gia tử lời nói chính xác hay không, vậy liền đợi đến mùng 1 tháng 5 liền có thể thấy rõ ràng, dù sao bất quá mới thời gian 3 tháng mà thôi. Mặc Đốn đợi đến toàn trường bầu không khí hơi tỉnh táo về sau, lúc này mới vung tay lên, một cái mặc gia tử đệ bưng một cái to lớn trên khay mặt đóng vải đỏ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc Đốn đưa tay kéo một phát, vải đỏ rơi xuống, từng cái thỏi vàng dòng dưới ánh mặt trời, tán mát ra dị dạng qua mang, lại là tỏi vân ròng. Hàn La mặc gia tử lại muốn mua gì bị kĩ? Mọi người tại đây thế nhưng là có không ít tham gia qua Tây vực thị hội, lập tức biết Mặc gia tử bại gia tử bệnh lại phải vào. Bại gia tử? Quên vạn kỳ nhìn xem Mặc đón vung thổ như kim, hận hận nói: "Tại năm ngoái hôm nay, Mặc Mô đã từng hứa hẹn, như là có người có thể để luyện ra dưỡng khí, Mặc gia ban thưởng vạn quan tiền tài, không biết có thể vị cao nhân nào thành công." Giờ phút này đám người lúc này mới chợt hiểu nhớ tới việc này, lúc ấy ngoại trừ Mặc Ký truyện kết thúc không lâu sau đó, có người mạo hiểm lĩnh về sau bị Mặc đốn nhìn chấu về sau, liền không tiếng tở nữa, đám người lấy vì chuyện này coi như là một trò đùa mà thôi, cười một tiếng mà qua thôi. Nhưng mà nhìn xem Mặc Đốn trực tiếp khiêng ra nhiều như vậy vàng, thế mới biết Mặc Đốn một chút cũng không có nói bừa, mà là thật dự định vì một cái Mặc Kỷ nỗ lực bạc triệu tiền tài. Đám người không khỏi nhìn bốn phía, nếu có người thật sự có thể đề luyện ra dư khí, đây chẳng phải là một đêm chặt dầu, cũng không ít trong lòng người nào nào không nên, nếu là nếu là sớm biết Mặc ra tử sáng khoé như vậy, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này phát tài cơ hội tốt. Tri thức chính là lực lượng, lực lượng một người kéo động ngàn cân cự đỉnh, tri thức chính là tài phú, một cái Mặc Kỷ giá trị bạc triệu, muốn chứng thực có phải là hay không dưỡng khí rất đơn giản, chỉ cần đề họa tinh nhiên là được. Cái này bạc triệu tiền tài chính là của ngươi." Mặc Đốn đưa mắt nhìn buổi phía, thanh âm mê họ nói. Lập tức tất cả mọi người hô hấp lập tức trở trọng. Ngàn vàng mua sương ngựa. Quyền vạn kỵ biết Mặc gia tự ý đồ, nhưng lại không thể làm gì, Mặc gia tử dụng chính là Dương Ưu, lấy ích lợi thật lớn từng dụ, đợi một thời gian, Mặc gia tất nhiên cũng có thể nên tới một lần tính dễ nổ phát triển. Lý Thế Dân khỏe miệng không khỏi coi lại, nhìn xem từng cái si mê bất tính, Mặc gia tự đây là một chiêu tươi, ăn được trời, nền tiền một chiêu này quả thực là lần nào cũng đúng. Nhưng mà qua thật lâu, toàn trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra cái này bạc triệu tiền tài là năm nay là đưa không đi ra. Mặc Đốn lập tức thất vọng, tiếc nuối nói, mọi người nhất thời trong lòng đau xót, phản phất là mình đau mất vạn quan tiền tài giống như. Bất quá chư vị không phải thất vọng, mặc ra hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu, chỉ cần ngày hôm đó sau có người có thể chế tác được dưỡng khí, mặc ra tại chỗ đưa cho vạn quan tiền tài, quyết không nuốt lời. Mặc Đốn cao giọng nói, "Tốt, lập tức tất cả mọi người một mảnh reo họ. mà lại ngoại trừ dưỡng khí bên ngoài, năm nay theo thường lệ đồng dạng sẽ có một cái giá trị bạc triệu vấn đề." Mạc Đốn cao giọng nói. Mọi ánh mắt lập tức tập trung ở mặc Đốn trên thân, nhau nhau ngưng thần nghiêng tai lắng nghe. Đó chính là ép giếng vì cái gì có thể xuất thủy. Mặc Đốn nói xong, lập tức toàn trường xôn xao. Ép giếng không phải liền là ép ra nước a? Muốn là đơn giản như thế, lại há có thể giá trị bạc triệu. Trong lúc nhất thời, toàn trường lập tức xô chào khắp trốn, nghị luận ầm ý. Mặc Đốn mỉm cười, cũng không có tranh luận, mà hơi hơi không người, hướng đám người chào cảm ơn. Giới thứ hai mặc Ký triển chính thức kết thúc. Chương 481, dự 3. Mặc kĩ đã kết thúc, nhưng mà tất cả mọi người thật lâu không muốn rời đi, trận này mặc kĩ triển cho bọn hắn mang đến phá vỡ rung động. Trong ạ bang Đức nhìn xem sắc mặt âm tình bất định lý thế dân thần trọng hỏi vậy hạ, phải chăng đem mặc hầu ra đưa tới lý thế dân lắc đầu nói ra không cần là thật là giả mùng 1 tháng 5 liền có thể thấy rõ ràng. thiên cầu thực nhật mặc dù ảnh hưởng cực lớn nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng nhiều lắm thì đại xá thiên hạ làm dáng một chút mà thôi mà hắn chân chính để ý chính là mặt ký chuyện bên trong mặc ra từ đối nông nghiệp cùng công nghiệp mang tới mang tính cách mạng biến đổi đó mới là đại đường cường Thịnh căn bản mặc ra mặc kỹ lý thế dân giới đấy lòng yên lặng thì thầm lần này mặcký chuyển để hắn đối mặc ra càng thêm coi trọng mấy phần Nếu là nói lần thứ nhất Mặc Ký triển thành công chính là ngẫu nhiên, lần thứ hai Mặc Ký triển thì là vì Mặc gia chân chính chính danh, để hắn nhìn thấy Mặc gia chân chính tầm quan trọng. Hữu dụng chi học, Mặc gia quả nhiên là hữu dụng chi học. Lý Thế Dân nhịn hạ kích động trong lòng, theo dòng người rời đi Mặc Kỷ triển. Quý khách đã rời đi. Mặc Ký triển hậu trường, cột một tay vương thúc đi vào Mặc Đốn trước mặt, nhỏ giọng nói: "Mặc Đốn lập tức thở dài một hơi, từ khi câu người ta khuê nữ về sau, Mặc Đốn gặp Lý Thế Dân luôn có một loại cảm giác chột dạ, mặc dù hắn tự nhận tự mình làm vạn vô nhất thất, thế nhưng là không biết luôn có một loại mây đen áp đỉnh cảm giác. Mặc Đốn lắc lắc đầu, Đem loại cảm giác này ném sau, lần này mặc kỵ chiến chính là vì mặc ra chân chính dương danh thời cơ, đế tiếp sau còn có rất nhiều công việc muốn làm. Theo mặc kỹ chiến kết thúc, tham gia mặc kỵ chiến hơn 3000 người vừa về tới thành Trường An, từng cái gặp người liền quách quang, rất nhanh toàn bộ thành Trường An trong nháy mắt xôn xao. Cách không chấm lửa, nhân tạo cầu vồng, thiên cầu thực nhật. Rất nhiều vô duyên mặc kỹ chiến thành Trường An bách tính trong mong chờ đợi, nghe được nhiều như vậy kinh nổ nộ nội dung, lập tức toàn thành nhiệt nghị. Người đều không có tại hiện trường, không biết mặc gia tử là lợi hại nào, khoảng cách trâu than năm bước, Cẩm Tính lão, vung tay lên một cái, Trong chậu than lập tức đốt lửa lớn rừng rực. Phan ra quán rượu, Phan ra chất tử nước bọt bay loạn, thương phấn hướng đám người kể rõ tình hình lúc đó. Hắn chính là Phan trưởng quỹ họ hàng gần, làm việc rất là chịu khó, lần này may mắn từ Phan trưởng quỹ nơi đó lấy một trường mời quán, nhìn thấy mặc đốn biểu diễn, quả thực là không kém thiên nhân. Cái này ngược lại không tính là gì. Mặc ra tự vậy mà trước mặt mọi người tạo ra cầu vồng. Phan gia chất tử đắc ý khoe khoang nói, "Cầu vồng." Quán rượu đám người nhao nhao hoảng sợ nói, "Không tệ." Tại hạ lúc ấy ngay tại hiện trường, cái tia đạo cầu vồng ngay tại ta trên đỉnh đầu, cơ hồ đưa tay liền có thể Khi đó tiểu nhẫn nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy cầu vồng, đời này không thế vậy. Phan ra chất tử một mặt mê say nói: "Cầu vồng, đây không phải là cầu vồng thú a?" Mọi người không có cái nào không kinh hay nói: "Cái gì cầu vồng thú?" Vậy cũng là gần người, bất quá là ánh sáng nhan sắp đi. Mặc ra tử tại chỗ liền dùng đem ánh sáng phân giải làm thất thải chi sắc. Phan ra chất tử khịt mũi coi thường nói: "Lại là như thế." Một đám thực khách nghe được Phan gia chất tử giảng giải, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Như thế tình cảnh, lão tử vậy mà bỏ qua, sớm biết lão tử liền không đến quán rượu xem báo chí, mình ngặt trước một phần tốt bao nhiêu. Một cái thực khách hối hận đạo, hắn liền vì tình 24 văn tiền, liền bỏ qua dạng này thịnh sự, nếu là sớm biết, đừng nói là 24 văn, chính là 240 văn hắn cũng không quan tâm nha. Trước đó tại trong kiểu lâu chửi bới mặc ra, lui đặt trước mặc san nho sinh càng là hối hận phát điên, bọn hắn vì đứng đội vậy mà sớm đem mặc san lui mua, nếu không lại há có thể bỏ lỡ cái này loại rầm rộ. Mặc đốn rất là có thể trải nghiệm đám người hiếu kỳ tâm lý. Nếu là chỉ tuyên bố khô cằn mà kỹ, chỉ sợ Mặc Kĩ truyền sẽ chỉ bị người coi lãng, nếu là tăng thêm một chút Mặc kỹ bên trong thường gặp thú vị tri thức, tất nhiên có thể để cho Khô Khan học vấn lập tức sinh động, vận động hiệu quả càng tốt hơn. Nhân tạo cầu vồng mặc dù thần kỳ, nhưng là cùng cuối cùng một hạng so ra, càng là không đáng giá nhất tới. Phan gia chất tử thừa nước độc thả câu nói. Nha. Lập tức tất cả lòng hiếu kỳ lập tức hừng hực dâng lên, cầu vùng đã là cực kỳ hy hữu vật, kia cuối cùng một hạng lại chính là gì các loại hi hữu? Phan gia chất tử gặp tầm mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người mình, lập tức có loại mặc ra tử tại trên sân khấu vạn chúng chú một cảm dỗ. Lập tức bắt trước mặc đốn vung tay lên, chỉ phía xa trên trời nói, mùng 1 tháng 5, người trừ quân cùng hưởng trăm năm vừa gặp chi kỳ cảnh, thiên cầu thực nhật. Thiên cầu thực nhật. Tất cả mọi người lập tức bị giật nảy mình. Đây không có khả năng. Nho Sam văn sĩ cơ hội nhảy dựng lên. Phan ra chất tử lắc đầu nói ra, lúc ấy quyền đại nhân cũng là như thế phản đối, thế nhưng lại mặc ra tự cái lại á khẩu không trả lời được. Phan ra chất tử đem mặc đốn tổng kết thiên cầu thực nhật lỗi thùng từng cái thuật lại, một đám văn người nhất á khẩu không trả lời được, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nho ra một mực khăng khăng thiên nhân cảm ứng, lại là sai lầm. Hẳn là mùng một tháng năm coi là thật sẽ có thiên cầu thực nhật. Cả một lũ lâu thực khách đều nhau nhao, nhao chất lười nói, đây chính là trong truyền thuyết thiên địa dị tượng, ai có thể nghĩ tới mặc gia tử vậy mà cũng có thể suy tính ra. Không tệ, chỉ sợ mặc gia tử nói là sự thật. Trên quẩy, Phan Trưởng Quý tử thật dạy một chồng trên sử sách ngẩng đầu lên, hắn vừa rồi dựa theo mặc gia tử nhận thực bản giờ giấc, tra khắp cả sách sử, quả nhiên như là mặc gia tử nói tới đồng dạng, nhật thực đích thật là có quy luật. Lập tức một đám nho sinh lập tức giống như bị gọi nát cổ sống, đi ra tinh phí thần. Thiên hạ có thể suy tính ra nhật thực cũng không phải là chỉ có Phan Trưởng Quý một người. Viên đô quan bên trong, Lý Tuần Phong nghe được một cái đạo sĩ bẩm báo, thả ra trong tay hồn tiên nghi, thở dài một hơi nói, chư tử bách ra, chăm sông đổ về một biển, mặc ra tử quả nhiên danh bất hư truyền. Tại bên tay hắn thình lình có một bản đấu trương, viết nội dung chính là mùng một tháng năm tiên cậu thực nhận chi dự đoán. Việc này cực kỳ giữ bí mật, trừ sư phó của hắn viên tiên cương bên ngoài, những người khác căn bản không được biết, lại không nghĩ tới lại bị mặc ra tử sở mục ra. Lý Thuần Phong lập tức ngũ vị hiện trần, trong lòng đã có cùng chí hướng cảm giác, lại có đã sinh lượng gì sinh dư ai thán. Cốc tử giám bên trong, cho dù là màn đêm buông xuống, vẫn như cũng là đèn đỏ bừng. Không dính đạt một mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, ở trước mặt hắn, một chồng chồng chất sách sử bày đặt ở chỗ đó, một đám quốc tử giám tiến sĩ trợ giáo, vẩn trộn không ngừng. Không cần tìm, toán học là sẽ không gặp người. Nếu như cho thẩm mố thời gian, tại hạ có thể suy tính ra trong vòng trăm năm mỗi một lần nguyệt thực phát sinh thời gian. Trầm Hung mới đẩy cửa vào, thở dài nói, thiên cầu thực nhật đối nho ra cực kỳ trọng yếu, mặc ra từ đây quả thực là công nhân công kích nho ra. Lưu nghi niên giận dữ nói, Nhật thực, thực chính là nho ra thiên nhân cảm ứng lý luận cơ sở, một khi nho ra mất đi cái này vũ khí, kia đối hoàn quyền sẽ không còn chế ước. Mặc gia tử đối với cái này có giải thích thế nào?" Không dính đạt trầm giọng nói, Trương Hồng vừa mới mới rời đi chính là đại biểu Nho ra đi cùng Mặc ra đối thoại. Trương Hồng mới cười khổ nói, "Mặc ra tử nói, giấu giếm được nhất thời, lại há có thể giấu giếm được một thế, lấy một sai lầm lý luận đi trừng phạt một người, cái này bản thân liền là một sai lầm, không Tử nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, không biết bây giờ Nho ra còn có bao nhiêu thánh nhân di phong. Không dính đạt lập tức như bị xét đánh, tê liệt trên ghế ngồi. Chương 482, Triều đình chính phòng. Nho gia có tội, để bệ hạ bị oan không thấu. Ngày thứ 2. Không dính đạt gọn gàng mà linh hoạt thượng tấu trình tội, thiên nhân cảm ứng mặc dù là đồng trọng thư làm ra, thế nhưng là ai bảo Khổng ra là nho ra đại biểu, bút chứng này tự nhiên tính tại Khổng ra trên đầu. Lý Thế Dân một mặt vẻ mặt ôn hòa nói, ai khanh có tội gì?" Thiên cầu thực nhật bất quá là mặc ra tử nhất ra chi ngôn, làm sao có thể coi là thật. Đây là quan hệ bệ hạ danh dự, hạ có thể không thận trọng, thần đề nghị thái sử cục một lần nữa thăm dò thiên tượng, vì bệ hạ chứng cứ rõ ràng trong sạch, để phòng tiểu nhân phía sau chửi bới danh dự." Khổng dính đạt túi đầu nói, "Một khi phát sinh thiên cậu thực nhật, đều sẽ cho rằng thượng cảnh báo, tự nhiên sẽ có người chỉ trỏ." thậm chí tại không ít tạo phản nghịch tặc thường thường lợi dụng điểm này, thừa cơ nghịch hành làm loạn. Lý Thế Dân ngang nhiên ngẩng đầu, một thân chính khí nói, "Chém cả đời bình định thiên hạ, vào chỗ sau cẩn trọng, thiên hạ thái bình, thượng thiên há lại sẽ giáng tội, dù có tiểu nhân lời đồn đại, cũng bất quá là giới tiện chi ngữ, không cần phải nói." "Vậy hạ anh minh." Cả triều trọng thần nhao nhao phụ họa nói. Lý Thế Dân tu song sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên Lý Tuần Phong nói, "Lý Ái Khanh, cục lập tức qua sách sử, tra rõ thượng cổ ghi chép, cần phải biết rõ thực chi trận tướng, còn lịch đại đế vương một cái trong sách." Trong Thần không khỏi khỏe miệng giật một cái, từ xưa đến nay đều là bạch tính kê oan, thân tử mượi hoàng thượng còn một cái trong sạch, ai có thể nghĩ tới một ngày kia, đế vương lại còn có thể che đậy oan không thấu, cần phải trả hết bạch. Lý Tuần Phong không người ra khỏi hàng, lĩnh mệnh nói, "Thần tuân chỉ." Mặc kỹ chuyện phát sinh chuyện lớn như thế, cả triều văn võ đại thần lại há có thể không biết, chỉ sợ sớm đã trong đêm suy tính, trong thành Trường An, phàm là có chút toán học cơ sở, đều có thể căn cứ mặc đốn nhắc nhở, suy tính ra lần tiếp theo nhật thực thời gian chính là mùng 1 tháng 5. Giờ phút này đám người lòng dạ biết rõ, Chỉ sợ mặc gia tử phòng đoán mới là chính xác, thái sử lệnh Lý Thuần Phong bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, nếu không khổng dĩnh đạt vì sao như thế gọn gàng mà linh hoạt vì Nho ra trình tội, nếu là đợi đến mùng 1 tháng 5, bị mặc gia tử trước mặt mọi người đánh mặt, chỉ sợ Nho ra xuất cảnh sẽ càng thêm xấu hổ. Khổng Dĩnh Đạt thở dài một hơi, liên tục tạ tội lui ra. Đám người thấy thế không khỏi trong lòng thở dài. Lần này Lý Thế Dân mặc dù nhẹ nhàng buông tha nọ ra, nhưng là cả Triều Văn Thần lại biết cạn tay hoàng quyền Thẻ đánh bạc đã giảm mạnh, một cái không có chút nào chế ước đế vương là phúc là họa còn, còn chưa thể biết được, đây hết thể kẻ cầm đầu chính là mặc gia tử. Thần Mây Bệnh Hạ mở rộng thuốc trừ sâu. Thần Mây Bệnh Hạ cấm tiệt thuốc trừ sâu. Không dính đạt vừa mới lui ra, quyền vạn kỵ cùng Tô Lệnh Nông liền không hẹn mà cùng cộng đồng ra khỏi hàng, trăm miệng một lời. Ngoại trừ Thiên Cẩu Thực Nhật bên ngoài, toàn bộ mặc kỹ chiến thủ nhất tranh luận phải kể là thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu yêu quyết tính liên qua tới ngay. Tất cả mọi người biết một khi đánh thuốc trừ sâu, đồng ruộng không có nạn sâu bệnh, khẳng định có thể trên phạm vi lớn tăng gia sản xuất, nhưng mà thế yếu cũng rất rõ ràng, đây là độc dược, có thể so với thạch tín độc dược, dù là mặc gia tử nói thiên hoa say không còn biết gì, tất cả mọi người rõ ràng. Hoặc nhiều hoặc ít còn có thể có thuốc trừ sâu lưu lại, làm thuốc cửa vào, lại sao có thể khiến người ta không lo lắng đâu? Quyền đại nhân cái này là ý gì? Thuốc trừ sâu vừa ra, bách tính tất nhiên có thể mấy năm liên tục bội thu, triều đình cũng có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, há có thể cấm tiệt. Tô Lệnh nông tức giận nói. Bây giờ nông ra khắc phục nạn hạn hán nạn châu chấu, nạn sâu bệnh chính là nông ra cái cuối cùng được điểm, Tô Lệnh nông lại há có thể không coi trọng. Tô đại nhân chớ có nóng nội, tại hạ cũng là có ý tốt, thuốc trừ sâu mặc dù có thể thúc tiến tăng gia sản xuất, nhưng là dù sao cũng là độc dược, dù là tựa như mặc gia tử nói tới lưu lại quá mức bé nhỏ. Thế nhưng là nếu là mỗi ngày ăn, ngày ngày ăn, tích lũy thắng ngải độc tố tại thể nội trong chất, chẳng phải là nguy hại ta đại đường căn cơ." Quyền vạn kỵ cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời, cả Triều Văn Thần không khỏi nhao nhao gật đầu. Liền ngay cả hậu thế khoa học kỹ thuật như thế phát đạt thời khắc, phổ thông bạch tính đối thuốc trừ sâu khủng hoảng liền đã nước tràn thành lụt, thậm chí xuất hiện tại mua rau xanh chuyên môn mua mang lỗ sâu độc truyện lạ, chớ nói chi là tại cái này bạch tính vô tri thời đại, có chút xử lý vô ý, tất nhiên sẽ gây nên bạch tính khủng hoảng. Đối với cả Triều Bạch quan tới nói, mình chính là thiên kim thân thể, há có thể bước lên một điểm phong hiểm? vạn kỳ chính là bắt lấy điểm này, lúc này mới chủ động thượng thư lý thế dân, hắn cũng không phải một cái hảo không có công danh nho sinh, lại thêm cả Triệu Bách quan ủng hộ, có thể nói là lòng tin 10 phần. Đây chỉ là suy đoán của người tôi. Không ra trăm năm, ta đại đường nhân khẩu bạo tăng, nếu không phòng ngừa chủ đáo, làm sao có thể nuôi sống nhiều như vậy bất tính? Loại đến lúc đó Bách tính đói khát khó nhịn, dân chúng lầm than thời điểm, người loại liền biết lương thực ra sao các loại quý giá. Tô lệnh nông nghiêm nghị nói. Thuốc trừ sâu đối mặc ra tôi nói, bất quá là mặc kỹ một loại mà thôi, cho dù là cấm tiệt thuốc trừ sâu, mặc đón cũng bất quá là thở dài một tiếng cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là đối với nông gia tới nói, lại là cực kỳ trọng yếu, đây là quan hệ nông gia hư suy, mà lại văn đăng cổ sự kiện thời điểm, Mạc Đốn đã cho triều đỉnh đám người lên bài học, đối mặt trong thời gian ngắn lớn như thế nhân khẩu áp lực, Tô Lệnh Nông thế nhưng là lo lắng, mà Mạc gia từ lúc này đẩy ra thuốc trừ sâu quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta đại đường bây giờ mưa thuận gió hòa, liên tiếp đánh hạ nạn hạn hán nạn châu chấu thủy hại, lương thực mấy năm liên tục thu, tiền cảnh một mảnh tốt đẹp, há có thể bởi vì làm một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà dùng linh tinh kịch độc chi dược. kỳ âm lùng nói, Tô Lệnh nông khó thở mà cười nói, "Như lời ngươi nói đánh hạ nạn hạn hắn nạn châu châu thủy hay, cũng là mặc gia tử công lao." Quyền vạn kỳ không chút nào vì đó mà thay đổi nói, "Lão phu thừa nhận mặc gia tử cư công chí vĩ, nhưng cũng không phải là mặc gia tử mọi chuyện cần thiết đều là đúng." Tô Lệnh nông lánh đáp nói, "Vậy ngươi liền muốn nhìn thiên hạ bách tính có đáp ứng hay không." Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Sử dụng thuốc trừ sâu đối nông dân có thể có lợi, cho dù là quyền vạn kỳ đại đạo lý nói lại nhiều, chỉ sợ cũng ngăn không được. Cho nên, vì thần lúc này mới thỉnh cầu bệ hạ, chỉ mặc gia sản xuất thuốc trừ sâu, chấm dứt hậu quyết nói, Bệ hạ không thể. Dân di thực vi thiên, ta đại đường lương thực tăng ra sản xuất đây là thịnh thế hiện ra, há có thể tự tuyệt tiền đồ." Tô Lệnh Nông lớn tiếng kêu gọi nói. Nguyên vạn kỵ phản bác, cũng là bởi vì dân di thực vi thiên, cửa vào chi vật, há có thể trộn lẫn nửa điểm độc dược, dạng này lương thực, ai dám ăn? Mời bệ hạ thánh tài." Hai người đồng thời hướng Lý Thế Dân chờ lệnh nói. Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên nói, thuốc trừ sâu có lợi có hại, hai vị hái khanh lời nói đều có lý. Bất quá chấm cho rằng, phán đoán phải chăng có thể dùng ngăn đây là ra chức trách, mặc vốn không phải nói muốn để mặc ra thôn đều dùng ngăn sử dụng thuốc trừ sâu lương thực sao? Đến lúc đó để y ỉa ra cha một cái liền biết rồi sao? Bậy hạ anh minh." Tô Lệnh nông vui vẻ nói, lấy hắn đối Mặc Đốn hiểu rõ. Tin tưởng Mặc Đốn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. "Cái kia năm thuốc trừ sâu đâu?" Quyền vạn kỳ vội hỏi. Lý Thế dân thở một hơi thật dài, chỉnh trọng nói, "Thuốc trừ sâu tiếp tục sản xuất, nhưng không thể tự mình bán cho bất tính, thì từ Triều đỉnh thống nhất phải đưa đến đại đường người đạo. Một khi xuất hiện chúng hại, lập tức sử dụng thuốc trừ sâu diệt trùng, đánh xuống lương thực từ Triều Đình thống nhất thu mua, ta đại đường còn không có xa xỉ đến lãng phí lương thực tình trạng. Hai người đành phải không người xứng là Quân vạn kỷ lập tức sắc mặt tối xâm lại, hắn không nghĩ tới mình tại trên triều đình, đạt được cả triều đại thần ủng hộ, vẫn không có có thể ngăn cản Mặc gia tử. Bất quá quân vạn kỷ sắc mặt mãnh liệt, thuốc trừ sâu chính là kịch độc chi dược, muốn ra chút chuyện vậy còn không dễ dàng, đến lúc đó nhìn Mặc gia tử kết cục như thế nào. Chương 483, toàn thành nhận nghị. Trong thành Trường An, làm sao Mặc San còn không đưa tới? Sáng sớm bên trên, vô duyên tiến vào Mặc Kỵ triển thành Trường An bách tính đều nhao nhao trông mong chờ đợi. Bọn hắn hôm qua bỏ qua Mặc Kỵ đã là hối hận không kịp, chỉ là nghe những người khác tại kia nói khoác Mặc Kỵ ra sao loại phân tích, nhưng là nói không tỉ mỉ. Đám người đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịp, chúng người biết mặc kỹ triển ngày thứ hai khẳng định sẽ có đối mặc san kỹ càng giới thiệu. Một chút trà tứ ăn trải tụ tập không ít người, đều tại nhau nhau trông mong chờ đợi mặc san đưa tới. Mặc san mua bán bình thường chia làm hai loại hình thức, một cái là trưởng kỳ đăng mua, đây là trước hết nhất đưa đến, một cái khác thì là tản bán, từ đứa nhỏ phát báo hành tàu tại thành trường an phố lớn ngõi nhỏ đi bán báo chí. Thường ngày lúc này, đứa nhỏ phát báo cũng đã bắt đầu bản báo, đám người trái xem phải xem căn bản không đăng báo đồng thân ảnh sẽ không phải là ta loại lui đặt trước mặt san chọc giận mặt gia tử, vẫn là đứa nhỏ phát báo bán nho san liền không cho bán mặt san. Một cái trung niên thương hộ lo lắng nói, "Mạc gia tử là thân phận cỡ nào, há lại sẽ cùng người như ngươi chấp nhận, càng hẳn là khó xử một cái đứa nhỏ phát báo." "Ta nói Lý Lao Thực, ngươi một cái thương hộ bất quá là đọc mấy ngày tư thục, liền tự xưng là nho ra đệ tử, cái này không khỏi cũng quá để cao mình đi." Người bên ngoài nhìn thấy Lý Lao Thực không khỏi cười nhạo nói. Lý Lao Thục lập tức sắc mặt đỏ lên, hắn bình thường tự xưng là nhiều đọc mấy ngày sách, thường xuyên ý, bây giờ tình cảnh như thế tự nhiên bị đám người chế nhạo. "Đúng đấy." Thuần Tiên đánh nhau, chúng ta tiểu dân lẫn vào cái gì, nho mặc hai nhà đánh đối đại, để bọn hắn đánh là được rồi, lại việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, lại nói, ngày hôm qua nho san có mặc san đẹp mắt không? Có mặc kỹ triển đẹp mắt không? Lý Lao thực lập tức giận dữ phản bác, những cái kia đều là đương thời đại nho văn trường, đều là cảnh thế danh ngôn. Đám người nhao nhao nhiệt miệng nói, ta loại tiểu dân chuyên chú chính là chuyện thế tục, tuổi gạo dầu muối, nhìn cái báo chí cũng liền mở mang tầm mắt, đồ cái mới mẻ, ta loại muốn cầu lấy họ còn không bằng mua bộ tứ thư ngũ kinh về nhà nghiên cứu, nói như vậy không chừng còn có thể tiết kiệm một chút tiền đâu. Vận khí tốt còn có thể thi cái công tên gì. Theo bản khắc y luận xuất hiện, thành trường ăn sách vừa giá cả giảm nhiều, Trường kỳ tính được, làm sao cũng so mua báo chí tiền nghi. Đám người nhao nhao gật đầu, tương đối nhiều lần có thể tuôn ra lớn mãnh liệu Mạc San tới nói, thiên về tại thuyết giáo nho san làm sao đều để người cảm thấy nhàm chán vô cùng. Duy nhất để cho người ta cảm giác mới mẻ chính là Mạc ra tử chế tác độc dược mãnh liệu bắt lấy đám người ánh mắt, nhưng là rất nhanh bị Mạc ra tử đánh mặt. Bán báo, Mạc San chính thức sửa đổi phần. Ngày sau mỗi 10 ngày đồng thời, mỗi 10 ngày đưa báo. Một tiếng thanh thủy trẻ con vang vọng thành trường An Đường đi. Theo thanh âm Một cái hơn 10 tuổi nhi đồng cật lực ôm một lớn chồng chất báo chí xuất hiện tại tầm mắt của mọi người, lui đặt trước mặc san rất nhiều người, hôm nay bán báo nhiệm vụ rất là nặng nghề. Rốt cuộc đã đến. Mỗi 10 ngày đồng thời, vậy không phải nói, mỗi tháng liền có thể thêm ra đến đồng thời. Mọi người nhất thời kinh hỉ nói. Tất cả mọi người mặc dù biết đây là mặc san đứng đối nho sang cạnh tranh nói lên sách lực, không thể không nói, mặc san cái này cải biến 10 phần được là người, 10 ngày vốn chính là nghỉ ngơi ngày, nếu có thể tại 10 ngày thời điểm ngồi tại trà lâu, coi trọng mới nhất báo chí, vậy đơn giản là một loại hưởng thụ a. Lại thêm nửa tháng đồng thời Mạc San, mặc dù so trước kia chợ bữa thôn dân chuyển miệng nhanh hơn nhiều, nhưng là vẫn như cũ chỉ có gần nửa tháng nút tử, sớm liền không thể thỏa mãn thị dân nhu cầu. Trải qua một năm rèn luyện, Mạc San đã sớm có mình một bộ vận chuyển chế độ, có rất lớn tăng tốc không gian, mà lại 10 ngày đồng thời, có thể nói cực là thích hợp, đã có thể thỏa mãn thị dân nhu cầu, lại có thể ứng đối nho San tiêu chiến. Cho ta đến một phần, ta cũng tới một phần. Chỉ chốc lát sau liền có không ít người nhao nhao vây tiến lên đây, một văn tiền cầm một phần Mạc San tới. Rất báo tưởng đồng trên tay Mạc San thiếu một màn lớn, mà túi trong nháy mắt chữu nạp. Ở thời đại này, nhưng không có sử dụng lao động trẻ em nói chuyện, những này đứa nhỏ phát báo vốn chính là thành trường ăn nghèo khó chí địa, căn bản niên, kỳ lại nhỏ, căn bản không có cái gì thu nhập, Mạc San mượi mượi bọn họ đương đứa nhỏ phát báo, cũng coi là cho bọn hắn một phần quá mức thu nhập. Ta ơn chư vị thúc thúc bá bá, hôm nay Mạc San nhưng có mặc ra tử đưa cho mọi người kinh hỉ, tất nhiên sẽ không để cho mọi người thất vọng. Mạc đốn đếm chíu nặng túi tiền, thừa nước đục thả câu nói. Cầm tới báo chí, đám người nhao nhao tìm cái vị trí không kịp chờ đợi nhìn, trong đầu sớm đã không còn đứa nhỏ phát báo thân ảnh, cái nào còn để ý đứa nhỏ phát báo trong miệng kinh hỉ. Chỉ coi là đứa nhỏ phát báo nói tới chính là Mạc Ký chuyện sự tình. Nhân tạo cầu vọng, thiên cầu thực nhận. Cơ hội tất cả mọi người trước tiên đọc qua đến hai cái này, nhìn thấy Mạc San bên trên kỹ càng rạng rỡ, lúc này mới ẩm vang hiệu ra. Mặc ra tử khó lượng, chỉ bằng vào hai cái này thần tích, tất nhiên có thể lệnh động cả nước. Lý Lao thực hưng phấn nói, bọn hắn thân ở thành Trường An, trải qua người truyền miệng, cũng có nhất định năng lực tiếp nhận, thế nhưng là nếu như nếu là địa phương khác bách tính nếu là nhìn thấy Mạc San, không chừng đến cỡ nào dùng động đầu. là đương nhiên. Đám người nhao nhao phụ nói, một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Cái này tính là gì? Thiên cầu thực nhật đối ta chờ đến nói, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Theo ta thấy mặc gia tử cái này cái kích nhất cùng lao tử tâm ý, lao tử tại bến tàu vận chuyển báo tải, một lần cao nữa là cũng mất quá 120 cân, mà mặc gia tử này vận chuyển xe một lần kéo động hơn ngàn cân, chẳng phải là có thể dây gấp 10 tiền công. Một tiên tráng hán kinh hỉ nói, bến tàu nhà ga vận hàng đều là lấy số lượng tính toán tiền công, dùng mặc gia máy móc lực lượng một người, tháng qua 10 người, tiền công tự nhiên cũng có thể thật to tăng nhiều. Không ít người nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng đại động, tất cả mọi người biết, Mạc gia tử cái kích, ngàn cân cánh tay vừa ra, Tất nhiên sẽ vì đại đường vận chuyển nghiệp mang đến mang tính cách mạng biến đổi. Phổ thông lao lực chú ý cái kích, ngàn cân cánh tay, mà trong nhà có ruộng đồng thì chú ý chính là giá tiếp kỹ thuật, thành chương ăn chính là đương thời duy một nhân khẩu siêu trăm vạn siêu cấp thành lớn, thành thị hóa trình độ khá cao, mỗi ngày cần trái cây rau quả nhiều vô số kể, nhưng là bị quản chế tại sản lượng, những này trái cây thường thường cũng không đủ cầu, giá cả giá cao không hạ, mặc ra tử giá tiếp kỹ thuật, có thể nói là giải quyết tình hình khẩn cấp. Như thế một viên giống tốt có thể đủ giá tiếp trăm khoả cây quả, bất quá 3 năm trở liền có thể kết quả, một chuyến trăm, trăm chuyến vạn, không ngoài 10 năm. Ta đại đường các nơi tất nhiên là trái cây khắp nơi trên đất. Một vị thanh ý lão giả lập tức cảm thán nói, tại hạ năm đó kết hôn nghĩ đều là đêm động phòng hoa trúc, mặc gia tử ngược lại tốt, mình còn chưa có kết hôn, vậy mà có thể để cho cây ăn quả kết hôn, mặc gia tử không hổ là mặc gia tử." Đám người thán phục nói. Mặc gia tử cũng không nói bữa, này mặc kỹ hoàn toàn chính xác có thể so nhân công áp kỹ thuật." Thanh ý lão giả tán thán nói. Càng đáng quý chính là, giá tiếp ra cây ăn quả phần lớn là giống tốt, bạch tính cũng có thể bán ra giá tốt đến, nếu như lại giang nam bắc đều có thể mở rộng, sinh ra giá trị quả thực là không thể đo trượng. Chương 484 lương chúc vĩnh lưu truyền. Nếu là ta loại cũng có một viên giống tốt cây ăn quả, vậy Lao tử liền truyền bán cành cây, loán chừng cũng có thể ngay tại chỗ lấy tiền. Lý Lao thực đột nhiên cảm cái nói. Đột nhiên không ít người không khỏi sức sở, liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, chuẩn bị lạng yên rời đi. Không lo mù quáng làm việc, đã chậm. Thanh ý lão giả khoát tay một cái nói, "Vì sao?" Đám người kinh ngạc nói, Hôm qua mặc ký chuyện lúc kết thúc, sớm đã có người tiến về thành trưởng An các huyện, không ít giống tốt cây ăn quả chỉ sợ đã bị cướp mua không còn, ngươi giống như là không sợ phiền phức, hiện tại lập tức lên đường tiến về đại đường cái khác các đạo." Có lẽ còn có cơ hội phát tải. Lao giả cười lạnh nói, "Cho dù là tiến đến cái khác các đạo, sợ rằng cũng phải cùng những người khác tranh chấp." Tại thành trường ăn nhìn thấy Mạc San người làm sao dừng hơn bạn. "A, thất lương cơ nha." Lý Lao thực lập tức hối hận nói, hắn nguyên bản còn vì chính mình chống lại Mạc gia, lui đặt trước Mạc San mà đã trí, lại không nghĩ tới mình vậy mà đã mất đi một lần cơ hội phát tải. Rất nhanh, Ba Nguyên huyện liền tin tức chuyển đến, Ba Nguyên một gốc vượt qua 50 năm hình trái xoan thị Tây Vương, một cái nhánh, cây liền bán trăm văn, mà lại là hạn lựa bán ra. Không riêng như thế, toàn bộ Ba Nguyên huyện kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên Một ngày ngắn ngủi một cái bình thường quả hồng thân cây giá bạo tăng, một chút nhà vườn trong vòng một đêm giá trị bản thân bạo tăng, dạng này kinh hỉ tới thật sự là quá đột nhiên. Đáng người thở dài một tiếng, liên thành thành thật thật tại kia quan sát mặc san. Pháp gia chuyên mục. Hàn gia nữ án. Không ít người đột nhiên nhìn thấy mặc gia vậy mà vì hồ gia nữ án mở chuyên môn chuyên mục, đặt tên là pháp gia chuyên mục. Hồ gia nữ án có thể nói là mọi người đều biết, người bình thường sẽ chỉ từ đạo lý đối nhân xử thế bên trên cân nhắc, hồ Hàn hai nhà hành vi có thể nói là táng tận thiên lương, từ xưa tới nay chưa từng có ai từ luật pháp góc độ bên trên cân nhắc. Mà Thiên Văn chương này lấy hồ gia nữ án giảng giải cặn kẽ đại đường hộ cưế luật, kỹ càng giới thiệu như thế nào phân biệt mùa bán hôn nhân phương pháp, cùng như thế nào người sử dụng cưế luật bảo vệ mình, để cho người ta không khỏi cảm giác mới mẻ. Pháp gia hành chính. Lao giả nhìn thấy văn chương ký tên không khỏi sức sở người bình thường đối với danh tự này có thể nói rất xa lạ, tuyệt đối là đối giả một thế hệ tới nói, pháp gia hành chính thế nhưng là đại danh định định. Hẳn là lão trượng nhận biết người này. Người bên ngoài kinh ngạc hỏi: "Nghe đại danh đã lâu, người này tiền triều thời điểm thế nhưng là đại danh định định, cương trực công chính, chính là hoàn toàn xứng đáng pháp gia đại hiện." Lão giả cảm thán nói: Cái này đại đường càng ngày càng náo nhiệt, thậm chí ngay cả pháp gia cũng dính vào. Mọi người nhất thời có loại nhìn vợ kịch cảm giác. Cái này pháp chế chuyên mục không tệ, liền là hướng về phía cái này pháp chế chuyên mục, tại hạ ngày sau tất nhiên giải đặt trước mặt san. Ở thời đại này người bình thường không hiểu pháp, không có nghĩa là bọn hắn không cần pháp luật, tại bất luận cái gì thời đại, pháp chế chuyên mục luôn có thể hấp dẫn một nhóm người lớn trung thực người xem đến, mà pháp gia chuyên mục vừa vẫn nên hợp bộ phận này đu cầu, điền vào đại đường mảnh này trống không. Cái này chỉ sợ sẽ làm mặc gia tử kinh hỉ đi." Lao giả nói, "Có thể mời được pháp gia đại hiện, đã đủ để có cùng nho san chống lại lực lượng." cung, càng kinh hỉ hơn còn tại cuối cùng. Cuối cùng một thiên chính là Mạc Gia Tử viết. Lý Lao thực nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng lật đến một trang cuối cùng. Không thể nào. Mọi người nhất thời không tin nói, nếu là Mạc Gia Tử văn trường, Mạc San còn không trực tiếp đặt ở trang đầu đầu đề, há lại sẽ đặt ở Mạc San cuối cùng. Sau khi bọn hắn lật đến Mạc San một trang cuối cùng, chỉ gặp tác giả ký tên bên trên quả nhiên viết mặc đốn hai chữ. Lương Trúc. Mọi người thấy hai chữ này lập tức không hiểu ra sao. Tây Tấn thời kỳ, thanh niên học sinh Lương Sơn bá tử nhà gia sức học hành, đồ gặp nữ giả nam trang học sinh chụp ảnh hai người mới quen đã thân, chí thú hợp nhau. Hiện tại có cầu kết bãi làm huynh đệ, sau cùng đến Đỏ là Sơn thư viện học tập. Lương Sơn bá chúc anh đại, nữ giả nam trang. Mọi người thấy nơi đây không khỏi hiểu ý cười một tiếng, chúc anh đài nữ giả nam trang cùng Lương Sơn bá gặp nhau, không phải là không cùng mặc da tử tại Nguyên Tiêu chi giả cùng nữ giả nam trang nữ tử gặp gỡ ra sao các loại tương tự. Không nghĩ tới mặc da tử vẫn là một cái xi si tình loại, dụng tâm lương khổ nha. Lão giả không khỏi thở dài nói, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên biết mặc da tử ý đồ, dưới ánh trăng riêng tư gặp nữ tử, tại nam nhân xem ra đích thật là phong lưu tiêu sái, nhưng là đối nữ tử lại bằng không thì Đám người đối nữ tử càng thêm hạ khắc một điểm, cho dù là Mặc gia tử làm nhiều như vậy cố gắng, chỉ sợ Y Nguyên sẽ tiếp nhận đám người chỉ trích ánh mắt, nhưng mà cuốn sách này vừa ra, chỉ sợ hướng gió lập tức chuyển biến. Đám người gật đầu nói, không ai từng nghĩ tới Mặc gia tử vậy mà vì ý trung nhân, chuyên môn viết văn vị đó chính danh. Đây là chân thực sự tình. Có người hoàng sợ nói, tại hạ là Lạc Tề Lộ nhân sĩ, khi còn bé liền nghe qua lương trúc nguyên cớ sự tình. Không, lương trúc chính là nữ nam nhân sĩ, Hồng La thư viện ngay tại nữ nam. Tiểu nhân chính là hội nhân sĩ, Lương Sơn bá chính là hội kê nhân sĩ. Đây là đông nam nhất đại mọi người đều biết. Lương Trúc Cố Sự mặc dù tại phạm vi nhỏ lưu truyền, nhưng là cũng không phải là không thể khảo chứng, trong thành trường An đến từ thiên nam các bắc người đều có, mà Lương Trúc Cố Sự tại Tề Lỗ, Hà Nam đạo, thậm chí là đông nam nhất đại đều là lưu truyền rộng rãi, tự nhiên có người biết rõ. Nhưng mà bọn hắn biết Lương Trúc Cố Sự, bất quá là một chút khô cằn văn tự, mà Mạc San Trô báo danh Lương Trúc, chính là tập hợp hậu thế Việt kịch cùng các nơi truyền thuyết lộn xộn mà thành, có thể nói là nghệ thuật bên trên góp lại người, đám người xem xét lập tức bị hấp dẫn đi qua. Cổ cầu kết bái. Lương Sơn ba thân vậy mà nữ giả nam trang đều không phân rõ. Chúc anh Đài thị nữ rất đẩn, kém chút chưa hề nói lớn miệng. Đám người ngươi một lời ta một câu, từng cái nhìn say xương o lạnh. Nhà ta có cái tiểu cự muội. Đương chúc anh đại phàn nạn phụ mẫu cố, không cho nữ tử đọc sách thời điểm, không ít lao học cứu không khỏi nhíu mày, bất quá càng nhiều người thì là đồng ý. Nam nữ đều là phụ mẫu sinh, nữ tử đọc sách minh lý cũng hẳn là. Khi thấy Lương Sơn bá cùng chúc anh Đài bởi vì nữ tử đọc sách một chuyện, cùng chung chí hướng liền kết bãi làm huynh đệ họ thời điểm, tất cả mọi người lập tức bị hấp dẫn tới, không thể tự thoát ra được. Cái này chỉ sợ sẽ làm mặc gia tử kinh hỉ đi. Đám người giật mình nói, mà lại đích thật là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cái này đồng thời Mạc San thiếu đi hơn phân nửa quảng cáo, lý phu tử hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa cơ đem lương trúc trương sau đồng môn 3 năm cùng nhau san ỉ ra. Nam nữ đồng môn 3 năm, cùng phòng tương cư, quả thực là mất hết thế luân. Không ít lao học cứu nhìn xem Mạc San bột tức nói, thế nhưng là bọn hắn ngoài miệng mà lấy, trong tay lại không chút nào buông ra Mạc San, mà là một bên phê phán, một lần say sưa ngon lành nhìn xem. Người không biết vô tội, Lương Sơn bá chính là chính nhân có tử, lại không biết trúc anh đại là thân nữ nhi. Lương Sơn bá quả nhiên là cái con nhỏ xách. Cùng phòng 3 năm vậy mà không có phát hiện chúc anh đại chính là thân nữ nhi. Chúc anh Đài thật thông minh, vậy mà tại hai người bảy một chỗ nước, Lương Sơn Bá 3 năm không dám xoay người, thật sự là quá xui xẻo. Trong lúc nhất thời, Thành Chương An vì đó yên tĩnh, toàn thành túi đầu nhìn lương chúc. Chương 485, lương Trúc chi tranh. Bất quá Lương Sơn Bá cũng không phải là không có phát giác dị thường, còn phát hiện chúc anh đại vậy mà trong thai có vấn lẫn, kém chút khám phá chân tướng, đáng tiếc bị lấy hội chùa lấy đóng vai quan âm làm lý do xào rượu tránh khỏi. Ta từ đây cũng không dám lại nhìn quan âm. Ta cũng không dám. Tất cả nhìn thấy lương chúc bạch tính đều trầm mê trong đó, thời đại này tiểu thuyết vừa mới phát triển, có thể đập vào mắt cơ hồ không có, cho dù là một cái bình thường truyền kỳ cố sự, cũng làm người ta nói chuyện say xưa, chớ nói chi là mặc Đốn sợ tác lương trúc chính là tập hợp hậu thế phân khích điều đoạn, tự nhiên làm người say mê, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Tại mặc Đốn miêu tả dưới, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, lương trúc giữa hai người tình cảm đã lặng lẽ ngấm sinh, chỉ kém xuyên phá giấy cửa sổ mà thôi, tất cả mọi người đắm chìm trong hai người mỹ hảo mông lung trong tình yêu, cho dù là tại cứng rắn tâm địa tại lúc này không khỏi hóa thành ngón tay mềm. Nhưng mà thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, 3 năm thời gian thoáng qua liền mất, ngay tại hai người vui sướng nhất thời điểm, chúc ra một tờ thư nhà đem những này ngọt ngào mộng đẹp hết thể đánh nát, chúc ra đem chúc anh đài triệu về đến nhà. Trong lòng mọi người quấn lên, đang muốn thấy kết quả như thế nào, lại phát hiện đã không có. Dự báo hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Đám người ngay tại như si như say thời điểm, mặc ra tử cái này, đoạn chương để đám người dục tiên dục tử. Cái này liền không có. Đám người trái lật phải lật, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc gia tử, tất cả mọi người đoán hẹn nói, một cái đồ tể thả ra trong tay Mạc giơ tay lên bên trong dao mổ heo trùng điệp chém vào cái thớt gỗ bên trên giận dữ hét: "Mạc gia tử, người khinh người quá đáng, không phải là ngại ta dao trong tay bất lợi." Đám người cùng nhau gật đầu, không có một cái nào đồng tình Mạc gia tử, cả đám đều hận nghiến răng, bọn hắn không riêng là lần đầu tiên đọc được như thế đặc sắc tiểu thuyết, còn lần thứ nhất lượng thụ được cái gì là đoạn chương. Đám người lưu luyến không rời lại đọc một lần, lúc này mới buông xuống Mạc San hai thằng nói: "Trời ạ, tiếp theo kỳ Mạc San còn muốn 10 ngày, cái này làm như thế nào qua nha?" Tiểu thuyết mị lực lần thứ nhất tại đại đường hiện ra, nhất là tại thành Trường An, thì dân nhu cầu cuộc sống mức thiết, lương trúc vừa lúc thỏa mãn loại này nhu cầu. Trong lúc nhất thời, lương trúc thậm chí lấn át mặc ký chuyện danh tiếng. Tiểu thuyết ra Mặc gia tử. Tại Mặc gia tử danh hiệu dưới, lại tăng thêm một cái, kiêm tu bách gia. Lần này không còn có người hoài nghi, ngay cả nhất thiên môn tiểu thuyết ra Mặc gia tử đều có thể đọc lướt qua, còn có cái gì là Mặc gia tử sẽ không. Tại lương trúc tăng thêm phía dưới, cái này đồng thời Mặc San trong thời gian ngắn nhất tiêu thụ không còn, thậm chí còn đang không ngừng mà yêu cầu thêm ấn, có thể đoán được, cái này đồng thời Mặc San tất nhiên sẽ sáng tạo Mặc San phát hành mới đi chép. Mặc San bản sạch. Nho San trụ sở, Vi Tư An mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, làm đối thủ cạnh tranh, Vi Tư An làm sao lại không chú ý Mạc San, đây là Nho San cùng Mạc San thứ nhất cầm, ai có thể nghĩ tới Nho San lại còn không có vượt trên Mạc San. Hắn mặc dù biết đang mặc ký triển bên trong, Mạc San lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ có chỗ tăng trở lại, nhưng là căn bản không có ý tứ đến Mạc San vậy mà lại như thế nóng nảy. Hồi thiếu ra, bất quá một buổi sáng, Thành Chương An đã bán đi hơn vạn phần Mạc San. Vi phủ hạ nhân túi đầu bầm báo nói, hơn vạn phần Mạc San." Vi Tư An hít sâu một hơi. Nho San tập kết nhiều như vậy lại nho, mang nho ra đại thế thanh thế to lớn cũng bất quá tại thành trưởng an phát hành hơn 5000 phần, vốn cho là này lên kia xuống, tất nhiên có thể vượt trên mặc san, ai biết mặc san không giảm ngược lại tăng, vậy mà dưới loại tình huống này nịt tập, lượng tiêu thụ vậy mà trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cầm mặc san đến. Vi Tư An nói, vi Phủ hạ nhân vội vàng đưa lên một phần mặc san ở một bên hậu lập. Vi Tư An nhìn thấy mặc san bên trên mặt kỹ triển giới thiệu, cũng không vì đó mà thay đổi, những này thành trưởng an đều đã sớm truyền khắp, sở dĩ ý lớn mặc san, mục đích thực sự chính là nhắm vào thành trưởng an bên ngoài độc giả, đó mới là hiệu quả vâng rồi. Phát ra. Vi Tư An nhìn thấy pháp gia chuyên mục thời điểm, không khỏi ánh mắt co rú lại, cái này mặc ra mới sửa đổi phần để hắn cảm giác mới mẻ, bất quá hàn ra nữ án làm đến sôi sùng sụp lên, thành chương oan bạch tính đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, đám người đã sớm biết rõ, đó cũng không phải cái gì tôi mới sự tình. Lương Trúc, vì tư An hơi nheo mắt lại, hắn rốt cuộc tìm được Mạc San như thế nóng nảy nguyên nhân. Mặc dù hắn đối mặc ra tự thành kiến rất sâu, nhưng là đối với bản này, Lương Trúc nhưng như cũng là không nhịn được bị hấp dẫn, chớ nói chi là phổ thông mặt tính, nhất khả năng hấp dẫn độc giả lại là tiểu thuyết. Vị tư An trong lòng hơi động, nếu là Mạc San cũng có thể đảm bảo tiểu thuyết Nhưng mà ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên, rất nhanh liền bị phủ quyết, nho san chính là chính thống sách báo, nếu là đăng báo tiểu thuyết, kia còn thể thống gì. Ni Sơn thư viện. Vì Tư An nhìn thấy lương trúc hai người đọc sách chi địa, không khỏi trong lòng hơi động, phân phó vi phủ hạ có người nói, "Đi, đem Mã tổng biên mời đi theo." Quân vạn kỳ chính là triều đình ngự sử, tự nhiên không thể chủ trì mà san, Vì Tư An niên kỳ lại nhẹ, chống đỡ không dậy nổi như thế lớn đĩa, đành phải mời một cái đức cao vọng trọng đại nho đến chủ trì mà san. Mà Mã tổng biên chính là quyền kỳ hảo hữu, chính là Ni Sơn thư viện phu tử. Vừa lúc tại thành trường An du lịch, hướng quên vạn thượng kỳ mời vui vẻ chủ trì Mạc San. Mã tổng biên thấy thế nào? Vi Tư An nhíu mày hỏi. Một bên Mã phu tử nhìn xem Mạc San chau mày, đã ở Mạc San thở giải nói, "Ni Sơn thư viện hoàn toàn chính xác có lương trúc mà nói. Cái gì? Nó như vậy lương trúc thật là Ni Sơn thư viện sự tình." Vi Tư An bất khả tư nghĩ nói, "Cũng không phải. Lương trúc mà nói cũng không phải là khoảng chừng Ni Sơn thư viện truyền thuyết, mà lại tương truyền còn có Hồng La thư viện, Tùng Sơn thư viện, đều có này truyền thuyết tương tự, cụ thể chính xác địa điểm đã không cách nào khảo chứng." Mã tổng biên lắc đầu nói, Vị Tư An lúc này mới chẳng hiểu, không phải nói không cách nào khảo chứng, mà là ai cũng không nguyện ý thừa nhận đi. Dù sao cũng là làm một thư viện, nếu là xuất hiện nữ tử đóng vai nam trang đến đây cầu học, chuyện đi thanh danh cũng không tốt nghe nha. Đây cũng không phải là hướng về sau thế như thế tranh đoạt điểm du lịch, danh nhân quê cũ các nơi đánh cho bể đầu chảy máu thời đại, làm một thư viện, trọng yếu nhất chính là thanh danh, trong thư viện nữ tử cầu học cũng không phải một cái cỡ nào tốt thanh danh nha. Vì Tư An ánh mắt nhất chuyện, chứa bừng tỉnh đại ngộ nói, theo ta thấy Mạc gia thôn viết chính là Nhi Sơn thư viện, ta còn tưởng rằng việc này làm thật, không nghĩ tới lại là Mạc gia tử tại Thiêu Dệt vô cơ nha. Mã Tổng biên lập tức sắc mặt vẻ giận dữ vừa hiện, "Mạc Gia Tử, dám can đạp hủy tan Nghi Sơn thư viện thanh danh, việc này định sẽ không từ bỏ ý đồ." Ngay tại Mã Tổng biên khí thế vội vàng chuẩn bị đi tìm Mạc San tính sổ thời điểm, vì tư An lại lôi kéo Mã Tổng biên nói ra, "Mã Tổng biên làm gì bỏ gần tìm xa, Nho San sắp phát hành đại đường, ngươi chỉ cần tại Nho San bên trên gửi công văn đi, tất nhiên sẽ để thiên hạ học sinh biết Mạc Gia Tử nhân phẩm." Mã Tổng biên ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, "Không tệ, Vị tư viện danh, lão phu lần này tất nhiên cùng Mạc Gia thôn thể không bỏ qua, lão phu cái này viết văn lên án Mạc Gia Tử." Thời khắc này Mã Tổng Biên, một lòng vì thư viện, lại không biết mình bỏ qua một cái chuyện lớn hơn gì, ở đời sau lương trúc chi tranh bên trên, cũng là bởi vì Mã Tổng Biên phủ nhận, nơi đó đau mất lương chúc quê cũ xưng hảo, bị vô số người thống mạ không thôi. Chương 486 tự do lên ai quản. Trường nhạc cung. Lý Chỉ mang theo Tấn Dương công chúa lén lút mò tới trước cung điện. Huệ tử, Người đi xem một chút Trường nhạc tỷ tỷ còn ở đó hay không, không có ở đây liền đem kính mắt của nàng lấy tới. Lý Chỉ giật dây cái này Tấn Dương công chúa nói, vì được không ta đi. Tấn Dương công chúa tuyệt không mắc lựa nói. Toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ bàng công công liền trường nhạc tỷ tỷ có được kính lao, ngươi có còn muốn hay không nhìn cách không chấm lửa?" Lý Chỉ dụ Zou nói. "Ngươi nói là hướng mặc ra từ vậy cách không châm lửa." Tần Dương công chúa kính mắt sáng lên nói. "Ừ." Lý Chỉ dùng sức nhẹ gật đầu. Khi thấy Mạc San ghi lại mặc ra từ cách không châm lửa phương pháp về sau, có thể để Lý Chỉ lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ đến nghĩ đi, rốt cục nghĩ tới toàn bộ trong hậu cung, chỉ có trường nhạc công chúa kính lao dùng để trị liệu giả tính thị, mà lại không thường thường mang, liền mang theo Tần Dương công chúa cùng nhau đến đây trưởng nhạc điện, chuẩn bị mượn dùng một chút. "Tốt ạ." Tần Dương công chúa không tình nguyện lén lén lút lút tiến vào trường nhạc cùng. Chỉ chốc lát, Tần Dương công chúa quả nhiên trong tay cầm một bộ kính lao đi tới, Lý Trì mừng rỡ trong lòng, đang muốn đứng dậy đi nghênh đón, lại đột nhiên sững sở, vậy mà nhìn thấy Tấn Dương công chúa sau lưng lại có một bóng người quen thuộc. Đau đau đau, trường nhạc tỷ tỷ ta cũng không dám nữa. Lý Trì tưởng chạy, nhưng không có chạy mất, bị trường nhạc công tin níu lấy lộ thay, vội vàng hô lớn. Trường nhạc công chúa giọng căm hận nói, nhìn về sau còn dám hay không hư huệ tử, vậy mà bảo nàng đi trộm lấy đồ. Trường nhạc tỷ tỷ, ta cũng không dám nữa. Lý Trì rất không có cốt khí lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hừ, Trường Nhạc công chúa lúc này mới buông tha Lý Trì. Lý Trì một lần xoa lỗ thai, một lần làm bộ đáng thương nhìn xem Tấn Dương công chúa trong tay kính lão. Trường Nhạc công chúa lập tức lòng mềm núm nói, muốn chơi có thể, nhưng là chỉ có thể ở trường Nhạc cung trong chơi, nếu không vạn nhất gây nên hỏa hoạn làm sao bây giờ? Lý Trì lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, trong nháy mắt quên lỗ tai đau đớn, thật vui vẻ chạy đến Tấn Dương công chúa bên cạnh, xuất ra đã sớm chuẩn bị trang giấy, cầm tính lao đem ánh sáng điểm trang giấy. Một lớn một nhỏ hai huynh gục ở chỗ này, chơi tiếp, chỉ chút lạc Trang giấy rất nhanh bước lên khói xanh, nhóm lửa diễm. Hoa, wow. Lý Chỉ cùng Tấn Dương công chúa nhìn xem giấy lên ngọn lửa nhỏ, từng cái ha to miệng, 10 phần có cảm giác thành công. Một bên trường nhạc công chúa nhìn xem hai người, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý đến, phân phó cung nữ nhìn xem hai người, không muốn gây nên hỏa hoạn, mà cô dơ tay lên bên mặc san, nhìn xem mặc san bên trên đăng nhiều kỳ lương trúc, không khỏi lâm vào ngọt ngạt trong hồi ức. Nguyên Tiêu Chi Dạ, cô nữ giả nam trang cùng Mặc Đốn gặp nhau, cùng lương hai người có cầu gặp nhau hay là bực náo tương tự, cô trước đó thu được Mặc gia tử mật tín nói muốn cho cô kinh hỉ, cô giờ phút này biết Mặc Đốn kinh hỉ là được không? Lấy lương trúc làm thí dụ, vì hai người chính danh. Đây chính là mặc gia tử nghĩ ra được ý tưởng. Lập chính trong điện, lý thế dân buông xuống mặc san một mặt tức giận nói. Mặc đốn cái này đoạn chương chó, trận trong lòng của hắn khó chịu. Đứa nhỏ này, cũng coi như có lòng. Trường tôn hoàng hậu một mặt hài lòng nói. Làm nữ nhân, tâm tư của nàng càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút, mặc đốn cùng trường nhà công chúa mặc dù là tư định trung thần còn không có công khai liền đã chọc tới phong ba lớn như vậy. Ngay từ đầu, trường tôn hoàng hậu tự nhiên trong lòng không thích Dù sao chuyện này sẽ để cho trưởng nhạc công chúa nhận người chỉ trích, nhưng nhìn đến Mạc Đốn đầu tiên là cải biến hôn nhân chế chế độ, lại viết ra lương Trúc vì hai người chính danh, làm ra nhiều, có thể nào không khiến người ta động dung. Lương Trúc vẹn vẹn phát biểu một bộ phận, liền đã có thể làm cho toàn thành nghi nghị, đợi một thời gian, nếu là Mạc Đốn cùng trường nhạc quan hệ công khai, tiêu đám người chỉ sợ chỉ có hâm mộ, lại không một tia chỉ trích. Ngay cả Lý Thế Dân cũng không khỏi sắc mặt dừng một chút, Mạc Đốn cử động lần này cũng là để trong lòng của hắn có chút hài lòng, đối với Mạc Đốn và nữ nhi mình đoán niệm hơi giảm xuống một chút. Tiểu tử này ý nghĩ mặc dù là tốt, nhưng là sợ sợ làm cho phong ba đồng dạng không nhỏ. Lý Thế Dân cười khổ nói: "Lương chúc cố sự lưu truyền rất rộng, thế mỹ độc là người, nhưng là chỗ tuyên truyền chính là tự do yêu đương xem." Ở nơi này phong kiến lễ giáo mười phần nghiêm khắc lúc thay, mặc Đốn đã tiêu hao hết vào lực, mới bất quá tại phụ Mẫu Chi mệnh môi trước chi ngôn bên trên kạy ra một tia khe hở, để nam nữ song phương trước hôn nhân gặp mặt, tự nguyện ký tên. Tự do yêu đương tại thế nhân xem ra không thua gì sóng to gió lớn, có thể nào không lấy đám người phê phán? Mạc gia tử yêu ngôn hoặc chúng, thân khẩn cầu bệ hạ cha rõ. Quả nhiên ngày thứ 2 tại triều, Lý Thế Dân vừa mới vừa ngồi vững liền dẫn tới mảng lớn ngựa sử vây công, lần này quy mô càng hơn một bậc. Cả chiêu chúng thần cũng không khỏi thở dài, từ khi năm sau, Mạc gia tử liền không có yên tới qua, triều đình trọng thần nghe được Mạc gia tử đã là bó tay rồi. Nha, Mạc đốn lại phạm vào chuyện gì? Lý Thế Dân giả bộ hồ đồ nói. Chúng thần khỏe miệng giật một cái, Mạc San phát hành như thế hoang động, bọn hắn cũng không tin Lý Thế Dân không nhìn thấy. Quyền vạn kỷ một mặt kiên quyết bước ra khỏi hàng nói, bẩm bệ hạ, Mạc gia tử nguyên cùng nữ tử thần bí tự mình định tình nói, giờ phút này vậy mà tại Mạc San phía trên, công nhiên tuyên dương nam nữ tử mình định sự tình, đây là làm trái thiên luân. Còn xin bệ hạ tra rõ. Nha. Chư vị nói chính là lương trúc sự tình. Lý Thế Dân một bộ bừng tỉnh đại nộ nói, nhưng cũng, cả triều chúng thần quần tình xúc động nói. Mặc ra tử ảnh hưởng xấu nữa cũng bất quá là thành trường ăn xung quanh. mà Mạc San vừa ra, lương trúc sự tình tất nhiên có thể chuyển khắp toàn bộ đại đường. Hai người một không có cha mẹ chi mệnh, hai không có môi trước chi nguồn, vậy mà đồng môn cùng dường 3 năm, lại thêm lương trúc bên trong tuyên dương nữ tử đi học quan điểm, cái này ở một chút lão ngoan cố trong mắt xem già, là bực nào đại nghịch đạo. Lý Thế Dân không khỏi cau mày, Muốn là trước kia hắn tất nhiên sẽ đứng tại đại thần bên này, thế nhưng là mặc đốn cử động lần này chính là vì trưởng nhạc công chúa tẩy Tráng chính danh, hắn tự nhiên sẽ đứng tại nữ nhi bên này. Lý Thế Dân động linh cơ một cái, nhìn về phía một bên Lễ bộ thượng thư lệnh hô Đức Vân nói, "Lệnh hô Hải Khanh, ngươi chính là Lễ bộ thượng thư, chủ quản thiên hạ lễ tiết, ngươi thấy thế nào?" Lệnh hô Đức Phân lập tức bất đắc dĩ đứng dậy, hắn chính là quan luống thế gia người, mà mặc gia tử chính là quan luống thế gia hương vượng nơi mấu chốt. Đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội tử, lập tức khom người nói rằng, "Khởi hạ, lương mà nói xác thực, tại đại đường các nơi lưu truyền rộng rãi." Đây là mọi người đều biết sự tình, mặc hầu ra viết cũng không phải là hư hào sự tình, hạ quan cũng không biết như thế nào bình luận. A, lại là chuyện thật. Lý Thế Dân một mặt kinh ngạc, vừa màn ảnh cấp bậc diễn kĩ lập tức bắt đầu biểu diễn. Bên trong sách thị lang nhàn sư cổ không thể không bước ra khỏi hàng nói, bẩm bệ hạ, lương trúc sự tình, ở các nơi đều có lưu truyền, cũng sẽ nhớ nhập hư trí, phiên bản mặc dù không cùng, có thể thấy được xác thực. Lý Thế Dân gật đầu nói, mặc san chính là lưu hành cả nước sự tình, rộng vì truyền chi, vậy mà mặc đốn cũng không làm giả nói bữa, lại há có thể bởi vì nói hoài tội. Một đám ngự sử lập tức ngạc nhiên, không hiểu nhìn xem Lý Thế Dân, không ai từng nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà như thế nhẹ bông bông tha mặc gia tử, vẫn còn có một tia dung túng ý tứ. Đương nhiên, Mạc Đốn như là đã bị Triều Đình Phong làm xuống đạn giám thế kỷ, há có thể cả ngày không có việc gì, chuyên chỉ Mặc gia tử bỏ rơi nhiệm vụ, phát đồng 3 tháng, giao trách nhiệm Mạc Đốn ngay hôm đó lập tức tiền nhiệm, vì triều đình hiệu lực, nếu có lời biếng, tất nhiên nghiêm trị không tha. Lý Thế Dân quát, chúng thần không khỏi sắc mặt run rẩy, muốn là trước cái này trưởng phạt sợ rằng sẽ muốn Mặc gia tử mệnh, thế nhưng là bây giờ Mạc gia thôn phú giáp thiên hạ, há lại sẽ quan tâm một chút bổng lộc. Chương 487, nhạc phụ cùng có rẻ. Nhưng mà, đám người không có nghĩ tới là Mạc Đốn quan tâm, mà lại rất quan tâm. Người nói là ta một đồng tiền bổng lộc cũng không có phát, còn muốn móc ngược bà tháng. Mạc phủ bên trong, Mạc Đốn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đến đây chuyển chỉ bằng nước. Thế nào, người còn có ý kiến? Bang Đức mang theo kính lão, một bộ mặt mũi hiện lạnh, cười híp mắt nói rằng, mà ở cung trong, cho dù ai cũng biết bảng công công quyền thế ra sao xi lớn. Không phải có ý kiến, chỉ là ta một cái nhược quản thanh niên, thật vất vả tìm được một phần có bổng lộc công việc, chuẩn bị kỹ càng tốt kiếm tiền, tiết kiệm tiền kết hôn. Nếu là như thế khẽ trụ, lúc nào mới có thể tại thành trường an tồn cư tiền, lấy được nặng dâu." Mạc Đốn ưm ức nói, "Mạc Hầu còn muốn tiết kiệm tiền cưới vợ." Bang Đức một mặt im lặng nhìn xem khóc than Mạc Đốn. Mạc Đốn một mặt đương nhiên nói rằng, "Kia là đương nhiên, trước đó chính là là tiểu tử tuổi nhỏ mới rượi vào Mạc gia thôn lao hấu nuôi sống, bây giờ tiểu tử đã có công việc, tự nhiên không thể tại mặt dạy mày dặn rượi vào một đám già yếu tàn tật đến nuôi đi." Già yếu tàn tật. Bang Đức khẽ miệng giật một cái, "Mạc gia thôn theo liền đi ra đến một ông già, vậy cũng là so sánh đem làm giám đại tượng lưu nhân, ai dám nói là già yếu tàn tật." Lại nói Cái này kết hôn trong chuyện này, đương nhiên là tự kiếm tiền cưới vợ càng tốt hơn một chút a." Mặc Đốn cái chạy cái cối nói. "Nói như vậy, mặc Hầu tương lai kết hôn thì không cần mặc gia thôn tiền tài." Bang Đức ánh mắt nhất truyền nói. "Kia là đương nhiên. Mặc gia thôn tiền tài, chính là mặc gia thôn công hiếu, kết hôn chính là tư nhân sự tình, hạ có thể công và tư không phân." Mặc Đốn chính nghĩa Lâm Nhi nói. Bang Đức một mặt kính để nói, mặc Hầu ra quả thật thanh niên một đời mỗ mực. Nếu là thiên hạ nam nhi cũng như Mạc Hầu tự lập tự cường, đây là thiên hạ đại vậy. Tại hạ cái này hồi cung bẩm bệ hạ, cầu bệ hạ chiếu cáo thiên hạ, công khai ngợi khen Mạc Hầu." để thiên hạ nam nhi lấy mặc hầu vi phạm, mình kiếm tiền kết hôn. A. Mặc Đốn lập tức quá sợ hãi, vội vàng muốn khuyên can, thế nhưng là Bàng Đức cái nào lại cho Mặc Đốn cơ hội, quay đầu bước đi. Nhanh miệng nhất thời thoải mái, trang cái gì lầm chung thân nha. Mặc Đốn lập tức cụ dữ, một mặt hối bại. Hắn muốn cưới cũng không phải người bình thường, mà là công chỗ nhà. Kia chỗ tiêu tiền tài là cũng không phải một điểm hai điểm, chỉ bằng vào kia một điểm bồng lộc, đoán chừng đến bảy 8 chục cũng không nhất định có thể góp đủ tiền nha. Được không? Mặc gia tự thật là nói như vậy. Lý Thế Dân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bàng Đức. Bàng Đức mỉm cười gật đầu nói, "Bẩm bệ hạ. Thiên chân văn sắc. Đợi đến Lý Thế Dân nghe được bàng đức đầu đuôi tự thuật, mắt không khỏi nhất chuyện, lập tức ý thức được, đây là thủ một mũi tên, cơ hội tới. Nữ nhi là phụ thân nhỏ áo đông, nhạc phụ nhìn con rể vốn cũng không vừa ý, Lý Thế Dân trong lòng đã sớm đoán nghiệm rất sâu, bây giờ mặc Đốn vừa vặn đem tay cầm đưa tới trong tay của hắn, nếu là hắn không làm khó dễ một chút Mạc Đốn, vậy liền rất xin lỗi hắn. Truyền chỉ, mặc ra từ kham vi thiếu niên mẫu mực, tự lực cánh sinh, tự lập tự cường, chấm trong lòng an lòng, do đó người khen, từ lúc đầu phạt bổng bá thắng, biến thành trong vòng 6 tháng bổng lộc giảm phân nửa. Lý Thế Dân lộ ra vẻ đắc ý nụ cười nói, "Rõ Bang Đức cười tiếp chỉ nói: Người đi nói cho, chấm sẽ nhìn chằm chằm hắn." Lý Thế Dân hận hận nói rằng: "Rất nhanh, theo thánh chỉ hạ đạt, Mạc gia tử chuẩn bị dùng bổng lộc kết hôn chuyện rất nhanh truyền khắp thành Trường An. Ha ha ha, Mạc gia tử cũng có hôm nay. Phát đồng 3 tháng, biến thành 6 tháng bổng lộc giảm phân nửa. Vậy hạ cử động lần này chân thực đại khoái nhân tâm nha." Không ít người lập tức nhìn có chút hả hê. Thất phẩm quan viên bổng lộc chính là 1 năm 25 lượng, lại thêm bổng liệu, chức điền xin cấp loại, liền là thêm một khối ước chừng 50 lạng. Có chuyện tốt người, bắt đầu hô trợ Mạc gia tử tính toán bao lâu mới có thể lấy bên trên nàng dâu. 50 lượng, kia cưới một nàng dâu cũng đủ rồi." Người bên ngoài chắc lừa nói, người bình thường thu nhập hết sức kia đòi, một năm thu nhập có thể có 3 năm 2 đã là cường tráng lao lực, mặc đốn một năm thu nhập gần người bình thường 10 vượn, cũng coi là tiền lương cao." Chuyện tốt người cười lạnh nói, "Đương nhiên chưa đủ. 50 lượng cưới một cái cửa nhỏ nhà nghèo tự nhiên đầy đủ, nhưng là mặc gia tử là thân phận cỡ nào? Hắn như kết hôn tất nhiên là danh môn khuê tú, đừng nói là 50 lượng, liền là 500 lượng chỉ sợ cũng hiện kiêu kiện." Đám người chắt nói, nói như vậy, Mạc gia tử liền là không ăn không uống, ít nhất cũng phải 10 năm mới có thể lấy bên trên nàng dâu. Chuyện tốt người đồng tình nhẹ gật đầu, mà lại nếu là thánh chỉ đã hạ đạt, mặc đốn liên động dùng mặc gia thôn tiền tài đều không được, mặc gia tử chỉ có thể nuốt xuống cái này nước đắng. Nói như vậy, mặc gia tử trước đó phá sản tiền tài nếu là có thể tiết kiệm, đủ nhiều thiếu hơn lại. Người bên ngoài chắc lưi nói. Chuyện tốt người tán đồng gật đầu nói, lần này mặc gia tử bại gia tử hành vi, chỉ sợ bị bệ hạ lập tức chỉ ở. Đám người nghe vậy không khỏi sững suốt một chút nói, ha ha ha, chỉ sợ từ nay về sau, mặc gia tử xưng hào từ bại gia tử biến thành quỷ kiêu kiện. Toàn bộ thành trường an lập tức một mảnh thiện ý cời từ khi mặc đón tại thành trường an dương danh bên ngoài, Không biết cho thành trưởng an bách tính mang đến nhiều ít sung sướng. Tới tới tới, linh tiền háng. Mạc Phủ bên trong, mặc đốn ngang như nói: "Đến rồi, đến rồi." Lập tức tất cả mọi người phúc bá dưới sự hướng dẫn, xếp thành hàng ngũ tiến đến Mạc đốn trước mặt. "Phúc bá, lao khổ công cao, ức hộ, đây là người tháng này tiền tháng 30 vạn." Đà tạ thiếu ra. Phúc bá một mặt cười ha hả tiếp nhận, từng cái một đem lấy, dù là phúc bá một thân cẩm phục cũng không dưới 300 văn, nhưng là cái này 30 đồng tiền cầm trong tay, so 30 lượng còn cao hơn hơn. Hứa Thẩm bình thường làm áo vất vả, tiền tháng 30 vạn. Mạc Dốn đem 30 vạn đưa cho Hứa thẩm. Gỡ thẩm đồng dạng vẻ mặt tươi cười nhận lấy, Một Xin Nha hoàn tự ý yê. Ngày thường bưng trà rót nước, thật cũng không mấy lần, tiền tháng 20 văn. Mạc Đốn vừa nói vừa từ trong tay móc ra 10 đồng tiền ra. Ai để ý ngươi kia 20 văn, Bản Nha hoàn vẽ một bức họa, mặc Tam liền phải cho ta 200 văn. Từ ý, ý trong miệng ghét bỏ nói, ngươi nếu là ghét bỏ có thể còn cho bản thiếu ra, thiếu ra ta tuyệt không ghét bỏ. Mạc Đốn làm bộ thu hồi nói, kia là Bản Nha hoàn tiền mồ hôi nước mắt, đương nhiên phải Từ ý yê một tay bắt tới, lập tức hỉ tư tư đếm lấy từng cái khai nguyên thông bảo. Cái khác Mạc gia tử đệ đồng dạng hết thảy 20 văn. Mạc Đốn hưu khí vô lực nói: "Rất nhanh." Từng chối đồng tiền thật nhanh biến mất, Mạc Đốn đếm chỉ còn lại có từ tử y y trong tay khắp giữ lại 10 đồng tiền, lập tức bi phân hứa tuyệt, toàn bộ Mạc phụ thậm chí toàn bộ Mạc gia thôn chỉ sợ nghèo nhất chính là hắn đi. Mạc Đốn đếm mấy lần, một bộ thần giữ của dáng vẻ, đem 10 đồng tiền tiếp thân đặt ở trong túi tiền, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, Mạc Đốn ai thán một tiếng, vì để cho lý thế dân hài lòng, hắn cố ý đem tay cầm đưa lên, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Lại nói, nam nhân kia không phải là vì lấy lòng nhạc phụ mà hao tổn tâm cơ đâu. Về phần hiệu quả như thế nào, vậy liền nghe theo mệnh trời. Ha ha. Nam nhân. Chương 488, quan mới nhậm chức. Huyền Đô quan phía sau núi, xuống đạn dám. Mạc Đốn nhận được lý thế dân ý chỉ, tự nhiên không dám thất lễ, lập tức cưới ngựa nhậm chức. Mạc Hầu. Vũ Văn Bác cung kính tiến lên phía trước nói, lần này Mạc Kỷ triển thật sự là để Vũ Văn Bác mở rộng tầm mắt, đồng dạng đều là công tượng thế gia, Vũ Văn Bác nhà học Quên Bác, tự nhận là tại công tượng một đạo không thua tại bất luận kẻ nào, nhưng nhìn đến Mạc Kỷ triển bên trong Mạc Đốn đủ loại để cho người ta xem thế là đủ rồi thần kỳ về sau, lập tức biết thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Thông thường thật một bất quá là khoe khoang tay nghề như thế nào cao siêu, Vũ Văn Gia càng là tu kiến thành trường ăn nhu nhân, nhưng mà cùng Mạc Gia so ra, cách cục cùng kỹ thuật đều là khác nhau một trời một vực. Mạc đón nhẹ gật đầu hỏi, súng đạn giám sát trình đã tiến triển bao nhiêu? Vũ Văn Bắc cung kính nói, hồi Mạc hầu, toàn do Mạc Gia ngàn cần cánh tay trợ lực, bây giờ súng đạn giám đã đại khái hoàn thành, chỉ xin Mạc hầu nghiệm công. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, cho dù là tại Mạc Gia máy móc cùng triều đình bất kể tài lực vật lực nhân lực trên cơ sở, gần 1 tháng có thể làm cho giám đơn giản hình thức ban đầu, Vũ Văn Bắc cũng là không thể bỏ qua công lao. Mạc đón bước vào súng giám Chỉ thấy mới xây súng đạn giám bên trong dị thường trống trải, tràn đầy cục gạch cửa hàng đầy mặt đất, tất cả phòng ở đều là gạch ngói kết cấu, ngoại trừ nhất định sáng ngang, rất ít gặp đến vật liệu gỗ, đây là hấp thụ lần trước nổ giáo hấn. Vũ Văn đại tượng, lần này cư công chí vĩ, sau đó công trình giao cho Mặc Mỗ là được, ngày sau súng đạn giảm xây thành, Mặc Mộ thượng tấu triều đỉnh tất nhiên sẽ không thể thiếu các hạ công lao. Mặc Đốn chắp tay nói, "Đạt tạ." Vũ Văn Bắc mừng lớn nói, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Mặc Đốn sẽ tham ô công lao của hắn, Vũ Văn gia từ khi Vũ Văn Khải sau khi qua đời, đã ngày càng suy tụp, có lần này công lao Có lẽ Vũ Văn Già Đông Sơn tái khởi kế ngày nhưng đợi. Nhìn xem Vũ Văn Bắc đi, Mạc Đốn đứng tại súng đạn giám đại môn, nhìn xem trống rống súng đạn giám, trong lòng lập tức hào hùng đại phát, nơi này sẽ là cải biến thế giới tri địa. Ầm ầm, một trận tiếng vó ngựa chạy nhanh đến, một cái tướng quân cưới ngựa cao to, ở sau lưng hắn hơn trăm người tướng sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp chạy tới. Gặp qua Mạc Hầu. Tướng quân xuống ngựa tới, đối cửa Mạc Đốn hành lễ nói: "Hóa ra là Tịch quân mã, ngọn gió nào đưa ngươi thổi đến rồi?" Mạc Đốn tập trung nhìn vào, phát hiện lại là người quen biết cũ Tịch quân mã. Mạc Hầu giơ đầu chương triều lĩnh, tăng cường thủ vệ. Vậy hạ đặc mệnh mật tướng đưa tới Bách Kỵ 120 tên, lấy cung cấp mặc hầu thúc đẩy. Thích Quân Mai không lời nói. Bách Kỵ. Mặc Đốn xem đến phần sau từng cái tinh binh quân tướng, lập tức mừng rỡ trong lòng, lý thế dân quả nhiên đối lựa thuốc dị thường coi trọng, nếu không cũng sẽ không để thân tín Bách Kỵ hộ vệ xuống đạn giảm an toàn. Thiết nhân quý ra khỏi hàng. Thích Quân mãi quát một tiếng nói. Lập tức một cái thanh niên vóc người khôi ngô ứng thành ra khỏi hàng, hướng phía Mặc Đốn chắp tay nói, tiết nhân quý gặp qua mặc hầu. Mạc Đốn lập tức mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới hiệu ứng hồ điệp vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, trong lịch sử Tiết Nhân Quý chính là 7 năm sau rồi mới từ quân nhập ngũ, từ đây nhất phi trùng thiên, lại không nghĩ tới vậy mà tại Trình quán 8 năm gia nhập Bách Kỵ. Bất quá Tiết Nhân Quý chính là thân gia trong sạch nhà Thanh Bạch, bình thường thần lực trời xanh, giờ phút này bất quá mới vừa tròn 20, trẻ trung khỏe mạnh, bị tuyển nhập Bách Kỵ cũng không phải là không có khả năng. Truyền bệ hạ ý chỉ, từ ngày hôm nay, để cho Tiết Nhân Quý dẫn đầu này 120 tên thủ vệ đã dám. Thích quân mãĩ cao giọng mệnh." Tiết Nhân Quý khom người lĩnh nói, côn mại giao thay một phen về sau, lúc này mới dẫn đầu tùy tùng rời đi. Còn xin ngày sau tiết tương quân hợp tác vui vẻ, Mạc Đốn trong lòng âm thầm kích động, đây chính là hậu thế ba mũi tiên định quân núi nhân vật truyện kỳ, chắp tay chỉnh trọng nói, tại hạ bất quá là một cái nho nhỏ giáo hú, không đảm đương nổi tướng quân xưng hô, về sau chỉ bằng vào Mạc hầu phân phó. Thiết nhân quý ngay cả vội hoãn lễ nói, Mạc Đốn đối với hắn đời sau thanh danh sợ kinh hãn, nhưng là Thiết nhân quý sao lại không phải đối Mạc Đốn nghe đại danh đã lâu, hai người ở nơi này loại quỷ dị tâm tình dưới, hoàn thành lần thứ nhất gặp mặt. Còn xin tiết gia lập tức phong tọa xuống đã dám, từ giờ trở đi Tất cả ra vào súng đạn giám người cùng xe đều phải trải qua mặc mộ cho phép mới có thể cho đi." Mặc Đốn Nghiêm mà nói. "Tuân mệnh." Thiết nhân quý lập tức lính mệnh nói, vung tay lên một cái, lập tức có Bách Kỵ tướng sĩ, trông coi súng đạn giám đại môn, đồng thời Bách Kỵ chia làm mấy đội, không gián đoạn súng đạn giám tuần tra. Sau đó, công bộ chấp nhận mà đến từng cái công tượng rất nhanh nghiệm minh chính bản thân, tiến vào súng đạn giám. Mặc Đốn thở dài một hơi, bây giờ súng đạn giám địa bản có, công tượng cũng có, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ xin nguyên liệu đưa tới, súng đạn giảm liền có thể chính thức khai công. "Chúc mừng Mạc Hầu, quan mới nhậm chức." Trợ trước tiên nhất đến nguyên liệu chính là cách gần đây Huyền Đô Quan, Huyền Đô Quan phái tới chính là Mạc Đốn người quen biết cũ trường Sinh tử. Hóa ra là trường sinh đạo trưởng. Mạc Đốn vội vàng tiến lên đón đi. Đây là Mạc Hầu cần thiết chi vật. Trường Sinh tử chỉ một ngón tay sau lưng xe ngựa nói, Mạc Đốn tinh quang lượn lên, đi đến trên xe ngựa, trường Sinh tử thẳng sốc lên trên xe ngựa vài dầu, lộ ra màu vàng nhạt lưu huỳnh hoàng. Dựa theo Mạc Hầu yêu cầu, toàn bộ đều chết xuất qua. Trường Sinh tử đặc ý nói, từ khi lấy được Mạc Đốn tinh luyện vàng 10 chỉ điểm, Trường sinh tử bây giờ đối với tại chết xuất một đạo có thể nói lô hỏa thuần thanh, lại thêm thuốc nổ y lực chính là lưu hình hoàng thuần chế độ có quan hệ, Mạc Đốn yêu cầu tự nhiên là đạo gia ngoại đan phái đem lưu hình hoàng chết xuất. Vất vả trường sinh đạo trưởng. Mạc Đốn hài lòng nói. Kế tiếp đưa tới thăng tuổi, chương mục mang tới chính là Mạc Gia Thôn chế tạo cao thuần độ thăng tuổi, chọn vẹn ngũ đại xe. Bang kính ti đặng sung, tham kiến Mạc Hầu. Một tên thái giám thao nhọn thanh âm hành l Băng kính ty chính là cung bên trong chuyên môn cất giữ khối băng bộ môn thường ngày đều là mùa đông đảo sông băng chưa giấu đi mùa hạ đi cho từng cái cung trong đưa băng quyền lực rất nhỏ địa vị không có ý nghĩa nếu là quản lý không thích đáng để cung trong thiếu băng nóng đến quý nhân tránh không được trách phạt từ khi mặc đốn phát minh diềm tiêu chế băng chi về sau băng kính ti địa vị phóng đại mà lại lại không trách phạt chi lo mặc đốn trong cung chế tắc kem ly thời điểm cùng đặng xung đã từng ba biết Kỳ thật mặc đốn nếu là muốn diêm tiêu cũng không cần trải qua cung trong đạoo ra diêm tiêu cũng cũng không biết chỉ bắt quá thuốc nẩu can hệ trong đại nếu là không có cung trong người lý thế dân lại há có thể yên tâm Mạc Đốn tự động lần này cũng là tránh cho ngày sau nghỉ kỵ. Đây là băng kính ti để dành diêm tiêu, còn xin mặc ra từ nghiệp thu. Đặng sung vung tay lên một cái, lập tức 7 đại xe diêm tiêu xuất hiện ở Mạc Đốn trước mặt. Mạc Đốn gật đầu, thuốc nổ diêm tiêu tỷ lệ chiếm được 7 thành phía trên, dùng nhiều nhất. Mà lại đây đều là chế băng chi về sau, một lần nữa sách luyện ra được diêm tiêu, thuần chế độ cũng là tương đối cao. Mạc Đốn kiểm tra và nhận về sau, lúc này mới bắt đầu đem nó thu nhập trong cấu phòng. Đến đây, Mạc Đốn vật toàn bộ đến đông đủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đạn giảm liền có thể chính thức vận chuyển. Mà Mạc Đốn cái này, đạn giảm tê Mới tính là chân chính quan mới nhậm chức chương 489, quan mới nhậm chức không châm lửa. Mặc đốn một mặt tự đắc nhìn trước mắt 50 tên từ công bộ điều tới công tượng, lại thêm đạo gia trường sinh đạo trưởng, mặc gia trương mục, băng kính ti đặng sùng cùng quân đội tiết nhân quý, đây chính là súng đạn giám gánh hát rong. Khu khu. Mặc đốn ho khan hai tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Gặp qua tế tiểu đại nhân. Đám người không mình hành lễ nói. Mạc đốn cho dù là đã từng đứng tại mặt ký chuyện bên trên bị qua mấy ngàn người truy phục giờ phút này nhịp tim cũng không nhịn được tăng tốc mấy phần sẽ không được nhiều người như vậy truy cầu quyền lực loại tư vị này hoàn toàn chính xác để cho người ta chầm mê không cũng như nói quan mới đến đốt ba đống lửa Mạc đốn cao giọng nói đông nhiên nói tất cả mọi người sắc mặt có lại những quan viên khác mặc dù tiền nhiệm đều sẽ giết gà ra doa khỉ nhưng đó cũng là ngầm hiểu lẫn nhau chuyện chỗ nào giống mặc ra tử dạng này nói ra trước mặt mọi người tới nhưng là bàn tế tiểu tiền nhiệm cấm chỉâm lửa mặc đốn cao dọ quát cấm chỉâm lửa chúng người đưa mắt nhìn nhau Không biết Mặc Đốn lời này là có ý tứ gì, chỉ có trường sinh đạo trưởng như có điều suy nghĩ. Từ ngày hôm nay, Súng đạn giám nghiêm cấm nhóm lửa, tránh cho giẫm lên vết xe đổ, để nổ lớn bi kịch xuất hiện lần nữa. Mặc Đốn quá to. Trường sinh đạo trưởng lập tức lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, trận tuyết nổ lớn nhường đường nhà ngoại đan phái tồn thất nặng nghề. Đêm đó muộn đâu? Trương Ngọc hỏi. Mặc ra thôn trung dạ làm trễ công cùng lớp học ban đêm thường xuyên sẽ cần đến đèn đuốc. Súng đạn giám chỉ có 3 ngày chế tác, ban đêm phong bế, hết thảy cấm trì đốt đèn. Mặc Đốn giải thích nói, mùa đông giến lạnh, cũng không thể nhóm lửa sưởi ấm. Đặng hỏi: Mua đông hết thể cấm chỉ sử dụng chậu than, đến lúc đó sẽ có chuyên môn mặc ra sẽ đến chuyên môn lắp đặt hơi ấm, cho chư vị cùng cá đấm. Mặc Đốn lại nói: "Tiền nấu cơm đâu?" Một cái công tượng run rẩy hỏi, người dù sao muốn ăn ngũ cốc hoa màu, cái này đều cần nhóm lửa nấu cơm." Đám người nhất tề gật đầu, lần này chỉ sợ làm sao cũng tránh không được đi. Súng đạn giam cầm dừng nhóm lửa nấu cơm. Tất cả cơm canh nhất định phải hết thể từ Huyền Đô quan phụ trách, ấn lúc đưa đến súng đạn giám, đương nhiên tiền cơm súng đạn giám sẽ theo đó mà làm. Mạc Đốn giải thích nói, đám người lúc này mới hài lòng gật đầu. Mạc Đốn vung tay lên, Trên một lập tức xuất ra trọn vẹn trên thị trường phổ phổ thông thông áo vải phục đến, hướng đám người biểu hiện ra nói, đây là minh hỏa, trừ cái đó ra, còn có hỏa hoàn thai hỏa ngầm, vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần là tiến vào súng đạn dám, cấm chỉ mặc lông trồn ra lông, hết thể mặc súng đạn dám chuyên môn may áo gai dày vải. Bất luận kẻ nào không được sử dụng tính lao? Đám người nhẹ gật đầu, mặc Kỳ chuyển bên trên mặc ra tử dùng kính lao cách không châm lựa chuyện đã sớm chuyển khắp thành Trường An, đám người đương nhiên biết kính lão hơi không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ khiến một trận hoàn hay. Đồ sắt tương giao vang lựa khắp nơi, súng đạn dám trừ không tất yếu, thật lực giảm bất độ sắt sử dụng. Mạc Đốn suy nghĩ một chút nói, tiếp nhân quý câu mày nói, cái này sợ rằng không được, Bách Kỵ tướng sĩ đều là toàn thân giáp dạ dày vũ khí không rời tay. Là một tướng sĩ, nếu như tay không tấc sắt, chỉ sợ như là không đẻ lão hổ. Mạc Đốn nghĩ nghĩ điều hòa nói, Bách Kỵ tướng sĩ đứng gác tướng sĩ võ trang đầy đủ, tuần tra chi tướng sĩ chỉ chở binh khí là đủ. Mặc dù để tướng sĩ cởi giáp dạ dày không ổn, nhưng là dù sao tịch quân mãi đã giao thay, toàn nghe Mạc Đốn phó, điều kiện này miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mỗi tuần một lần hỏa hoạn đại bài tra, chỉ cần có người vạch một chỗ khả năng gây nên hỏa hoạn tai hoạ ngầm, ban thượng chăm lặng mà giọng. Đốn dụ dỗ nói, Nhưng mà đám người người hưởng ứng lắc đắc không có mấy, bọn hắn có thể nghĩ tới, mặc ra tử đã nghĩ được, bọn hắn không có nghĩ tới, mặc ra tử cũng nghĩ đến, cái này trăm lạng bạc dòng xem ra là không cầm được. Hòa hoạn sự tình cũng không phải là bản tế tiểu chuyện bé xé ra to, mà là quan hệ người ta chi tính mệnh, bản tế tiểu ngược lại là hi vọng cái này trăm lạng bạc dòng vĩnh viễn cũng không dùng được, như thế chư vị tự nhiên cả đời bình an không lo. Mặc Đốn Trịnh trọng nói. Một đám công tượng lập tức nhãn tình sáng lên, trước đó, đám người được tuyển chọn đến đây xuống đạn giảm, đây chính là lòng người bằng hoảng, mà lại theo trùng kiến xuống đạn giảm trong lúc đó, nhìn thấy toàn cảnh là bữa tiệc Trong lòng không khỏi đã sớm lo sợ bất an, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ có một ngày mình cũng sẽ rơi xuống kết quả như vậy, nếu không phải Triều đình mệnh lệnh, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chối từ không làm. Nhưng mà nhìn thấy mặc ra từ các loại phòng cháy biện pháp, ngay cả bọn hắn đều nghĩ không ra có bất kỳ cấp cơ khả năng, trước sầu lo đã sớm không cánh mà bay. Mặc đốn gặp xi khí có thể dùng, thừa cơ nói rằng, chư vị đều là Triều đình chọn lựa thân ra trong sạch người, chỗ tham dự sự tình liên quan đến Triều đình kế hoạch trăm năm, Triều đình đương nhiên sẽ không bạc đãi chư vị, từ ngày hôm nay, bọn ngươi gia thuộc cùng nhau nhập vào hoàng trang, miễn trừ tất cả lao dịch. Toàn thủ cùng mặc gia thôn ngang hàng chữa bệnh miễn phí, bọn ngươi bổng tiền hết thảy là vượn." Đa tạ Mạc Hầu. Tất cả nhân công tượng lập tức sắc mặt cuồng thị đạo, bọn hắn nguyện ý vi phát cao khí dám bản thân liền là bước lên nguy hiểm to lớn, ai có thể nghĩ tới lại là lớn như vậy công việc béo bở, nhất định chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Đi theo Mạc Hầu, quả nhiên tiền đồ vô lượng." Không ít công tượng trong lòng nói thầm. Tại trong thành Trường An, mặc gia tử thanh danh đơn giản cùng thần tài không sai bị lắm, chỗ đến, vô số người vì đó được lợi, hiện tại xem ra truyền luôn công giả. Đương nhiên, chư vị thụ ân, tự nhiên muốn chúng quân sự tỉnh. Súng đạn giám chính là thụ bệ hạ chủ thuộc, thuốc nổ chi bí phương chính là Triệu đỉnh cơ mật, ngươi xin nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật mình tại súng đạn giám đủ loại, không được trước bất kỳ ai tiết lộ, bao quát người nhà của mình, nếu có phát hiện người tiết lộ bí mật, hắn tội khi quân luật xử. Mạc Đốn nghiêm nghị nói. Tội khi quân? Tất cả công tượng lập tức chấn động trong lòng, đây chính là mất đầu tội lớn, liên tục gật đầu. Ngay sau, ngươi xin mỗi tuần một hữu, có thể trở về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Nếu đang có chuyện ra ngoài, thì nhất định phải từ Bạch Kỵ sĩ hộ tống, bảo đảm an toàn. Tiếp gia việc này giao cho ngươi phụ trách. Mạc Đốn quay đầu nhìn về phía tiết Nhân Quý nói: "Thiết Nhân Quý chỉnh trọng nói: "Tất nhiên không phụ Mạc hầu nhờ vả." Một đám công tượng trong lòng nghiêm nghị, nhưng nhìn Mạc Đốn đủ loại các biện pháp đề phòng, lập tức ý thức được mình chuyện làm là bực nào trọng yếu. Mạc Đốn giao phó xong công tượng về sau, lúc này mới quay người nhìn về phía trường sinh tử ba người. "Ngày sau súng đạn dám cần có nguyên liệu, người đám ba người nhất định phải tại nửa đêm đưa tới, ngược lại là sẽ có triều đình đưa ra thông hành lệnh, bảo đảm ngươi xin cấm đi lại ban đêm thời điểm thông suốt không trở ngại." Mạc Đốn phân phó nói. Ba người nhất thời chỉnh trọng gật đầu. Đồng thời, đạn dám luyện chế xong thuốc nổ, cũng nhất định phải từ bách kỵ nửa đem lôi đi, kéo đến bí mật chi tiến hành bảo tồn. Mạc Đốn nhìn về phía Tiết Nhân Quý, thuốc nổ chế tác cùng cất giữ tách rời, đây mới là dự phòng thai nạn thủ đoạn tốt nhất. Thiết Nhân Quý gật đầu, việc này Tịch Quân mãi sớm liền đã phân phó. Hạt hỏa dược sản xuất cực kỳ đơn giản, Mạc Đốn làm hết thể chính là để thuốc nổ phối phương hết khả năng giữ bí mật, bây giờ đạo gia ngoại đàn phái đã bị Mạc Đốn một mẹ hút gọn, chỉ cần tại thuốc nổ sản phối phương trong bảo mật, đại đường tất nhiên có thể trong tương lai vũ khí nóng bên trên bảo trì dẫn trước thế. Ngày sau tất nhiên có thể tránh được lại đi hậu thế bị phương Tây dùng hỏa pháo bắt tới lịch sử bi kịch. Đây là mặc Đốn có thể vì hậu thế làm ra cố gắng lớn nhất, cũng là làm người xuyên việt lớn nhất trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mặc Đốn thu xếp tốt hết thể về sau, lúc này mới hài lòng cao giọng nói, bản thế tiểu tuyên bố, từ giờ trở đi, Súng đạn giám chính thức thành lập. Theo mặc Đốn ra lệnh một tiếng, để hậu thế bảy đại châu mới thôi chấn sợ quái thú, lặng yên không tiếng động thành lập. Chương 490, chật vật thêm động. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân nghe Bàng Đức rất cung kính bẩm báo súng đạn giám công việc, nghe được Mạc Đốn an bài như thế, lập tức trong lòng thở giải một hơi. Như thế cũng tốt, kể từ đó thần tiêu đạo trưởng bị kịch sẽ không còn tái diễn. Lý Thế Dân nói: Loại này phòng cháy an bài cho dù là hắn cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu, kể từ đó, tất nhiên có thể đem súng đạn giám hỏa hoàn ý liếp xuống đến thấp nhất. Mà lại đừng nhìn Lý Thế Dân bình thường đối mặc Đốn không chút khách khí, nhưng là nếu là không coi trọng, cũng sẽ không để tinh nhuệ nhất bách kỵ đi hộ vệ súng đạn giám. Mà lại mặc Đốn không những đối với mặc gia cực kỳ trọng yếu, đối khắp cả đại đường cũng là hết sức quan trọng. Hai lần mặc kỵ triển trọn vẹn đã chứng minh mặc gia cùng mặc Đốn giá trị, nếu là mặc có một sơ suất, vậy sợ rằng mới là đại đường tổn thất lớn nhất. Nói như vậy, mặc Đốn tiểu tử này cũng là lão lao, lao thật, thật ở tại súng đạn giám. Lý Thế Dân đột nhiên kinh ngạc nói, "Cái này nhiều ngày không có nghe được mặc ra tử chơi đùa tin tức, thật vẫn không quen." Bang Đức không người nói, "Bẩm bệ hạ, mặc hầu ra gần nhất ăn ở đều ở đây súng đạn giảm, mấy ngày liên tục dục súng đạn giảm đẩy nhanh tốc độ, cũng không bước ra súng đạn giảm một bước." Lý Thế Dân hừ lạnh nói, "Cái này tiểu tử nguyên lên không phải là vì tiết kiệm tiền, ngay cả tiền cơm đều tiết kiệm đi." Bang Đức niết miệng cười một tiếng, không có tiếp lời này, hiện lên cái trước tấu chương nói, "Đây là Mạc hầu chỉnh lên súng đạn gốc, còn xin Lý Thế Dân không có nhướng mày. tiểu tử này lần này ngược lại tốt bất bại nhà của mình, bắt được triều đình nhưng kình bại lên, mà lại đối với súng đạn giám công tượng đầu tiên là an trí hoàng trang, lại là chữa bệnh miễn phí, cuối cùng bổng lộc lật vườn, điển hình bại ra tử phong cách. Đối với mấy cái này công tượng bổng lộc lật vườn, hắn không có ý kiến, hắn đối với thuốc nổ cực kỳ coi trọng, loại này có thể tồi thành hủy ái vũ khí, chính là đại đường đặt chân thiên hạ căn bản nha. Dù sao súng đạn giám công tượng thân người nhận lấy hạn chế, nhiều một ít đền bù cũng là nên. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tấu chương bên trên một người trong đó tầm thường một cái tên thời điểm, lập tức hơi nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói: Mặc Đốn ngươi cái này, nhỏ cái nheo thật đúng là chưa không lưu thu, nguyên lai đánh cho cái chủ ý này, cũng muốn bổng lộc lật vượn. Chỉ thấy Mặc Đốn tại thêm bổng tấu trương bên trên vậy mà lén lén lút lút tăng thêm tên của mình, đáng thiết bị lanh mắt Lý Thế Dân phát hiện. Lý Thế Dân vung tay lên, đem Mặc Đốn danh tự xóa đi, nói: ngoại trừ Mặc Đốn tiểu tử này, hắn toàn bộ đều đồng lộc lật vượn." "Rõ." Bang Đức ứng tiếng nói. "Hôm nay thuốc nổ tạo thế nào?" Lý Thế Dân lại thở một hơi, lập tức trong lòng rất là thoải mái hỏi. Bang Đức bẩm nói: "Theo đặng sung báo, nhóm đầu tiên nước chừng 5000 cân thuốc nổ đã chế tạo xong, liền xin bách Kỳ đem nó đưa đến thuốc nổ căn cứ." 5.000 cân. Lý thế dân hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc đốn tiểu tử này dùng tiền vung tay quá chán, bất quá làm việc cũng là lưu loát, 10 ngày liền có thể sản xuất 5.000 cân thuốc nổ, đến xuất chinh thời điểm, tất nhiên có thể sản xuất mấy vạn cân thuốc nổ, đầy đủ dân tộc thổ dục hồn của chiến. Đối với mặc đốn đề nghị để thuốc nổ sản xuất và để dành đề nghị, cùng các loại giữ bí mật biện pháp, càng là rất được lý thế dân tâm. Chắc không được việc giữ bí mật làm được tốt như vậy, ngay cả. Lý thế dân cười hắc hắc, dừng lại không nói. Mạc đốn tiểu tử này việc giữ bí mật làm được cho dù tốt không vẫn không thể nào trốn qua pháp nhãn của hắn bất quá duy nhất để hắn khí không thuận đến nay hắn đều không thể phá giải mặc đốn đối mật mã thư tình đừng cho chấm bắt lấy chứng cứ rõ ràng lý thế dân cười lạnh một tiếng nói nóiương lý thế dân bổng Lộc tăng gấp bộ ý chỉ chuyển đến súng đạn giám thời điểm toàn bộ súng đạn giám lập tức toàn bộ sôi trào đa tạ tế tiểu đại nhân tất cả công tượng gặp được mặc đốn đều từ trong thâm tâm không mình hành lấy nói làm thông thường một công tượng sở cầu bất quá là nuôi sống gia đình mặc dù súng đạn dám nhiệm vụ nguy hiểm một điểm yêu cầu hạ khác nhưng khi nhìn thấy hai phầnổng lộc thời điểm Tất cả mọi người lời oán giận đã sớm tan thành mây khói. Kia là mọi người nên được." Mặc Đốn nở nụ cười, nhưng trong lòng nhịn không được nhỏ máu, lý thế dân thật sự là quá hẹp hỏi. hết lần này tới lần khác tất cả mọi người bổng lộc đều gấp bội, duy chỉ có hắn hay là còn nguyên, đây không phải thừa cơ trả đũa là được không? Từ súng đạn giảm trùng kiến đến bây giờ đã trọn vẹn một tháng, ngày mai liền là ngày nghỉ, mặt trời ngã về tây thời điểm, từng cái công tượng tại Bách Kỵ tướng sĩ dưới sự hộ tống, cả đám đều hoan thiên hỉ địa cái đi. "Mạc hầu gia không trở về đi à. Tiếp nhân quý nhìn thấy chúng người cũng đã đi, mà Mạc Đốn lại vẫn không có ý nhúc nhích, không khỏi kỳ quái hỏi. Mạc Đốn lập tức sắc mặt cứng đờ, lắc đầu nói, mặc bộ thân phụ hoàng thượng trọng thác, xuống đạn giám tập công chưa lỡ, về Mạc phủ cũng là không, có việc gì, không bằng ngay tại súng đạn giám tiếp tục nghiên cứu súng đạn cho thỏa đáng. Tiếp nhân quý lập tức mặt mũi tràn đầy kính để nói, Mạc hầu ra quả nhiên là một lòng trung thành, chúng ta mỗ mực. Mạc Đốn hơi đỏ mặt, hắn nhưng không phải là không muốn về đi, mà là không dám về đi, ngày mai chính là Mạc san phát hành thời gian, mà lương trúc cũng muốn đăng nhiều kỳ lần kế tới, hắn cũng không muốn bị toàn bộ thành trường an bách tính ngăn cửa gửi lưỡi dao, chỉ có thể trốn ở xuống đạn giám. Tiếp gia quý, không phải cũng là chưa có trở về đi ha. Mạc Đốn vội vàng nói sang chuyện khác. Tiết Nhân Quý lắc đầu nói, "Mạc tướng nhà tại Hà Đông, 10 ngày bất quá 1 ngày cũng không đến được nhà, tại thành trường ăn cũng không có người thân, tự nhiên không có chỗ nhưng đi." Mạc Đốn gật đầu đột nhiên hỏi, "Nghe nói Tiết giáo quý vốn là Hà Đông nhà thanh bạch, làm sao đột nhiên nghĩ tới muốn ha quân, còn tiến vào Bắc Kỵ?" Tiết Nhân Quý cổ quái nhìn Mạc Đốn một chút, nói, "Nói đến, việc này cùng Mạc hầu ra cũng là có liên quan." "Nha?" Mạc Đốn lập tức lông mày dựng lên, tiên lặng nghe Tiết Nhân Quý nói sau. Mạc hầu gia mới vào cốc tử dám phải khắc, ngay cả làm biên tái batter, mỗi một câu đều là ai cũng thích, để người say mê. Tại hạ nguyên bản trong nhà người nông, chỉ là có một ít khí lực thôi, ngay mà hầu biên tái Batter, tích tình bệnh chứng, thuận không thể lập tức dẫn thân vào xa trường, tiến vào trong quân về sau, vừa vặn gặp phải Bạch Kỵ truyền người, tại hạ tâm mộ thành Trường An, liền gia nhập Bạch Kỵ. Tiếp nhân quý ngang nhiên nói. mặc Đốn lúc này mới chợt hiểu, không nghĩ tới hiệu ứng hồ điệp lại là mình biên tái ba thơ hiệu quả, lại thêm lấy tiếp nhân quý thân thủ, gia nhập Bạch Kỵ tất nhiên là phải có chi ý. Không nghĩ tới người ta còn có cái này xin duyên phận, giờ phút này có thể cùng một chỗ cộng sự, đây là thiên ý. Mạc Đốn chợt dạ nói rằng. Tiếp nhân quý lại thậm chí nhiên nhẹ gật đầu không khỏi cảm thán duyên phận kỳ diệu. Đúng rồi, Mạc Hầu Mạc San tại hạ rất là ưa thích, nhất là Mạc Hầu làm lương trúc, quả thật chăm xem không chấm nha. Thiết Nhân Quý có loại độc giả fan hâm mộ nhìn thấy tác giả, kích động nói: Thật sao?" Mạc Đốn cười khăn nói: "Đúng rồi, không biết lần về tới, Lương Sơn bá phải chăng biết được trúc anh đại thân nữ nhi. Thiết Nhân Quý một mặt tò mò truy vấn: "Anh ách, ách? Mạc San ngày mai sẽ sẽ phát hành, ngươi xem xét liền biết, sớm lộ ra sẽ không có ý nghĩa." Mạc Đốn nói xong lập tức chạy trối chết. Nói cũng đúng. Thiết Nhân Quý thậm chí nhiên nhẹ đầu. Mạc Đốn trở lại xuống đạn giám. Nhìn thấy tiếp tục tuần tra tiết nhân quý, trong lòng yên lặng nói rằng, hy vọng minh ngày sau, chúng ta còn là bạn tốt. Chương 491, vạn chúng đều thán lương sân bá. Tuần nghỉ ngày, cơ hội thành trường an lập tức so ngày xưa náo nhiệt ba phần, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ thiên nhân bảy như nước chảy, nhưng lại có không ít người tụ tập tại đầu phố, không ngừng trông mong mong mọi cái gì. Lúc này, Mạc San làm sao còn không có đưa tới? Lý Lao tử không ngừng hướng đầu phố nhìn quanh. Đúng rồi, Lao tử phần này Mạc San đã lật ra mấy chục lần, liền đợi đến nhìn lương trước đâu. Một bên hàng thịt đồ tể nhìn trong tay mặc san, ai thằn nói, ai có thể nghĩ tới một cái cao lớn khô kệch trắng hán vậy mà lại thích cái này vân vân tình yêu yêu văn chương. Còn không biết lương sơn bá cái này con mọt sách có thể hay không nhìn thấu chúc anh đại thân phận, phải biết chúc anh đài đi lần này, nghĩ trở về liền khó khăn. Người bên ngoài lắc đầu thở dài nói, ở thời đại này, nữ giả nam trang đọc sách đã là kinh thế hai tộc sự tình, trở về nhà về sau, nghĩ lại đi đọc sách, vậy cơ hội là không thể nào. Ồ. Đến rồi. Thanh ý lão giả đột nhiên nhìn thấy một cái đứa nhỏ phát báo thân ảnh kinh hỉ nói, Bán báo, cho ta đến một phần mặc san. Thanh ý lão giả hô: "Đứa nhỏ phát báo lắc đầu nói ra, trưởng giả thứ tội, đây là nho san, cũng không phải là mặc san. Nho san nha." Đám người không biết làm sao lại có loại thất vọng cảm giác. "Nho san, không phải cũng nửa tháng một phần a?" Thanh ý lão giả khó hiểu nói, dựa theo suy tính, nho san phát hành thời gian không phải còn chưa có bắt đầu a. Đứa nhỏ phát báo nho nhã lễ độ nói ra, "Trưởng giả không biết, nho san cũng tiến hành sửa đổi phần, ngày sau nho san cũng đều là 10 ngày một san. Mọi người nhất thời giận mình, nho san lần này là cùng mặc san là chống lại, lúc này mới sớm đổi thời gian. Ta mua nho san, hẳn là có ta đi." Lý Lao Thực đưa tay nói, "Đứa nhỏ phát báo gật đầu đưa lên một phần nho san. Cho ta cũng tới một phần đi." Thanh Ý lão giả móc ra một văn tiền nói, "Cho chúng ta cũng tới một phần." Một bên đám người nhao nhao bỏ tiền đạo, mặc san không có đến, trước nhìn một phần nho san đuổi một ít thời gian cũng tốt. Dù sao nho san chất lượng cũng không kém, rất nhiều người nhao nhao bỏ tiền mua sắm. Chỉ chốc lát, nho san liền thừa cờ bán ra không khướt. Cùng lúc đó, thành trường oan từng cái nho sinh học sinh đều nâng lên nho san nhìn lại. Cái này kỳ nho san đồng dạng là không ít đại nho ai cũng thích văn trường, nếu là học văn viên bác, hoặc là khiến người tỉnh ngộ. Nhưng là đám người luôn luôn cảm thấy những này bình thường xem như chân bạo văn chương, giờ phút này đọc lấy đến vậy mà vị cũng tức sắc, may may không làm sao có hứng nổi, đầy trong đầu suy nghĩ lại là mặc ra tử kia ngay thẳng không có chút nào văn thải có thể nói lương trúc. Không riêng gì, một người như thế, mà là cơ hồ tất cả mọi người như thế, đám người rất nhanh đem từng cái đại nho văn chương tung bay mà qua, đột nhiên nhìn đến cuối cùng một tờ, đột nhiên nhấc lên hào hứng. Ni Sơn thư viện bác bỏ tin ổn. Đám người không khỏi sửng sợ, Ni Sơn thư viện không phải liền là lương trúc đọc sách địa phương a. Tất cả nhìn thấy nho san người không khỏi sửng lập tức giữ vững tinh thần, nhìn lại Cái gì? Ni Sơn thư viện Mã Phu Tử phủ nhận lương trúc là tại Ni Sơn thư viện, còn muốn yêu cầu mặc ra tử đăng báo xin lỗi. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau nói. Hơi suy nghĩ một hồi, mọi người nhất thời giật mình, lập tức biết Mã Phu Tử đây là giữ gìn Ni Sơn thư viện danh dự. Người này có phải hay không đọc sách đọc văn váng, nếu là nhà mình thư viện có việc này, chẳng phải là thật to dương danh, cái kia có thể phủ nhận đâu. Không ít người lắc đầu thở dài nói. Nhưng mà đám người không nghĩ tới là, Mã tổng biên chẳng những phủ nhận lương chức tại Ni Sơn thư viện, vậy mà làm ra một cái ác liệt hơn sự tình, đó chính là cái tấu. Cái gì? Chúc anh đại gà người khác Lương Sơn ba chết bệnh, chúc anh đài tu tỉnh. Không ít người nhìn thấy Nho San lập tức một mảnh xôn xao, Lương Trúc cố sự mặc dù không có tại nhiều lưu truyền, nhưng là tại trong thành trường an đám người biết không nhiều, đại đa số bách tính cũng không biết Lương Trúc cái bản, nhao nhao đều đắm chìm trong Lương Trúc mỹ hảo thuần khiết trong tình yêu, đây mới là vạn người chờ mong Lương Trúc nguyên nhân. Sau khi Mã tổng biên đem Lương Trúc kết cục sớm kịch tấu lúc đi ra, lập tức một mảnh xôn xao. Mã phu tử thật sự là quá ghê thởm. Vậy mà sớm kịch tấu, này còn có ý gì? Mặc gia tử kiêm tu tiểu thuyết ra, chắc chắn sẽ không dựa theo chân nhân truyện thật đến viết. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mặc kệ Mạc gia tử kết cục như thế nào viết, đều đối mã tổng biên không khỏi kịch thấu hành vi căm thù đến tận xương thủy. Nếu là Mạc gia tử dám can đảm như thế viết, tại hạ tất nhiên không tha cho hắn. Đồ tệ thương hộ đem trong tay giết chó dao hung hăng chặt tại cái thất gỗ bên trên, giọng căm hận nói: "Theo ta thấy, tất nhiên sẽ phong hồi lộ chuyện, nói không chừng sẽ có Thanh Thiên đại lao gia chủ trì công đạo, hai người viên mãn đoàn viên cũng không nhất định." Đám người chúng thuyết phân vân đạo, ở thời đại này đường truyền kỳ vừa mới nảy sinh, viết cố sự phần lớn lấy đại đoàn viên vị phần cuối, còn thật không có ai dám can đảm khiêu khích độc giả, đi như thế nước buồn dân ý sự tình. Nho san chủ sở Vị Tư An nhìn trong tay Nho San hưng phấn không thôi, đối một bên Mã Tổng Biên liền khen, "Mã Tổng Biên, kế này quả nhiên cao minh." Mã Tổng Biên lập tức một mặt tự đắc nói, đông ra quá khen, kể từ đó, đã Bạch Tính cũng đã biết lương trúc kết cục, mặc San lượng tiêu thụ tất nhiên giảm nhiều." Hắn đương nhiên sẽ không làm những cái kia hại người không lợi mình sự tình, kịch thấu lương trúc giải quyết, chính là vì đã kích mặc San lượng tiêu thụ. Vị Tư An hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể đem mặc ra tử lương trúc tình thế đè xuống, Nho San bằng vào tại thiên hạ học sinh trong lòng địa vị, tất nhiên có thể lần nữa vượt trên mặc San. "Lý phu tử, làm sao bây giờ?" Mạc San trụ sở, Mạc Tam cầm nho San một mặt lo lắng hỏi Lý phu tử, làm đối thủ cạnh tranh, lại đâu chỉ là nho San nhìn xem Mạc San, Mạc Tam sao lại không phải thời khắc chú ý nho San. Lý phu tử nhíu mày, nhìn xem nho San bên trên Mã phu tử phủ nhận lương Trúc phát sinh ở Ni Sơn thư viện thời điểm, cười lạnh nói, "Mã phu tử, tưởng ngươi một thế thông minh, lần này chỉ sợ là thông minh quá mức." Hắn là một cái duy nhất thấy qua lương Trúc cả bộ người, tự nhiên biết lương Trúc ra sao loại phân thích, đối với một cái thư viện tới nói, có thể nói lập tức danh dương thiên hạ cũng không đủ, thế nhưng là Mã phu tử vậy mà cho phụ nhận. Không có Ni Sơn thư viện Còn có Hồng La thư viện, Tùng Sơn thư viện, một ngày nào đó, người Mã Phu tử sẽ hối hận suốt đời." Lý Phu tử lắc đầu cười lạnh nói. "Tiêu Nho San đã kịch tấu lương trúc làm sao bây giờ?" Mặc Tam lo lắng nói. Lý Phu tử lắc lắc đầu nói, "Lương trúc kịch bản cũng không phải là bí ẩn, biết người cũng không biết. Còn nữa, Mặc Đốn biết lương trúc như thế nào sách sử viện trí bên trên khô cần vài câu, lương trúc cái này kịch bản cho dù là lao phu đều trầm mê trong đó, chớ nói chi là những người khác." Mặc Tam lúc này mới hơi yên tâm. Lý Phu tử vung tay lên nói, "Lập tức phái phát Mặc San." Mặc Tam gật đầu, lúc này mới đi. Lý phu tử nhìn xem xe xe Mạc San vận chuyển về thành Trường An, cười lạnh nói: "Mã phu tử, nguyên bản lão phu còn có một tia ấy nãy, đã ngươi bất nhân, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa, giờ phút này chúng ta hòa nhau." Tại Lý phu tử trong tay Thình Linh cầm một chương Mạc San, trong đó Mã Văn tại ba chữ to Thình Linh đang nhìn. Mạc San đến rồi. Lúc có một nhóm đứa nhỏ phát báo xuất hiện tại thành Trường An phố lớn ngõi nhỏ thời điểm, lập tức tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Trúc anh đại liền muốn rời nhà, không biết lần này Lương Sơn bá phải chằng có thể nhìn thấu Trúc anh đại thân nữ nhi. Ta nhìn khó. Lương Sơn bá là tiêu chuẩn con một sách. Đám người nhao nhao cầm lấy mặc san, trực tiếp lật đến cuối cùng lương Trúc giao diện, ngay cả trang đầu đầu đệ đề đều chẳng muốn nhìn. 18 đưa tiễn. Mọi người thấy cái đề mục này, biết hai người đây là tiễn biệt, không kịp chờ đợi nhìn xuống. Công Nga đánh từ phía trước qua, mẫu Nga đằng sau gọi cả ca, ca. Người ta tốt có so sánh, như lang trước nữ độ cầu ô thước. Ngươi nhìn đáy giếng hai cái ảnh, một nam một nữ cười nhẹ nhàng. Một đường đưa tiễn, chúc anh đại không ngừng ám chỉ mình thân nữ nhi, đáng tiếc Lương Sơn Bá thật giống như lần căn bản nghe không hiểu, thẳng đến hai người phân biệt, Lương Sơn Bá vẫn không có nhìn thấu Trúc anh đại thân nữ nhi. Cái này Lương Sơn Bá, thật là một cái dư mù đầu, chúc anh đại còn kém trực tiếp nói rõ, chính là nghe không hiểu. Đám người nhìn từng cái gấp vào đầu bức hai, vội vã không nhịn nổi, hẳn không thể lắp lắp Lương Sơn Bá lộ hai nói cho hắn biết. Tiểu tử ngươi, về sau nếu là đọc sách đọc thành Lương Sơn Bá cái này ngốc bộ dáng, cẩn thận cái mông của ngươi. Một gia đình bên trong, trong tay phụ thân cầm mặt san, nhìn thấy khó thở, đối một bên luyện chữ nhi tử giọng căm hận nói. Nhi tử lập tức một trận uy quất, thầm nghi trong lòng, Lương Sơn Bá là ai? Con một sách. Thành trưởng an một mảnh thở dài, nhao nhao vì Lương Sơn Bá cùng anh đại cảm thấy hận. Không thể không nói, 18 đưa tiễn chính là lương trúc bên trong cực kỳ đặc sắc một đoạn, để người kìm lòng không được hấp dẫn trong đó, càng đem lương trúc hai người khắc họa sinh động như thật. Muốn ta nói, chúc anh Đài vì cái gì không nói rõ đâu?" Thương hộ đồ tệ bóp cổ tay thở dài nói. "Nói rõ? Làm sao nói rõ, một nữ tử có thể làm đến nước này đã là đáng quý." Thanh ý láo giả lắc đầu nói. "Lương trúc có sự sở dĩ lưu danh mãi thế, nguyên nhân lớn nhất chính là hai người tình yêu cực kỳ thuần khiết, mà lại có tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Muốn ta nói, hai người như thế, tất nhiên sẽ hối hận suốt đời." Lý Lao thực hai nói, lại thêm nho san bị tấu. Lâm Túc vì lương chúc hai người tương lai bị kín một tầng bóng ma. Quả nhiên chúc anh đài sau khi về nhà biết được, chúc gia chiêu chúc anh đài về nhà nguyên nhân chính là đã cho chúc anh đại mua một mối hôn sự, một môn môn đang hộ đối việc hôn nhân. Cái này dễ xử lý. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn song phương tự nguyện, chỉ cần là chúc anh đại không nguyện ý, vậy dĩ nhiên cửa hôn sự này liền không thành được. Thương hộ đồ tệ xem thường nói. Thanh ý lão giả một mặt nghiêm trọng nói ra, lương chúc chính là Tây tấn thời kỳ, cũng không phải hiện tại, lúc kia phụ mệnh trước chi ngôn mới có thể kết hôn, lại nói chúc phụ mẫu đã thu mã gia sính lễ, dựa theo trước đó quy củ, này sự đã thành. Lại thêm mạ gia cũng không phải một cái gia đình bình thường, chính là thái thú chi tử, sợ sợ rằng muốn hối hôn vậy liền muôn vàn khó khăn. Quả nhiên theo kịch bản phát triển, Lương Sơn bá tại sư mẫu chỉ điểm dưới, tiến về chúc anh đài trong nhà cầu thân, đáng tiếc đã trễộm, hai người mặc dù đủ kiểu chống lại, nhưng là tại phong kiến lệ giáo dưới, hai người tất cả cố gắng, chỉ là tốn công vô ích. Tại ban công sẽ về sau, hai người lấy nam nữ chi thân gặp nhau, hai người lẫn nhau tố tương tư hẹn nhau chi tình, sau ước định sống không chung chăn chết chung huyệt. Trực tiếp để vô số người vì đó xúc động. Phu chi mệnh, thật được chứ? Không ít người trong lòng thở dài nói. Mặc dù tất cả mọi người biết mặc ra Tử Viết Lương Trúc nguyên nhân chính là là vì ý trung nhân của mình, thế nhưng là khi thấy lương Trúc hai người tại cứng nhắc hơn chế độ dưới, phí công chống lại thời điểm, cũng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù chúng người cũng đã biết kết cục đã chú định, nhưng càng là như thế, càng là lòng chua sót. Khi thấy chúc anh đại bị buộc gà cho Mã Văn Tài, Lương Sơn bá buồn bực sầu não mà chết thời điểm. Toàn bộ thành Trường ăn một mảnh xôn xao. Cái gì? Lương Sơn Ba thật đã chết rồi. Chúc anh Đài quá đáng thương. Mã Văn Tài thật sự là hèn hạ, vậy mà biết rõ chúc anh đại lòng có sở thuộc, nhưng như cũ bức bách Trúc anh đại gả cho. Kinh điện chính là kinh điện, cho dù là trên lệnh là năm, lương trúc tại đại đường đưa tới hành động không chút nào nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều hay chúc anh đại, toàn thành đều mắng mã vãn tài, vạn chúng đều thán lương sơn bá. Từ xưa thông tình ra bi kịch, bi kịch là chính là đem đẹp đồ tốt hủy diện cho người ta nhìn, lương trúc tình yêu không thể bảo là không mỹ hảo, có câu kết bái, đồng môn ba năm, 18 đưa tiễn, ban công gặp vợ, mặc Đốn hao phí đại lượng bút mực đem một vài bức mỹ hảo tình yêu hình tượng hiện ra ở trước mặt mọi người, nhưng lại không lưu tình chút nào đem nó phá hủy. Mạc gia tử, vô số người răng nghiến lợi giọng căm nói. Giờ khắc này, Mạc Đốn lập tức trở thành toàn dân công địch. Đây chính là tiểu thuyết, đám người vốn cho là Mạc Đốn sẽ đánh phá thông thường, an bài một cái phong hồi lộ truyền, tới một cái tất cả đều vui vẻ kết cục, ai cũng không nghĩ tới Mạc gia tử thật dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn, đem Lương Sơn Bá viết chết. Mà giờ khắc này Lương Sơn Bá đều đã buồn bực sầu não mà chết, còn thế nào tất cả đều vui vẻ, đây chẳng phải là nói Lương Trúc chủ định không có khả năng ở cùng một chỗ. Mạc gia tử cũng dám đem Lương Sơn Bá viết chết, coi là thật cho rằng lão tử không dám chặt ngươi a. Thương hộ đồ tệ giận dữ một đạo, một cái đấm máu đầu chó ứng thanh mà rơi. Không đúng, Lương Trúc còn chưa kết thúc. Lý Lao thực kinh hỉ nói: "Chỉ gặp Mạc San cuối cùng tình linh viết, dự báo hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải." Giờ khác này tất cả mọi người chưa từng có thân thiết như vậy nhìn xem mấy chữ này, chỉ cần cố sự vẫn chưa hết kết, hết thảy đều còn chưa kết thúc. Thương hộ đồ tệ liền tranh thủ đầu chó kiếm về, thu đao vào vào nói: "Mạc gia tử, tốt nhất tiếp theo kỳ viết cái thần tiên đem Lương Sơn Bá cứu trở về, nếu không." Hừ. Không ít người cũng nhao nhao thả lại trong tay của gạch, dao phay, xẻng loại hình, dù là như thế, nhưng như cũng có không ít tử Lương Sơn Bá fan hâm mộ tại Mạc phủ trước lắc lư, hô to để Mạc đón phục sinh Lương Dọa đến mặt phủ lập tức như lâm đại địch, vội vàng quan trọng đại môn. May mắn thiếu gia không ở nhà. Phúc Bá một mặt may mắn nói, từ y thì hai mắt đỏ bừng, một mặt hai vàng nói, thiếu gia cũng thật là, làm sao đem Lương Sơn bá viết chết, hại đến người ta còn khóc một trận. Không được, chúng ta phải nhanh thông chi thiếu gia, nếu không thiếu gia muốn là không rõ tình hình, bị những người này vây lên vậy liền nguy rồi." Một cái Mạc gia tử đệ hoàng sợ nói. Phúc Bá nhìn xem ngoài cửa tụ tập càng ngày càng nhiều người, cười khổ nói, chỉ sợ thiếu gia đã sớm dự liệu được hôm nay, trực tiếp liền không trở lại, mà lại thiếu gia ẩn thân tại súng đạn giám sát, chỉ sợ nơi đó mới là chỗ an toàn nhất. Rất nhanh, Trường An huyện nha xuất động rất nhiều số lớn nha dịch, cái này mới đem người bảy xô tan. Rất nhanh, số lớn lương chúc Phan Hâm mộ vây khốn Mạc phủ tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ thành Trường An, lập tức trở thành thành Trường An một cười to đàm. Đám người nhao nhao hô to đáng đời, giọng căm hận nói, "Mạc gia tử, ngươi cũng có hôm nay." Chương 492, vang dội. Lương Sơn Ba cùng chúc anh đại thật sự là rất tiến vời. Lập chính trong điện, Trường tôn hoàng hậu hai mắt đỏ bừng, một vừa nhìn Mạc San một bên mặt, chỉ vì một nữ nhân ai không hy vọng có được một cái tình yêu mỹ, cho dù là hoàng hậu cũng không thể ngoại lệ. Kỳ thật lại đâu chỉ là Trưởng Tôn Hoàng hậu, toàn bộ trong hoàng cung, tiếng nước nở một mảnh, trong hậu cung vốn là rất buồn thể, mặc đốn lương chúc cho cung trong không biết mang đến nhiều ít ước cao và sung sướng, nhưng mà mặc đốn viết đến lương sơn bá qua đời thời điểm, lòng của mọi người tỉnh có thể nghĩ. Quan âm tỷ chớ phải thương tâm, chấp cái này để mặc đốn tiểu từ này đem kết cục đổi lại tới. Lý Thế Dân trong miệng hô hào Trưởng Tôn Hoàng hậu lưu danh, ở một bên hoàng thủ hoàng cách cái nụ, tại trong ấn tượng của hắn, chưa hề chưa từng nhìn thấy Trưởng hậu thiết, cho dù là Vũ môn chi biến thời điểm, cũng chưa từng nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng hậu như thế. Đổi cái gì đổi Cái này vốn là nguyên bản Lương Sơn Bá kết cục, chỉ là tiếp thân lập tức không tiếp thụ được thôi." Trường Tôn Hoàng hậu ngượng ngùng xoa xoa nước mắt nói. Hắn có chi thức hiểu lẽ nghĩa, tự nhiên biết tại tất cả lương trúc phiên bản bên trên, Lương Sơn Bá cùng trúc anh đài đều là một trận bi kịch, nhưng là những cái kia sách sử phần lớn là đơn giản ghi chép mà thôi, đám người đọc về sau, cũng bất quá là tiếc nối thở dài vài câu mà thôi, trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng. Mà Mạc Đốn viết chi cho nên sẽ có phong ba lớn như vậy, chỉ đổ thừa Mạc Đốn trước mấy lần đem làm nền quá tốt rồi. Đem Lương Sơn hai người rất sống động hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, lại thêm lên án đối truyền thống lệ giáo phê phán, tự nhiên gây nên đám người của mình, để người kìm lòng không được đưa vào trong đó, cái này mới có Lương Sơn Bá qua đời, đám người cảm xúc buôn hội chẳng diện. Lý Thế Dân nhíu môi nói, Quan Âm thì yên tâm, mặc đốn tiểu tử này gan rất nhỏ, tất nhiên sẽ không làm ra gây chúng nội chuyện ngu xuẩn, tiếp theo kỳ, chấm dám cam đoan, tất nhiên sẽ có chuyển cơ, không chừng sẽ có thần ý hiện thế, đem Lương Sơn Bá phục sinh, Lương trúc hai người đi cùng một chỗ. Lý Thế Dân tự nhận là hiểu rất rõ Mặc Đốn, nhưng mà hắn chỉ là đoán được kết cục, nhưng không có đoán được trải qua. Trưởng Tôn Hoàng hậu thật lâu tài tình tự ổn định, giận dữ nhìn Lý Thế Dân một chút, nói: "Nhắc gan, ngươi đây nhưng sại, mặc đốn tiểu tử này tuyệt không nhắc gan, ngược lại gan to bằng trời, nếu là nhắc gan, hả có thể ngươi ta so thành trúc gia phụ mẫu?" "Cái gì?" Lý Thế Dân ngạc nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại lúc này mới chợt hiểu, mặc dù mặc đốn cử động lần này chính là là vì trường lạc công chúa chính danh, lật qua không phải là không nói bọn hắn nếu là ngăn cản hai người, đây chẳng phải là sẽ bồi dưỡng cái thứ hai lương trúc? Dám can đảm uy chấm, ta nhìn tiểu tử này là chán sóng rồi." Lý Thế Dân tức giận hừ nói: Nếu để cho Mạc Đốn biết giờ phút này, tất nhiên sẽ mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn sơ tâm chính là lấy lương trúc làm thí dụ, để thế nhân không còn chỉ trích hai người, ai có thể nghĩ tới cái này lại còn có thể đắc tội lý thế Dân. Trường Tôn Hoàng hậu trận nhìn Lý Thế Dân một cái nói, "Thế nào, ngươi thật đúng là nghĩ bổng đánh lương." Mặc dù bị so thành trúc gia phụ mẫu, Trường Tôn Hoàng hậu trong lòng cũng không có vẻ không thích, trừ ra điều này, Mạc Đốn vì trưởng lạc công chúa làm đã đầy đủ nhiều, để hắn cái này chuẩn mẹ vợ rất là hài lòng. Dù là giờ phút này lương trúc còn chưa kết thúc, cậu có lương Bá, hiện có Mạc gia tử truyền môn đã truyền khắp thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ. Hiện tại toàn thành đều đã bắt đầu hâm mộ Mặc Đốn cùng nữ giả nam trang nữ tử thần bí định sự tình sự tỉnh, cho dù là lại người gần bướng, nhìn thấy lương trúc về sau, cũng không nhịn được câu sầu trong lòng, thành chương an hướng gió biến đổi, chửi tới Mặc Đốn ý chung nhân Lưu Nôn phỉ ngữ lập tức vì không còn một lống, thay vào đó thì là đồng đọng âm. Mộ, Lý Thế Dân lập tức sắc mặt xấu hổ, Mặc ra tử cũng không phải con mọt sách lương sẩn bá, kỳ tài hoa, năng lực đều là nhất đẳng, ấn lý thuyết chính là trường lạc công chúa tốt nhất lương phối, thế nhưng là chính là hai người tự mình định tỉnh sự tỉnh, để Lý Thế Dân trên mặt không nhịn được Thì thế dân lạnh hừ một tiếng nói, chớ muốn hay không động đánh cái đường, vậy liền nhìn mặc Đốn tiểu tử này có dám tới hay không hướng chấm cầu hôn. Muốn gới một cái công chúa không nói đến cần bao nhiêu lễ hỏi, chỉ bằng vào những cái kia phô trương liền phải hao phí bao nhiêu tiền, chỉ bằng vào mặc Đốn điểm này bỗng lộc căn bản không có khả năng, đến lúc đó, nhìn hắn làm sao nắm mặc ra tử tiểu tử kia, nghĩ đến đây lập tức trong lòng rất là thoải mái. Đàn ông các ngươi làm thế nào ta mặc kệ, bất quá không thể để cho Trường Lạc thương tâm. Trường Tôn hoàng hậu sớm đánh một cái dự phòng trầm. Trường Lạc cùng trong Lý Trị cùng Tấn Dương công chúa bận bịu quên cả trời đất, nguyên bản trước đó cách không châm lửa đã sớm bị hai người chơi chán, cách không châm lửa nhìn như thần kỳ, nhưng là xuyên qua giấy cửa sổ về sau, liền đã không có cái gì thần kỳ. Lần này bọn hắn bận rộn chính là mặc đốn giá tiếp kỹ thuật. "Nhanh lên, đem viên này nhánh đào cho ta." Lý Trị ở một bên chỉ huy Tấn Dương công chúa nói. Tấn Dương công chúa như cái cẩn cụ nhỏ mật, đưa lên trong tay quả hồng những cây, đứng ở một bên chờ đợi nhìn xem Lý Trị. ca, viên này cây đào kết quả đào món ngon nhất, Tần Dương hàng năm thích nhất, ngươi nhất định phải đem nó chuyện là vặn." Tần Dương công chúa dịu dàng nói. Trong hoàng cung có rất nhiều ưu lương cây ăn quả, chính là giá tiếp tốt nhất chủng loại, Lý Trị thấy được giá tiếp kỹ thuật về sau, lòng ngứa ngáy khó nhịn, tự mình động thủ giá tiếp mấy quả trong ngự hoa viên lớn nhất món ngon nhất cây nào tới. Lý Trị dựa theo mặc san bên trên phương pháp, cẩn thận đem nhánh đào giá tiếp tốt, vỗ ngực bảo đảm nói, hủy tử yên tâm, sang năm cam đoan để ngươi ăn được vừa to vừa ngọt quả đào." Cửu đệ, quả đào muốn trồng bên trên 3 năm mới có thể kết quả. Trương Lạc nhìn xem bận rộn hai người cười nói, Tấn Dương công chúa lập tức không thuận theo nói, "Cửu ca, lại đang gà ta." Trương Lạc công chúa nhìn xem đùa giỡn hai người, trong lòng mỉm cười. Phân phó cung nữ quá giám sát xem trọng bọn hắn, theo tay cầm lên mặc san ngồi tại trong lương đình nhìn lại. Người bình thường nếu là nhìn lương trúc lại chỉ là sẽ đắm chìm trong lương trúc thê mỹ tình yêu phía dưới, mà hắn nhìn xem mặc san tâm tình lại có chút phức tạp. Trường là công chúa cảm xúc càng nhiều, lương trúc lại làm sao không cùng hắn cùng mặc đốn cực kỳ cùng loại đâu, bọn hắn đối mặt đều chính là thế tục lễ giáo. Nhưng mà hắn may mắn nhất chính là, hắn chỗ trung tình mặc đốn cũng không phải là con mọt sách đồng dạng lương sân bá, trải qua lương trúc bá, tại hắn xung quanh đều đã rõ ràng cảm thấy thế nhân đối mặc đốn biến hóa. Liên ngay cả trước đó lòng đầy căm vẫn chuẩn bị giáo huấn mặc đốn Lý Thừa Cản cùng Lý Thái Thời kỳ thứ nhất đều do dự, lập trường có chút không kiên định, cái này đồng thời về sau, thậm chí cũng không dám đến xem nàng. Liên ngay cả phổ thông cung nữ cùng công chúa không đều là len lén hâm mộ nữ tử thần bí kia, chỉ bất quá vừa thấy được trường lạc công chúa ngay cả vội ngậm miệng không nói, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn nói tới nữ tử thần bí xa tận chân trời. Người không phải lương sân bá, ta cũng không phải trúc anh đại. Trường lạc công chúa trong lòng kiên định nói. Theo cái này đồng thời lương trúc phong trào, mặc san lại một lần nữa chạy một vạn 5.000 phần Cái này còn vẹn vẹn thành Trường An Phát Hành Lượng, tin tức này chuyển đến Nho San thời điểm, Vi Tư An không biết đánh nhiều ý kiến đổ sứ. Mạc Gia Tử. Vi Tư An giọng căm phẫn nói, Nho San Phát Hành Lượng mới 5000, đây là nho ra mặt mũi lớn, thành Trường An nho sinh nhiều nguyên nhân, mà mặc San trải qua lui đặt trước phòng 3 về sau, vẹn vẹn bởi vì vì một cái lương trúc vậy mà trực tiếp là nho san gấp 3. Nếu là phóng nhãn toàn bộ đại đường, không biết thắng qua Nho San nhiều ít, hắn hao tổn tâm cơ, chiếm hết tiên cơ vẫn không có, có thể đủ thắng quá Mạc Gia Tử. Đi, đem mã vân tải. Không, Mã tổng biên mời đi theo. Vi Tư An bật lên, Vị gia hạ nhân kèm chút không có không níu được cười, liền vội vàng gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Từ khi cái này đồng thời Mạc San về sau, tất cả mọi người biết phá hư Lương Trúc tình yêu người gọi Mã Văn Tài, mà Mã Tổng Biên cũng là Ni Sơn thư viện ra, tại Lương Trúc chính là một chỗ, thậm chí rất có thể chính là Mã Văn Tài hậu nhân. Đến mức hiện tại toàn bộ không ít người nhìn Mã Tổng Biên ánh mắt đều là lạ, thậm chí một số người âm thầm chỉ trò, lưu luân phỉ ngữ khắp nơi đều có, chê đến Mã Tổng Biên nộ khí trùng thiên. Bái ra. Mã Tổng Biên bày biện một bộ mặt thối nói, vì Tư An cũng không có quá nhiều so đo. Mạc San đem Mã Tổng Biên đắc tội cảng hung hắc, Mã Tổng Biên càng sẽ gắt gao cùng hắn đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Không biết Mã Tổng Biên có biết Mạc San thành trường án phát hành đã phá một vạn năm sự tình. Vị Tư An mời Mã Tổng Biên ngồi xuống, lo lắng mà hỏi. Mã Tổng Biên nhẹ gật đầu, giọng câm hận nói, "Mạc San bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi, đến cái xuất kỳ bất ý thôi. Hắn nguyên bản đem lương trúc kịch lộ ra đến, muốn chèn ép một chút Mạc San lượng tiêu thụ, không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn ngược lại, để Mạc San lượng tiêu thụ nâng cao một bước. Vị Tư An cau mày nói, "Lời tuy như thế, Bất quá lương trúc còn có đồng thời mới có thể hoàn tất, chỉ sợ tiếp theo kỳ mạc san chỉ sợ càng khủng bố hơn, nho san chỉ sợ không nên liều mạng nha. Cái này đồng thời nho san mặc dù chiếm cứ ra tay trước như thế, nhưng là nhận được mạc san ảnh hưởng, ngay cả lần thứ nhất phát hành số lượng cũng so không thượng, hạ đồng thời như quả không ngoài dữ liệu, sợ rằng sẽ sẽ càng thêm thảm đạm. Mã tổng biên cũng là hít sâu một hơi, hắn mặc dù trong lòng oán hận chủ thiên, nhưng là cũng biết lương trúc đại thế đã thành, căn bản không nên liều mạng. Kia lấy đồng già có ý tứ là, Mã tổng biên cau mày nói. Vì tư an suy tư một chút, ánh mắt kiên định nói ra, nho san lần nữa sớm san phát. Mã Tổng biên ánh mắt sáng lên nói, đông gia có ý tứ là lần nữa sớm mặc san một ngày san phát. Sớm phát hành nho san đem tin tức sớm san phát ra ngoài, tự nhiên mua mặc san người liền ít, đây là nho san vốn là muốn đối sách, bất quá ai có thể biết mặc san vậy mà đột nhiên sửa đổi phần, vậy mà từ nguyên bản nửa tháng một san, biến thành một tuần một san, cái này đồng thời nho san mặc dù toàn lực ứng phó, cũng chỉ là khó khăn lắm đổi tại cùng mặc san cùng một ngày phát hành. Vì Tư An lắc đầu nói ra, không phải sách một ngày trước, mà là sách năm ngày trước. Sách năm ngày trước? Mã Tổng biên nhướng mày. Sách năm ngày trước chẳng phải nho san cùng mặc san cách mỗi năm ngày phát hành đồng thời, mà lại mặc san chiếm cứ nho san 10 ngày tiện lợi, sợ rằng sẽ sẽ chiếm càng nhiều tiền nghi. Không tệ, chính là sách 5 ngày trước san phát. Vị Tư An khẳng định nói, mặc san giờ phút này đại thế đã thành, nho san cùng mặc san cùng một ngày san phát, căn bản không chiếm như thế. Một văn tiền mặc dù không nhiều, nhưng là đối với phần lớn người tới nói, thì là có thể bất ti bất, người bình thường căn bản sẽ không đồng thời hoa hai phần tiền đồng thời mua nho san cùng mặc san. Nho san nhìn như đại nho văn chương rất nhiều, nhưng là thuyết giao tính mạnh hơn, đối với người bình thường lực hấp dẫn yếu kém mà lại nguồn tin tức mặt căn bản so ra kém Mạc San, căn bản không cạnh tranh được Mạc San. Nếu là sách một ngày trước sắp phát, tất nhiên sẽ gây nên Mạc San mãnh liệt bán ứng, nói không chừng sẽ lần nữa sớm Mạc San." Vì Tư An phân tin nói. Mã tổng biên nhướng mày, đang muốn nói vậy liền để Nho San cũng sớm, thế nhưng là lời này làm sao cũng nói không đến lời Nho San chỉ bất quá sáng lợ, cho dù là từ Mạc San cùng các đại ấn nhà in nào rất nhiều trợ chỗ, nhưng là căn bản so ra kém đã vận hành một năm Mạc San, lần này cùng Mạc San đồng thời phát hành đã là đem hết toàn lực, tùy tiện sớm, chỉ sợ sẽ chỉ kéo đổ Nho San. Nhìn thấy Mã Tổng biên ngầm thừa nhận, Vi Tư An lúc này mới thở dài một hơi, Mã Tổng biên cùng quyền vạn kỵ cân nhắc chính là ảnh hưởng, mà Vi Tư An suy tính chính là chi phí. In ấn báo chí vốn là một phần thâm hộ tiền sinh ý, chỉ bằng vào một văn tiền một phần báo chí xác định vững chắc thâm hộ tiền, chỗ dựa vào chỉ là tiền quảng cáo đến trợ cấp, nho san ỉ vào nho ra đại nghĩa, rất bao rộng cáo không tiếp, mà mặc San bởi vì lương trúc mà nóng nảy, phát hành số lượng nhiều tăng, tiền quảng cáo tăng lên một bậc, hình thức muốn soi nho san đã khá nhiều. Cho dù là đốt tiền nho san cũng so ra kém mặc san, mặc san phía sau có mặc ra tử quái vật khổng lồ này chèo chống, tài lực hùng hậu, mà nho san chỉ có thể để vi gia nghênh kháng, visa gia đại nghiệp đại, cần muốn chỗ tiêu tiền rất nhiều, lương thực cùng vải vóc hai cái này sản nghiệp lại bị mặc đốn liên tiếp trên ép, căn bản chống đỡ không dậy nổi như thế tiêu hao. Nếu là sách năm ngày trước, nho san vừa vận cùng mặc san chia đều thị trường, lại thêm nho san lực ảnh hưởng, cho dù là so ra kém mặc san, chí ít có thể để cho nho san thu chi cân bằng, đây là tổn toàn nho san tốt nhất thời gian. Nói như vậy, đây chẳng phải là lại chúng ta trước nhận thua. Mã tổng biên không cam lòng nói Vì tự An An nuôi, nho san sáng lập, có thể có thành tích như vậy đã là đáng quý, giờ phút này ta loại nằm gai nếm mật, mà đối đại thời cơ. Mã tổng biên bất đắc dĩ, cũng chỉ đành như vậy bỏ qua. Súng đạn giám sát. Mạc Đốn tự nhiên không biết đạo nho san đã bắt đầu tạm thời tránh mũi nhọn, hắn giờ phút này ngay tại thận trọng nhìn trước mặt nét mặt đầy vẻ giận dữ thiết nhân quý. Lương Sơn Ba thật đã chết rồi. Thiết nhân quý một mặt thống khổ mà hỏi. Mạc Đốn lập tức gượng cười vài tiếng nói ra, "Tiểu thuyết mà thôi, không thể coi là thật." Thiết nhân quý tay cầm đao lập tức gần xanh nổi lên, ánh mắt bất thiện nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn nói sang chuyện khác, nếu như Tiết giáo ý nếu là lương sư bá, nhưng có phá cục phương pháp. Tiết Nhân Quý lập tức sắc mặt tối xâm lại, lắc đầu nói, "Xính Lê đã Thu, hồ nước đã thành, việc này đã là không cách nào quay đầu." Mạc Đốn gật đầu nói, "Cho nên nói việc này đã sơn chú định, lương trúc hai người tình yêu nhìn như mỹ hảo, nhưng lại căn bản chịu không được bất luận cái gì khó khăn chắc trở, không phản kháng được thế tục cáp lực." Tiết Nhân Quý hỏi ngược lại, "Kia Mạc hầu ngươi đây?" Mạc Đốn nghe vậy lập tức dừng lại, biết Tiết Nhân Quý yêu cầu ý tứ, đã lương trúc kết cục đã chú định, vậy hắn sao lại không phải cùng lương trúc đứng trước đồng dạng con cảnh? Mạc Đốn kiên định nói ra Chỉ ít ta sẽ chống lại, cố gắng chống lại, mà sẽ không giống Lương Sơn Bá đồng dạng không đạt được gì. Tiếp nhân quý lập tức chờ mong nói, nói như vậy, tiếp theo kỳ lương chút, sẽ có một cái để mọi người hài lòng kết cục. Mạc Đốn một mặt khẳng định nói. Tiếp nhân quý lúc này mới buông xuống cầm đao chuôi tay, lòng tràn đầy vui vẻ tiếp tục đi tuần tra. Mạc Đốn nhìn xem Tiếp nhân quý rời đi, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như viết về chết nhân vật chính về sau, tại gặp được chân ái phấn về sau, đây chính là thật rất nguy hiểm. Hy vọng tiếp theo kỳ về sau, chúng ta vẫn như cũng là bằng hữu. Mạc Đốn nhìn xem Tiếp nhân quý bóng lưng, thở dài một hơi đạo. Hắn nhưng không biết Tiết Nhân Quý biết được lương chúc cuối cùng kết cục thời điểm sẽ như thế nào phản ứng. Chương 493, Tuyệt Thế Thần binh. Phanh. Súng đạn giám sát trước, một thanh cương đao trùng điệp đặt ở Mạc Đốn trước mặt. Mạc Đốn nhìn xem đến người không biết làm sao nói, người nên không phải cũng là bởi vì lương sơn bá cái chết tới chém ta đi. Đối diện người âm thanh lạnh lùng nói, người cứ nói đi. Viết cái lương sơn bá, làm hại lao tử chảy nhiều ít nước mắt, người nói bút chướng này tính thế nào? Nếu không nhưng cho người thêm chế tạo một vũ khí phụ như thế nào? Mạc Đốn thận trọng hỏi. Cái này còn tạm được. Tân Hoài Ngọc cười ha ha một tiếng. Thu hồi cương đao cùng Mạc Đốn trùng điệp ôm ở một khối. Mau tránh ra, lão tử không yêu Long Dương Truyệt tốt. Mạc Đốn một mặt ghét bỏ đem Tần Hoài Ngọc đẩy ra. Tần Hoài Ngọc lập tức một mặt thụ vũ nhục nói ra, trước đó là ai bị đẩy trưởng an truyền khắp yêu thích Long Dương Truyệt tốt. Mạc Đốn sắc mặt cứng đờ, vội vàng không tại cái đề tài này bên trên dây dưa, hỏi: "Ngươi không phải đã tổng quân a, làm sao tìm được súng đạn giám sát tới?" Tần Hoài Ngọc lập tức nghiêm sắc mặt nói, cũng không phải là tại hạ tự ý vị trí, mà là phụng tướng quân chi cố ý tới Tướng quân mệnh. Mạc Đốn trong lòng run lên, hắn nhưng là biết Tần Hoài Ngọc nhập ngũ chính là trực tiếp tiến vào lý tính bộ hạ. Tần Hoài Ngọc tự mình đến đây tương thịnh, rất hiển nhiên đến mời Mạc Đốn chính là Lý Tĩnh. Mạc Đốn hơ lửa khí giám sát bàn giao một phen về sau, lập tức đứng dậy đi theo Tần Hoài Ngọc rời đi. 16 vệ trong quân doanh. Mạc Đốn trước đó một mực biết 16 vệ, nhưng lại không biết 16 vệ quân doanh vậy mà liền tại thành trường An bên trên Tây Sơn bên trong, cơ hồ tất cả đại quân đều tại bắt gấp tập vấn, chô đến một chỗ đều là tốc sát chi khí. Đây chính là Tây Trinh chủ lực. Mạc Đốn thật sâu rung động nói. Một bên Tần Hoài Ngọc tức tự hào nói, "Không tệ, 16 vệ mỗi vệ 12 người, hết thảy gần 200 người." Nhưng mà lần này Tây Trinh dựa theo Triều Đình ý chỉ, chỉ cần trong đó 6 vệ, trong đó Lý tướng quân lệ thuộc trực tiếp hữu vệ tất nhiên sẽ đi bên ngoài, cái khác 10 vệ chỉ lấy 5 vệ mặc huynh, có thể nghĩ, cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Lần này Tây Trinh Triều Đình đã sớm có kết luận, chỉ xuất động 6 vệ 7 và người, còn lại tinh nhuệ tiếp tục bảo vệ kinh thành, trừ cái đó ra, lại từ các nơi điều tinh binh, chọn vẹn 20 vạn đại quân thảo phạt thổ dục hồn. Không phải Triều Đình không muốn phát binh quá nhiều, mà là trong đó lương thảo gánh vắt quá nặng, cho dù là có gạch đường tiện lợi, 20 vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thảo cũng là một cái thiên văn sổ tự. Mạc Đoán nhìn một chút từng cái võ trang đầy đủ tướng sĩ, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, trong lòng thầm than, cái này chỉ sợ là trên thế giới này cường đại nhất quân đội đi, như thế nào mới có thể bị chọn lựa bên trên Tây Trinh? Mạc Đoán hỏi, đối với quân đội tới nói, mỗi một lần đánh trận vậy cũng là thu hoạch quân công cơ hội, đối với tướng Linh tới nói, quân công chính là tứ vị, đối với phổ thông tướng sĩ tới nói, quân công đó chính là ruộng đồng ban thưởng, tự nhiên cái nào một vệ đều có muốn hay không buông tha cái này vất quân công cơ hội. Tân Hoài Ngọc ngang nhiên nói, tự nhiên là toàn quân lớn diễn võ, bên thắng mới có thu hoạch được cơ hội Tây Trình cơ hội. Mạc Đốn lập tức thắng phục, Lý Tĩnh không hổ là quân thần danh sừng, kể từ đó, đã có thể chọn lựa ra mạnh nhất binh sĩ đến, lại có thể để 16 vệ tướng sĩ hung hăng là huấn luyện một phen, đề cao thật lớn 16 vệ sức chiến đấu. Tại Tân Hoài Ngọc dẫn đầu dưới, Mạc Đốn một đường đồng hành không trở ngại đi tới 16 vệ trung quân quân tướng. Bãi kiên tướng quân, Mạc Hầu gia đã mời đến. Tân Hoài Ngọc hướng phía quân tướng không người nói, "Vào đi." Trong quân tướng truyền đến Lý Tĩnh thanh âm. Mạc Đốn sốc lên lều, trướng, quả thấy Lý Tĩnh ngay tại ngay ở vị, tại hai bên, ngồi 16 cái tướng lĩnh, mà trong đó Tần Trình Giảo Kim, vất chỉ kính đức ba người thịnh lĩnh tại vị. Mạc Đốn thế nhưng là danh truyền thành Trường An, cho dù là 16 vệ cũng là nghe đại danh đã lâu, nhìn thấy Mạc Đốn tiến đến, không ít người đều hiếu kỳ đánh giá Mạc Đốn. Bái kiến các vị tướng quân." Mạc Đốn không dám thất lễ, liền đội vàng tiến lên khom người nói. Lý Tĩnh thấy thế cởi mở cười nói, "Yên tâm, hôm nay đưa ngươi đưa tới, cũng không phải để ngươi sửa lương trúc kết cục." Một các tướng lĩnh lập tức cười vang, rất hiển nhiên mấy ngày nay bởi vì lương trúc sự tình, thành bách tính ngăn cửa Mạc phủ yêu cầu sửa kết cục sự đã truyền đến 16 vệ. Mạc Đốn xấu hổ cười một tiếng, vội vàng ôn quy nói, vị có gì thúc đẩy?" Mặc Mộ Từ đều tử. Lý tính vẫy tay, nói: người tới, đem đồ vật cùng người đều dẫn tới đi." Mặc Đốn Hiếu Kỳ xoay người, chỉ gặp rõ ràng là Tần Hoài Ngọc ba người đi đến, nhưng lại người mặc y phục hàng ngày, mỗi người trên tay bưng lấy khôi giáp vũ khí. Ba người này ngươi nhưng nhận biết? Lý tính hỏi. Mặc Đốn nhẹ gật đầu. Lý tính hỏi lại: "Ba người kêu vật trong tay ngươi nhưng nhận biết? Đây là Mặc ra sản xuất vũ khí." Mặc Đốn thành thành thật thật thừa nhận nói: "Ngươi cũng đã biết ngươi cái này ba cái tốt huynh đệ cầm Mặc gia vũ khí làm chuyện gì." Lý Tĩnh vô bàn đứng dậy nói: "Mặc Đốn không khỏi trợn trán mắt, trong lòng nói: "Có thể có chuyện gì?" Nếu là thật sự có đại sự, trình giáo Kim ba người bọn họ lại há có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó. Mạc Đốn lập tức nghiêm sát mặt, nói: "Tướng quân chớ có nhân từ nương tay, này ba người ngang bướng không chịu đổi, nếu là phạm sai lầm, còn mời tướng quân theo nếp xử phạt, tại hạ không một câu gán hận." Tân Hoài Ngọc ba người nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn, nếu không phải giờ khắc này ở con chướng, ba người đã sớm tiến lên đối Mạc Đốn báo chi quả đấm, phạt ba người bọn họ, ngươi Mạc Đốn đương nhiên không có lời phản giận. Lý Tính mắng: "Đều nói tiểu tử ngươi chân trượt vô cùng, quả nhiên không có sai trách ngươi." Một cấp tướng lĩnh lập tức cười vang, Đối với có thể huấn đến cái này địa vị, tự nhiên không phải loại người cổ hủ, liền ngay cả Trình giáo Kim ba người cũng là thoải mái cười to. Mặc Đốn lập tức cười làm lành nói, kia là tiểu tử biết, lý tưởng quân quân pháp như núi, cầu tình tự nhiên vô dụng. Lý Tính nhìn Tần Hoài Ngọc ba người một cái nói, này ba người cầm Mạc Gia đao kiếm trong quân đội tùy ý tỉ thí, một tháng xuống tới hư hao đao kiếm vô số. Liền ngay cả bản tướng quân bảo kiếm cũng bao quát ở bên trong, mặc tiểu tử, người nói bút chướng này làm như thế nào tính? Mạc Đốn kinh ngạc nhìn xem Tần Hoài Ngọc ba người, lập tức giật mình, lấy ba người tao bao tính cách, đã được Mạc Gia chuyên môn chế tác đao kiếm coi giá. Đương nhiên sẽ không dung tha cái này khoe khoang cơ hội, bình thường đao kiếm tự nhiên không phải mặc ra xuất phẩm bảo đao đối thủ, sự tình càng não càng lớn, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà kinh động đến lý tính. Mặc Gia bất đắc gì nói, đã mặc ra vũ khí hao tổn lý tướng quân bảo kiếm, tiểu tử cái này mệnh mặc ra thôn một lần nữa chế tác một thanh bảo kiếm cho tướng quân nhặt lỗi. Vậy chúng ta thì sao? Đường đường 16 vệ tướng quân sử dụng đao kiếm ngay cả phổ thông tiểu binh cũng không sánh nổi, vậy nhưng nói không lại đi thôi. Tân Quynh khách khí nói, không những mình hỏi, ngược lại cho đang ngồi tất cả mọi người muốn. Trong lòng của hắn minh bạch, mặc gia đao kiếm liền ngay cả lý tính bảo kiếm cũng so ra kém. Xương là tuyệt thế thần binh cũng không đủ, đám người đã sớm trông mà thèm không thôi, chẳng qua là ngựa ngùng mở đầu đòi hỏi. Mặc Đốn mới vào quân đội, nếu có thể cùng chư vị tướng quân dùng một bộ vũ khí kết một thệ duyên, kia đối mặc Đốn ngày sau chỗ tốt cũng không phải một điểm nửa điểm. Mặc Đốn lập tức cởi mở nói, "Đao này kiếm sử dụng vật liệu thép chính là Mạc gia sở sinh sinh ra đặc chủng vật liệu thép, chư vị tướng quân như là ưa thích, ngoại trừ đao kiếm bên ngoài, tiểu tử ngày khác tất nhiên sẽ vì chư vị tướng quân đưa tới một bộ nguyên bộ giáp rạ tới, sách và toán." Mạc tiểu tử sảng khoái, "Ngày sau trong quân đội nhận khí dễ, lang phu tự mình giúp ngươi hạ giận." Trình Kim Hảo sẵn nói, Cái khác 16 vệ tướng quân lập tức sắc mặt vui mừng, làm tướng quân, lại có cái nào không yêu tuyệt thế đao kiếm, tần Hoài Ngọc 3 người cầm mặc ra thôn sản xuất đao kiếm tại trong quân doanh, đánh đâu thằng đó, không có một cái nào đao kiếm có thể chống lại, dạng này vũ khí lại có ai có thể cự tuyệt đâu. Chúng chỉ còn có nguyên bộ giáp dạ dày, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, một cái đặc chủng vật liệu thép chế tác khối giáp, có thể nói trên chiến trường mấy đầu mệnh cũng không đủ. Nói như vậy, dạng này đao kiếm mặc gia thôn là có thể sản xuất hàng loạt. Lý Tính cục lộ ra đuôi cáo, hỏi Mạc Đốn trong lòng hơi động, lập tức biết Lý Tính có thể chuyên môn đem hắn mời đến tự nhiên không chỉ là bởi vì một thanh đao kiếm vấn đề, lập tức gật đầu nói, này thép hình thành điều kiện hạ khác, sinh lượng không nhiều, nhưng là luyện chế một chút đao kiếm vẫn là đầy đủ, không biết tướng quân Trâu muốn bao nhiêu. Một ngàn bộ. Lý Tính công phu sư tử mọn nói. Mạc Đốn lắc đầu cười khổ nói, chính là mặc ra thôn toàn một năm cũng không có nhiều tài liệu như vậy nha. 500 bộ. Không thể lại ít, ít hơn nữa sẽ không có ý nghĩa. Lý Tính đạo, rất hiển nhiên Lý Tính là chuẩn bị dùng những vũ khí này xem như đội quân nuôi nhọn sử dụng. Mạc Đốn nghĩ nghi gật đầu nói: "500 bộ liền 500 bộ, bất quá tiểu tử có một điều kiện." Lý Tính đạt được ước muốn trong lòng cực kỳ vui mừng, vung tay lên nói: "Cứ việc nói thẳng, phàm là bản tướng quân có thể làm được, cứ mở miệng." Tiểu tử đến trên đường, nhìn thấy cách đó không xa có một cái sơn cốc nhỏ, tiểu tử liền muốn ngọn núi nhỏ này cấp thí nghiệm một chút thuốc nổ vũ khí, cần 16 vệ phối hợp. Mạc Đốn nói thẳng: "Thuốc nổ đối với người bình thường giữ bí mật, nhưng là đối 16 vệ tướng quân tới nói cũng không phải là bí mật, lại thêm Mạc Đốn mặc cho giám sát tế tiểu chức vị chính là mọi người đều biết. Chuyện nào có đáng gì?" Xuân Cốc kia ngày sau liền về súng đạn giám sát. Lý Tính không thèm để ý chút nào nói, Mặc Đốn lộ ra vẻ mỉm cười, đã coi thuốc nổ, tự nhiên không có khả năng cầm thuốc nổ trực tiếp xông đi lên, đến từ hậu thế mặc Đốn tự nhiên sẽ đem thuốc nổ uy lực phát huy đến tốt nhất hiệu quả. Đương nhiên tại thành trường an súng đạn giám sát thí nghiệm thuốc nổ vũ khí tất nhiên không làm được, địa phương khác lại lo lắng không an toàn, còn có cái gì so 16 vệ trụ sở càng thêm nơi thích hợp đâu. Lý Tính tự cho là làm một kiện rất có lời giao dịch, nhưng mà hắn lại không biết mình ngày sau đến cỡ nào hối hận quyết định này. Wen, Wen, Wen Từng tiếng to lớn tiếng phá hủy vang vọng cả cái sơn cốc, dù là trải qua gò núi cách trở, toàn bộ hữu vệ vẫn như cũng là rõ ràng có thể nghe. Đây chính là Mạc gia Tử nói tới thuốc nổ vũ khí. Lý Tính nhìn xem tiểu sơn cốc phương hướng cao mày nói: "Hồi tướng quân, bây giờ súng đạn giảm sát đã đem sơn cốc phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào." Thân vệ cau mày nói: "Bây giờ súng đạn giám sát sản xuất đều đã bước lên quỹ đạo, chỉ cần làm từng bước dựa theo quá trình sản xuất là được, Mạc đón chỉ cần mỗi ngày kiểm tra một bên quá trình, liền lập tức lôi kéo một xe thuốc nổ tới, bắt đầu thí nghiệm thuốc nổ vũ khí." Oeng! Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cả cái sơn cốc liền run lên ba run, khu khu cụ cụ. Mạc Đốn cùng trường sinh đạo trưởng cả đám đều mặt mũi tràn đầy đen xám từ trong sơn cốc chật vật đi tới. "Mạc Hầu, những này thuốc nổ đốt thật sự là quá nhanh, ta loại căn bản phản ứng không tới nha." Trường sinh đạo trưởng lòng vẫn còn sợ hay nói. Lần này nếu không phải hắn chạy nhanh, đoán chừng kém chút không có không về được. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, động nhiên vô đủ giật mình nói, "Đúng thế, thuốc nổ làm sao lại không có tiếp nổ?" "Tiếp nổ? Chuyện gì tiếp nổ?" Trưởng sinh đạo trưởng nghi ngờ nói. Mạc Đốn giải thích nói, nổ chính là dùng để dẫn đốt thuốc nổ chi vật, chúng ta có thể dùng đem thuốc nổ trộn lẫn một chút tạp chất, thả chậm dẫn đốt tốc độ, lại đem thiêu đốt chậm chạp thuốc nổ, chế tác thành thường bằng sợi bông loại hình, cùng thuốc nổ kết nối, kể từ đó, chúng ta dẫn đốt thuốc nổ thuốc nổ về sau, cũng sẽ có đầy đủ thời gian rời đi. Trường Sinh đạo trưởng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói, mặc Hầu anh minh, hai người hảo hứng rời đi, toàn bộ 16 vệ lúc này mới thanh tỉnh lại. Nhưng mà đám người bất quá là yên tĩnh hai ngày, ngày thứ 3, hai người liền đã hảo hứng trở về, cả cái sơn lập tức lại bắt đầu ầm ầm, tiếng vang vệ quan binh lớn diễn võ, cùng theo lên hết lớn Ven, tiểu sơn cốc chuyển đến nổ vang. Đầm. Hữu vệ quan binh lại giống. Ven, trong sơn cốc lại vang lên, một người đối kháng và người, vậy mà không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Hữu vệ quan binh thật vất vả diễn luyện hoàn thành, đang muốn tu binh, chỉ nghe được một cái thê lương heo tiếng kêu từ tiểu sơn cốc nơi đó chuyển đến. Chỉ chốc lát, một ngôi nhà heo một bên téo gạo thê lương, một bên khập kênh từ sơn cốc phương hướng chạy tới, tại phía sau mặt, mặc ra tử chính mang theo mấy cái bách kỵ đội đi theo. Lý Tinh thấy thế không khỏi khẽ miệng giật một cái, đang muốn ra hiệu tướng sĩ xuất thủ nhưng mà lại gặp dẫn đầu Bạch Kỵ tướng sĩ, trong tay trưởng cung giương lên, đột nhiên một tiếng bắn ra, chính giữa heo mắt, xuyên máu mà vào. Thân thủ tốt. Hữu vệ bên trong lập tức chuyển đến từng đợt âm thanh ủng hộ. Lý Tính lập tức kính mắt sáng lên, chỉ bằng vào phần này thân thủ, toàn bộ hữu vệ liền đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Kỵ tiếp nhân quý gặp qua tướng quân. Có thể có như thế tiến thuật tự nhiên là tiết nhân quý. Tiếp nhân quý? Lý Tính tán thưởng gật đầu nói, có thân này tay, ngày sau tất nhiên có thể trọng quân dương danh. Tiếp nhân quý tự nhiên biết người này là đại đường quân thần Lý Tính, vội vàng chắp tay nói cảm tạ, đa tạ tướng quân khất lễ. Giờ phút này Mạc Đốn vừa vận thở hừng hực chạy tới, vội vã hướng Lý Tĩnh chắp tay, liền lập tức xem xét heo nhà vết thương. Mạc Đốn từ heo nhà trên bụng rút ra một mảnh toái thiết phiến đạo, lắc lắc đầu nói, là thuốc nổ dùng đến ít, thiết liệu cũng có vấn đề. Mạc Đốn kỹ càng ghi chép lại về sau, hướng phía Lý Tĩnh chắp tay một cái nói, mấy ngày nay nó tội, hôm nay đầu này heo mập còn có trong sơn cốc 3 đầu dê coi như là súng đạn giám sát nhận lỗi. Tốt. Mạc Hầu khăng khái. Toàn bộ hữu vệ một mảnh giéo họ, 16 vệ mặc dù là triều đình tinh nguyện, bình thường ăn cơm tự nhiên bao no. Nhưng là thức ăn mặn vẫn là rất ít gặp, một con lợn ba đầu dê mặc dù không đủ hữu vệ dùng ăn, bất quá có thể nhìn một chút thức ăn mặn cũng là đáng quý. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, mấy ngày kế tiếp, hữu vệ cơm nước thật tỏ cải thiện. Cơ hồ mỗi một ngày đều có súng đạn giám sát đưa tới ăn thịt, có là ruột đều lộ ra ngoài heo mập, cũng có toàn thân hào không có vết thương, nhưng lại thất khiếu chảy máu mà chết toàn dương, thậm chí còn có không ít vỡ thành mấy khối thịt náo. Càng có một lần đưa tới 10 đầu chỉ còn lại nửa thân thể châu đến, mặc dù những này thịt vết thương đều mang kỳ quái hương vị, nhưng là không làm khó được đầu binh, đem những này bề ngoài thịt cắt mất về sau, cái khác cũng không ảnh hưởng. Nhưng mà một đám hữu vệ tướng sĩ một bên hưởng thụ lấy khó được cát tịnh, nhưng nhìn hướng Sơn Cốc phương hướng ánh mắt thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Kia từng tiếng như sấm vang động, có thể mang đi từng đầu heo dê châu tính mệnh, vậy nếu là dùng tại trên thân người đâu? Lý Tính trong tay cầm một thanh mặc ra thôn mới đưa tới bảo kiếm nghiêng nhìn Sơn Cốc phương hướng, trong lòng thầm than, hắn nguyên vốn cho là mình trong tay mới là tuyệt thế thần binh, lại không nghĩ tới chân chính tuyệt thế thần minh chỉ sợ đang ở trước mắt. Chương 494, hỏi thế gian tình là vật mặc đón tại Tây Sơn trong sương cốc, chế tác từng tiếng kinh lôi thời điểm. Tại trong thành Trường An, đồng dạng lại một tiếng sét nổ vang. Đó chính là lương trúc đại kết cục. Lại đến 10 ngày. Lần này Mạc San cũng không tê nhật hoãn, trời vừa sáng, Mạc San liền đã sớm đưa đến phố lớn ngõ nhỏ. Toàn bộ thành trưởng An Bạch tính cầm lấy Mạc San, lập tức tính lại từng cái đám chìm trong trong đó. Khi thấy trúc anh đại khóc nức nở thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người âu sầu trong lòng, mềm lòng người hát hai mắt đẫm lệ, Mã ra ép gã thời điểm, toàn thành chửi mắng Mã Văn Tài. Nhưng mà cho dù là tất cả mọi người tại chờ đợi, không nguyện ý nhất nhìn thấy một cái tình tiết xuất hiện, đó chính là trúc anh đại bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng đáp ứng gã cho Mã Văn Tài. Anh đại muốn áo trắng quần áo trắng tế huynh mộ phần. Lúc này chúc anh Đài đáp ứng lấy chồng yêu cầu duy nhất. Đồ tang hùng trang. Tất cả mọi người không khỏi sâu hít sâu một hơi. Từ xưa đến nay đỏ trắng sự tình, từ trước tương sung, dĩ vãng nếu như gặp phải loại này sự tình, thường thường đều sẽ song phương hiệp thương, đem ngày dịch ra để tránh va chạm. Nhưng mà, chúc anh Đài lại tại ngày lại hỷ, ngoại chuyện áo cưới, bên trong mặt đồ tang, dạng này kịch bản cực kỳ không hợp lễ giáo, nhưng là chính là như vậy xung đột, lại làm cho tất cả mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong nháy mắt đối chúc anh đại hảo cảm thăng tới cực điểm. Đã việc đã đến nước này, kia vị sao chúc cha còn muốn bức bách Trúc anh đại xuất giá đâu? Đầu phố chỗ, Lý Lao thực thản tiếng nói. Tất cả mọi người im lặng. Trong lòng mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại không một người nói ra miệng. Có lẽ Lương Sơn bá cùng chúc anh đại ở giữa bản thân liền là bi kịch, chỉ là mặc gia tử vì đó giao phó quá nhiều đối Mỹ hảo tình yêu gửi tư tình. Không ít cờ hờ ai sáng chi sĩ, giờ phút này lúc này mới phát hiện nguyên L. Ai nhìn như Mỹ hảo phụ Mâu Chi mệnh ngôi trước chi ngôn, ra sao các loại tấn công, dù là Lương Trúc hát hai người tình so kim kiên, lấy cái chết chống lại, nhưng mà kết cục sau cùng lại vẫn không có có thể cải biến. Phụ Mâu Chi mệnh ngôi trước chi ngôn song phương tử nguyện, Giờ phút này, ta loại mới chính thức lý giải mặc ra tự do ý. Vô số người trẻ tuổi trong lòng may mắn nói. Mạc Đốn toàn lực chống lại tranh thủ tới song phương tự nguyện, mặc dù chỉ là cho nam nữ tranh thủ một cái ký tên cơ hội, nhưng lại để nam nữ có một kia chống lại thủ đoạn, mà không phải hướng lương Trúc như thế, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Một ít lao nhân nhìn này cũng không nhịn được câu sầu trong lòng, không ít người càng là trong lòng hồ thẹn, chúc anh đại phụ mẫu lại đâu chỉ là ví dụ, dạng này phụ mẫu chỉ sợ tại đại đường chỗ nào cũng có. Có lẽ lương chúc sinh vào lúc này, kết cục có lẽ sẽ khác nhau. Trong lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên dạng này một cái ý nghĩ như vậy. Theo kịch bản phát triển, chúc anh Đài tiểu đội trải qua lương sơn bá trước mộ phần thời điểm, chúc anh Đài xuống tiểu tế bái lương sơn bá. Đột nhiên cùng phong tụ làm, lớn lôi mưa to, ầm vang một tiếng, phần mộ thông suốt nước, chúc anh Đài thả người nhảy vào, người hầu muốn ngăn, giật xuống vạt áo, từng mảnh hóa thành hồ điệp, theo gió bay múa. Đám người mặc dù đối kết cục sớm có đoán trước, dù sao tại một chút ghi chép bên trong chúc anh đại cuối cùng vẫn tỉnh, hai, hai người mộ, đều xứng là nghĩa phụ mẫu. Mặc đón tại trở lại như cũ sự thật lịch sử trên cơ sở, lại làm tang hoa. Hoa bướm Đương mọi người thấy hóa bướm thời điểm, không ít người vô an tán dương. Lương Trúc hát hai người sau khi chết hóa bướm, cũng không tiếp tục dùng nhận lấy thế tục lý luận đốc thúc, khoái hoạt tự do sẽ cùng nhau. Vẽ rồng điểm mắt chi bút nha. Đám người sợ hãi thán nói. Nguyên bản bi thống tâm tình, bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng. Tại đạo gia lưu truyền trang chu tru ngụ điểm mà nói, hát hai người mặc dù ở thế tục bị tách ra, lại hóa thành hồ điệp ở nhân gian nhẹ nhàng bay múa. Từ nay về sau, thế nhân nhìn thấy hồ điệp phiên bay liền sẽ nhớ tới Lương Trúc. Lương Trúc hóa bướm lưu danh thế vậy. Thanh ý láo giả thở dài. Lương Trúc cố sự vốn chỉ là số ít địa khu lưu truyền, bây giờ trải qua Mặc Đốn viết lương trúc, chỉ sợ trong đại đường bên ngoài phụ nữ trẻ em đều biết. Thương hộ đồ tể lao nước mắt, thả ra trong tay giết chó đang nói, nguyên bản Mặc ra tử đem lương trúc viết chết, lao tử đang muốn hắn tính sổ sách, bất quá nhìn thấy lương trúc hòa bẫm, lần này buông thả hắn. Toàn bộ trong thành Trường An, nguyên vốn chuẩn bị lần nữa đi vây khốn Mặc phủ đám người, nhao nhao thả ra trong tay chúng thối, Lạn Thái Diệp từng cái giơ tay lên bên trong Mặc sàng kinh ngạc xuất thần. Cái này còn có Mặc gia tử một bài tử. Lý lão thực dư quan quét qua, đột nhiên kinh hỉ nói, đám người giật mình. Bọn hắn chỉ lo thờ dài lương trúc hòa bướm, vậy mà nhất thời hoàn hốt, coi là đã hoàn tất, lại không nghĩ tới còn có. Mọi người nhất thời nhau nhau cướp nhìn lại, phải biết mặc ra tử thi từ đây chính là có một không hát ai đại đường, mỗi lần làm thơ đều là ai cũng thích. Ta từng đạo gặp bắt nhạn người nói, nay sáng lấy được một nhạn, giết chi vậy, thoát lưới người rên rỉ không thể đi, nhưng vẫn ném tại đất mà chết. Cho bởi vì mua có được, tang chi vị thủy phía trên, Luy Thạch vì biết, hào nói nhạn đổi. Ngông trời tuấn tình. Đám người không khỏi sửng sở, bọn hắn mới nhìn đến lương chúc bên trong trúc anh đại tuấn tình, lại không nghĩ tới một đầu ngông trời vậy mà cũng có tuấn tình mà nói. Này tuyệt đối không phải nói ngoa, từ xưa đến nay, ngôn trời tuân tỉnh sự tình lưu truyền rộng rãi, tại hạ đều đã từng có nghe thấy. Thanh ý láo giả gật đầu nói, động vật giới lưu truyền tuẫn tình nghe đồn cũng không phải số ít, tỉ như nói dân gian truyền thuyết, duyên ương một khi phối đôi, xe hồng thân làm bạn. Đem nó coi là tình yêu biểu tượng, một phương qua đời, một phương khác tuyệt thực rất nhanh buồn bực sầu não mà chết, trừ cái đó ra còn có thiên nga loại cũng đều có tuẫn tình mà nói. Ngay cả ngỗng trời, thiên nga đều sẽ tu tình, kia tình yêu là cái gì, lại có lớn như thế ma lực? Một thanh niên cảm xúc nói, cái này chính là từ xưa đến nay đều tại tìm kiếm vấn đề chỉ sợ ngay cả thông minh như Mặc gia tử cũng không biết. Thanh ý lão giả chỉ vào Mặc San thở dài, chỉ gặp Mặc San bên trên, Mặc đốn tại từ bên trong khúc dạo đầu lại hỏi, hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo sinh tử tương hứa. Cơ hội tất cả mọi người nhìn thấy câu đầu tiên đều không tự chủ được bị kinh diễm đến, đường triều mặc dù mở ra, nhưng là nhưng không có bao nhiêu người sẽ như thế trực tiếp, cho dù là viết tình thơ đường cũng bất quá là nắm vật nói chí, mượn vật gửi tư tình. Đến cùng là cái gì là tình yêu, có thể để cho lương trúc như thế phấn đấu quên mình, sinh tử nhờ, càng làm cho Mặc gia tử nhân vật như vậy vì tình yêu chằn hao tổn tâm cơ. Thiên Nam Bắc song bay khách, ra cánh mấy lần nóng lạnh. Hoa nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có đứa ngập nữ. Quân phải có mà nói, miểu vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi. Mọi người nhất thời thở dài không thôi, nông trời bay về phía nam, đi thời điểm bị giực song phi, trở về thời điểm, lại là cô đơn chiếc bóng, cái này vạn dặm mây đường, đường tắt thiên sơn, cô đơn chiếc bóng là thống khổ bậc nào. Nông trời đều có tình, huống chi người hổ. Chấp tử chi thủ cùng Tử Di ai lão, tình yêu là nhân loại tình cảm bên trong vi diệu nhất, nó có thể nhuyễn vật mảnh ý mãng, cũng có thể còn như hòa diễm bừng nóng. Có lẽ tất cả mọi người nói không nên lời tình là vật chi, nhưng là thông qua lương trúc hóa bướm cùng nhạn đổi tử, chỉ sợ tất cả mọi người đối tình yêu tại trong lòng có một cái thuộc tại đáp án của mình. Chương 495, Trường Lạc quyết định. Kinh bị đường, tịch mịch năm đó tiêu trống, mây mù dày đặc vẫn như cũ bình sợ. Chiêu hồn sợ chút gì ta cùng, sơn quỷ ngầm gáy mưa gió. Trời cũng en, chưa tin cùng, oanh nhi chim én đều đạt vàng. Thiên thu và cổ, vì lưu lại chờ tao nhân, cùng ca năng ly, tới chơi nhạn câu sử. Trương Lạc cung trong, Trương Lạc công chúa trong tay nâng mà một lần lại một lần đọc lấy nhạn đối tử. Nếu như nói lương Trúc chính là là vì hắn chính danh mà cái này thủ nhận đổi tử thì là mặc đốn công khai thổ lộ điều này có thể không cho trường Lạc công chúa cảm động trường Lạc công chúa nhìn xem mặt san ánh mắt nhưng dần dần Kiên định người ta ở giữa hai bên đều tình nguyện lại há có thể như lương trúc thương tiếc trung thân trường Lạc công chúa trong lòng ngầm âm thầm mấy cái quyết định tại lương trúc bi kịch bên trong cố nhân hữuu lễ dạy bi ai cũng có tạo hóa cho người nếu là lương trúc hai người sớm ngày chân thân gặp nhau Lương Sơn bá đổi tại mã ra trước đó cầu hôn có lẽ sẽ là không kết cục giống nhau bây giờ hai người hay là nam chưa lập gia đìnhương chưa cả Nếu là ở giữa lại xuất hiện cái gì sai lầm, nếu là đi vào lương trúc theo gót, kia chỉ sợ cũng thương tiếc chúng thân. Nghĩ đến đây, trường Lạc công chúa bỗng nhiên đứng dậy, phân phó trường Lạc trước cửa điện phòng thủ cung nữ nói, "Bản cung có việc, tất cả mọi người không nên quấy rầy." "Rõ." Phong thủ cung nữ lập tức hai mặt nhìn nhau, đành phải tuân mệnh làm việc, nhưng trong lòng thì lo lắng bất an. Sẽ không phải là công chúa nhìn lương trúc về sau. Phòng thủ cung nữ suy đoán lung tung, lập tức trong lòng thấp thỏm lo âu. Trung niên cung nga nhìn lấy đóng chặt cửa cung, được bên trong truyền đến lục tung Thanh âm, thở dài một tiếng, phan phó phòng thủ cung nữ dựa theo công chúa ý chỉ là đủ. Sau một hồi lâu, trường Lạc công chúa bỗng nhiên mở ra cửa cùng, một thân trang phục lộng lẫy, mặt mày tỏa sáng đi ra, một đám cung nữ trong lòng hơi động, đột nhiên phát hiện Trưởng Lạc công chúa tựa hồ không đồng dáng. "Công chúa." Trung niên cung nga tiến lên không người nói. Trường Lạc công chúa nhẹ gật đầu, thanh âm êm dịu lại kiên định nói, "Tiến về lập chính điện, bản cung muốn cho Mẫu hậu thỉnh an." "Rõ." Trung niên cung nga ứng tiếng nói, cùng tiến công chúa điện hạ. Một đám cung nữ không mình hành lễ tiến đưa nói. Một đám cung nữ nghỉ đứng dậy, nhìn xem Trưởng Lạc công chúa rời đi thân ảnh, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, không khỏi thuận ánh mắt nhìn lại chỉ gặp trưởng lạc công chúa đổ trang sức bên trên, một cái hoàng kim sợi phá lệ dễ thấy, không phải là công chúa chính là. Một đám cung nữ trong lòng kinh hỉ nói, không nghĩ tới các nàng một mực hâm mộ đoán nữ tử thần bí lại là trưởng lạc công chúa. Cho vi nương nương Vân An. Trường lạc công chúa nho nhã lễ độ nói, hắn mới vừa đi ra trường lạc cung không lâu, liền gặp vi quý phi cùng 10 tuổi Lâm Xuyên công chúa tại hậu cung chung vui chơi. Nguyên lai là trưởng lạc nha. Vi quý phi nhìn thấy trường lạc trong lòng hơi không vui, hắn nguyên bản hảo tâm vì nhà mình chất tự cùng trưởng công chúa giận dỗi. Không nghĩ tới trường Lạc công chúa không nguyện ý không nói, lại còn miệng ra ác luôn, một câu nhân phẩm không tốt trực tiếp hủy mẹ hắn nhà chất tử tiền đồ. Tỷ tỷ đồ trang sức thật là dễ nhìn. Lâm Xuyên công chúa đột nhiên chỉ vào trường Lạc công chúa trên đầu hoàng kim sợi dịu rằng nói: "Kim Ngọc lâu thứ nhất hoàn vàng 10 hoàng kim sợi chính là là vì để vàng 10 đồ trang sức một lần là nổi tiếng, chính là tập trung tất cả thợ khéo cộng đồng trí tuệ kết tinh, tự nhiên là kinh diễm đến cực điểm." Trường Lạc công chúa nở nụ cười xinh nói: "Lâm Xuyên con nhỏ, chờ trưởng thành, tự nhiên có người sẽ tặng cho ngươi đồ trang sức." Làm hoàng quý phi hắn qua tay đồ trang sức tự nhiên có giá trị không nhỏ. Đương nhiên sẽ không để ý một kiện hoàng kim đồ trang sức, thẳng đến Lâm Xuyên công chúa nhắc nhở vi quý phi cái này mới đột nhiên mừng đầu, chú ý tới trường Lạc công chúa trên đầu hoàng kim sợi, không khỏi ánh mắt co rúm lại, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Chết không được nguyên bản ôn nhu hiền lành trưởng Lạc công chúa mảy may không ngẩng mặt nàng, trực tiếp đem vị đi vi tứ An tiền đồ, nguyên lai chân tướng vậy mà trưởng Lạc công chúa chính là bữa ăn khêu chi dạ nữ giả nam trang nữ tử thần bí. Vị tứ An ngay trước trường Lạc công chúa trước mặt chửi bới hắn cùng mà đón, mình quay người vậy mà thay vị hướng trưởng công chúa cầu hôn, đây không phải tự lấy nhục là cái gì? Thời khắc này Vi Quý phi không khỏi đối Vi tư an trong lòng cực kỳ bất mãn, cái này nhà mẹ đẻ chất tử thật sự là quá không bất lo, làm hại hắn rơi vào như thế cục diện lúng túng. Không quấy giày Vi Di nương, Trường Lạc còn muốn đến lập chính điện hướng Mâu sau đình an. Trường Lạc công chúa thẳng nhiên nói. Vi Quý phi gượng cười nhẹ gật đầu. Như là trước kia, làm đại đường trưởng công chúa nữ giả nam trang cùng nam tử tự mình định tình, kia tất nhiên là cùng trong thiên đại bê bối, nhưng là trải qua lương trúc truyền bá, toàn bộ hướng lập tức biến đổi, lại xem, Trương Lạc công chúa cùng Mặc gia tử ở giữa sao lại không phải giống như lương trúc lãng mạn đâu. Nguyên Tiêu Chi Dạ, nữ giả nam trang, một tư định tình, lại có thiên hạ đệ nhất phần vàng người hoàng kim sợi làm vật đính ước, sau đó mặc ra tử vì trường lạc công chúa nỗ lực các loại cố gắng, dạng này chuyển ơn kỳ tình yêu để cho người ta không khỏi tiếng lòng hâm mộ, dù là khinh nhẫn một chút cũng là tội ác. Hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Vì quý phi không khỏi u đoán nhìn thái cực điện một chút, là một nữ nhân, có ai có thể không hâm mộ có một cái nam nhân vì chính mình phấn đấu quên mình. Nhưng mà hắn đường đường hoàng quý phi mặc dù vinh quang đến tức điểm, nhưng lại cho tới nay không có hưởng thụ qua hoàng thượng nhiều ít sủng ái, bởi vì hoàng thượng yêu chưa hề đều tại lập chính điện có thể phân cho cái khác phi tử cực ít, đến viên nàng chỉ sợ càng là đáng thương. Mộ phi, chờ ta trưởng thành, cũng muốn một bộ xinh đẹp như vậy đồ trang sức." Lâm Xuyên công chúa Thiên chân Vô Tà nói. Vì quý phi nghe vậy không khỏi ôm Lâm Xuyên công chúa, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, "Dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, hoàng kim sợi mặc dù dễ kiếm, nhưng vậy phải xem là ai tặng, hy vọng Lâm Xuyên sau khi lớn lên cũng có như thế phúc khí đi." Lâm Xuyên công chúa mặt mũi tràn đầy trẻ thơ, lại há có thể nghe hiểu giữa người lớn với nhau lời nói, sẽ chỉ chơ mắt nhìn dần dần đi xa trường Lạc công chúa bóng lưng. Trường là, một chỗ trong lưng đỉnh Mấy vị hoàng tử ngay tại cầm Mạc San say sưa ngon lành nhìn xem, trong cung vốn là như chim trong lồng, bình thường vui đùa cơ sẽ rất ít, đám người một vừa nhìn Lương Trúc, một bên ước mơ tương lai mình một nửa khác. Đường xa xa nhìn thấy trường Lạc tới, đám người vội vàng đem trong tay Mạc San giấu đi. Lý Thái Càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn nguyên vốn phải là đứng tại trường Lạc bên này thảo phạt Mạc gia tử, thế nhưng là nhìn Lương Trúc về sau, vậy mà đáng xấu hổ làm phản rồi, nhìn thấy trường Lạc công chúa không khỏi ánh mắt né tránh, bỗng nhiên kính mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn chằm hoàng kim sợi ngọc tại đó. Trương Lạc công chúa cũng không thèm để ý, khơi lên tiếng chào liên hướng phía lập chính điện mà đi chàng đến trường Lạc công chúa thân đi xa đi, Lý Thái lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đụng đụng bên người Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, trong tay nắm đấm nắm chặt gân xanh nổi lên. Ai có thể nghĩ tới trường Lạc công chúa lại chính là cái kia nữ tử thân bí, mà bọn hắn còn ngốc ngốc quên trường Lạc công chúa, tại trường Lạc công chúa trước mặt thảo phạt Mặc gia tử, quả thực là mất mặt đến cực hạ. Càng để bọn hắn không tiếp thu được, Mặc gia tử vậy mà lén lút tại bọn hắn dưới mí mắt, cùng trường Lạc công chúa tốt hơn, cái này khiến Lý Thái cùng Lý Thừa Càn làm sao chịu nổi, ngày sau nên như thế nào ở chung? Mặc gia tử? Hai người trong miệng một lời giọng căm phẫn nói. Chương 496: Cầu hôn. Mẫu hậu nhưng tại. Lập chính ngoài điện, Trương Lạc công chúa hỏi: "Công chúa hơi các loại, hôm nay cánh quốc công phu nhân đến đây cầu kiến, hoàng hậu nương nương ngày tại tiếp kiến." Một cái cung nga thấp giọng hồi đáp: "Cánh quốc công tần Quỳnh phu nhân." Trương Lạc công chúa nhướng mày, trong lòng lập tức một cỗ cảm giác không ổn sông lên đầu, từ khi trải qua Vi Quý phi cầu hôn sự kiện về sau, hắn hiện tại đối hai trung niên phụ nữ gặp gỡ cực kỳ mất cảm. Giờ phút này không phải là ngày lễ ngày Tết, cánh quốc công phu nhân lại há có thể vô duyên vô cớ đi vào cung trong? Chỉ sợ kia liền chỉ có một khả năng. Cầu hôn. Trương Lạc công chúa không khỏi trong lòng kinh lên, vội vàng bước vào lập chính điện, hắn làm trưởng công chúa, ngày bình thường đến lập chính điện tự nhiên không lo bẩm báo. Trường Lạc công chúa còn chưa tới nơi chính điện, liền nghe đến Trưởng Tôn hoàng hậu cùng Tần phu nhân cợt mở tiếng cười. "Người tuổi trẻ bây giờ nha, thật đúng là xem không hiểu, nghĩ nghĩ tới chúng ta lúc kia, không đều là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, không phải cũng là sống hết đời." Tần phu nhân ôn nhu nói nói. "Đúng nha." Trưởng Tôn hoàng hậu phụ họa nói. Tần phu nhân nói, "Nhớ ngày đó nếu ai trước hôn nhân mặt, kia không chừng khắp 10 giặm Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại cổ Vũ trước hôn nhân gặp mặt, ta loại cũng đã gần theo không kịp tình thế rồi. Trường Lạc công chúa trong lòng không khỏi một luồng bộ, cái này nói tới không phải là hôn nhân đại sự a, lập tức quý lên, bước vào chính điện. Hải Nhi bái kiến Mẫu hậu. Trường Lạc công chúa không mình hành lên nói. Trường Tôn hoàng hậu nhìn thấy trường Lạc công chúa, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười nói, trường à tới, Mẫu hậu đang muốn phái người đi tìm người đây. "Tìm ta?" Không biết Mẫu hậu tìm Hải Nhi có chuyện gì quan trọng. Trương Lạc công chúa cố gắng định nói, "Hôm nay tần phu Ú nhân tự mình đến cung trong, tự nhiên là vì cùng Trương Lạc nói một cái như ý lang quân." Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói: "Chỉ sợ toàn bộ thành Trường ăn rốt cuộc tìm không ra như thế ưu tú thiếu niên." Thần phu nhân nói tiếp: Trường Lạc công chúa trong lòng ai thán một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai trung niên phụ nữ cùng một chỗ, cũng vẹn vẹn lại chỉ có khả năng này." Hải Nhi không gả. Trưởng Lạc công chúa kiên quyết nói: Thần phu nhân lập tức lộ ra một tia khó hiểu nói: "Cái này là vì sao?" Đa tạ phu nhân ý đẹp, trường Lạc đã có ý trung nhân, chính là cho dù tốt Trưởng Lạc cũng sẽ không gả." Trường Lạc công chúa một mặt quật nói: "Ý trung nhân của ngươi không phải là cách mỗi 10 ngày cho ngươi đưa tin người?" Trưởng Tôn hoàng hậu ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Lạc đổ trang sức đạo. "A, Trường Lạc công chúa không khỏi bỗng nhiên sửng sở, kinh thanh nói, mẫu hậu, làm sao ngươi biết?" Trường Tôn hoàng hậu lạnh hư một tiếng nói, tại trong hoàng cung này, mẫu hậu nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không biết, kia không khỏi quá mất chút đi. Trường Lạc công chúa lập tức sắc mặt đỏ bừng, hắn nguyên vốn cho là mình làm cực kỳ bí ẩn, hẳn là không người có thể biết, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến tại mẫu hậu mỹ mắt hạ. Cũng may duy nhất may mắn chính là hắn cùng mặc đốn lui tới tin đều là dùng mật mã mã hóa, ngoại hắn, không ai có thể nhìn thấy nàng thư tình. Nếu không vậy còn không để hắn xấu hổ chết. Trương Lạc công chúa mặc dù sắc mặt đỏ bừng, nhưng là cũng không có vì vậy lùi bước, ngược lại lấy dũng khí nói, chính là, ngoại trừ người này, hài nhi ai cũng không gả. Đa tạ Tần phu nhân ý tốt, Tần Hoài Ngọc mặc dù cũng là thành trưởng an khó được thanh niên tài tuấn, quả thật trường Lạc phú bạc. Tần Hoài Ngọc. Tần phu nhân không khỏi ngạc như nói, tiếp thân lần này là tới làm môi, lại há có cho con của mình tự mình làm ai mối đạo lý. A. trường Lạc công chúa lập tức cái đỏ chót mặt, hắn vốn cho là phu nhân chính là vì Tần Hoài Ngọc cầu hôn, không nghĩ tới vậy mà tính sai. Kia cũng đa tạ phu nhân ý tốt. Trương Lạc công chúa kiên định nói. Trường Tôn hoàng hậu nghiêm mặt nói, ngươi còn không biết là ai? Liền quyết định không cả. Trường Lạc công chúa cất tiếng đau buồn nói, còn xin mẫu hậu thành toàn hài nhi. Tần phu U nhân nhìn xem Trường Lạc công chúa trên đầu hoàng kim sợi, sắc mặt cổ quái nói ra, nếu là thiếp thân nếu là thay mặt đưa ngươi hoàng kim sợi người cầu hôn, ngươi cũng không muốn. Cái gì? Trường Lạc công chúa lập tức không dám tin nhìn xem Trường Tôn hoàng hậu cùng Trường Lạc công chúa. Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn vẻ mặt khiếp sợ Trương Lạc công chúa, bất đắc dĩ nói, hôm nay nhân đến đây, chính là thay mặt mặc đón trước đến cầu thân. Mẫu hậu? Trương Lạc công chúa lập tức lớn xấu hổ một vùi đầu vào trưởng tôn hoàng hậu trong lực. Hắn nguyên bản hôm nay muốn làm rõ cùng Mặc Đốn quan hệ, phòng ngừa lại đi lương chốc bi kịch, Mặc Đốn vậy mà nhanh hơn nàng một bước, vậy mà trực tiếp sai người đến kết hôn. Tân phu U nhân một mặt chắc cứ, đưa Mặc Đốn tiểu tử này cùng thiếp thân nói lên thời điểm, thiếp thân thế nhưng là hung hăng quấy hắn dừng lại, hắn một nam hài tử cũng không có gì, nếu để cho công chúa thanh danh có chút nào tí vết, đó mới là thiên đại sai lầm. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là lòng còn sợ hãi, nếu không phải Mặc ra tử liên tiếp tổ hợp quyền đem thay đổi thành trưởng công chúa nhiên bị hao tốn. Trưởng Tôn Hoàng hậu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trương Lạc công chúa trên đầu hoàng kim sợ nói, bây giờ tập tục thay đổi, đề sướng phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn sòng phương tự nguyện, bây giờ mẫu thân cùng bà mối đều tại, đã ngươi cũng nhìn thấy qua mà đốn, mẫu hậu hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là nguyện ý. Trường Lạc công chúa chôn ở Trưởng Tôn Hoàng hậu trước ngực, tiếng như rồi môi nói, toàn bằng mẫu hậu làm chủ. Cho dù là hắn vừa mới tới lúc sau đã là hạ quyết tâm là bài, nhưng mà tới được lựa chọn mình trung thân đại sự thời điểm, nhưng như cũng như một cái bình thường tiểu nữ sinh không thôi. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn về phu nhân cười khổ nói, làm cha mẹ cũng không dễ dàng nha. Không nguyện ý thời điểm toàn bảng phụ mẫu làm chủ, được xưng là Furen, trong lòng nguyện ý trong miệng vẫn là nói toàn bảng phụ mẫu làm chủ. Thần phu Úi nhân cười nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nha. Trưởng Tôn hoàng hậu vỗ vỗ trong lực Trường lạc công chúa, Trường lạc công chúa lúc này mới đỏ mặt đứng dậy đứng tại trưởng Tôn hoàng hậu phía sau. Trường lạc hôn sự, Bạn cung một người còn không cách nào làm chủ, còn cần bẩm báo hoàng thượng mới có thể quyết đoán. Trường Tôn hoàng hậu hướng phía tần phu Úi nhân xin lỗi nói, đối với Mạc Đốn, Trường tôn hoàng hậu mặc dù có chút lời hắn giận nhưng là sớm sẽ theo mặc đốn vì trường lạc công chúa làm cố gắng mà tan thành mây khói lại thêm mặc đốn càng là đổi tại trường lạc công chúa trước đó đến cầu thân điểm này càng làm cho hắn hài lòng lại thêm hắn nguyên bản bởi vì họ hàng gần kết hôn có chút thua thiệt trường lạc đối với trường lạc công chúa ít nhiều có chút bồi thường ý tứ đương nhiên sẽ không càng thêm trở ngại bây giờ về phần việc này có được hay không vậy phải xem lý thế dân thái độ trường lạc công chúa nghe vậy lập tức sắc mặt 100 hắn có thể tại trưởng Tôn hoàng hậu trước mặt lúc nhiều không quan tâm lưuôn vị ngữ nhưng mà duy nhất không có lực lượng chính là đối mặt phụ Hoàg Thần phu u nhân hiểu rõ gật đầu, trường là công chúa làm đại đường đích trưởng công chúa, tự nhiên khác biệt gia đình bình thường gả nữ nhi, suy tính các mặt thật sự là nhiều lắm. Nhất là mặc Đốn chính là mặc gia phục hưng ngấu chốt, lại xen lẫn đến Bạch gia chi tranh bên trên, cho dù là lý thế dân cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Kia tiếp thân liền đi về trước chờ tin tức. Thần phu nhân đứng dậy cáo từ nói. Chương 497, một nhà vui vẻ một nhà sầu. Nho san trụ sở. Mã tổng biên nhìn xem lương trúc đại kết cục, trong lòng cũng là buồi ngồi mãi thôi, lương trúc cố sự hắn tự nhiên là rất quen thuộc, ai có thể nghĩ tới Mạc gia tử trải qua hóa bướm phủ lên về sau. Vậy mà lại có lớn như vậy ma lực, toàn bộ thành trường ăn cũng vì đó si mê, lại thêm một bài tuyệt thế danh tiên nhạn đổi từ sinh ra huynh động, kia nhưng không phải là đơn giản tăng theo cấp số cộng, mà là bạo tác thức hiệu quả. Người bình thường sợ hãi thán phục hóa bướm thiết lập, người đọc sách nhìn thấy nhạn đổi từ cơ hội toàn bộ trong luân. Đây chính là Mặc Gia Tử. Vi Tư An nhìn xem nhất một thời kỳ mới Mặc San, trong lòng lập tức bi phẫn không thôi, một lời không hợp liền biểu thơ, quả nhiên hay là Mặc Gia Tử nồng nặc phong cách. Vi Tư An có thể tưởng tượng được, cái này đồng thời Mặc San Phát hành lượng tất nhiên sẽ lần nữa gia tăng, nho san liền là thuốc ngựa cũng không đợi kịp, thậm chí cho dù là ngày sau, cái này ba kỳ mặc san tất nhiên sẽ trở thành đại đường bạch tính vĩnh viễn mỹ hào hồi ức. Vì Tư An không khỏi âm thầm may mắn, lúc trước hắn tạm thời tránh mũi nhọn quyết định thật đúng là cử chỉ sáng suốt, nếu không cái này đồng thời nho san tất nhiên sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy. Mà một bên Mã Tổng biên không còn có trước tự tin, nhìn xem mặc san lập tức chầm mặt không thôi. "Phu tử, thư viện gửi thư." Một cái Mã Tổng biên học sinh cầm một phong thư, vội vàng tiến lên phía trước nói. Mã Tổng biên trong lòng hơi động nói rằng, thế nhưng là viện trưởng văn chương đến Nhi Sơn thư viện viện trưởng đây chính là danh chấn đại đường đại nho, Văn Trương một khi tại nho san bên trên phát biểu, tất nhiên có thể gây nên vô số người truy phụng, đây cũng là Mã tổng biên vì đề cao nho san lượng tiêu thụ làm ra cố gắng lớn nhất. Học sinh do dự một chút nói, cùng viện trưởng Văn Trương đồng thời đến còn có viện trưởng lời nhắn, muốn phụ tử tại nho san ngồi thực lương trúc ngay tại Nhi Sơn thư viện sự tỉnh. Được không? Mã tổng biên kinh ngạc nói. Học sinh khổ sở nhẹ gật đầu, chỉ sợ Nhi Sơn thư viện còn chưa kịp nhìn thấy nho san bên trên Mã tổng biên phụ nhận lương chốc tại Nhi Sơn thư viện Văn Trương, liền đã có tin, vừa vận đánh một cái thời gian chiến lệ. Mã Tổng Biên trong lòng một trận lạnh buốt, hắn hôm nay nhìn thấy lương trúc kết cục, tự nhiên biết lương trúc giá trị, cái nào thư viện nếu là có thể đạt được lương trúc tăng thêm, tất nhiên danh tiếng vang xa, thanh danh lanh xa, trong đó chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng mà hắn lại nhất thời xúc động, vậy mà sớm đem lớn như vậy chuyện tốt từ Ni Sơn thư viện đời ra. Tổng Biên, Hồng La thư viện cùng Tùng Sơn thư viện gửi thư, đều yêu cầu tại đợt kế tiếp nho san bên trên đăng văn chương, chứng thực bọn hắn mới là lương trúc cầu học thư viện tuyên bố. Một cái biên tập đẩy cửa vào nói: Mã Tổng biên lập tức sắc mặt trắng nhận, Hồng La thư viện cùng Tùng Sơn thư viện đều là cùng Nghi Sơn thư viện cùng nổi danh thư viện, bình thường cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, vụ trộm đều tại tranh đoạt học sinh ưu tú nguyên, mà lại lương địa đều có lương trúc truyền thuyết. Bây giờ mặc ra tử lương trúc hóa bướm truyền thuyết lại thêm một bài nhạn đối tử, chú định sẽ để cho lương trúc lưu truyền muôn đời, làm lương trúc đi học thư viện, có thể nói thừa tái lương trúc ở giữa tốt đẹp nhất tình yêu, vô luận cái nào thư viện đạt được, lương trúc trợ lực, tất nhiên có thể chiếm được ưu thế như hộ thiên Lần này nguyên bản chính là Nhi Sơn thư viện đoạt chiếm cơ, cơ hội lương trúc truyền thuyết đã là vật trong túi. Thế nhưng lại bởi vì chính mình lời nói của một bên, để Ni Sơn thư viện có một không 102 đại đường cơ hội chắp tay nhường ra, trước đó hắn còn đắc chí, tự cho là khôn khéo, hiện tại xem ra quả thực là xuân không thể thành. Giờ phút này đợt thứ hai Nho San cũng đã truyền đến Ni Sơn thư viện, Mã tổng biên có thể tưởng tượng được, đương Nhi Sơn thư viện thấy được cái này, đồng thời Nho San thời điểm sẽ là bực nào phẫn nộ, mà hắn sẽ là Ni Sơn thư viện lớn nhất phản đồ. Vì Tư An nhìn xem Mã tổng biên lập tức có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, mặc ra tử quả thực là tà môn, cùng hắn đối nghịch quả thực là một tràng tai nạn. Giờ phút này, một cái visa hạ nhân đột nhiên xông vào Nho San, Nhìn thấy Vi Tư An, đưa lên một trường phong thư nói: "Thiếu ra, lão ra để cho ta lập tức đem này giao cho ngươi, nói là cung trong truyền đến tin tức." "Cung trong tin tức?" Vi Tư An chấn động trong lòng, có thể từ trong cung truyền đến tin tức, cái kia chỉ có Vi Quý phi đầu này tuyến. Hẳn là chuyện kia có chuyện cơ. Vi Tư An trong lòng trông đợi nói, vi cha nói lấy hết lời hữu ích, mới cầu Vi Quý phi đáp ứng tại thời điểm thích hợp, cho hắn trong cung nói vài lời tốt, không phải là đã xong rồi. Vi Tư An không kịp chờ đợi mở ra trong tay phong thư, khi hắn nhìn thấy nội dung trong đó thời điểm, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng run lên, sắc mặt lập tức biến ửng hồng. Mặc gia tử. Vi Tư An nghiến răng nghiến lợi giọng căm hờn nói: Đông ra thế nào?" Mã Tổng Biên không khỏi cau mày nhìn đi. Vi Tư An sắc mặt âm tình bất định nói: "Mặc ra tử ý trung nhân rốt cục xác nhận." Mã Tổng Biên chấn động trong lòng, vội vàng gấp giọng hỏi: "Là ai?" "Là Trương Nhạc công chúa." Vi Tư An khổ sở nói. Mã Tổng Biên lập tức giật mình, chắc không được nữ tử này thần bí như vậy, mặc cho toàn bộ thành Trương An tìm hiểu nhưng như cũng là đã chìm đáy biển, trách không được Vi Tư An đi cùng trong cầu thần sẽ có kết quả như thế, dừng ở đây, tất cả nghi hoặc đều đã giải khai. Khi hắn biết được là Trương công chúa thời điểm, Tất cả điểm đáng ngờ giờ phút này xem ra đều có thể giải thích không? Vị tư An xấu hổ giận dữ đan sen, trong lòng gen ghét chi hỏa cháy hừng hực, lập tức trong lòng máy liền nói: "Mã phu tử, ngươi nói nho san muốn hay không?" Vị tư An mặc dù không có nói rõ, Mã tổng biên lập tức minh bạch ý đồ của hắn, cho dù là mặc ra tử cưỡng ép tẩy trắng, chỉ cần nho san trong bóng tối châm ngồi thổi gió, tất nhiên có thể vì hai người thêm không ít phiền phức. Mã tổng biên lắc đầu, nếu là nợ lúc trước, hai hành động của người ta không thua gì xét giữa trời quang. Nhưng là trải qua hẳn ra nữa sự kiện về sau, Mạc gia tử cưỡng ép sửa hộ quy luật, lại viết lương chúc vang dội lại đường, giờ phút này hai người có thể so với lương Trúc tình yêu chỉ sợ toàn bộ thành trường ăn người người hâm mộ. Việc này Nho San liền coi là không biết, Mạc gia tử dám can đảm mê hoặc đích trưởng công chúa, tự có bệ hạ quyết đoán, ta xin lặng trở tin tức là đủ. Mã tổng biên bác bỏ nói. Vì tư an lúc này mới chợt hiểu, không khỏi hù dọa một tiếng mồ hôi lạnh, hoàng gia sự tình như thế nào bọn hắn có thể giảo hòa, nếu là chọc giận bệ hạ, cho dù là Nho San cũng che không được nha. Trong thành trường an tin tức nhất là bến nhạy liền là Mạc San cùng Nho San, Nho San như thế, Mạc San đồng dạng, khi toàn bộ Mạc phủ biết được thiếu gia nhà mình ý trung nhân chính là trưởng nhạc công chúa thời điểm, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt vui mừng. Thiếu gia, không hổ là thiếu gia. Thiếu gia tài hoa hơn người, cùng trưởng nhạc công chúa quả thật trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Không ít Mạc phủ vui vẻ ra mà nói, trưởng nhạc công chúa chính là đích trường công chúa, nếu là Mạc đốn có thể lấy được công chúa, đó đúng là bao lớn vinh quang. Phúc bá cùng Lý phu tử nặng nề thở dài một hơi, bọn hắn một mực lo lắng Mạc đốn hôn nhân đại sự, rốt cục có rơi vào Việc này còn không có kết luận trước đó, Mạc San liền coi là không biết việc này để tránh phát tạm. Lý Phu Tử phân phó Phúc bá nói, Phúc bá nhẹ gật đầu, hướng phía phân phó một đám Mạc ra đệ tử nói, từ giờ trở đi, Mạc phủ tất cả mọi người đóng cửa không ra, xin miễn hết thảy khách đến thăm. Nho San cùng Mạc San lần lượt chờ Mạc, tất cả mọi người đang chờ cùng trong quyết định, Mạc ra tử cùng trường nhạc công chúa hôn sự có thể thành hay không, chân chính quyền quyết định lại tại Lý Thế Dân trong tay. Chương 498, tự mình cầu hôn. Mạc Đốn tiểu tử kia còn có gan tự cầu hôn. Lập chính điện, Lý Thế Dân sắc mặt căng cứng nói, Hắn vừa mới xử lý xong công vụ, liền bị trường Tôn Hoàng hậu mời đi theo, cao chi mặc gia tự xin nhờ tần phu Ú nhân đến cầu thân chuyện, lập tức giận không thể nghỉ. Theo Lý thuyết mặc đón cũng là trong thành trường An khó được thanh niên tài tuấn, như là dựa theo bình thường chương trình, lý thế dân tự nhiên không có lý do để phản đối, nhưng mà để lý thế dân phẫn nộ là, hai người chẳng những tự mình định tình, còn náo động lên phong ba lớn như vậy. Đáng hận hơn chính là mặc gia tự vậy mà tại mắt của hắn tài viết văn cùng trường Nhạc công chúa mật tín Lai, mà hắn không chút nào bắt không được tay cầm, này làm sao không cho lý thế dân phát điên, trong lòng đã sớm oán hận chất chứa đã lâu. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười khổ một tiếng, Cô tự nhiên biết rõ lý thế dân đoán nghiệm sâu bao nhiêu, mở miệng khuyên nụ, chuyện này trải qua trường nhạc đã nói với ta, hai người cũng không nghĩ tới biết nhau đến to lớn như thế, bây giờ tình thế hơi lắng lại, cái này liền lập tức đến đây bầm báo. Ta liền biết tiểu tử này không có lòng tốt, từ khi trường nhạc gặp phải cô về sau, là mỗi một sự kiện đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan, hiện tại xem ra tiểu tử này làm mưu đồ đã lâu nha. Lý thế dân giọng căm hợp nói, trường nhạc công chúa từ khi gặp mà đốn, kia có thể nói là thời giờ bất lợi. Từ nguyên bản một cái ôn nhu hiền huệ có tri thức hiểu lễ nghĩa cô gái ngoan ngoãn, trong nháy mắt ở thế tục xem ra đơn giản trở thành một cái phản nghịch thiếu nữ, điều này có thể không để Lý Thế Dân tức giận, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không cho rằng là nữ nhi mình sai, chân chính sai chỉ có thể ở mặc ra từ trên thân. Trường Tôn Hoàng hậu khuyên nủ, Trường Nhạc đã làm ra lựa chọn, nếu là đương Trương Nhạc công chúa công khai đầu đội hoàng kim sợi thời điểm, Trường Tôn Hoàng hậu tự nhiên biết, đây là Trường Nhạc đã làm ra quyết định, biết nữ chi bằng mẫu, Trương công chúa ngoài mềm trông cứng, một khi chuyện quyết định, chỉ sợ khó mà tùy tiện cải biến. Lý Thế Dân sầm mặt lại nói, chẳng lẽ chẳng nếu là không đồng ý Có phải là bọn hắn hay không liền là lương trúc thứ hai chấp liền bị ngàn người chỉ trỏ. trường Tôn hoàng hậu cũng là một mặt khó xử trong chuyện này cô cùng lý thế dân đều là cực kỳ bị động mặc dù sớm phát giác hai người thư từ qua lại nhưng lại khổ không nhúng tay cơ hội thẳng đến hai người đem việc này làm rõ việc đã đến nước này nếu như mọc lan tràn đều nhánh chỉ sợ trường Nhạc trong lòng sẽ có hiểm với nhà trường Tôn hoàng hậu lo lắng nói dù sao đối với trường Nhạc công chúa lý thế dân trong lòng vẫn là rất là n náy trường Tôn hoàng hậu để lý thế dân trong lòng không khỏi mấyún bây giờ chẳng còn có phản đối quyền ra lý thế dân dận giữữ nói rằng Kỳ thật trong lòng hắn chỉ sợ sớm đã ngầm thừa nhận mặc đốn cùng trưởng nhà công chúa sự tình, nếu không khi bọn hắn phát giác được hai người mật tín hướng lúc tới, chỉ sợ sớm đã bắt đầu can thiệp. Chỉ là nữ nhi mình trung thân đại sự, mà hắn lại giống như người ngoài cuộc, không có chút nào quyền quyết định cảm giác, để Lý Thế Dân có chút khó chịu. Trưởng Tôn hoàng hậu một mặt kinh hỉ nói, hẳn là bệ hạ đồng ý. Lý Thế Dân mặt không chút thay đổi nói, chớ không đồng ý lưu dục không. Lý Thế Dân có chút đau rằng, người bình thường thương nghị nam nữ hôn sự, cũng bất quá là khua chiêng gõ trống, toàn bộ hàng xóm láng giềng đều biết đã thời gian cực hạn, mà mặc gia tử tiểu tử này vậy mà huyên náo cả nước đều biết. Xem ra tiểu tử này quả nhiên là thuộc cá nheo, vô luận lúc nào đều không an phận. Chấm mặc dù không phản đối, nhưng là vẫn là phải nhìn xem mặc đốn tiểu tử này đến cùng có gì lực lượng dám can đảm cưới chấm nữ nhi. Nói cho mặc đốn, hắn không phải bất mãn ý phụ Mâu chi mệnh ngôi trước chi ngôn à, kia chấm liền cho hắn một cái cơ hội, để hắn tự mình đến đây hướng chấm cầu hôn. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi nói, Trưởng nhạc công chúa chính là nữ nhi của hắn, hắn đương nhiên sẽ không khó xử trường nhạc công chúa, về phần mặc gia tử, nếu là hắn không làm khó dễ một chút, vậy liền rất xin lỗi trước đó chịu biệt khuất. Trương Tôn hoàng hậu bất đắc dĩ, biết Lý Thế Dân nếu là không ra một hơi này, chỉ sợ là qua không dậy nổi cái này khảm. Được không, muốn ta tự mình đi cầu hôn. Súng đạn giảm bên trong, Mạc Đốn không dám tin nhìn xem trước tới đưa tin bằng nước. Bang Đức mặt tươi cười nhìn Mạc Đốn nói, làm sao? Danh chấn đại đường Mạc gia tử không dám đi. Mạc Đốn nghe vậy lập tức cười khổ, hắn đương nhiên không dám đi, hắn bí mật bắt cóc Lý Thế Dân thương yêu nhất nữ nhi, Lý Thế Dân há lại sẽ cho hắn sắc mặt tốt nhìn, cái này một đi tất nhiên không chết cũng muốn ra. Nhưng mà Lý Thế Dân tương triều, chuyến này hắn tự nhiên không trốn mất, thả sợ hãi rụt rè, còn không bằng khẳng khái một điểm. Mình đem lý thế dân nuôi hòa, ngay cả buồn đều bưng đi, không nỗ lực một chút đại giới là không thể nào. Đương nhiên mặt ngoài Mạc Đốn không chút nào lộ e sợ, lập tức ngang như nói, làm sao không dám? Mời đi. Xe ngựa đều cho Mạc Hầu ra chuẩn bị tốt, Bàng Đức đưa tay mời. Mạc Đốn lập tức có một loại da hình tra tấn tràng cảm giác, chật vật nện bước bộ pháp đi đến đi vào xe ngựa, người bình thường lần thứ nhất đến nhà đi cha vợ nhà ai không phải nâm nớp lo sợ, càng hẳn là Mạc Đốn muốn gặp chính là Lý Thế Dân. Đưa Mạc Đốn đến hoàng cung thời điểm, toàn bộ hậu cũng vì đó biến động, một phương diện chính là lương ảnh hưởng. Tối Mặc ra tử cùng trưởng nhạc công chúa ở giữa tình yêu thật sự là quá mức truyền kỳ. Tự mình định tỉnh. Cái này sợ rằng là các đời lịch đại công chúa bên trong, chuyện chưa từng có. Cùng lúc đó, Mặc Đốn cùng trưởng nhạc công chúa chuyện cũng đều bị lật cả đáy lên trời, vạch chân họ hàng gần kết hôn cùng Tả Hôn, cứu vớt trưởng nhạc công chúa, giận dữ vì hình nhan, chủ trương gắng sức thực hiện Tây Trinh dân tộc thổ dục hồn, nguyên tiêu chi dạng, một tư định tỉnh, viết lương chúc vì trưởng nhạc công chúa chính danh, dạng này tình yêu tại quy củ xâm nghiêm trong hậu cùng, có thể nghĩ gây lên bao lớn động. Tình yêu tại trong hậu cung vốn là xa xỉ chi vật, cho dù là hoàng gia đám công chúa bọn họ cũng là như thế, bình thường đều là bị đế vương làm đám hỏi công cụ, thậm chí vận mệnh bi thảm còn có bị hòa thân vận mệnh, mà ở hôm nay trưởng nhạc công chúa vậy mà lấy được làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ tình yêu, có thể nào không oanh động hậu cung. Mạc Đốn hành tẩu trong hoàng cung, dư quang ban phá, chỉ thấy một chút thành cung xó xỉnh bên trong, nhao nhao quăng tới từng đạo ánh mắt dò xét. Ánh mắt của những người khác đều có thể coi nhẹ, nhưng là đối diện tới Lý Thừa Càn ánh mắt phức tạp, là Mạc Đốn như thế nào cũng né tránh không được. Mạc Đốn, ngươi làm chuyện tốt Lý Thừa Càn hộ muội Cuồng Ma thuộc tính Bộc Phát, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạc Đốn. Hắn cảm thấy mình đem trường nhạc công chúa đưa đến Mạc Đốn trước mặt, là hắn phạm phải sai lầm lớn nhất, nếu không phải ban đầu là hắn mang theo trường nhạc công chúa đi mặc phủ giải sầu, chỉ sợ cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Cao Minh Minh, Mặc Đốn cười khổ nói, "Bản cung không với cao nổi ngày sau, người ta cắt bảo đặng nghĩa, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt." Lý Thừa Càn kiên quyết nói, Mặc Đốn thuận theo nhẹ gật đầu, ngày sau người ta lại lấy gọi nhau huynh đệ đích thật là có chút không thích hợp, đại cứu tử." Đại cứu tử Lý Thừa Càn không khỏi lập tức mắt tối sầm lại, nếu không phải đây là hoàng cung trọng địa, Lý Thừa Càn có loại một đấm đánh tới hướng Mặc Đốn trên mặt xúc động. Tại Lý Thừa Càn sau lưng, Lý Khác đối Mặc Đốn thiện ý nhẹ gật đầu, mà Lý Thái nhìn về phía Mặc Đốn không khỏi lạnh hư một tiếng, cái khác hoàng tử thì là một mặt sùng bãi nhìn xem Mặc Đốn, đối với Mặc Đốn viết lương chúc bọn hắn thế, nhưng là không kém tiên nhân, cho dù là Lý trì cũng không ngoại lệ. Mặc Đốn dùng dao mổ châu cắt tiết gà, một chiêu miểu sát cản đường Lý Thừa Càng, đến lập chính điện, Mặc Đốn ai thán một tiếng, bộ nhiệm đạp tiến đi, hắn còn có một cái trung cực đại ma vương cần phải đối mặt, cái kia chính là Lý Thế Dân. Chương 499 cuối cùng thành thân thuộc. Vi thần tham kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu Nương Nương. Mạc Đốn tiến vào lập chính điện, nhìn thấy Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu, lập tức không mình hành lễ, thái chế độ cung kính đến cực điểm. Lý Thế Dân cũng không lên tiếng, mà là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mạc Đốn, lập tức để Mạc Đốn phía sau lưng mắt lạnh. Trường tôn hoàng hậu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hai người, vội vàng giản xếp nói, hãy bình thân. Đa tạ hoàng hậu Nương Nương. Mạc Đốn vội vàng mượn dưới sườn núi con lừa nói. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, nếu không phải trưởng tôn hoàng hậu lên tiếng, hắn có để Mạc Đốn tiểu tử này một mực thân người quâm lại dự định, trước cho hắn đến một hạ mã uy. Đốn Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thế Dân lại không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Mạc Đốn, phẫn nộ quát. Tiểu tử có tội. Mạc Đốn lập tức không chút do dự nói rằng, Lý Thế Dân gặp Mạc Đốn sáng khoé như vậy, lập tức giống như một cái trọng quyền đánh tại không khí bên trên, bị nén gần chết. Vậy ngươi nói, ngươi có gì tội? Lý Thế Dân khỏe miệng cười lạnh nói, Mạc Đốn lập tức vô cùng khó xử, đây không phải ép buộc a, nào có mình vì chính mình định tội đạo lý. Vì thần để công chúa thanh danh bị hao tổn, quả thật tội không thể tha. Mạc Đốn lao lao thật thật nhận tội nói, thanh danh bị hao tổn. Lý Thế Dân đột nhiên đứng lên, chỉ vào Mạc Đốn cái mũi giận mắng. Ngươi cũng biết việc này việc quan hệ trường nhạc Thanh Danh nếu là xuất hiện sai lầm, ngươi có bao giờ nghĩ tới trường nhạc tình cảnh. Lý Thế Dân ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, nếu là ngày trước ta tụ, trưởng nhạc cùng mặc ra Tử tự mình định tình tất nhiên sẽ danh dự bại hoại, thậm chí sẽ liên lụy hoàng thất danh dự, cũng may mặc Đốn tiểu tử này kịp thời bộ cứu, nếu không Lý Thế Dân giờ phút này lại há có thể để mặc Đốn tứ chi hoàn hảo đứng ở trước mặt mình. Mặc Đốn trên mặt cũng là lộ ra một tia may mắn, mặc dù hắn mới cùng trường nhạc công chúa định ra tình cảm, liền bị Vi Tư An đến toàn thành phong vân, căn bản không kịp phản ứng, nhưng là dù sao chuyện là do hắn ra. Hắn ngay cả có nhiều hơn nữa lấy cớ cũng nói không nên lời. "Thần biết tội." Mạc Đốn ẩm đảm nói, "là vì thần cân nhắc không chu toàn, để hoàng thượng cùng nương nương lo lắng." Lý Thế Dân còn chưa hết giận, trong tay giấy tuyên đập vào Mạc Đốn trước mặt, giọng căm hận nói, "ngươi nhìn nhìn lại đây là được không?" Mạc Đốn dư quang quét qua, lập tức hủ dọa một tiếng mồ hôi lạnh, chỉ thấy từng trường trên tuyên chỉ rậm rạp chẳng chỉ số lượng, lại là hắn cùng chương nhạc lui tới mật văn, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà lại tra đến trình độ này. "Cái này?" Mạc Đốn lập tức mặt mũi tràn đầy số hổ, làm sao có loại viết thư tình cho nữ sinh, lại bị đối phương gia trưởng tìm tới cửa cảm giác. Tiểu tử ngươi to gan lớn mật, đưa trưởng nhạc thanh danh tạm thời không để cập tới, vậy mà xem cung cấm như không, đã huyên náo toàn thành phong vân, hai người các ngươi vẫn như cũ vênh không ngừng, đương chấm là mù loa nha." Lý Thế Dân cắn răng nói. Mặc Đốn ánh mắt lóe lên, lập tức minh bạch Lý Thế Dân nguyên nhân tức giận không riêng gì hắn cùng trưởng nhạc công chúa thông tin, trọng yếu hơn chính là hắn rõ ràng đã bắt được mật tín, lại phá giải không được. Phát điên. Đây là thần phát minh mới nhất mặt văn, thứ một nhóm số đại biểu mỗi văn sách, tổ thứ 2 số lượng là 1 trang, tổ thứ 3 là 1 đi, tổ thứ 4 số lượng đại biểu một cái nào đó chữ. Kể từ đó liền có thể đem trong tín thư cho bí ẩn, người khác cho dù là bắt được thư, nhưng như cũ có thể không cách nào biết được trong lòng nội dung. Mạc Đốn lao lao thật thật giao thay nói, lý thế dân mới chợt hiểu ra, chắc không được hắn nhìn thấy những chữ số này không hiểu ra sao. Trải qua Mạc Đốn giảng giải lập tức rộng mở trong sáng. Mạc Đốn ân cần nói rằng, loại này mật văn dùng cho quân sự nhất là thích hợp, dù là lính liên lạc bị địch Nhật bắt, bắt được quân báo, lại có thể vẫn như cũng không chiếm được quân báo tin hơi thở. Lý Thế Dân không khỏi hai mắt sáng, không khỏi nhìn về phía Mạc Đốn, tiểu tử này vì trưởng nhạc viết thư, Vậy mà đảo lồi lên một loại không được đồ vật, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể hiểu được loại này mật văn rất tốt. Nha. Nói như vậy, ngươi là cầm đối phó địch nhân đồ vật, tới đối phó chấm. Lý Thế Dân trong lòng hài lòng, trong miệng nhưng như cũng không đành nói. Tốt, tốt, mặc đón mặc dù có sai, nhưng là cũng dụng tâm bộ cứu, cũng coi là có lòng. Trường Tôn Hoàng hậu Giàn sẽ nói. Lý Thế Dân lấy được mật văn nguyên lý, giải khai nghi ngờ trong lòng, lại vì quân đội tăng thêm một đại lợi khí, lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại. Mặc Đốn vội vàng nhân cơ hội nói, vi thần đối công chúa Tình Nghĩa chính là đến thật chí thuần, còn xin bệ hạ cho vi thần một cái cơ hội. Để vi thần dùng một đời đi bổ cứu. Lý Thế Dân lạnh hư một tiếng nói, ngươi cho rằng trường nhạc liền không phải ngươi không lấy chồng, hoàng đế nữ nhi không lo gả, chấm chỉ cần thả ra phong thanh, trước đến cầu thân người có thể đập tới thành trường an bên ngoài. Mạc Đốn liền vội vàng lắc đầu nói, vi thần không dám coi ý đó, vi thần chỉ biết là gặp được người thường, liền phải toàn lực tranh thủ, lương trúc chi tình cảm thiên động địa, lại không phải thần chỗ nguyện, thần sợ cầu bất quá là cùng trường nhạc bình thường cùng qua một đời là đủ. Trường Tôn hoàng hậu không khỏi khẽ mước cằm, một nữ nhân, hạnh phúc lớn nhất cũng bất quá là gặp được một cái yêu nhau cả đời người. Lý Thế Dân cùng Trường Tôn hoàng hậu liếc Trong mắt lóe lên một kia nhưu tình. Lý Thế Dân ngồi ở chủ vị, nhìn chằm chằm Mạc Đôn nói, trường nhạc chính là đại đường đích trưởng công chúa, ngươi bất quá là một cái thất phẩm quan, có gì lực lượng cưới một cái đại đường công chúa. Mạc Đôn lập tức sững sờ, không khỏi kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân một chút, chẳng lẽ hoàng gia kết hôn cũng phải nhìn thân thế quan chức không thành. Lý Thế Dân ho khan hai tiếng nói, "Chấm thế nhưng là nghe nói, ngươi nhưng là chuẩn bị dùng bổng lộc của mình đến kết hôn, trưởng nhạc chính là Kim Chi Ngọc Diệp, càng là đại đường đích trưởng công chúa, hà có thể như thế kéo kiệt? Một cái thất phẩm quan viên bồng lộng, liền là làm 100 năm cũng tích lũy không đủ cưới công chúa tiền tài, Lý Thế Dân nếu là không thừa cơ làm khó dễ hắn một chút, cơn giận này liền giả không được. Mặc Đốn Thế nhưng là tự tay đem điều này tay cầm dao cho Lý Thế Dân trong tay, há lại sẽ không có cách đối phó, lập tức tự tin nói, "Bệ hạ cùng Nương Nương yên tâm, mời bệ hạ cho Vi Thần thời gian 1 năm, Một năm về sau, Vi Thần sẽ để mà ngàn kỵ vì mời, vạn kim làm lễ cưới Trường Nhạc." Ngàn kỵ vì mời, vạn kim làm lễ. Lý Thế Dân sững sờ, truy hỏi nói, "Bất động Mạc gia thôn tiền tài?" Đương nhiên. Mạc Đốn ngang nhiên nói, "Vi Thần đã nói ra." Vậy dĩ nhiên sẽ có năm chắc. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ gật đầu, một năm sau, Mạc Đốn cùng trường nhạc tuổi tác vừa vặn đã đến hôn phối tuổi tác. Lý Thế Dân hít sâu một hơi nói, "Chấm liền cho ngươi thời gian một năm, nếu là ngươi dám đi bảng môn tà đạo, tham ô nhận hối lộ, vậy cũng đừng trách chấm không khách khí." Đà tạ bệ hạ. Mạc Đốn sắc mặt vui mừng nói, "Cút đi, đến hôn chuyện, chỉ có hoàng hậu cùng tần phu nhân xử lý." Lý Thế Dân bây giờ nhìn Mạc Đốn liền là một trận tâm phiền, trực tiếp phất tay đem hắn đi. Tiểu tế cáo lui. Mạc Đốn lập tức sửa lời nói, không xin Lý Thế Dân phản ứng trở về, bằng nhanh nhất nhanh chế độ biến mất tại lập chính cửa đại điện. Đứa nhỏ này thật đúng là sẽ mượn dưới sờn núi qua lửa chiều tôn hoàng hậu che miệng bật cười nói lý thế dân nặng nghề hư một tiếng không khỏi ghen ghét nói thật sự là tiện nghi tiểu từ này là một người cha sắp gả đi đi thứ một đứa con gái trong đó tâm tình chỉ sợ chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể trải nghiệm chương 500 thì phu cùng cô em vợ trường nhạc cũng trong một đám công chúa vây quanh ở trường nhạc công chúa bên người hương phấn dịu girít nói không ngừng nhau nhau tìm hiểu mặc đốn cùng trường nhạc công chúa từng ly từng tí trường nhạc công chúa mặc dù được ngủ tự nhiên hào phóng thừa nhận đem nguyên tiêu tri ra chuyện nói đơn giản một lần Trưởng nhạc tỷ tỷ dấu thật sâu nha. Ta xin cũng một mực suy đoán mặc gia tử ý trung nhân là ai, không nghĩ tới lại là trường nhạc tỷ tỷ. Một bên Lâm xuyên công chúa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, "Đống nhiên quay đầu người kia lại tại đèn đuốc ra rời chỗ. Hỏi thế gian, tình là vật gì?" Một đám công chúa đọc diễn cảm ra cái này hai bài nhớ kỹ trong lòng từ, từng cái nhìn về phía trường nhạc công chúa mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Trưởng nhạc tỷ tỷ thật may mắn. Một chút năm lâu một chút công chúa không khỏi cảm thán nói, "Tại thượng nhân xem ra, Mạc gia tử đây là thiếu đi mấy đời cao hương, mới có thể gặp được Trưởng nhạc công chúa." Nhưng lại đối với một đám công chúa tới nói, gặp một cái hữu tình lang là bực nào khó được, chớ nói chi là người này chính là tiếng tâm lừng lẫy mặc gia tử, chính là tài học có một không hai thành trường an thanh niên tài tuấn, có thể nói là tốt nhất lương phối cũng không đủ, có thể nào không cho một đám khuê nữ công chúa hâm mộ. Trương Nhạc tỷ tỷ, bây giờ Mặc Hầu bị bệ hạ triệu kiến, muội muội vừa mới gặp qua phụ hoàng trở về, chỉ thấy phụ hoàng sắc mặt khó chịu, chỉ sợ Mặc Hầu này đi tất nhiên sẽ không chiếm được lợi ích nha. Một bên cao dương công chúa đột nhiên dội nước lạnh nói. Lập tức tất cả công chúa lập tức yên tĩnh, ánh mắt không khỏi tại cao dương công chúa trưởng Nhạc công chúa ở giữa lưu chuyển liên quan tới cao dương cùng trường nhạc mâu thuẫn, tại một đám công chúa ở giữa cũng không phải là bí mật, trước đó bởi vì họ hàng gần kết hôn sự tình, trưởng nhạc công chúa cùng trường tôn trùng ở giữa hôn sự thất bại, lý thế dân lập tức đem cao dương công chúa gả trưởng tôn trùng. Theo lý thuyết, trưởng tôn ra chính là thành trường ăn cao cấp nhất thế ra, cũng không bị khuất cao dương công chúa, nhưng mà tâm cao khí nạo cao dương công chúa nhưng vẫn canh cánh trong lòng, cho là mình nhặt được trường nhạc còn giữ lại. Mà lại cung trong sớm có nghe đồn, nói trường tôn trùng vẫn đối với trưởng công chúa nhớ mãi không quên, đây càng để cao dương đối trưởng bất mãn trong lòng. Toàn bộ trong hậu cung, duy chỉ có Cao Dương một mực lại cùng trường Nhạc đối nghịch. Trương Nhạc công chúa lặng lẽ nhìn trường Nhạc một chút, ngạo nghe nói, nếu là những người khác, bản cung tự nhiên lo lắng, nhưng là Mặc Đốn, bản cung tin tưởng hắn từ có biện pháp để phụ hoàng hài lòng. Một đám công chúa không khỏi nhẹ gật đầu, Mặc Đốn thần kỳ bọn hắn tại trong lòng cũng là sớm có nghe đồn, tự nhiên đối Mặc Đốn lòng tin tràn đầy. Cao Dương công chúa lạnh hư một tiếng, còn muốn tiếp tục lại nói, chỉ nghe một cái Trương Nhạc cung cung nữ chạy vội chạy tới, thở hổn hển nói, hồi bẩm công chúa, Mặc hầu đã tự lập chính điện ra. Kết quả thế nào? Trương Nhạc liền vội hỏi. Một đám công chúa cũng không khỏi đôi mắt đẹp hơi mở, chờ mong nhìn xem cung nữ. Cung nữ lộ ra vui vẻ nói, "Mạc hầu hứa hẹn trong một năm, ngàn kỵ vì mời, vạn kim làm lễ cưới công chúa, bệ hạ đã đáp ứng." A. Trường Nhạc công chúa lập tức mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, "Thẹn thùng không thôi. Chúc mừng tỷ tỷ." Một đám công chúa nhau nhau đối trường Nhạc chúc mừng nói. Cao Dương công chúa không khỏi ghen tít, như thế xứng lệ cho dù là cưới một cái công chúa, đó cũng là tối cao quy cách, điều này có thể không để Cao Dương trong lòng cân bằng. Đột nhiên cao dương công chúa Nhãn chââu xoay động nói như thế xính lễ đối với phu Giáp thiên hạ mặc gia thôn tự nhiên không thành vấn đề bất quá tiểu bộ thế nhưng là nghe nói mặc hầu nhưng là công khai hứa hẹn kết hôn muốn rửi vào đồng lộc của mình mặc hầu làm đại đường thiếu niên mẫu mực cái này các loại dung khí thật sự là để cho người ta kính nể nhà một đám công chúa không khỏi xưng suốtt một chút bọn hắn mặc dù ở lâu trong cùng nhưng là cũng biết thất phẩm quan viên độc Lộc chỉ sợ sẽ là đến lao bạch Hồ chỉ sợ cũng thu thập không đủ vạn Kim xính lễ nhưng mà trường nhạc công chúa không có hoàng hốt chút nào chỉ là thản như nói ta tin tưởng mà đốn hắn đã hứa hẹn tự nhiên có thể làm đến Một bên dự trương công chúa ánh mắt nhất chuyện, hòa hoan không khí cười đùa nói, vậy chúng ta có hay không có thể đổi giọng gọi mặc đốn vì tỷ phu. Đúng thế. Chúng ta nhanh đi cửa cung, nói không chừng còn có thể trông thấy tỷ phu đâu không ít công chúa nhau nhau ồn ào lên nói. Trường nhạc công chúa lớn e thể nói, còn dám nói lung tung, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Tỷ tỷ tức giận, thật đáng sợ nha. Cháy mau. Một đám công chúa nhau nhau đứng dậy, cười đùa hướng ra phía ngoài chạy đi. Ai nha. Lâm xuyên công chúa chạy gấp, kém chút không có đụng vào người tới trong ngực. Một đám công chúa vội vàng dừng lại thân hình. Cấm nàng tại tỷ buổi trước mặt như thế nào chơi đùa chơi đùa tự nhiên không quan trọng, ở trước mặt người ngoài tự nhiên muốn cam đoan công chúa đoan trang hình tượng. Mặc Đốn: "A, là tỷ phu." Thần Dương công chúa hoảng sợ nói. Một đám công chúa nhau nhau dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía nhìn về phía Mạc Đốn, không ai từng nghĩ tới mặc Đốn từ lập chính địa ra, vậy mà đi thẳng đến trường nhạc cũng đến, tại mọi người nhìn lại, mặc Đốn dáng dấp không hề giống một chút con cháu thế gia như Thế Anh Tuấn, nhưng lại mười phần thanh tú, có loại cùng thường nhân cực kỳ không giống khí chất, cho dù là trong đám người cũng giống vậy làm cho người ta chú mục. Hóa ra là các vị công chúa điện hạ. Mạc Đốn hữu lễ: Mạc Đốn Hưu lên nói, lập chính điện bản thân khoảng cách trường nhạc cung cũng không xa, Mạc Đốn tiến vào hoàng cung, lại há có thể không tới trường nhạc điện, hắn nhưng không có nho ra như thế nghiêm cấm lễ giáo. Trường nhạc công chúa nhìn thấy Mạc Đốn đến, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, hai người lẫn nhau, lập tức phản phất giống như cách một thế hệ. Tỷ phu khách khí, tỷ phu cùng tỷ tỷ thật vất vả quang minh chính đại gặp mặt một lần, ta xin liền không quấy rầy. Dự trương công chúa cười đùa nói, lôi kéo một đám công chúa cát đi. Trường nhạc lập tức hận hận Dự công chúa một chút, chịu đựng ngượng đem Mạc Đốn mời đến trường cung. Phu hoàng không có làm khó ngươi đi. Trường nhạc trong điện Trương Nhạc cung ngượng ngùng hỏi. Mạc Đốn cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, "Việc này có hại thanh danh của ngươi, vậy hạ có chút tức giận cũng là nên. Cho nên ngươi sẽ dùng nàng kỵ, vạn kim để lấy lòng phụ hoàng, thế nhưng là chỉ bằng vào đồng lập của ngươi lại có thể nào gánh vác nổi?" Trường Nhạc công chúa vừa rồi ngoài miệng nói không lo lắng, bây giờ lại nhịn không được hỏi. "Ngươi đầy cứ yên tâm, ta đã hứa hẹn, chỉ có nắm chắc kiếm được, ngươi liền an tâm trở lấy một năm sau vào cửa là được rồi." Mạc Đốn nhìn xem trường Nhạc công chúa ôn nhu nói. Trương công chúa giọng, "Cái nào đồng ý nguyện ý cho ngươi, không phải nói song phương tự à, còn không có đạt được đồng ý của ta đâu." Mạc Đốn phối hợp với nói rằng: "Vậy ta như thế nào mới có thể theo đuổi được xinh đẹp như vậy Ôn Nhu trưởng nhạc công chúa đâu?" Trường nhạc công chúa ngạo kiểu nói: "Vậy phải xem thành ý của ngươi, không biết thành ý này có đủ hay không." Mạc Đốn rồi tay khẽ vung, trong chốc lát một gốc diễm lệ hoa đào xuất hiện ở trường nhạc công chúa trước mặt. "Hoa, ngươi làm như thế nào?" Trường nhạc công chúa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Mạc Đốn lập tức cười lắc ý, đời sau hán luyện cái này mà thuật thế nhưng là hạ đại công phu, nào biết được ở đời sau chưa dùng tới, hiện tại dùng tới phái Đến từ đời sau Mạc Đốn nghĩ muốn lấy lòng một nữ tử, tự nhiên có phương pháp, chỉ trong chốc lát. Toàn bộ trường nhạc cung chuyển đến trường nhạc công chúa trận trận tiếng cười vui. Nhưng mà vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, không đến nửa canh giờ, Mạc Đốn liền bị tựa như để phòng cấp cung Nga đổi ra khỏi trường nhạc cung. Mạc Đốn đối trường nhạc làm một cái viết thư thủ thế, nhìn thấy trường nhạc nhẹ gật đầu, chiều này lấy ngoài cung mà đi. Theo Mạc Đốn cách đi, trường nhạc công chúa đầu đội hoàng kim sợi đi ngang qua hoàng cung cùng Mạc gia tử tự tự mình chuyện cầu thân, giống như như bay chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Chương 501, tin lai Mạc gia tử ý trung nhân lại là trường công chúa. Tin tức này có thể so với tháng riêng lần kia nổ lớn, tại thành Trường An tứ ngược. Khó quái Vô số người trong lòng lập tức dần mình, chỗ đến, tất cả mọi người nghị luận ầm ý. Trai tài gái sắc, châu liên nhất hợp. Đám người hâm mộ nói: Từ Nguyên tiêu chi dạ đến lương trúc đại kết cục, mặc ra tử ý trung nhân giống như một đoàn mê vụ ẩn thân, cho đến hôm nay mới chính thức lộ ra ánh sáng, quả nhiên không để cho đám người thất vọng." Mặc Đốn tại thành trường an sự tích vậy cũng không cần nhiều lời, cơ hội là phụ nữ trẻ em đều biết, nghe nhiều nên thuộc, mà trường nhạc công chúa chấp trưởng hội hồng tất tự, cứu vô số người, trong lòng mọi người, càng là tiên nữ vậy nhân vật. Một người là thành trường an số 1 thiếu niên lang, một người là huệ chất lan tâm, Ô hiền lãnh trường công chúa Hai người lịch tình, có thể nói là cả đại đường oanh động nhất chuyện vui, lại thêm hai người quanh co tình yêu, càng là có thể so với lương Trúc đặc sắc, càng làm cho người nói chuyện say xưa. Có thể so với lương Trúc chi tình, cũng không lương Trúc chi buồn. Đám người cảm thán nói, lương Trúc thế mỹ kết cục mới vừa vặn kết thúc, Mạc Đốn cùng trường nhạc tình yêu đại viên mãn, lập tức cho tất cả mọi người một chú thuốc trợ tim. Tại mọi người nhìn lại, hai người chính là đương thời lương Trúc, đèn bù đám người đối lương Trúc bi kịch tương đối. Ngàn kỵ vì mời, vạn kim làm lễ, hơn nữa còn là chỉ có thể dựa vào Mạc Đốn mình. Sau đó Mạc Đốn hứa hẹn điều kiện, cũng theo đó chuyển ra, đám người một mảnh xôn xao. Theo ta thấy, Mạc gia tử lần này chỉ sợ hơi rắc rối rồi. Không ít người nhìn có chút hả hệ nói, chỉ cần có chút chắc chắn chủ của người, đều biết đây là biết bao cực khổ nhiệm vụ. Người khác làm không được, không có nghĩa là Mạc gia tử làm không được. Càng nhiều người đối Mạc Đốn lòng tin chân đầy, Mạc Đốn làm ra ít nhiều khiến cho rằng chuyện bất khả tư nghị, nhất là việc này càng là Mạc Đốn chủ động đưa ra, càng khiến người ta lòng tin tràn đầy. Mạc Đốn cùng Trương Nhạc công chúa tình yêu tại trước mặt người bình thường chỉ coi là đề tài nói chuyện mà thôi, mà ở quyền quý trong vòng lại giống như địa chấn kinh động. Trưởng nhạc công chúa chính là đại đường đích trưởng công chúa, tại trong thành Trường An, trong nhà có vừa độ tuổi thiếu niên gia đình đều đánh lấy trường nhạc công chúa chủ ý, nhưng mà không ai từng nghĩ tới lại bị Mạc Đốn nhanh chân đến trước. Mạc gia tử? Không ít thành Trường An thế ra công tử ca giọng căm hận nói, mà ở quyền quý bên trong, càng nhiều nhìn chúng Mạc gia tử cùng trường nhạc kết hợp mang tới phản ứng hóa học, cho tới nay, Mạc gia tử tại phương diện kinh tế cường thế, mà ở trong chính trị lại không có quá nhiều lực lượng, nhưng mà nếu như Mạc Đốn cưới trường nhạc công chúa, bổ túc cái này nhược điểm, chỉ sợ phải thật tốt ước định một chút Mạc gia thôn. Đại bộ phận quyền quý chỉ là trong lòng nghiêm nghị nhưng không phải ít người đều đem hành thái rơi hỏa ánh mắt nhìn về phía vi ra cùng trưởng Tôn ra, chỉ sợ chân chính khó chịu chính là bọn hắn hai nhà đi. 3. Một cái quý giá ba xiết tương hung hăng ngã nát trên mặt đất, trưởng Tôn trùng miệng đầy mùi rượu, men say mông lung, một bên trưởng Tôn giá hạ nhân lơm lớp lo sợ ở một bên hầu hạ. Ngươi tử. Trưởng Tôn vô kỵ đi đến, nhìn thấy say thành một bãi bùn nhão trưởng Tôn trùng, giận dữ hét. Trưởng Tôn trùng đau thương cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn trưởng Tôn vô kỵ một cái nói, phụ thân, hài nhi không cảm tâm nha. Trưởng Tôn vô kỵ bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết đạo trưởng Tôn cử động lần này là nguyên nhân nào con không phải nghe nói mặc Đốn cùng trưởng nhạc công chúa sự tình. Họ hàng gần kết hôn vốn là nghịch thiên hành sự, ngươi đã sinh ở Trưởng Tôn gia, liền chú định cùng trưởng nhạc vô duyên, vì sao ngươi vẫn là không nghĩ ra đâu?" Trường Tôn vô kỵ khuyên nhủ. Trường Tôn trùng hận hận nói, "Họ hàng gần kết hôn, ai có thể biết có phải hay không mặc ra tử một cái hoang luôn, có lẽ mặc ra tử tử vừa mới nhìn thấy trường nhạc công chúa một khắc này, liền đã mưu tính tới hôm nay." Tại trường Tôn trùng xem ra, mặc Đốn đối với trường nhạc công chúa tất nhiên là đã sớm mưu đồ làm loạn, đầu tiên là phá hư hắn cùng trưởng nhạc quốc lại từng chút từng chút đạt tới chiếm lấy trưởng nhạc mục đích. Vị phụ đã để cho ngươi xem trong thành trường ăn họ hàng gần kết hôn thống kê, tin tưởng ngươi cũng biết họ hàng gần kết hôn nguy hại lớn bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ muốn cho trường tôn ra không người kế tục ca. Trưởng Tôn vô kỳ hận không tranh đạo. Đối với trưởng Tôn chúng nói, hắn chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, lấy mặc đốn thân thế cùng thủ đoạn, muốn lấy một cái công chúa cũng không phải là không có khả năng, cũng không nhất định nhất định phải là đích trưởng công chúa. Trưởng Tôn trùng căn bản nghe không vô đi, giọng căm hận nói, hài nhi tự nhiên nhìn qua, phải biết họ hàng gần kết hôn sanh lại không hoàn toàn là đồ đốn, cũng không ít bình thường thậm chí dị thường người thông tuệ, ta trưởng Tôn gia cũng không phải nuôi không nổi mấy cái ăn không ngồi rồi người. Trưởng Tôn vô kỵ sắc mặt tái xanh nói: "Ngươi chế lại lên, ngươi cho rằng công chúa chế lại lên. Ngươi dám cược, vi phụ dám đánh cá không, bệ hạ dám đánh cá không?" Trưởng Tôn trùng thê thản cười to nói: "Mặc ra tử chỉ sợ sẽ là thấy được điểm này, mới dám không có sợ hãi." Trưởng Tôn vô kỵ nhìn xem say thành một bãi bùn nhau trưởng Tôn trùng, giọng căm hận nói: "Người đâu, đem đại thiếu gia nhất trở về trong phòng, bế môn hối lỗi, không được lao phu mệnh lệnh, không cho phép hắn đạp ra khỏi cửa phòng một bước." "Rõ." Lập tức một đám trưởng Tôn phủ hạ nhân tràn nâng lên trưởng Tôn trùng đi vào phòng, nặng nghề đã khóa cửa phòng. Nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, Trưởng Tôn vô kỵ sắc mặt âm tình bất định, tại Mạc gia tử không có tiến vào thành Trường An trước đó, con của hắn Trưởng Tôn trùng chính là thành Trường An nổi danh thanh niên kiệt xuất, nhưng mà từ Mạc gia tử chặn ngang mà gây, giảo hoàng hắn cùng Trưởng Nhạc công chúa hút nước, Trưởng Tôn trùng lại liên tiếp thua ở Mạc gia tử trong tay. Toàn bộ Trưởng Tôn trùng từ đây không gượng dậy nổi, thật tốt một người vậy mà sinh sinh hủy, ở trong đó Cố Nhiên có Trưởng Tôn trùng ngân thương lạp đầu thương nguyên nhân, Mạc Đốn chỉ sợ cũng có không trốn thoát được giạn. Mạc gia tử? Trưởng Tôn vô kỵ nói. trong khí thiên, mà vi phủ bên trong thì là một mạnh khủng hoảng bị Triệu Hồi trong nhà Vi Tư An một mặt xám trắng quỷ gối vi trà trước mặt, không còn có trước đó chỉ cao khí ngang khí thế. "Ngươi tử, Người đây là muốn để vi gia hủy hoại chỉ trong chốc lát mới cam tâm nha." Vi trà lựa giận ngút trời nhìn xem Vi Tư An. Vi Tư An vậy mà ngay trước trưởng nhạc công chúa mặt trời đối nàng, trưởng nhạc chính là đích trưởng công chúa, đây chính là quan hệ đến đại đường mặt mũi, nếu không phải mặc ra tử kịp thời bổ cứu, dựa theo dị vãng tập tục, đại đường đích trưởng công chúa riêng tư gặp nam tử, đây là bực nào bê bối, mà xuyên phá bê bối lại là Vi Tư An, vậy liền có thể nghĩ vi sẽ là bực nào hạ chẳng. "Phu thân" Hà Nhi làm sao biết cô liền là trường nhạc công chỗ nha Vi tư An hiện tại khóc không ra nước mắt, hối hận muốn tự tử đều có. Vi phụ vẫn cho là ngươi chính là thông minh hơn người, hiện tại xem ra ngươi cũng là tiểu thông minh, chỉ có bề ngoài. Vi cha tức miệng mắng to. Lúc trước hắn còn vì Vi tư An tiền đồ hủy hết mà tiếc nuối, hiện tại xem ra Vi tư An tuyệt không hoàn quất, hắn ở trước mặt chửi bới trưởng nhạc công chúa, quay người lại còn muốn cưới người ta, đây không phải tự rước lấy nục là được không? Phụ thân, bây giờ hết thảy đều nói được không đều đã chậm, bây giờ suy nghĩ một chút làm sao hết sức bổ cứu đi. Vi tư chính quyền Vị cha lắc đầu nói rằng, trong hậu cung, tự nhiên có quý phi nương nương hỗ trợ cầu tỉnh, bây giờ chúng ta phải băn khoăn chính là mặc ra tử cùng trưởng nhạc công chúa. Vi tư chính ánh mắt sáng lên nói, trưởng nhạc công chúa chấp trường hội hồng tập tự, kim ngọc lâu trước đó hiến cho thiên kim, không bằng visa đồng dạng hiến cho thiên kim, cũng coi là biểu đạt visa gia ấy nãy. Vi cha gật đầu nói, hiến cho 3000 kim. 3000 kim. Anh em nhà họ Vi Kinh hai nói, đây chính là vi 10 năm cũng tích lũy không tới tài phú. Của đi thay người mà tôi, đã muốn hiến cho liền muốn để hoàng gia cảm nhận được vi gia trừ cái đó ra, phân phó hạ đi từ ngày hôm nay. Viza không phải cùng Mạc Gia Thôn có bất kỳ xung đột nào, nếu không nghiêm trị không tha. Viza một mặt khổ sở nói, Thành Nam bên trong, một mực là Viza cùng Đỗ ra là dê đầu đàn, nhưng mà kế Đỗ ra về sau, Viza lại một lần nữa thua ở Mạc Gia trong tay, chỉ sợ từ nay về sau, Thành Nam liền lấy Mạc Gia Thôn một nhà làm quyền. Chương 502: Các huynh đệ. Khởi bẩm tướng quân. Mạc hầu cầu kiến. 16 vệ sát gốc. Lý Tịnh Chính đang làm việc công, chẳng nghe thân binh bẩm báo nói. "Mạc đốn." Lý Tịnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. "Vâng." Mạc hầu chính ở ngoài cửa chờ. Thân binh hồi đáp. "Mời hắn vào đi." Lý Tịnh nói, "Chỉ chút lát, Mạc Đốn xốc lên quân trướng tiến đến, chắp tay hành lễ nói, gặp qua tướng quân. Nghe nói Mạc hầu chuyện tốt gần, chúc mừng chúc mừng nha." Lý Tịnh nhìn thấy Mạc Đốn tiến đến, không khỏi ra mặt trêu ghẹo nói, "Liên quan tới Mạc Đốn cùng trường nhạc công chốn chuyện, đây chính là lưu chuyển sôi sùng sục, cho dù là hắn tại trong quân doanh thâm cư không ra ngoài, cũng là không tránh được giải rất nhiều." Mạc Đốn nghe vậy lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Còn sớm, còn sớm." Lý Tịnh cười ha ha một tiếng nói, "Vậy lão phu nhưng liền đợi đến uống rượu mừng. Đến lúc đó tất nhiên xin đợi tướng quân đại giá, bất quá hôm nay tiểu tử đến đây chính là mời tướng quân giúp một chuyện." Mạc Đốn chắp tay nói: "Hỗ trợ." Lý Tịnh lập tức cảnh giác nhìn Mạc Đốn một chút, trước đó hắn bởi vì 500 kiện vũ khí đáp ứng Mạc Đốn điều kiện, hiện tại thế nhưng là hố khổ hữu vệ, Mạc Đốn ở trong sơn cốc tạp tâm không ngừng, dặn làm cho người ta phiền phức vô cùng. Tướng quân yên tâm, lần này chỉ cần là một vòng này thí nghiệm hoàn thành, số đạn giảm vũ khí đã không sai biệt lắm, đương nhiên sẽ không đang đánh nhiều tướng quân thanh tịnh. Mạc Đốn vội vàng nói: Thôi "Ta, chỉ cần là lao phu trước quyền phía dưới, hết thảy dễ nói." Lý Tịnh thở dài một hơi, nghĩ phải mau sớm đem Mạc Đốn cái họa này đưa tiễn, tự nhiên không không đáp ứng. Tiểu tử muốn mượn cái máy ném đá Mạc Đốn nói, Lý Tịnh vung tay lên nói, cho ngươi 10 cái, cộng thêm một đội tướng sĩ. Mạc Đốn lại nói, Lý Tịnh đang muốn vung tay lên, liền tranh thủ cánh tay buông xuống, không hiểu hỏi, ngươi muốn binh làm gì? Mạc Đốn giải thích nói, tiểu tử muốn xây một đoạn tường thành đến thử một chút thuốc nổ nội lực, bây giờ thuốc nổ phải nghiêm khắc giữ bí mật, sử dụng dân phu tự nhiên không thể, cho nên sợ rằng phải tướng quân hỗ trợ. Lý Tịnh ánh mắt co rụt lại, lập tức đọc hiểu Mạc Đốn ý tứ, khẽ sâu một hơi nói, ngươi nói là thuốc nội vũ khí có thể phá hủy tường thành? Lúc trước hắn đối lửa thuốc vũ khí chỉ là có nghe thấy, châu nghe đều là một chút lời đùa đại, nhưng mà nghe được Mạc Đốn nói như thế, lập tức trong lòng đối lửa thuốc vũ khí coi trọng thẳng tắp lên cao. Mạc Đốn không chút do dự gật đầu nói, đối với thành trường an dạng này kiến thành, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng là phá hủy một cái bình thường huyện thành tường thành hoàn toàn không cần nhắc tới, thậm chí nếu như thuốc nổ đầy đủ, liền lạc quận thành cũng có thể, về phần hiệu quả, đợi đến thí nghiệm này, tiểu tử tự nhiên sẽ mời tướng quân xem lễ. Lý Tịnh nhìn thật sâu Mạc Đốn một chút, nhẹ gật đầu, như thế nói đến, mời binh sĩ đến xây đích thật là thích hợp nhất. Được, lão phu cho ngươi 300 tướng sĩ. Đến lúc đó hy vọng ngươi đừng cho láo phu thất vọng." Lý Tịnh ánh mắt sắc bén nói. "Đà Tạ tướng quân." Mạc Đốn mừng lớn nói. Người đâu, đem Tần Hoài Ngọc kia ba tên tiểu tử thối gọi qua." Lý Tịnh phân phó thân binh nói. "Chỉ chút lát, Tần Hoài Ngọc ba người bước nhanh tiến đến, nhìn thấy Mạc Đốn ở đây không khỏi sững sốt một chút, lại không có lộ ra, mà là cung kính hành lễ nói, "Tham kiến tướng quân." Mạc Đốn hài lòng nhẹ gật đầu, ba người này quả nhiên là trời sinh binh sĩ, mới tiến vào quân đội bất quá 1 tháng có thừa, liền đã luyện ra dáng. Lý Tịnh phân phó nói, "Từ ngày hôm nay, người đám ba người mỗi người dẫn đầu bách nhân đội nghe theo Mạc Đốn chỉ huy." không được sai sót. Đối với ba người lên tới Bạch Phu trưởng, Mặc Đốn cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao ba người đều là tương môn tử đệ, tự nhiên không có khả năng từ tiểu binh ngồi dậy, mà lại ba người võ nghệ bất phàm, là một cái Bạch Phu trưởng dư xài, bất quá ngày sau muốn tấn thăng, chỉ sợ cũng không thể dựa vào gia thế, mà là nhất định phải mình xây quân công. Tuân mệnh." Ba người cao giọng nói, trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ vui mừng, mấy ngày gần đây nhất lý tĩnh thế nhưng là đem bọn hắn thao luyện cực kỳ thê thảm, đi theo Mặc Đốn vừa vận thế nhưng là thư giãn một tí. Mạc Đốn không có hảo ý nhìn ba người một chút, lúc này mới hướng Lý Tịnh chắp tay nói, "Đa Tạ tướng quân, tiểu tử cáo tử." Lý Tịnh nhìn xem Mạc Đốn bóng lưng rời đi, một mặt bất đắc dĩ giơ chồng tay lên binh thư, hắn nguyên bản nhanh phải hoàn thành binh thư, trải qua Mạc Đốn mạnh nhất bộ binh về sau, đã xảy ra hung hăng sửa đổi một lần, vốn cho là đã là hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng là Mạc Đốn lần này lại lật đổ suy nghĩ của hắn, nếu là thật có phá hủy thành tường vũ khí xuất hiện, linh của hắn sách chỉ sợ lại muốn sửa chữa. Mạc Đốn dẫn Trần Hoài Ngọc ba người mới ra Trung quân đại trướng, Tần Hoài Ngọc liền từng truy một tại Mạc Đốn trên bờ bay, hưng nói: Hay là tiểu tử ngươi trượng nghĩa, chúng ta đám ba người tại trong nước lửa, ngươi không biết huynh đệ mấy ngày này trôi qua là ngày gì. Trình Sử mặc cùng ý chỉ Bảo Lâm cũng là nặng nghề thở dài một hơi, lập tức có loại đào xuất sinh tiên cảm giác. Đúng rồi, nghe nói tiểu tử ngươi vừa cặn một kiện đại sự, bất động thanh sắc vậy mà đổi tới trưởng nhạc công chúa. Trình Sử mặc một mặt hương phấn nhìn xem Mạc Đốn. Đúng đấy, ta xin trước đó hỏi ngươi, ngươi còn dấu diếm, quá không trượng nghĩa. Ví chỉ Bảo Lâm đoán giận nói. Mặc Đốn cười khổ nói, lúc ấy, ngay tại ở vào nơi đầu sóng gió, tiểu đệ cũng là ra ngoài bất đắc dĩ nha. Tân Hoài Ngọc gật đầu nói, "Việc này không trách được mà đốn, muốn trách liền muốn quái vi tư an tiểu tử này, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế âm hiểm, lại dám đánh đệ muội chú ý, đi. Hôm nay ta trở trở lại thành Trường An, tất nhiên phải thật tốt giáo huấn tiểu tử này, dừng lại thay Mặc Đốn xả giận không thể." Trình Sự Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm Hưng phấn nhẹ gật đầu. Mặc Đốn lắc đầu kinh ngạc nói, "Ai nói chúng ta hôm nay về thành Trường An? Kia làm cái gì?" Ba người khó hiểu nói, "Đi sơn cốc, xây thành trì tưởng." Mặc Đốn cười hắc nói, "A, đương ba người biết được nhiệm vụ hôm nay thời điểm" Lập tức bi thong nói, "Mạc Đốn, ngươi vậy mà hại chúng ta, chúng ta thế nhưng là nhìn sao nhìn chăng sáng hy vọng ngươi đến mang bọn ta ra đi vô lòng a." Mạc Đốn lắc lắc đầu nói, "Ta nhưng không có tìm các ngươi, chỉ là hướng Lý Tướng quân muốn mấy người, ai ngờ Tướng quân liền đem các ngươi phải tới." Tướng quân, chúng ta sai rồi, cũng không tiếp tục quán trách huấn luyện khổ. Ba người lớn tiếng kêu gọi đạo, "Huấn luyện khổ đi nữa, cũng so xây thành trì tường mạnh, làm cái dân phu mạnh nha." Ba người bọn họ tiến vào quân đội, cũng là một cái gai đầu, nhiều lần phần huấn luyện chịu khổ, Lý Tịnh vừa vận nhân, cơ hội này, thật tốt chỉ ba người bọn hắn một chút. Mạc Đốn móc ra cuốn lệnh, nhìn có chút hả hê nói, quân lệnh như núi, các ngươi là mình ngoan ngoãn đi sửa tường thành, hay là chịu đánh gậy lại đi?" Ba người nhất thời dừng bước, Vũ Vũ túi đầu đi dẫn đầu bọn họ bách nhân đội đi. Một chuyện không phiền hai chủ, thuận tiện lại nhấc 10 chiếc máy êm êm đã đến, bản tế tiểu tại sơn cốc chờ các ngươi. Mạc Đốn ở sau lưng hô lớn nói, "Mạc Đốn, ngươi chờ đó cho ta." Ba người nhất thời bị phẫn nói. Chương 503, huynh đệ cùng chung hoàn nạn. Thầy Sơn bên ngoài, từng đống vô số chồng vặng tích như núi, Mạc Đốn kiến tạo thành, đã sớm đối gạch bùn thương hạ kết đơn hàng, định lúc này đưa đến. Nhưng mà những thương nhân này dân phu là không thể nào tiến vào trại lính, muốn vận đến Sơn Cốc hay là cần Tân Hoài Ngọc ba người bách niên đội. Tân Hoài Ngọc ba người xung phong đi đầu, ra sức lôi kéo gạch xe đi trong Sơn Cốc vận đi, mặc dù có ngàn cần cánh tay truy tê nhợt, các tướng sĩ không có tấm rời gạch thông khổ. Nhưng là đường núi khó đi, mặc đốn. Tân Hoài Ngọc ba người dẫn đầu riêng mình bách niên đội, tướng quân ngoài doanh trại chất đống nhóm lớn gạch đá vận đến trong Sơn Cốc. Hô. Tân Hoài Ngọc ba người thở hồn đem một xe gạch kéo đến Sơn Cốc, thở dài một hơi, nhìn thấy một bên đứng tại máy ném đá ăn không ngồi rồi mặc đón, lập tức con mắt về hồ lửa. Hừ. Ba người trợn mắt nhìn, lạnh hư một tiếng, quay đầu chấp nhận đi kéo gạch. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng, một mặt sợ hai thán phục nhìn trước mắt máy ném đá, 16 vệ trang bị máy ném đá đều là đem làm giám sinh sinh tân tiến nhất máy ném đá, ước chừng cao một trượng, cơ hồ là toàn một kết cấu, một đầu thật dài nọ cánh tay rỗi ra rất xa. Đây là máy ném đá có thể ném trăm cân cự thạch, một khi chúng, để cho người ta vỡ nát xương vỡ. Thiết nhân quỷ giới thiệu nói. Mạc Đốn hứng phần nói, đến mấy phát thử một chút. Loại này cự hình vũ khí không tê hoa gì đời sau cự pháo, Mạc Đốn tự nhiên hứng phấn khó nhịn, lập tức mấy cái bách kỵ tiến lên thao tác đem một khối trên trăm cân cự thạch để vào xảo trong chén, phát xạ. Theo thiệt nhân quý quát to một tiếng, "Ông!" Nương theo lấy dây treo cổ căng thẳng dây cung âm thanh, trên trăm cân cự thạch trong nháy mắt bay ra. Cự thạch vạch ra một đường vòng cung, chính giữa phía trước một cây đại thụ, trong nháy mắt đem đại thụ phá hủy. "Có bao xa?" Mạc Bốn hỏi. "Tế tiểu đại nhân, hết thể H200 bước." Thiệt nhân quý lấy tay so sánh hoạch khẳng định nói, "Rất nhanh, một cái đo cách bữa cũ ở sĩ trở về, cùng nhân quý chỗ đo lường không kém bao nhiêu." Mạc Bốn vung tay lên nói, "Đội thành một cái 50 cân tảng đá." Rất nhanh Một cái nhỏ một vòng tảng đá bay ra, đem một gốc cây đánh cho đoạn mất một nửa, nhưng lại không có bẻ gây cây cối. 260 bước. Thiệt nhân quý lần nữa bẩm bảo nói. Đổi một cái h20 cân tảng đá. Mạc đốn lại nói. Hô. Một cái rổ đá lớn gào thét mà qua, hồng hăng nện ở trên cành cây, mảng lớn la cây vỏ cây rơi xuống. H280 bước. Nhưng là vi lực quá nhỏ. Thiệt nhân quý lắc đầu nói rằng. Mạc đốn cao mày nói. Nói như vậy, cao nhất khoảng cách chính là 50 cân mới 260 bước. 260 bước mặc dù nhưng đã không gần, nhưng là hay là khoảng cách ngắn Máy ném đá tác dụng lớn nhất chính là công thành, nếu có thần cung tay ở trên cao nhìn xuống, tầm bắn cũng rất dễ đáng đạt tới 300m, cung tiến mặc dù uy hiếp không được máy ném đá, nhưng là máy ném đá tướng sĩ tất nhiên tổn thất nặng nề. Thế tiểu đại nhân là chuẩn bị đem thuốc nổ thay thế tảng đá. Thiết nhân quý trong mắt tinh quang lóe lên nói, hắn nhưng là muốn gặp được quá mức thuốc uy lực nổ tung, một khi thuốc nổ đạt bị máy ném đá đầu nhập địch nhân tường thành, mặc dù không có cự thạch lực trùng kích, nhưng là loại nào uy lực nổ tung, chỉ sợ làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Mạc Đốn gật đầu nói, không hề cho nên súng đạn dám mỗi người đều là quý báo nhất tài phú. Mất đi một cái đều là đại đường tổn thất khổng lồ, cho nên máy ném đá vị trí nhất định phải tại địch nhân công kích không tới địa phương. Bình thường người nhìn thấy thuốc nổ liền sẽ nghĩ tới hỏa pháo, lúc đầu đại bác tác chiến hiệu quả so với thượng cổ tốt nhất bắn ra khí giới đến từng trưởng kỳ rõ ràng là hậu, mà lại thời kỳ đầu hỏa pháo đánh đi ra đều là thật tâm đạn, lực sát thương không mạnh. Nếu như dùng máy ném đá đem phối hợp thuốc nổ đạn, thao tác đơn giản, công hiệu quả chỉ sợ hiệu quả nhanh chóng, có thể nói có thể so với đời sau hỏa pháo uy lực. Thiệt nhân quý không khỏi cảm động nhìn mặc đốn một chút, nói, thế nhưng là cho dù là ném H20 cân tảng đá cũng bất quá H280 bước mà thôi. Mặc đốn linh quang loại lên, nghĩ đến hậu thế bên trong, có một cái máy ném đá vưng, dạ, cái kia chính là hồi hồi pháo. Ở đời sau Tống Triều dùng thời gian mấy chục năm triệu chết kim triều, lại cùng bật hợp giống vậy mông cổ thiết kỵ giữ lẫn nhau, kết quả trở về về pháo một vòng đánh xuống, cùng mông cổ giữ lẫn nhau 6 năm kiên thành tương dương rất nhanh rơi vào, sau đó trở về về pháo đánh xuống, tường thành lại cũng không cản Mạc Đốn cầm giấy lên bút, chiếu lên trước mắt máy ném đá không ngừng mà cải tiến, rất nhanh, đợi sau hồi hồi pháo hình thức ban đầu từ từ xuất hiện ở dưới ngoài bút. Trương Hục, Mạc Đốn vắt tay triệu hắn đang chỉ uy hiếu vệ tướng sĩ đào đất trường mục tới. "Tiểu gia, có gì phân phó?" Trương Hục vội vàng tới nói. Mạc Đốn đem trong tay bản vẽ đưa cho Trương Hục nói, đem tu kiến thành tưởng nhiệm vụ giao cho cái khác công tượng, người đi mặc ra thôn trở một độ nghề một máy móc đến súng đạn dám, dùng thời gian nhanh nhất đem nó chế tác được. Trương Hục chính là lão đầu nhi tử, tay nghề tự nhiên không đáng kể, nhìn thấy Mạc Đốn bản vẽ không khỏi nhẹ gật đầu. "Hỏi, tiểu gia cần bao nhiêu muốn lúc nào, càng nhiều càng tốt. Nhất định phải tại Lớn Diễn Võ trước đó chế tác được." Mạc Đốn phân phó nói. "Rõ, Trương mục lập tức lĩnh mệnh mà đi." Lớn Diễn Võ, Thiệp Nhân Quý Kinh ngạt nói. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, nói, "Tây Trinh sắp đến, vậy Hạ xuất hiện ở Trình trước đó tự nhiên sẽ có Lớn Diễn Võ. Lý Tướng quân chuẩn bị tuyển bạt năm vệ xuất Trình, đến lúc đó Bệ Hạ tất nhiên sẽ đích thân tới hiện trường, đó sẽ là ta xuống đạn dám rực rỡ hào quang thời điểm." Mạc Đốn đưa ánh mắt về phía một bên ngay tại khí thế ngất trời kiến thiết tường thành, hắn hao phí lớn như vậy khí lực tự nhiên không chống chân là thí nghiệm thuốc nổ uy lực, mà là tiến chỉ lần này lớn dĩ võ. "Tuốt, tiếp tục thí nghiệm máy ném đá." Mạc đốn tiếp tục nói. Thiệt Nhân Quý không khỏi sửng sốt một chút, nói: "Tế tiểu đại nhân, không phải chuẩn bị dùng tiểu mới máy ném đá a?" Mạc Đôn lắc đầu nói rằng, máy ném đá nhìn như uy lực to lớn, nhưng mà chính xác cũng không dám lấy lòng, kể từ đó hiệu quả sợ rằng sẽ giảm bất đi nhiều. Thiệt Nhân Quý lập tức khó hiểu nói: "Thế nhưng là tảng đá bay ra đi, lại không phải ta xin có thể khống chế." Mạc Đôn lắc lắc đầu nói: "Ta xin không thể khống chế tảng đá, lại có thể khống chế đá phát ra lực đạo, phương hướng, thậm chí điểm rơi." Đây chính là đường đạn học, chính là một môn cực kỳ cao thâm toán học. Toán học. Thiết Nhân Quý lập tức trận tròn mắt, muốn hắn đánh trận hắn ngược lại là lệnh nghề, nếu là khảo học hỏi, mặc dù hát hai mắt bôi đen. Mặc Đốn đột nhiên động linh cơ một cái, hắn ngược lại là nhớ tới một cái nhân tuyển thích hợp, cái thứ chính là Tổ Danh Quân, muốn nói nghiên cứu đường đạn học, chỉ sợ không còn có hắn thích hợp. Hắn dư quang thổi qua ngay tại bán khổ lực tần hoài ngọc ba người, Mặc Đốn khỏe miệng lộ ra nụ cười quá dị, thầm nghĩ trong lòng nếu không cũng sắp Tổ Danh Quân lửa qua đến, bằng không nói thế nào là huynh đệ cùng xuân Mạc Đốn nghĩ đến đây, lập tức viết một phần tin, giao cho thiệt nhân quý nói, lập tức dùng dịch trạm ra giọi thuốc ngựa, đem phong thư này đưa đến Phạm Dương quận tu huyện, giao cho Tổ Danh Quân, nói cho hắn biết có một cái lưu truyền thiên cổ toán học học vẫn cần phải nghiên cứu, hỏi hắn có hứng thú hay không. Câu nói này Mạc Đốn nhưng một chút cũng không có lựa gạt Tổ Danh Quân, đường đạn học cho dù là mấy năm sau về sau, chính là đại sự tại thế, Tổ Danh Quân nếu là cờ hờ ai sáng đường đại học, chỉ sợ nghĩ không thành danh đều khó có khả năng. Chương 504, Tổ Danh Quân quyết định Tại Phạm Dương quận tù huyện, tổ gia chính là là bạn xứ tiếng Tăm Lừng Lây gia tộc, đương nhiên ở trong đó có tổ gia tiên tổ tổ Sung Chi dư ân, nhưng mà mấy trăm năm đã qua đi, tổ gia cũng dần dần xuống dốc. Nhưng là theo tổ danh quân khai sáng đường vòng cung về sau, tổ gia dần dần có trung hương tình thế, mà tổ danh quân thì thành tổ gia hy vọng, vẹn vẹn tuổi đời 20, tại tổ gia địa vị liền đã hết sức quan trọng. Thiếu gia tốt, tổ danh quân đi ra viện lạc, tổ gia hạ nhân nhao nhao hành lên nói. Tổ danh quân nhẹ gật đầu hỏi, cái này đồng thời Mạc San đã tới chưa? Tổ phủ quản gia vội vàng đưa lên một phần Mạc San nói, khởi bẩm thiếu gia, Mạc San vừa mới đưa đến. Lão nô đang chuẩn bị cho thiếu gia đưa đi đâu. Tại Tu huyện, tổ danh quân nổi danh còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn chính là Mạc gia tử hào hiếu chí giao, mặc Đốn bởi vì tiểu thuyết lương Trúc thanh danh chuyển xa, cho dù là tại Tu huyện cũng là mọi người đều biết, thường xuyên có người hướng hắn nghe ngóng Mạc gia tử tin tức. Tổ danh quân tiếp nhận mặc san, tại thành trường an đồng thời mặc san vẹn vẹn một phần tiền, nhưng mà tới được Phạm Dương quận, một phần mặc san lại tròn vẹn 20 đồng tiền. Giá cả mặc dù không tiện nghi, nhưng lại cũng không đủ cậu. Một chút quán rượu lâu mặc dù không giống fan quán rượu đồng dạng lập tức mua sắm 20 phần mỗi bàn một phần. Cũng thường thường sẽ mua sắm một phần mặc sang, đặt ở trong tiệm mời chào khách hàng, nhưng là một phần mặc sang tự nhiên không đủ người nhìn, cái này sáng tạo ra một loại nghề nghiệp sinh ra, cái kêu chính là đọc báo tiến sĩ. Một chút biết chữ người nhận quán rượu trà lâu mời, tại trong tiệm đọc báo, đối mọi người mà nói, tại trà lâu uống một ngụm nước trà, nghe một chút báo chí, hiểu rõ quốc gia đại sự, chính là lớn lao hưởng thụ, nhất là lương trúc san phát về sau, đám người là nghe hoài không chán, mỗi lần đều là kín người hết chỗ. Cái này đồng thời chính là lương trúc đại kết cục Có thể nói là cả nước đều trông mong phần này Mạc San, cái này đồng thời Mạc San mới vừa tới Tô huyện, lập tức bị người tranh đoạt không còn, tổ danh quân chính là sớm hạ tiền đặt cọc, mới có hạnh lưu lại một phần. Nhìn Lương Trúc đại kết cục, tổ danh quân lưu luyến không rời đem trong tay Mạc San bu xuống, lại lần nữa đem từ thành trường An sau khi trở về Mạc San toàn bộ lật nhìn một lần, từ Mạc ra thôn niên kỳ báo, đến Nguyên Tiêu Tri dạ, đến Mạc ký truyện, lại đến Lương Trúc, không khỏi thở dài một hơi. Xem ra Mạc Vinh tại thành trường An trôi qua rất là đặc sắc nha. Tổ danh quân nhìn lại mình một chút tại gia tộc một ngày lại một ngày buồn tẻ sinh hoạt, lập tức tè nhạt vô vị. Cục cục Một cái cấp tốc tiếng vó ngựa kinh phá tù huyện Bình Tĩnh, một cái dịch tốt cưỡi ngửa cao to thẳng đến tổ gia lão trạch. Xin hỏi đây chính là tổ gia lão trạch? Dịch tốt chạy vội xuống ngửa nói. Đúng vậy, không biết sai người có chuyện gì? Tổ phủ quản gia Hồ Nghi nhìn xem dịch tốt, không rõ dịch tốt làm sao lại tìm tới tổ gia. Đây là thành trường An Chiêu mộ văn kiện, Chiêu mộ tổ gia tổ danh quân tiến vào thành trường An. Dịch tốt lớn tiếng nói. Thành trường An Chiêu mộ văn kiện. Tổ gia lão trạch rất nhanh đều đã bị kinh động. Chẳng lẽ là triều đình mộ, nhanh, đem thiếu gia mời đi theo. Nghe hỏi mà đến tổ gia gia chủ vội vàng cao giọng nói rất nhanh. Tổ Danh Quân đầu góc mơ hồ tới, hắn lúc ấy tại quốc tử giám thế nhưng là cũng không xuất chúng, ngoại trừ toán học bên ngoài, những thứ khác phần lớn bình thường, hắn nhưng nghĩ không ra mình có bản lĩnh gì có thể làm cho triều Đình Chiêu Mộ. Tiểu sinh liền là Tổ Danh Quân. Tổ Danh Quân chắp tay nói. Dịch tốt nhìn thấy Tổ Danh Quân, đưa tay đưa cho hắn một phong thư nói, lần này chính là súng đạn giám Triệu Mộ tổ thiếu gia. Súng đạn giám, Mạc huynh. Tổ Danh Quân lập tức giật mình. Nhưng mà tổ gia đám người vẫn không khỏi nhướng mày, bọn hắn còn tưởng rằng là Triệu Đình Chiêu Mộ tổ Danh Quân tới làm quan, thế nhưng là ai có thể tới lại là Mạc gia tử súng đạn giám. Dịch tốt nhẹ gật đầu, lại nói, mặc hầu để tiểu nhân mang cho tổ thiếu ra một câu, có một cái danh truyền tiền cổ toán học học vấn cần phải nghiên cứu, hỏi ngươi có hứng thú hay không?" Danh truyền tiên cổ toán học học vấn? Tổ gia lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn tổ gia liền là lấy toán học vì lập nghiệp, một cái đường vòng cung liền để tổ gia được kích lợi không nhỏ, nếu là lại có thể nghiên cứu một môn cao thẩm toán học, chưa chắc không thể tái hiện tiên tổ tổ xung chi vinh quang. Đường đạt học. Tổ danh quân mở ra phong thư, hướng tổ gia trưởng đối biểu hiện ra. Đây không phải là ném đá bình a? Tổ gia nhị phòng đại gia khinh bị nói, "Không được, danh quân chính là ta tổ gia hy vọng." Tổ gia chuẩn bị để danh quân tại lịch luyện mấy năm, vì đó mưu cái một quan nữa trước, hắn có thể đi vào quân đội làm cái đại đầu binh. Không ít tổ gia đám người nhao nhao lắc đầu nói. Tổ danh quân giải thích nói, đây không phải gia nhập quân đội, mà hiệp trợ súng đạn giám nghiên cứu máy ném đá, để máy ném đá chuẩn xác chúng đích mục tiêu. Xin nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, tự nhiên vãn bối tự nhiên rời đi xuống đại giám, mà ta tổ gia thì có thể thu hoạch được một môn mới tinh toán học. Tổ gia tam phòng lắc đầu nói, mặc hầu hiểu ý tổ gia tâm lĩnh, thế nhưng là bây giờ mặc gia tình thế cũng không rõ ràng, ta tổ gia lại há có thể tùy tiện đứng đọ. Bây giờ nho mặt chi tranh danh tiếng tái khởi, bọn hắn tổ ra một lòng nghiên cứu toán học tự nhiên không muốn tham dự trong đó nếu như tùy tiện đứng tại mặt ra một bên chỉ sợ đối tổ ra bất lợi nha. vừa nghĩ tới nho mặt chi tranh không ít tổ ra chi người nhất thời luôn rụt. Tốt, đừng lại tranh luận đây là việc quan hệ danh quân tiền đồ hỏi trước một chút hắn thấy thế nào tổ ra ra chủ nhìn về phía tổ danh quân nói tổ danh quân không người nói chư vị bối, ta tổ ra từ từ tiền tổ về sau dần dần sự suy thoái tổ tiên thuyết thuật cao thông đếnưu điểm nhưng mà sẽ người lại là lắp đắc không có mấy đợi một thời gian chỉ sợ chỉ có ta tổ ra khúc cùng ta quả sao vậy Một đám tổ gia trưởng bối lập tức một mặt hơ hực, bọn hắn mặc dù bình thường mắt cao hơn đầu, tự nhận là tổ gia chính là toán học mọi người, nhưng là không thể phủ nhận tổ gia đã xung dốc. Bởi vì tổ gia toán học cao thâm đến đâu, cũng không thực dụng. Hải Nhi từng tại thành trường An tận mắt chứng kiến mặc gia của khởi, sao vậy? Bởi vì mặc gia chỗ phổ biến chính là là hữu dụng chi học. Hữu dụng mới sẽ không bị quên, bị ném bỏ. Tổ danh quân đinh thái nhức góc nói. Một đám tổ gia tiền bối lập tức như có điều suy nghĩ. Nhưng mà toán học vô dụng a? Hải Nhi nghe nói mặc huynh tại trên tiêu đỉnh, dùng toán học suy tính ra trăm năm sau nhân khẩu Dùng cái này cải biến chiều đỉnh hộ cái luật, đây không phải là toán học tác dụng a. Nay đường đại học chẳng lẽ không phải ta tổ danh quân không thể a. Thành tướng an thẩm tiến sĩ, thậm chí là Mạc huynh chỉ cần là trị hoa cấp phu há lại sẽ coi không ra. Tổ danh quân ngang nhiên nói. Tổ gia đám người ảm nhiên nhẹ gật đầu, không thể phủ nhận, chí ít đang tính học một đạo bên trên, Trầm Hồng mới cùng Mạc gia tử đã thắng được tổ gia có phần nhiều. Mạc huynh nói không sai, đây là lưu truyền vạn thế toán học học vấn, chỉ cần có dùng đến máy ném đá một ngày, liền sẽ dùng đến đường đại học, đây chính là toán học hữu dụng chỗ, bây giờ chính là Mạc gia cho chúng ta tổ gia hiện ra toán học hữu dụng một cái cơ hội cũng không phải là cầu ta tổ gia, mà chúng ta còn có tư cách gì ở đây chọn ba lấy bốn? Tổ danh quân quát. Nói hay lắm. Tổ gia gia chủ gật đầu nói, đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết vậy, tổ gia căn cơ liền là toán học một đạo, hiện tại tại Mạc gia lôi kéo dưới, chư tử Bạch gia dần dần hứng khởi, nếu như toán học không phân ly đuổi theo, chỉ sợ lần nữa trong luân, bây giờ có một cái toán học học vẫn bày ở bọn ta trước mặt, tổ gia lại há có thể bỏ lỡ, trời cho không lấy, phản thủ kỳ cứu. Gia chủ anh minh. Tổ danh quân vui vẻ nói. Ngo Mạc chi tranh, tổ gia cũng không tham dự, nhưng là việc quan hệ toán học một đạo. Tổ gia vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua, lập tức chuẩn bị ngựa, đưa tổ danh quân tiến về thành Trường An. Tổ gia ra chủ đạo. Tổ danh quân lắc đầu nói, không cần, Mạc huynh đã sắp xếp xong xuôi, Mạc huynh đây là mượn nhờ Triều đình chiêu mộ hài nhi, hài nhi có thể cưỡi dừng ngựa, thẳng đến Lạc Dương, tại Lạc Dương về sau, tự có Mạc gia thôn xe ngựa đưa đón. Quả nhiên. đương tổ danh quân đơn giản thu thập một chút, đi ra tổ gia đại môn, quả nhiên nhìn thấy dịch tốt đã chờ đợi ở đây. Người hiểu ta Mạc huynh vậy. Tổ danh quân cười lớn một tiếng, chờ mình lên ngựa, thẳng đến thành Trường An Chương 505, gạch đường tu thông. Đợi đến Tổ Danh Quân phong trần mệnh mỏi đổi tới Thành Lạc Dương đạp vào gạch đường thời điểm, sưng có một cố đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa bốn bánh trở ở nơi nào. Thế nhưng là Tổ thiếu gia. Tiểu nhân Mạc Nhị phụ thiếu gia chi mệnh chờ đợi ở đây. Mạc thị nói: "Đã tạm." Tổ Danh Quân đáp lễ đạo, hắn từng tại Mạc phủ nhìn thấy qua Mạc Nghị, tự nhiên nhận ra. Tổ Danh Quân đạp lên xe ngựa, Mạc Nghị lập tức bắt đầu lái xe hành xử. Giá. Bốn con ngựa lôi kéo xe ngựa bốn bánh dọc theo thẳng tắc gạch đường hướng Thành Trường An chạy như bay, qua không lâu, Tổ Danh Quân đột nhiên phát giác xe ngựa đã ngừng lại, không khỏi đưa đầu xem xét. "Tổ thiếu gia, hơi loại." Chờ qua trạm thu phí về sau, xe ngựa liền có thể tiếp tục chạy được." Mạc Nghị giải thích nói. Tổ danh quân nhẹ gật đầu, nhìn thấy trạm thu phí trước, từng chiếc xếp hàng đóng tiền xe ngựa, không khỏi cảm thán nói, "Mạc huynh để sướng cái đường, thế nhân đều không, giải, cái khác không nói đến, Trường An Lạc Dương này tuyến, mỗi ngày tài nguyên cuồn cuộn, không ngoài 10 năm tất nhiên có thể hồi vốn, đủ để cho thế nhân lại không nghi hoặc, Mạc huynh ánh mắt để cho người ta bội phục nha." Mạc Nghị lập tức ngạo nghễ nói, "Tổ thiếu gia có chỗ không biết, bây giờ đầu này gạch đường đã dài 2000 dặm, từ Lạc Dương đến Lăng Châu, đều đã trải thành đường." Tổ danh quân chấn động trong lòng, kinh ngạc nói, "Đã xây xong?" Mạc Nghị nhẹ gật đầu, nói: Thành Trương An đã truyền đến tin tức, công độ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đã tại 5 ngày trước đã toàn bộ trải hoàn thành. Lúc biển tuyến từ Lan Châu đến Lạc Dương một đoạn này chính là tốt nhất trải một đoạn, căn bản không có cửa lớn động sông, thì công độ khó rất nhỏ, mà lại gạch đường trải đơn giản, chỉ cần là cục gạch đầy đủ, nhân thủ xung tốc, đa tuyến thi công, rốt cục đuổi tại 3 tháng toàn tuyến trải hoàn thành. Tổ danh quân chính trọng nhẹ gật đầu, khó trách Mạc Đốn vội vã như vậy đem hắn đưa tới, gạch đường một trận xe, chỉ sợ Tây Trinh Liễn muốn bắt đầu. Thành Trương An thành phía Tây, Lý Thế Dân dẫn đầu một đám văn võ bá quan tề tụ cửa thành phía Tây. Hướng phía cửa thành phía tây bên ngoài gạch đường hướng phương xa không ngừng nhìn lại. Nhanh, trước đó gói mã bảo báo, lái thử xe ngựa đã đến Ba cầu. Đoạn Luân một mặt cung kính hướng phía Lý Thế Dân hành lễ nói, nhưng là trên mặt của hắn lại có không che giấu được đắc ý. Lúc trước mặc ra từ tu thông thành Nam Gạch Đường thời điểm, có thể nói là oanh động thành Trường An, bây giờ từ Gạch Đường đã từ thành Trường An tu thông đến Lăng Châu, chuyện vui lớn như vậy, Đoạn Luân trực tiếp dập khuôn mặt đón bộ kia, cũng tới cái thông xe điển lễ. Bả cầu chính là Lý Thế Dân phúc địa, lúc trước vị thủy tri minh thời điểm, Lý Thế Dân chính là tại cầu châu ngăn 10 vạn kỷ, đại đường thắng được cơ hội thở dốc, Đoạn Luân đoán chừng nhắc lên ba cầu, chỉ sợ sẽ là vì lấy lòng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, gạch đường tu thông triều đỉnh tốn hao rất nhiều, bây giờ cuối cùng đã tới gặp hiệu quả thời điểm. Mọi người ở đây đang muốn chờ không nổi thời điểm, đột nhiên một cỗ xe ngựa bốn bánh chạy nhanh đến. "Đến rồi." Đoạn Luân ánh mắt sáng lên nói, "Tham kiến bệ hạ, tham kiến chư vị đại nhân." Tương tác Giám tế tiểu từ xe ngựa nhảy xuống, hướng Lý Thế Dân cùng văn võ bá quan hành lễ nói, "Việc này nguyên vốn phải là những người khác để hoàn thành, Tương Tắc Giám Thế Tử vì cấp tại Lý Thế Dân trước mặt khoe thành tích, liền chủ động xin đi tự mình lái xe." Vì thần từ Lan Châu quận thành xuất phát đường tắt định đây, Thiên thủy, Trần Hương, thẳng đến thành Trường An, mới dùng bất quá 3 ngày thời gian, gạch đường chi tiện quả thật vi thần cuộc đời ấy thấy. Tương tác giám tế tiểu mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hắn vì nhanh nhất đến thành Trường An, trên đường đi không ngừng thay đổi dịch trạm ngựa, chạy chết hơn 10 con ngựa, liền vì tại Lý Thế Dân trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Tốt. Lý Thế Dân nhưng không biết những này, nghe được những này, không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Lan Châu đến Trường An chọn bẹn 1500 lại chỉ dùng 3 ngày, cái này tốc độ đều độ chỉ sợ là từ trước tới nay cấp tốc nhất tốc độ. Chúc mừng bệ hạ. Từ đó về sau, Tây Bắc định vậy. Quân thân chúc mừng. Gạch đường cấp tốc như vậy, đối với triều đình trưởng không Tây Bắc thật tỏ tăng cường. Lý Thế Dân trên mặt đắc ý, trong miệng lại khiêm tốn nói, "Bình định Tây Bắc, chỉ sợ còn cần đánh thắng thổ dục hồn lại nói." Khởi bẩm bệ hạ, Túc Ngưu nói, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, bây giờ gạch đường đã thu thông, Lương Thảo chỉ sợ muốn trước thời gian chuẩn bị." V binh bộ thị lang Hầu Quân tập ở một bên nói giúp vào. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, hướng sau Lương đối, nói, đối khanh, đến vì chư vị Lương Thảo công việc." Đối chủ bước ra khỏi nói, hạ, dựa theo lệ cũ, Quân bên trong tướng sĩ mỗi người 3 ngày cần 3 cân nửa lương thực, 1 tháng thì phải 35 cân, lần này triển đỉnh Tây Trinh nhân số chính là H20 vạn, thì là cần 1 tháng 700 vạn cân lương thực. Đối trụ bây giờ cũng học mà đốn, thích liệt ra dùng tỉ mỉ xác thực số liệu, làm cho người tin phục. 700 vạn cân lương thực. Đáng người không khỏi có lại, cái này nếu là đổi thành tiền tài sẽ là bao lớn một bút tài phú, mà bây giờ lại muốn toàn bộ dùng tại Tây Trinh bên trên. Muốn là trước kia, cần chiêu mộ dân phu 5 vạn, xe ngựa vạn chiếc phương có thể cam đoan lương đạo, thời gian sử dụng gần 1 tháng. Hao Tổn hơn phân nửa mới có thể vận đến biên quan, mà bây giờ gạch đường xây thành, lại thêm xe ngựa bốn bánh tải trọng lượng cao tới 5000 cân, chỉ cần xa phu 1500 lợi, mỗi xe 4 con ngựa, 5 ngày đủ để đến, Hao Tổn không đủ mà một thành. Đối trụ Hưng phân nói: "5 ngày đưa đạt, Hao Tổn chưa tới một thành." Lý Thế Dân lập tức trong lòng vui mừng, tu kiến gạch đường thời điểm tốn hao cố nhiên làm cho đau lòng người, nhưng mà hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng. "Chúc mừng bệ hạ, lương đạo thông suốt, lần này Tây chinh đại đường tất thắng." Bách quan lập tức cùng kêu lên chúc mừng. Đại đường kiến quốc không lâu, những này lão thần đều trải qua chiến tranh. Tự nhiên biết một khi Viễn Trinh hao tổn nhiều nhất cũng không phải là tướng sĩ khẩu phần lương thực mà là ở trên đường hao tổn nhớ ngày đó tùy Dương đế Viễn Trinh cao câu Ly chính là khổng lồ hao tổn một chút xíu đem lớn như vậy tùy chiều kéo đổ bây giờ gạch đường xây thành từ thành trường An đến Lan Châu lương thực hao tổn nhiều nhất chẳng qua một thành cái này tại mọi người đến xem đây quả thực là không tính là gì đối trụ tiếp lấy nói ra đây là một tháng chi lương Tây Trinh ít nhất phải nửa năm lâu triều đình còn cần chuẩn bị 6 tháng lương thảo một tháng chính là 7003 cân 6 tháng đây không phải là 42 triệu cân lương thực Đám người tính toán lập tức hít sâu một hơi, mà giờ khắc này chính là Tây Trinh thời kỳ mấu chốt, việc này đương nhiên sẽ không lần nữa nói thêm cái gì. Mà lại này vẹn vẹn thành trường ăn đến Lan Châu quận thành cần thiết, đại quân tiến vào thổ dục hồn về sau, lại không gạch đường chi lợi, chỉ sợ hao tổn bạc tăng, lấy vi thần nhìn, chí ít cần 6000 vạn cân lương thực mới có thể vạn vô nhất hết. Đối trụ bẩm báo nói. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, quay đầu quát, Tô Định Vương ở đâu? Vi thần Tô Định Vương khấu kiến bệ hạ. Võ tướng cuối cùng chỗ, bước ra khỏi nói. Truyền chấp mệnh lệnh, phụ trách điều động xe ngựa, đi đầu áp vận thái thương lương thảo tiến về Châu. Lý thế dân quát. Thái thương chính là thành trường An Khoa Lửa, phụ trách cung ứng toàn bộ thành trưởng An lương thực, tổn lượng rất nhiều, song lần này Tây Trinh sợ rằng sẽ sẽ trực tiếp móc sạch Thái thương. Vi thần Tuân mệnh, Tô Định Phương quắc. Chương 506, Vật lương. Mặc Hầu, ngươi nhất định phải giúp ta một chút nha. Tô Định Phương lĩnh mệnh cung lâu, liền đi thẳng tới Hữu Vệ Sơn cốc ngăn chặn Mạc Đốn cầu viện. Nói gì vậy? Dạy ta mặc Đốn liền tốt, Tô huynh bây giờ chính là Tây Trinh tiên phong, chính là quan trọng nhất, chỉ cần là tiểu đệ có thể làm, cứ mở miệng. Mạc Đốn hào nói, Mạc lão đệ, vi huynh muốn Mạc lão đệ trợ giúp một nhóm xe ngựa bốn bánh Tô Định Vương ngượng ngùng nói, vật lương trọng yếu nhất chính là xe ngựa, nhưng mà Mạc Gia chính là chế tạo xe ngựa bốn bánh xưởng, thành trường an ai có Mạc Gia thôn xe ngựa nhiều, Tô Định Vương cái thứ nhất liền nghĩ đến tìm đến Mạc Đốn. Mạc Đốn hào sảng nói ra, chuyện nào có đáng gì? Đã Tô huynh mở miệng, tiểu lệ tự nhiên đại lực ủng hộ. Vì ủng hộ Tô huynh Mạc Gia thôn điều 300 chiếc xe ngựa bốn bánh cung cấp Tô huynh thúc đẩy, như thế nào? Đối với một người bình thường tới nói, một cỗ xe ngựa bốn bánh chính là người một nhà sinh kế gốc rễ, đối với Mạc Gia thôn tới nói, xe ngựa bốn bánh bất quá là Mạc Gia thôn một hạng nghiệp vụ mà thôi, cũng không khó khăn lắm. Tô Định Vương muốn nói lại tôi nói, 300 cỗ xe ngựa chỉ sợ là hạt cát trong sa mạc đi. Vị huynh chính là cần áp vận 20 vạn đại quân lương thảo, dựa theo mang thượng thư đan chứng, chỉ ít cần 1500 chiếc xe ngựa, mặc ra thôn có thể hay không nhiều san ra đến một chút xe ngựa tới. Mặc Đốn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Tô Định Vương, nói, Tô huynh cũng không phải là muốn trực tiếp chiêu mộ 1500 cỗ xe ngựa, duy nhất một lần đưa đến Lan Châu a." Tô Định Vương khó hiểu nói, "Đúng là như thế. Nếu không làm sao đủ 20 vạn đại quân chi phí?" Mạc Đốn lập tức vỗ trán một cái, thở dài nói ra Không biết Tô huynh phải chăng nghe nói qua Mạc Gia thôn từ thành Trưởng An đến Lạc Dương mau lẹ vận chuyển hành khách nhiệm vụ. Tô Định Vương cất giọng nói, "Mạc lão đệ cái này xem thường vi huynh đi." Lạc Dương đến thành Trưởng An 800 dặm, Mạc Gia thôn mau lẹ xe ngựa sáng đi chiều đến, đây là thành Trường An cấp tốc nhất xe ngựa, trong thành Trường An ai không biết. Tô Định Vương một chút cũng không có khoa trương, Nguyên Tiêu Chi dạ lập tức đem Mạc Gia thôn mau lẹ xe ngựa vang dội danh khí, bây giờ Lạc Dương đến thành Trường An mau xe ngựa nghiệp vụ có thể nói là một pháo vang lên, sinh ý vượng. Mạc đón lộ ra vẻ đắc ý nói, "Tô có chỗ không biết." Không những Mạc Gia Thôn vận chuyển hành khách một ngày có thể đến Thành Trường An, liền ngay cả Mạc Gia Thôn vận chuyển hàng hóa cũng liền hai ngày đến Thành Lật Dương, tải trọng 5000 cân, bình quân ngày đi 400 dặm. Tô Định Vương như có điều suy nghĩ, nói: "Mạc lão đệ có ý tứ là, lần này áp vận quân lương, cũng như Mạc Gia Thôn thay người thay ngựa không đổi xe." Nghĩ đến đây, Tô Định Vương không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, nếu là lần này áp vận quân lương có thể như là Mạc Gia Thôn vận chuyển hàng hóa, đây chẳng phải là thật to tăng nhanh tốc độ, 3 ngày liền có thể đến Lãn Châu, kể từ đó tất nhiên có thể tại trước mặt hoàng thượng thật to lộ mặt. "Không, tiểu đệ cho rằng, Tô huynh liền xe cũng có thể đổi." Mạc Đốn lắc đầu nói: "Còn xin Mạc lão đệ dạy ta." Tô Định Vương rất cung kính thỉnh giáo. Mạc Đốn nhặt lên một cái nhanh cây, trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài quanh co đường con đến, cũng online đầu ở giữa vẽ lên ba cái vòng, viết lên ba cái địa danh nói: "Tô Minh mời xem, từ Trường An đến Lan Châu, đường tắt định tây, Thiên Thủy, Trần Thương. Tô Minh nếu là lấy ba thành vì trung chuyển, tất nhiên có thể thật to tăng tốc vận lương tốc độ, lại không lãng phí sức dân." Tô Định Vương nhìn xem ba tòa thành thị, không khỏi trong lòng như có điều suy nghĩ. Mạc Đốn gật đầu nói: "Nếu để cho một người bình thường viễn phó ngàn giảm áp vận lương cổ, chỉ sợ tất nhiên kêu ca ngập trời." Nếu để cho thành Trường An Bách Tính vẹn, vẹn vận đến Trần Thương, chỉ sợ tất nhiên sẽ vui vẻ tiến về. Tô Định Vương gật đầu nói, Trần Thương khoảng cách Trường An bất quá hơn 300 dặm, 2 ngày liền có thể trở về, điều động dân phu tự nhiên cũng không nhiều lớn trở ngại, mặc đón tiếp tục nói, chỉ bằng vào thành Trường An xe ngựa, điều động 1500 chiếc 4 vòng xe hàng, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà lại sẽ không ảnh hưởng Bách Tính sinh kế. Còn Trần Thương đến Tiên Thủy, lại đến Định Tây, lại từ mỗi thành điều động 100 chiếc bốn vòng xe hàng đến tự nhiên dễ như trở bàn tay, mặc gia có thể trợ giúp cho Tô huynh 300 chiếc bốn vòng xe lửa. Kể từ đó, cũng không dùng để dân phu viễn phó ngàn dặm, lại không cần làm to chuyện, Tô huynh cũng có thể tốc độ nhanh nhất hoàn thành vận lương nhiệm vụ. Mỗi thành 200 cố xe ngựa. Đây có phải hay không là quá ít, vẫn không có bao nhiêu lương thực. Tô Định Vương không xác định hỏi, mặc dù tốc độ nhanh, Mặc Đốn suy nghĩ khẽ động, nói, nếu như ngươi nghĩ nhanh, tiểu đệ có một cái phương pháp, cam đoan ngươi có thể làm cho tốc độ lại để tăng ba phần. Còn có thể để cao. Tô Định Vương không khỏi hồ nghi nhìn xem Mạc Đốn, có thể 5 ngày vận 1500 dặm, đã là tốc độ bất khả tư nghị, vậy mà tại Mạc Đốn trong mắt, còn không phải cực hạ. Mạc Đốn khẳng định gật đầu nói, "Từ xưa đến nay, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ đây là thưởng thức, màn đêm buông xuống, con đường không có mưa ai, không biết tướng quân có thể nghĩ tới không dừng ngủ đêm hơi thở và lương. Không dừng ngủ đêm hơi thở." Tô Định Vương đột nhiên ngẩng đầu chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn khẳng định nhẹ gật đầu, "Thế nhân không muốn ban đêm chạy, một là sợ hai sơn tắc cường đạo, không an toàn. Hai là tất cả thành thị đều thực hành cấm đi lại ban đêm, không chỗ đặt chân, ba là lật lội đường xa quá mệt nhọc. Nhưng mà đôi này Tô huynh tới nói, cũng không phải là khó khăn gì sự tình đi." Tô Định Vương cười ha ha một tiếng, nói: Lần này áp vận lương cổ đều có hộ tống tướng sĩ, tại đại đường cảnh nội, chắc hẳn không có cái nào mắt không mở dám can đảm đánh quân lương chủ ý. Mạc đốn nhẹ gật đầu, về phần cấm đi lại ban đêm, cầm quân đội thủ lệnh, cấm đi lại ban đêm tự nhiên không quản được tướng sĩ trên đầu. Cái khác đơn giản là nhiều chiêu một chút dân công mà thôi, ban đêm đi đường chỉ là hao phí một đốt đèn lên dầu, tốc độ chậm một chút thôi, dù sao bốn vòng xe hàng tốc độ cũng không nhanh. Nếu như có thể đi cả ngày lẫn đêm áp vận quân lương, chỉ cần nhân mã đầy đủ, tại hạ có thể cam đoan, từ thành Trường An đến Lan Châu, 3 ngày thời gian, nhóm đầu tiên quân lương cũng đủ để đưa đến. 3 ngày Tô Định Phương không khỏi chấn động trong lòng, nếu như hắn thật sự có thể làm được, chỉ sợ lập tức có thể tại lý thế dân trước mặt thật to lộ mặt. Trước đó tương tác giám tế tiểu xe chống cũng bất quá là 3 ngày mới từ Lan Châu đến thành Trường An. Mà hắn thì chứa đầy quân lương, đồng dạng 3 ngày liền có thể đạt tới. Tô Định Vương cười ha ha một tiếng nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, mặc lao đệ đại danh quả nhiên danh bất hư truyền, tại người bình thường xem ra 10 phần khó giải quyết vấn đề, tại mặc lao đệ trong tay giải quyết dễ dàng. Mặc Đốn cười hắc hắc, lộ ra mang theo nét mặt xấu hổ nụ cười nói, Mặc huynh xem trọng tiểu đệ, gạch đường tu thông, Mặc gia thôn mo lệ vận chuyển nghiệp vụ sợ rằng cũng phải từ thành trường ăn kéo dài đến Lũng Hưu chi địa, đây là Mặc gia thôn sáng lập kế hoạch mà thôi, Mạch Ngọc Tô huynh cũng là tính vì tiểu đệ sớm tìm kiếm đường, tiểu đệ điểm ấy tư tâm mong rằng Tô huynh thứ lỗi. Tô Định Phương nhìn thật sâu Mặc Đốn một chút, Mặc Đốn quả nhiên biết là người, cho dù là giúp người cũng sẽ không để người khó xử, làm cho không người nào có thể tuyệt. Chương 507, 8 bánh xe ngựa. Thành chương ăn đến Lan Châu. tiểu tử tự nhiên tự nhiên không ngại, vì huynh lão chính là tiến vào đại thảo nguyên về sau, cho quân áp vận lương thảo sự tình. Tô Định Vương lo lắng nói, viễn chinh dân tộc thổ dục hồn tự nhiên lại không gạch đường nhanh gọn, xe ngựa bốn bánh ưu thế đánh mất hầu như không còn, chỉ sợ hay là cần sử dụng nguyên thủy nhất hai vòng xe nhất là thuận tiện. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, trên thảo nguyên phần lớn là bãi cỏ, ngay cả thông thường đắp đất con đường cũng không bằng, to lớn xe ngựa bốn bánh tự nhiên không chịu nổi. Bỗng nhiên Mạc Đốn nhãn tỉnh sáng lên, chỉ về đằng trước ngay tại gờ máy ném đá kỳ quái xe ngựa, cất cao giọng nói, không biết dạng này xe ngựa có thể hay không đệ cho Tô huynh hài lòng. Thuần Mạc Đốn ngón tay phương hướng Chỉ thấy một cỗ hình thù kỳ quái xe ngựa bốn bánh Tô Định Phương trước mắt, cái này xe ngựa mặc dù đồng dạng đều là xe ngựa bốn bánh, cùng phổ thông xe ngựa bất đồng chính là, xe ngựa này lại có 8 cái bánh xe, mà lại mỗi cái bánh xe đều dị thường rộng lớn, 22 song song, xưng là 8 bánh xe ngựa cũng không đủ. Đây là ngựa gì xe, vậy mà cần nhiều như vậy bánh xe? Tô Định Vương ngạc nhân nói. Mạc Đốn giải thích nói, "Đây là tiểu đệ chuyên môn là hỏa khí giám nghiên chế xe chuyển vận, tôi huynh chính là hành quân người trong nghề, tự nhiên biết ta xin muốn xây dựng cơ sở tạm thời nhất định phải đem cọc gỗ vót nhọn, như vậy thì có thể dễ dàng cắm vào mặt đất, đây là bởi vì vót nhọn cọc gỗ thủ lực diện tích nhỏ áp lực lớn, cái này xe ngựa 4 bánh liền là phương pháp trái ngược, tăng nhiều 4 cái bánh xe tăng lớn bánh xe cùng mặt đất tiếp xúc, giảm mật áp lực, cho dù là sôp thổ điện, cũng có thể bình thường chạy, sẽ không hám sâu xuống mồ bên trong." Tô Định Vương nhãn tỉnh sáng lên, "Đây chẳng phải là tại Đại thảo nguyên vẫn như cũ có thể bình thường chạy?" Hắn một mực vì tiến vào Thảo Nguyên vận chuyển lương thảo mà phát sầu, trước mắt xe ngựa 4 bánh để hắn thấy được hy vọng. Mặc Đốn vẫy tay, một cái tướng sĩ đem đã dỡ hàng hoàn thành 8 bánh xe ngựa kéo tới, cung cấp Tô Định Phương quan sát. Tô Định Phương nhìn một chút 8 cái cự đại bánh xe, lại nhìn xem 8 bánh xe ngựa cùng phổ thông xe ngựa 4 bánh nhất vết bánh xe, quả nhiên cạn rất nhiều. Hắn đã từng theo Lý Tịnh Viễn chinh qua đối quyết, tự nhiên biết trên Thảo Nguyên thủ địa tất nhiên có thể thừa nhận được cái này đạo. kính nể nhìn về phía Mạc Đốn nói, Mạc gia cơ học quả nhiên danh bất truyền. Thế nhân đều biết, Mạc Đốn nhiều lần cường điệu mặc ra hoạch tâm chính là cơ học, Tô Định Phương hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt, chân chính thấy được Mạc gia chỗ cường đại. Cái này cũng không tính được không? Mạc gia đang nghiên cứu một loại kiểu mới tải trọng ô xe, một khi thành công, đủ để tải trọng hơn và cân, cho dù là sau cơn mưa bùn xỉnh con đường cũng làm theo hành tẩu không sai. Mạc Đốn ngạo nghe nói, hắn bình thường khiêm tốn, nhưng là chỉ cần là thiết kế Mạc gia họ vấn, xưa nay không ngại cái gì là cao điệu. Đường đất cũng có thể đi. Kia Vi huynh liền muốn trông mong mong đợi. Tô Định Phương cũng không nghi ngờ Mạc Đốn nói mạnh miệng, nhìn thấy trước mắt tải trọng xe, Hắn tin tưởng Mạc Đôn nói, cũng không có được không là không thể nào. Không biết này tám bánh xe ngựa, Mạc Gia thôn có bao nhiêu. Vì huynh muốn hết. Tô Định Phương nhìn trước mắt 8 bánh xe ngựa lập tức yêu thích không buông tay nói. Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, đây là tiểu đệ chuyên môn là hỏa khí giám thiết kế xe ngựa, dưới mắt bất quá mới 10 cỗ xe ngựa, bất quá Mạc Gia thôn xe ngựa cũng có thể tháo dỡ. Này xe ngựa 4 bánh cùng 8 bánh xe ngựa bất quá là nhận chịu kích thước khác biệt mà thôi. Tô Minh nếu là có ý, tiểu đệ có thể để cho Mạc Gia thôn tăng giờ làm việc chế tạo gấp gấp nhận chủ, còn phái ra 50 tên Mạc gia tử đệ trước đi Lan Châu, cam đoan tại trước khi xuất chiến. Vì Tô Minh cải tạo ra đầy đủ 8 bánh xe ngựa, kia Vi huynh liền đa tạ mặc lão đệ. Tô Định Vương cảm kích nói: "Hôm nay có thể có được vận lương sách lược, lại có thể có được nhiều bánh xe ngựa giải quyết thảo nguyên vấn đề chuyển vận, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Có thể xuất sắc hoàn thành vận lương nhiệm vụ, tất nhiên là một cái công lớn, phần nhân tình này Tô Định Vương âm thầm nhớ ở trong lòng." Tô Định Vương cách đi về sau, mặc đốn mắt nhìn trước 8 bánh xe ngựa, lần này chiến tranh hắn tự nhiên không có khả năng trên chiến trường trăm giết, đạt được công trận khả năng rất thấp, nhưng là đối với Mạc gia tới nói, lại là một cái cơ hội trời cho, hắn muốn để thế nhân đều muốn nhìn thấy Mạc Kỷ lực lượng cường đại. Mạc huynh, có thể bắt đầu khảo nghiệm." Tổ Danh Quân hương phấn nói. Mạc Đốn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả hồi hồi pháo đều đã lắp ráp hoàn thành, mà lại dây cung đã giật đầy, liền xin ra lệnh một tiếng. Hắn nhìn vẻ mặt hương phấn Tổ Danh Quân, trong lòng cảm thán, trên đời này làm sao dừng hắn đang vì nhà mình học thuyết đàn nghị kia lo, cái khác bách ra sao lại không phải như thế đâu. Nghĩ đến đây, Mạc Đốn trong lòng rộng mở trong sáng, đi đến kiểu mới hồi hồi pháo trước, cùng Tổ Danh Quân nhìn nhau cười nói, "Hôm nay ta xin liền để thế nhân nhìn thấy kiến thức ý lực." Phát xạ. Tổ Danh Quân quát, "Ông một tiếng." Một cái hồi hồi pháo mang theo 50 cân hòn đá bay vụt mà đi, rất nhanh. Nơi xa chuyển đến anh một tiếng tiếng vang. Năm hơi thời gian, tối cao 2 2.5. Một bên tổ danh quân ở một bên cặn kẽ ghi chép số liệu. 350 bước. Một bên tiếp nhân Quý chấn kinh đến mức há hốc mồm, thông thường máy ném đá không đến xa nhất bất quá 260 bước tả hữu, mặc đón vẹn vẹn để mặc ra tử đệ cải tạo một phen vậy mà thoang cái đề cao gần trăm bước, có thể nào không cho hắn chấn kinh. Mặc đốn lại hài lòng nhẹ gật đầu, đời sau hồi, hồi pháo tầm bắn phát xạ 150 cân cự thạch có thể đạt tới 300 bước khoảng cách, bây giờ bất quá là 50 cân tảng đá đặt tới 350 bước, mặc dù còn có tăng lên rất nhiều không gian, cái kia chính là về sau sự tình, dưới mắt liền đã đủ. Tiếp tục thí nghiệm, góc ngắm chiều cao nâng lên 5 chế độ. Tổ danh quân quá to. Rất nhanh, từng cái máy ném đá bắn ra đi, ở nơi này lúc hay, đương nhiên không thể nào làm được cỡ nào tinh chuẩn, biện pháp duy nhất liền là nhiều lần thí nghiệm, tìm ra một cái nhất là gần sát số lượng tôi. Tô huynh, ngay tại tổ danh quân vùi đầu đếm hết thời điểm, một cái thanh âm kinh ngạc từ phía sau lưng chuyển đến. Hoài Ngọc. Tổ danh quân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt một thân là bùn quần hán, nhìn rất lâu mới nhận ra tới là Trần Hoài Ngọc. Còn có Trình huynh, Úy Chỉ huynh, các ngươi làm sao ở nơi này?" Tổ danh quân khó hiểu nói, "Còn không phải mặc Đốn làm chuyện tốt." Trình sự Mạc quán khí trùng tiên nói, "Hắn ngay cả rời nhiều ngày gạch, lúc này mới phát hiện cùng rời gạch so ra trại lính sinh hoạt là bực nào đặc sắc. Các ngươi vậy mà tới sửa tường thành." Tổ danh quân biết được nguyên nhân về sau, không khỏi đồng tình nhìn ba người một chút. "Tổ huynh cần phải lưu cái tâm nhãn, nếu không thì là bị mặc Đốn bán còn có cho hắn kiếm tiền." Úy Chỉ bảo Lâm hận hận nói rằng, "Hắn đường đường quốc công chi tử, chỗ nào làm qua cái này xin được Tổ danh quân lập tức cười khổ, bây giờ nói đã không còn kịp rồi, hắn đã sớm nhập hố. Một bên Mạc Đốn lạnh lùng hừ một tiếng nói, ở trước mặt nói người nói xấu, cũng không phải thói quen tốt nha. Ba tên này nói móc hắn, căn bản không tránh mặt của hắn. Mạc Tế Tửu, Tường Thành đã thành lập xong được, chúng ta có hay không có thể trở về? Tần Hoài ngọc mắt lạnh nhìn Mạc Đốn nói, đương nhiên có thể. Các ngươi liền là không đi cũng không được, lý tướng quân quân lệnh đã truyền đến, chiếu ngươi xin liền có thể rút quân về doanh. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, ta liền biết tướng quân nhất định sẽ không quên chúng ta. Trình sự Mạc đột nhiên có loại đào xuất sinh thiên cảm giác. Đó là bởi vì lớn diễn võ sắp bắt đầu, tự nhiên không thể thiếu ba người các ngươi góp nhân số. Mặc Đốn không lưu tình chút nào vạch trần ba người bản thân tốt đẹp cảm giác. Lớn Diễn Võ. Ba người nhất thời trong lòng cuống hỉ, không thèm để ý chút nào Mặc Đốn nói móc, vội vàng quay đầu hô lớn, "Các huynh đệ, Lớn Diễn Võ sắp bắt đầu, chúng ta lập tức trở về doanh." "Nha." Lập tức một trận giải nở tiếng hoan hô chuyển đến, ba cái bách nhân đội bằng nhanh nhất nhanh chế độ tập kết, tại Tân Hoài Ngọc ba người dưới sự hướng dẫn, cũng không quay đầu lại cách đi. Chương 508, Lớn Diễn Võ. Đô. To lớn tiếng kèn vang lên. Lớn Võ. Tiếp nhân quý đứng tại trên sườn núi, dùng ánh mắt hâm nhìn xem tiếng kèn truyền tới phương hướng. Thế nào? Tiết Giáo Úy cũng độc lòng, mặc đốn nhìn xem Tiết Nhân Quý nhao nhao muốn thử biểu lộ nói rằng: "Tiết Nhân Quý cảm thán nói, có thể tại trong vạn quân, vạn chúng chú mục, cái này xin vinh quang, cái nào một người lính không muốn lấy được." Tiết Giáo Úy làm gì nghĩ mình lại suất cho thân, lấy Tiết Giáo Úy đưa tay, tất nhiên có đại chiến thân thủ thời cơ. Ở kiếp trước, Tiết Nhân Quý muộn nhập quân doanh mấy năm vẫn như cũ có thể cấp tốc vượt khởi, bây giờ Tiết Nhân Quý điểm xuất phát muốn so kiếp trước cao hơn nhiều, tự nhiên có thể thuận gió mà lên. Theo kèn lệnh rơi xuống, số lớn hưu vệ tướng sĩ xuất hiện ở hai người trong mắt, hơn một vạn tên tướng sĩ tại tiếng trống sự chỉ huy, giống như cánh tay chỉ tạo thành từng cái rừng sắt thép, hoặc là tiến công, hoặc là lui trở về. Lý tướng quân quả nhiên danh bất hư chuyển. Trên sân núi, Mạc Đốn cùng Tiết Nhân Quý nhìn xem Lý Tịnh thông minh, không khỏi cảm thắn nói: Hai người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại quy mô loại binh, có thể nói đều là rung động không thôi. Có thể nói là một lần đáng quý kỳ ngộ, nhau nhau ở trong lòng lưu vào trí nhớ, cũng coi là quang minh chính đại học trọng đi. Đây bất quá là hữu vệ mà thôi, nếu là 16 vệ đồng thời tụ tập, thật là có bao nhiêu hùng vĩ nha." Tiết Nhân Quý cảm nói. Mạc Đốn tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, nhưng mà cũng không có đệ bọn hắn đợi bao lâu. Theo từng đợt tiếng trống truyền đến, số lớn cái khác vệ đội tướng sĩ nhau nhau tập kết. Tại Lý Tịnh trung quân đại tướng bên ngoài, dòng giá 16 vệ tướng sĩ hơn 200.000 người tập hợp một chỗ. Trong chốc lát, một cỗ xâm niên khí tức đập vào mặt. Nhưng mà cho dù là 200.000 người, cũng không thể che giấu một người quan mang, cái kia chính là xét duyệt trên đài đại đường quân thần Lý Tịnh. Đại kế tiếp cái tướng sĩ nhau nhao dùng ánh mắt của nhật nhìn lên trước mặt Lý Tịnh, liền là trước mắt Lý Tịnh 4 năm trước thế, nhưng là dẫn đầu 16 vệ tướng sĩ, giết vào đại thảo nguyên, tù binh lợi khả hãn mà về, mà bây giờ vị này tướng quân lại sắp xuất hiện trình, có thể nào không cho đám người chờ mong? phải biết tại đại đường quý giá nhất liền là công trận, một cái bình thường tướng sĩ có quân công, liền có thể phân ruộng miệt thuế, người một nhà áo cơm không lo. Trong cả đời như có thể đứng ở lý tướng quân vị trí, cũng coi là chết cũng không tiếc." Thiết nhân quý trong lòng nói thầm. Giống thiết nhân quý nghĩ như vậy, tướng sĩ cũng không phải xối, lý Tịnh vị trí chỉ sợ đã là quân nhân cao nhất vị dự, cái nào tướng sĩ không muốn có giờ khác này. Nhưng mà trong mắt người bình thường chỉ có hâm mộ, mà tại có một người nhưng trong lòng tràn đầy ghen ghét. Vị trí này phải là của ta." Tại lý Tịnh ra tay một bên, hầu quân tập trong lòng tức giận bất bình đạo, hắn chính là đại đường binh bộ thượng thư Vốn hẳn nên từ hắn đến chủ trì Tây Trinh, mà ở Lý Tịnh Quang Hoàng hẳn dưới, hắn lại chỉ có thể chịu làm kẻ dưới. Khởi bẩm tướng quân, 16 vệ đã tập hợp hoàn tất. Một tên lính liên lạc đến đây bẩm báo nói. Lý Tịnh hài lòng nhẹ gật đầu, 16 vệ chính là đại đường tinh vệ, có này hùng binh tại, hắn nuôi chiến thắng dân tộc tổ dục hồn lòng tin càng thêm. Lý Tịnh vung tay lên một cái, lập tức toàn trường yên tĩnh im lặng. Lần này Tây Trinh 16 vệ chỉ lấy 6 vệ, vệ bản tướng quân, quân ngoài, vệ, nói, dưới lính liên cái đem mệnh lệnh truyền đạt cho từng cái sĩ. Tất cả tướng sĩ đều yên lặng nhẹ gật đầu, tin tức này sớm đã chuyển khắp 16 vệ, đối với lưu vệ đầu tiên trung tuyển, đám người cũng cũng không có ý kiến, dù sao Lý Tịnh là chủ đem nếu không có lính của mình đem thúc đẩy tự nhiên là không thể nào. Ai có thể trúng cử? Trong quân lấy võ vi tôn, bên thắng làm đầu, lần này lớn diện võ 5 người đứng đầu, liền có thể toàn vệ Tây Trinh. Lý Tịnh vừa mới nói xong, cái khác 15 vệ tướng quân nhìn chăm chú một chút, trong mắt chiến ý nồng đậm. Kỳ thật lại đâu chỉ là phổ thông tướng sĩ cần quân công, đối với một cái tướng quân tới nói, quân công càng là quan trọng nhất, Lý Tịnh vì sao có thể trong quân xưng thần, còn không phải lần lượt hiển hách quân công tích lũy mà đến. Lý Tịnh truyền khắp 16 vệ về sau, lập tức trong quân lập tức một trận ông động, nhìn về phía cái khác 16 vệ tướng sĩ nhao nhao nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Phía dưới, tiến hành lớn diễn võ hạng thứ nhất, hành quân gấp. Lý Tịnh quát, trên chiến trường, một khi có chiến cơ, hành quân gấp chính là thường cũng có sự tình, mà lại là có thể nhất thể hiện thực lực quân đội một cái nhân tố. Hành quân gấp hết sức thảm liệt, tất cả mọi người hết sức phấn đấu, nhưng mà đây quả thật là nhất thể nghiệm chỉnh thể tư chất thời điểm, chiến lệch rất nhanh bị kéo ra. Quá tàn khốc. Chỉ bằng vào cả ngày hôm nay, liền đã đào thải tam vệ. Tiếp nhân quý tìm hiểu tin tức trở về, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Mạc Đốn cũng là gật đầu yên lặng, cái này tam vệ chẳng những vô duyên tây trình, chỉ sợ ngay cả một chút biểu hiện kém coi vệ đội ngay cả chủ tướng cũng phải bị trách cứ, dù sao 16 vệ chính là bảo vệ kinh thành tinh hựệ, nếu là sức chiến đấu quá kém, đây chẳng phải là đưa trường an an tại không để ý. Mạc hiểu nhẹ gật đầu. Tây Trình dân tộc thủ giúp hồn, lạc lộ đường xa ngàn dặm, nhất khảo nghiệm liền là sức chịu đựng, hành quân gấp chính là quan trọng nhất. Ngày mai chính là diễn luyện quân trận, tất nhiên có thể mở rộng tầm mắt. Tiếp nhân quý ước mưa đạo, hắn chính là quân sự của những người, đối với những này thống quân thủ đoạn, có cái này không hề tầm thường nhĩ tình. Ngày thứ hai, còn giữ lại 12 vệ toàn quân diễn luyện quân trận, Mạc Đốn cùng Tiếp nhân quý theo thường lệ đứng tại trên sườn núi quan sát. Lại đào thái tứ vệ. quý một mặt nói, hôm nay quân trận để hắn được gích lợi không nhỏ. thủ đoạn làm cho hắn phục. Còn lại vệ. Mạc Đốn ngưng trọng nói, Tiết nhân quý gật đầu nói, cuối cùng một trận chính là thực chiến, còn có một ngày, sau cùng năm vệ liền đã tranh đấu đi ra. Một khi năm vệ tranh đấu ra, vậy liền đại biểu đại quân liền muốn xuất động, tây chinh liền muốn bắt đầu, một khi xuất chinh nhân tuyển đã định, ta súng đạn giám cũng tất nhiên muốn theo quân mà đi, xuất chinh thời gian đã vội vàng ở trước mắt. Ngày mai bệ hạ thông ra gặp nhau lâm 16 vệ, lớn diện võ kết thúc về sau, ta súng đạn giám cũng phải cấp bệ hạ diễn võ một phen." Mạc Đốn Nưng trầm nói. Tiết nhân quý chấn động trong lòng, không thể tin được nói, ngày mai hạ thông gia gặp nhau lâm, còn muốn quan sát võ. Mạc Đốn nhẹ đầu, nhìn xem thật dài một đoạn thành. Lộ ra một nụ cười trâm biếm nói: "Nếu không ngươi cho rằng ta phí hết tâm tư kiến tạo đoạn này tưởng thành là vì được không?" Tiếp nhân quý lúc này mới chợt hiểu, mặc đốn như thế đại phí khổ tâm nguyên nhân. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ xin tổ huynh công thành một khắc này. Mặc Đốn nhìn về phía một bên đầu bù ô mặt lôi toilet thiết tổ danh quân, hắn liên tục quên ăn quên ngủ nghiên cứu đường đạt học, đã đến phong ma tình trạng, con mắt sáng ngời có thần, sáng vô cùng, túi đầu có trong hồ sơ bên trên, không ngừng diễn toán. Ha ha ha, quy tích đạn đạo rốt cục tính ra. Bỗng nhiên tổ danh quân đột nhiên ngẩng đầu, nắm lên trong tay giấy nháp, hưng nói: "Chúc mừng tổ huynh" lại vì tổ gia mở một môn mới toán học. Mạc Đốn trong lòng vui mừng nói: "Cùng vui, cùng vui." Tổ danh quân nói: "Hắn tổ gia lấy được một môn mới học vấn, mà Mạc Đốn để cao hồi hồi pháo chuẩn chế độ, hai người có thể nói là cả hai cùng có lợi." Chương 509, Kỵ binh trí thượng. Vậy hạ, hữu vệ quân doanh trước, Lý Thế Dân cưới Mạc Đốn chuyên môn vì Lý Thế Dân chế tạo bề ngoài tầm thường sát hoa ngửa gỗ xe vừa mới dừng lại. Sớm đã đợi chờ một đám tướng lênh tại Lý Tịnh sự hướng dẫn, chúng tướng xí nói: "Mạc Đốn mặc dù quan chức thấp, là súng đạn giám chính là thuộc Lý Thế Dân trực thuộc, tự nhiên cũng đang lên tiếp lực kê." Trư vị hái khan miễn lễ. Lý Thế Dân xuống xe cất cao giọng nói, Tây Trinh chính là đại đường trước mắt khẩn yếu nhất đại sự, bây giờ Tây Trinh đội ngũ sắp tại lớn diễn võ thấy rõ ràng, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này thịt sự. Bệ hạ, xét duyệt đài đã chuẩn bị xong, còn xin bệ hạ tiến về. Lý Tịnh tiến lên phía trước nói. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một đám tướng lánh, hài lòng nhẹ gật đầu, đây đều là đại đường để tảng. nhưng mà khi ánh mắt của hắn chuyển tới tối hậu phương Mạc Đốn Tâm kia non gương mặt thời điểm, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, không nhìn thẳng Mạc Đốn, nhanh chân bước vào hữu vệ quân doanh. Một đám tướng lãnh không khỏi tối đầu nín cười từng có cả con gái mà kinh nghiệm tướng lĩnh rất là có thể trải nghiệm lý thế dân tâm lý, không khỏi đồng tình nhìn mặt Đốn một chút. Mạc Đốn bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, cười khổ theo bên trên đi. Chiến trường chi thượng, tây gió vụ vụ, chiến kỳ tung bay, Lý Thế Dân từng bước một leo lên xét duyệt đài, nhìn xem giới đài xâm nhiên rừng sắt thép, không khỏi dâng lên một trận tự hào, đây chính là hắn vô địch quân đội. Tham kiến bệ hạ. Trong chốc lát, mấy vạn tướng sĩ đột nhiên một gối hành lễ, cùng kêu lên hô đến, giọng nói như trùng đồng. "Chú tướng sĩ xin đứng lên." Lý Thế Dân rổi nhấc tay một cái nói. Soạn. Một bầy tướng sĩ trong nháy mắt đứng dậy, chỉnh tề như một Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Lý Tịnh Hải lòng gật đầu nói, "Sĩ khí có thể dùng nha." Lý Tịnh cất cao giọng nói, "Bệnh hạ đích thân tới quân doanh, trong quân dũng sĩ si đã không kịp chờ đợi tại trước mặt bệnh hạ mở ra phong thái rồi." Lý Thế Dân vung tay lên nói, "Cái kia còn xin được không, bắt đầu đi." Lập tức trống trận gióng lên, tám vệ đại quân, nhao nhao tuyển ra tinh nhuệ xuất động, sau cùng thực chiến tự nhiên không có khả năng toàn quân ra trợ, mà là mỗi cái đem nhân số định tại 500 người. "Giết!" Xét dưới đài, tiếng la lôi động, hai cô kỵ binh đột nhiên đụng vào nhau, dây dưa đến một khối. Nhìn trên này, một đám tướng quân khẩn trương nhìn xem hai phe không ngừng chém giết đội ngũ. Toàn bộ đại đường đã chọn suất chính tướng quân ngoại trừ Lý Tịnh bên ngoài, chỉ có hầu quân tập cùng Lý đạo tông. Cái khác tướng quân nếu là muốn phân một chén tây chinh canh, vậy cũng chỉ có lần nữa chém giết mới có cơ hội. Xét duyệt dưới lại. Haha! phải tiêu vệ huynh đệ xin lỗi, tại hạ trước thắng một ván. Trái nan Nưu vệ đại tướng quân Đoạn Chí Huyền nhìn thấy mình thắng cuộc đã định, sắc mặt không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười tới. Mà thua một phương phải kiêu vệ đại tướng quân Trưởng Tôn Quốc Đức, mặc dù mặt khó xử, nhưng không mất phong độ chắp tay nói, chúc mừng quân. Lý Thế Dân hài lòng nhìn Đoạn Chí Huyền một chút, Đoạn Chí Huyền chính là đại đường nổi danh tướng, thưởng binh năng lực nhất lưu. Có thể chúng tuyển Tây Trình cũng coi là hợp tính lý. Mạc Đốn trong lòng thở dài, lịch sử quán tính quả nhiên rất cường đại, ở kiếp trước thời điểm, Đoạn Chí Huyền vốn là chủ trì lần thứ nhất phản kích dân tộc thổ dục hồn của chiến, lần này tại Mạc Đốn xúc tiến lên dưới, trực tiếp đem lại chiến sớm một năm, không nghĩ tới Đoạn Chí Huyền lại còn là tham dự trận chiến tranh này. Sau đó, từng đội từng đội vệ đội từng đôi chém giết, rất nhanh, cái khác 6 vệ đội cũng rất nhanh quyết ra thắng bại, Tần bại Lượng, kiêu kiêu, bại Cái cuối cùng thắng được lại là một người có rõ ràng gì tộc đặc thủ tướng lĩnh. Chỉ huy vệ khế tâm hà lực một bên Trình Giạo Kim sắc mặt khó xử, khế tâm hà lực nhất là Am Hiểu Kỳ Bình, hắn tạ lĩnh quân vệ liền là thua ở thiết kỵ của hắn phía dưới. Hắn coi như may mắn, giờ phút này bất quá quyết ra tứ vệ, bị thua tứ vệ còn có còn có một cơ hội đoạt được cái cuối cùng danh hạch, mà một bên ý Chỉ kính Đức càng là vẻ mặt đau khổ, hắn phải vũ vệ đã sớm tại quân trận diễn luyện liền đã là bại, chú định cùng Tây Trinh vô duyên. Cái cuối cùng số người, không biết vị kia tướng quân có thể hái được vòng quế. Lý Thế Dân ánh nhất chuyện, cười ha ha một tiếng nói. Kim cùng Bình, Trưởng Đức, phiền hưng nhau, trong mắt thế nhân đều toát ra chiến ý hừng Bốn người rất nhanh rút thăm hoàn thành, Trình Giạo Kim giao đấu trưởng Tôn Tuấn Đức, tần Quỳnh giao đấu phiền hưng. Mọi bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên sẽ toàn lực một trận chiến, cho dù là bại cũng sẽ không rơi bệ hạ uy danh. Trình Giạo Kim cao giọng nói rằng. Đã trình tướng quân nói như thế, vậy tiểu đệ liền cũng không giấu giếm trưởng Tôn Tuấn Đức cười ha ha một tiếng đạo, vung tay lên, lập tức một đội 500 võ trang đầy đủ kỵ binh ra khỏi hàng, sát khí bức người. Lại là kỵ binh. Trình Giạo Kim sầm mặt lại, hắn trận đầu liền là thua ở khế cũng là tổn thất nặng nề, cơ hồ không có sức tái chiến. Không nghĩ tới Trưởng Tôn Thuận Đức vậy mà thấy được tả lĩnh quân vệ như điểm, vậy mà lần nữa phải ra kỵ binh xuất chiến. Ha ha, xem ra Thuận Đức là ăn chắc trình lao thất phu. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói. Đối với Trưởng Tôn Thuận Đức xảo trá, Lý Thế Dân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên chiến trường, vốn là chớp mắt hay thay đổi, chính là muốn bắt lấy địch nhân lỗ thủng, Trưởng Tôn Thuận Đức làm ra cũng không tính được không. Coi như lão phu kỵ binh tinh nhuệ tổn thất quá nhiều, liền đừng tưởng rằng ăn chắc lão phu. Trình Kim cười lạnh nói. Tại hạ nhưng không có nói như vậy, lại nói bây giờ kỵ binh lại coi là được không, chiều ta nhưng có một thiếu niên anh tài tìm được khắc chế kỵ binh chi pháp, chỉnh huynh cần gì bi quan như vậy đâu. Thực sự không được, ngươi có thể mời người hỗ trợ nhà, trưởng Tôn Thuận Đức có ý riêng nói. Lập tức không ít người đều đưa ánh mắt về phía tối hậu phương mà Đốn, Mạc Đốn cũng là không khỏi sửng suốt một chút, mình thế nhưng là ngồi ngay ngắn trong nhà, họa trời ráng, mình ngồi đàng hoàng ở nơi đó, còn có thể giữ họa vào thân. Trưởng Tôn Tuận Đức, không phải là trưởng Tôn ra. Mạc Đốn tâm tư nhất chuyển giật mình nói, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, đây chỉ là trưởng Tôn Tuận Đức nhìn hắn không thuận mắt một nguyên nhân trong đó, mà nguyên nhân chân chính là trong quân đội một mực có kỵ binh trên hết tư tưởng. Trong quân đội kỵ binh trang bị cùng đái ngộ thường thường sẽ cao hơn thông thường bộ binh, bình thường chính là bức. từng bước từng bước kỵ binh tốn hao đủ để có thể nuôi sống 3 cái bộ binh, cho dù là cùng cấp bậc tướng quân, kỵ binh tướng lĩnh đối mặt bộ binh tướng lĩnh thời điểm thường thường sẽ có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng mà lại trong quân đội lưu truyền, mặc đốn vậy mà dâng lên bộ binh khắc chế kỵ binh phương pháp, cái này khiến một chút kỵ binh tướng lĩnh như nghẹn ở cổ họng, bây giờ chỉ bất quá gặp đúng bạo phát mà thôi. Không trưởng Tôn Đức, ngay cả cái khác tướng lĩnh cũng là dùng một tia ánh mắt hài hước nhìn xem Mặc Đoán. Trình giáo kim trong mắt lửa giận lóe lên, Mạc Đốn Trố dâng ra mà kẽ đồn ỉ ạ phương trận đích sắc có thể khắc chế kỵ binh, nhưng là đây chẳng qua là tại hoàng cung diễn võ trường, sân bãi nhỏ hẹp, mà bây giờ tại quân doanh xa trường, trang diện rộng lớn, có lợi cho kỵ binh tung hành, lại thêm thống binh đều là đại đường tiếng tăm lừng lây hàng tướng, mà kệ đồn ỉ ạ phương trận chốn tạo nên tác dụng cực kỳ có hạn. Một bên khế tâm hà lực càng là bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, nghĩ mang kiến thức một khắc kỵ binh Hắn chính là Thảo nguyên xuất sinh, lâu dài cuộc sống ở trên lưng ngựa, càng là kỵ binh trên hết trung thực người ủng hộ mà lại hắn cũng là bởi vì giỏi về thống lĩnh kỵ binh nguyên nhân mới nhận lấy lý thế dân trọng dụng, thế nhưng là một khi kỵ binh địa vị dao động, giá trị của hắn lập tức sẽ giảm bớt đi nhiều, hắn tự nhiên không muốn xảy ra chuyện như vậy. Lập tức mọi ánh mắt đều tập trung ở Mạc Đốn trên thân. Chương 510, ba đoạn kích. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lóe lên nói, "Mạc Đốn, ngươi thấy thế nào?" Mạc Đốn cười khổ bước ra khỏi hàng nói, "Vẩn bậy hạ, đây là xa trường điểm binh, vi thần nếu là tùy tiện ra tay trợ giúp Trình tướng quân, chỉ sợ có chút không công bằng." Mạc Đốn vừa mới nói xong, Trương Tôn Tuấn Đức trong lòng nội khí đột nhiên dâng lên. Dựa theo Mạc Đốn lời nói ý tứ, nếu là hắn xuất thủ tương trợ, Trình Giảo Kim kia là thắng chắc. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nhìn xem Mạc Đốn một chút, đến lúc này, Mạc Đốn còn mạnh miệng, hắn đối mặt chính là đại đường danh tướng, cũng không phải dập quân một cái phương trận liền có thể chiến thắng. Trường Tôn Thuận Đức nghe vậy lập tức lạnh hừ một tiếng, nói châm chọc, khoác lác ai không biết nói, ta tưởng rằng được không thiếu niên anh tài, chỉ sợ bất quá là đảm binh trên giấy thôi. Một bọn kỵ binh tướng lĩnh lập tức cầm cười to, nhao nhao châm nhìn xem Mạc Đốn một chút, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần là sân bãi đầy đủ, mặc cho kỵ binh tung hành, muốn đánh tan một cái xác đen, đó cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện. Lý Thế Dân sắc mặt khẽ động, đang muốn giải vây, lại đột nhiên dừng lại, tự thiếu phi thiếu nhìn xem Mạc Đốn, hắn nhưng là biết rõ Mạc Đốn nước tiểu tính, không gây áp lực cho hắn, hắn là không bỏ được đem đồ tốt ra bên ngoài móc. Mạc Đốn lạnh hư một tiếng, ngạo nghễ nói, vì thần hoàn toàn chính xác có một phép pháp, nguyện bộ binh chiến thắng, kỵ binh cũng không phải là không có khả năng. Coi là thật có thể. Trình Giảo Kim kinh hỉ nói. Mạc Đốn chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nhưng người tại Trình Giảo Kim bên thai thì thầm vài tiếng, Trình Giảo Kim nhãn tỉnh sáng lên, không dám tin nói, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản? Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chỉ đơn giản như vậy hai câu liền có thể đánh bại Kỷ Bình, trong chốc lát mọi người nhìn về phía mặt đốn ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Lão Trình, thực sự không được, cùng lắm thì liều mạng. Một bên Tần Quỳnh không nhịn được lên tiếng nói, thường trong quân đội tự nhiên biết ưu thế của Kỷ Bình, nếu là thật đơn giản một điểm tử liền có thể đánh bại Kỷ Bình, Kỷ Bình kia thần thoại sớm liền bị đánh vỡ. Nhưng mà Trình Giạo Kim lại đột nhiên ngẩng đầu, chấm dọng nói, "Không, ta lão Trình lại cảm thấy này phương có lẽ có thể thực hiện." "Được không?" Tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem Trình Giạo Kim, ai cũng không dám tin tưởng Mặc gia tử ba hoa chứ trẻ. Trải qua thiện chiến trình giáo kim vậy mà tin tưởng. Trưởng Tôn Tuấn Đức lập tức cười to nói, "Trình Giáo Kim, ngươi một thế anh danh sẽ không sợ hủi ở tiểu tử này trong tay." Trình Giáo Kim lạnh hừ một tiếng, nói, "Ngươi xin hoài nghi Mạc Hiển Chất, lão phu lại tin tưởng Mạc Hiển Chất, đã trưởng Tôn tướng quân nghĩ như vậy nhìn Mạc Đốn bản sự, liền để Mạc Đốn đến thay lão phu thống lĩnh 500 binh sĩ, một trận chiến định thắng thua. Để Mạc Đốn thắng binh." Lý Thế Dân không khỏi sững sờ, không hiểu nhìn xem Trình Giáo Kim, Trưởng Tôn Tuấn Đức nói Mạc Đốn chính là đàm binh trên giấy, chính là là bởi vì Mạc Đốn căn bản cũng không có từng tiến vào quân doanh, nhiều nhất bất quá là nhìn mấy quyển binh thư thôi. Không phải đảm bình trên giấy là được không? Trường Tôn Thuận Đức cười ha ha một tiếng nói, đã trình tướng quân tin tưởng Mạc Gia Tử, vậy Lao phu coi như rửa mắt mà đợi, đường đường Mạc Gia Tử kinh thế kỹ thuật. Đã song phương cũng không có ý kiến, lý thế dân tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền, mà lại trong lòng hắn loáng thoáng chờ mong, nếu là Mạc Đốn thật sự có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, vậy sợ rằng sẽ là đại đường lớn nhất vật khí. Ta Lệnh Bình. Mạc Đốn trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn nhưng là từ chưa đi lên chiến trường, hà có thể tự tiện thông binh? Sợ được không? Người ta đang muốn kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi, ngươi chính là cắn răng cũng phải lên, liền là chết cũng muốn tung tóe bọn hắn một thân máu. Trình Giạo Kim Quát, trong lòng của hắn càng nghĩ càng thấy đến mặc Đốn ý nghĩ có thể thực hiện, hắn tự mình chỉ huy tự nhiên phần thắng tăng nhiều, nhưng là cái ý tưởng này chính là mặc Đốn tự mình nghĩ ra được, cái này danh tiếng vẫn là để hắn ra tương đối tốt. Mặc Đốn hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, hắn không nghĩ tới mình lần thứ nhất lãnh binh lại là bị bất đắc dĩ. Chiến trường chi thượng, Mặc Đốn người mặc khôi giáp, hít một hơi thật sâu, ngang nhiên nhanh chân hướng về phía trước, dẫn 500 bước binh đại bộ mại tiến xa trường. Ha ha ha, không thể không nói, mặc Đốn tiểu tử này, lãnh binh còn có mấy phần ý theo dáng dấp. Trình Kim chỉ vào cắt tràng thượng Mạc Đốn ha, ha cười nói những thứ khác một đám tướng lẫnh không khỏi thầm cười khổ, cũng chính là Trình Giảo Kim tâm lớn, vậy mà để mặc đốn một cái mới ra đời tiểu tử thay hắn Lệnh bình. Trưởng Tôn Quận Đức cười lạnh nói, "Hy vọng chờ một chút, đối mặt 500 thiết kỵ thời điểm, đừng dọa đến tệ gia quần. Trình Giảo Kim phản bác, Trưởng Tôn tướng quân nói lời tạm biệt nói như thế lấy, chờ ngươi lật quyển trong mương về sau, liền không cười được. Tuyệt. Lý Thế Dân vung tay lên, ngăn lại hai người đối chọi gay gắt. Hai người liếc nhau lạnh hừ một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt tập trung trên sa trường. Lý Thế Dân cùng cái Khác tướng quân cũng không khỏi đem ánh mắt tập trung ở 500 binh sĩ phía trước nhất Mạc Đốn, là ngựa chết hay là lửa chết, chợt một vòng thì biết, mà giờ khác này liền là nghiệm chứng mặc ra từ thời khắc. Đông đông đông. Chiến trường chi thượng, trống trận gióng lên. Theo chống trận tiếng trống, Mạc Đốn thống lĩnh 500 binh, quả nhiên chậm rãi chia ba hàng. Nhìn thấy cái này trận hình, Trường Tôn Tuận Đức không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã sớm nhiều lần nghiên cứu Macedonia phương trận phương pháp tác chiến, trong lòng đã có phương pháp phá giải, Mạc Đốn nếu như dập quân Macedonia phương trận, vậy hắn nhiên muốn để Mạc gia tử biết hoa gì mà sẽ như vậy đỏ. Không thiếu tướng lĩnh cũng nhao nhao lập đầu, cái này chiến thuật đừng nói là trưởng tôn Thuật Đức, cho dù là bọn hắn cũng có biện pháp phá giải, trong lòng bọn họ đối với mặc Đốn đánh giá lập tức thấp mấy phần, nhưng mà Trình Giảo Kim nhưng như cũng lao thần tại, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. "Lao Trình, không có sao chứ?" Tần Quỳnh không yên tâm hỏi. Trình Giảo Kim cười hát hắc nói, "Chờ chế dễ đi." Mặc Đốn tiểu tử này thế nhưng là kìm nén xấu đâu. Tần Quỳnh lập tức giật mình, ngoại trừ Tần Quỳnh bên ngoài, lý thế dân đồng dạng cũng là có chút mong đợi nhìn xem dưới trận Mạc Đốn, lấy hắn đối Mạc Đốn hiểu rõ, tiểu tử này không chừng tại lúc nào kìm nén đại chiêu đâu. Quả nhiên Chỉ thấy mặc Đốn vung tay lên, sau lưng 500 tên lính, lập tức cầm ra vũ khí trong tay của mình. Cung nỏ. Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút, không hiểu nhìn xem giới trận, tất cả mọi người biết cung nỏ binh mặc dù lực công kích cường đại, nhưng là một khi bị cận thân vậy cũng chỉ có bị tán sát phân thượng. Mà kỵ binh tốc độ nhanh, vừa vặn là cung nỏ binh khất tinh, căn bản không cho được cung nỏ binh bao nhiêu thời gian. Nhưng mà đám người căn bản còn còn đến không kịp quá nhiều suy tư, tiếng trống trận đột nhiên dừng lại, diễn võ liền muốn bắt đầu. Giá. 500 tinh phải tiêu vệ thân binh đột nhiên thôi động chiến mã, đột nhiên phía bên trái lính quân vệ đi. 500 bước. Mạc Đốn vẫn như cũ vị nhưng bất động, 400 bước. Tả Linh quân vệ đã có chút hoạt động. Ổn định. Mạc Đốn hét lớn một tiếng đạo, Trình Giảo Kim phái ra Tạ Linh quân vệ đô là tinh huệ, nhớ kỹ quân lệnh tuân thủ quân trận, làm hỏng chiến cơ. Không thiếu tướng lĩnh nhướng mày nói, nếu là Mạc Đốn sớm hạ lệnh xạ kích, Tạ Linh quân vệ tất nhiên có thể nhiều bắn ra một vòng tên nhỏ, ngay cả Lý Thế Dân cũng không khỏi nghi hoặc nhìn Mạc Đốn, hẳn là Mạc Đốn đã bị kỵ binh khí thế dọa sợ. 300 bước. Phải tiêu vệ tướng lãnh cầm binh đột nhiên nhãn lên, hắn bản tưởng rằng Mạc gia tử sẽ có được không chiến thuật đâu, không nghĩ tới vậy mà đột tiến 300 bước vẫn không có tổn thất một người cho đa toàn lực sông. Phải tiêu vệ tướng lãnh cầm binh hét lớn một tiếng, dưới quần kỵ binh lập tức toàn lực bắn vọt 300 bước, chính là kỵ binh tốt nhất hữu thế, một khi đột nhập tả lĩnh quân vệ quân trận bên trong, trận này diễn võ liền đã tất thắng không thể nghi ngờ. Mặc Hầu, Mạc Đốn sau lưng phụ tá run giọng nói, "Ổn định." Mạc Đốn đợi đến kỵ binh đến 250 bước thời điểm, cái này mới đột nhiên hét lớn nói, "Hàng thứ nhất bắn tên." Trong chốc lát, hàng thứ nhất trên trăm quân tên, giống như đông nghịt như châu chấu, bắn ra, chỉ nhào đối diện kỵ binh. Trương Tôn Quận Đức ha, ha một tiếng nói, Hiện tại mới bắn tiên chậm, các tiểu tử cho ta hung hăng sông, để Mặc Hầu ra mở mang kiến thức một chút phải tiêu vệ phong thái. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, tự nhiên biết Mặc Đốn nhiều nhất nợ ba lượt tên nọ mà thôi, vậy liền hết cách xoay chuyển. Quả nhiên là đảm bình trên giấy. Không thiếu tướng lĩnh tự nhiên cũng đạo lý này, không khỏi dùng ánh mắt thương hại nhìn xem vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất Mặc Đốn. Nhưng mà chuyện kế tiếp làm cho tất cả mọi người trận mắt há mồm, chỉ thấy Mặc Đốn quá to, hàng thứ hai bắn tên. Ông lại một vòng màu đen tên nọ bay vụt mà đi. Phải tiêu vệ kỵ binh lập tức một trận người ngã ngựa đổ. Hàng thứ ba bắn. Mặc Đốn lại uống Tiếng nổ bay ra đồng thời, hàng thứ nhất người bắn nỏ đã một lần nữa lấp chứa xong tiếng nổ, tiếp lấy theo mặc đốn mệnh lệnh dưới, lại một lần nữa bắn ra vòng thứ hai tên nổ. Tại mặc đón dưới sự chỉ huy, từng đạo tên nỏ hình thành liên tục không ngừng mưa tên, giống như một cái vô hình tưởng, đem phải tiêu vệ tướng sĩ ngăn cản tại ngoài trăm bước, cũng đã không thể đột tiến một bước. Cái này, xét duyệt trên đài, Lý Thế Dân đột nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Một đám tướng lánh cũng bỗng nhiên mà lên, từng cái nhìn chòng chọc, chọc vào cái kia liên tục không ngừng mưa tên, trong lòng không khỏi hãi nhiên, cho dù ai đụng phải chiến thuật như vậy chỉ sợ cũng chỉ có hủy một đạo. Trương Tôn Tuận Đức nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, hắn vốn cho là phần thắng năm chắc, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi này trăm bước rộng cách liền như là trời khe, không thể vượt qua. Trình Giảo Kim lập tức thoải mái cười to, mặc Đốn tiểu tử này quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Vậy mà từ trong tuyệt cảnh rẽ ra một con đường sống. Ba đợt kích. Mặc Đốn lộ ra mỉm cười, cái này hậu thế cực kỳ cường đại chiến kỹ lần thứ nhất xuất hiện ở đại đường, phối hợp hắn tạo nên thần tín ố, lần thứ nhất để thế nhân rung động. Phải kiêu vệ may mắn còn sống sót tướng sĩ ra sức thôi động chiến mã, nhưng mà đối mặt dặm dặm chẳng mưa tên vẫn là tổn công vô ích, từng cái bị bắn rơi xuống ngựa. Lần này mặc dù là diễn võ, tên nó cũng không có mũi tên, nhưng là hoàng thượng liền ở phía trên nhìn chằm chằm, không, có ai dám can đảm làm bộ. Phải tiêu vệ thống lĩnh vô nghệ cao siêu, một cây thật dài ngựa giáo sử lô hỏa thuần thanh, múa kiếm không kế hở, đem từng cây tên nó phát bay, ra sức sông về phía trước, nhưng không có phát hiện bên người hắn tướng sĩ đã là càng ngày càng ít, cho đến thừa một mình hắn. Ngừng bắn. Mặc Đốn vung tay lên, lập tức tên nỏ đình chỉ. Bọn hắn không có tên nó, các minh đệ cho ta xong. Phải tiêu vệ thống lĩnh đột nhiên quay đầu, hét lớn một tiếng, lại đột nhiên ngẩn người, tại bên cạnh hắn đã không có một cái tướng sĩ. Mà hắn dưới quần chiến mã nhưng như cũng dự theo mệnh lệnh phóng tới tạ lĩnh quân vệ trận doanh, xét duyệt trên này, một đám tướng lẫm nhìn xem đơn kỵ sông trận tình cảnh, chỉ cảm thấy từng đợt bi thương. Mặc Hầu, Mạc Đốn sau lưng phụ tá cung kính nói, hắn nguyên bản mới là tả lĩnh quân vệ thống lĩnh, giờ phút này đối Mạc Đốn đây chính là tâm phục khẩu phục. Bắn ngựa đi." Mạc Đốn thở dài nói. Phó nhắc tay một cái tay, một đạo tên nỏ bay ra, chính giữa đùi ngựa, chiến mã bị đau lập tức một trận hí loạn, móng ngừa cao cao giơ lên, đem trên lưng phải kiêu vệ thống lĩnh sóc này xuống ngựa. Đến tận đây, phải kiêu vệ toàn quân bị diệt, mà tạ lĩnh quân vệ không một người tổn thất. Trong 511, xuất chinh nhân tuyển. Mặc đốn một thân sáng tỏ như mới khôi giáp, không nhốn bụi trần, từng bước một xét duyệt trên này, căn bản không có vừa mới trải qua một trận diễn võ bộ dáng, tựa như là mặc khôi giáp tại xa trường đi một vòng mà thôi. Nhưng mà, nhưng lại không biết trong lòng của mọi người, là bực nào rung động, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này non nứt trên người thiếu niên, cho dù là Lâm Thời tìm đến khôi giáp ở trên người hắn còn có chút hiền lớn, có vẻ hơi không vừa người, nhưng là không có ai tại dùng ánh mắt khinh thị nhìn xem hắn, mà là mặt đầy ngưỡng trọng. Giết địch 500, mà không tổn hại một người, cho dù là ai cũng tự nhận là làm không được. Nhưng mà loại này kinh thế chiến quả vậy mà tại bọn hắn mắt tài viết văn xuất hiện, mà hủy diệt chính là đại đường cường đại nhất tinh vực. Vì thần may mắn không làm được mệnh. Mạc Đốn trịnh trọng đối Lý Thế Dân chào theo kiểu nhà binh, nói: "Lý Thế Dân đem trên mặt trấn kinh che dấu mà đi, lập tức đổi thành một bộ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lại nhịn không được toát ra một tia vẻ mặt hài lòng, hắn mặc dù nhìn Mạc Đốn không vừa mắt, dù sao Mạc Đốn cùng Trường Nhạc công chúa hôn sự đã cơ bản đã định, Mạc Đốn càng có tài cán, trên mặt của hắn càng có ánh sáng. Đứng dậy đi, nhu lợi thắng lợi không tính được không, còn cần không kiêu không nạo, đi theo các vị tướng quân hảo hảo học một ít." Lý Thế Dân thản nhiên nói: rõ, Mạc Đốn đứng dậy, cùng kính nói: "Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên." Cung đẳng binh ở dưới, bộ binh toàn thắng kỵ binh, mặc Hầu quả nhiên cũng không nói ngoa. Lý Thế Dân không tốt khích lệ, Lý Tịnh tự nhiên không có lo lắng, hào không kêu kiệt khích lệ nói. Một đám tướng quân cũng dùng rung động ánh mắt nhìn Mạc Đốn, đối mặt loại kia liên miên bất tuyệt mưa tên chỉ sợ tất cả mọi người sẽ lâm vào sâu đậm tuyệt vọng, đám người nhíu mày suy tư, cho dù là lấy mạng người đống, sợ rằng phải vọt tới phụ cận cũng phải bỏ ra giá cao trọng. Trinh Kim lão tiểu tử này đã sớm cười không ngậm vào được, đương Mạc Đốn hiến kế thời điểm, Hắn liền dự đoán đến có thể sẽ thành công, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là một trận như thế thoải mái đầm địa đại thắng. Tới tương phản, Trường Tôn Thuận Đức một mặt xám trắng, nghĩ như thế nào không đến mặc đốn vậy mà dùng này kỳ mà tính, đem hắn kỵ binh tinh nhuệ toàn bộ hủy diệt, cái này xin thảm bại, cho dù là Trường Tôn Thuận Đức chính chiến cả đời cũng là chưa từng gặp qua. Là ngợi chết hay là lựa chết ra linh lợi, rất hiển nhiên mặc ra tử chính là cái này thiên lý mã, mà bọn hắn lại không phải bá nhạc. Mặc đốn, đây là đạo lý gì, chỉ bằng vào cung nọ lại có thể trực tiếp đem kỵ binh bắn giết tại ngoài trăm bước. Tân Quynh một mặt không thể tưởng tượng nổi, liên thanh truy vấn. Các các tướng lĩnh cũng không khỏi nghiêng thai nghe tới, Mạc Đốn cung nọ binh vậy mà liên tục không ngừng bắn ra tên nỏ, không tổn thương một người liền có thể chém giết cùng đẳng binh lực, cái này xin chiến tích chỉ sợ là phá vỡ bọn hắn gì vãng đối nội no nhận biết. Lý Tịnh trong lòng cũng là cười khổ, lần này lính của hắn sách chỉ sợ lại phải sửa đổi. Mặc Đốn giải thích nói, đây là tiểu tử độc chế ba đoạn kích chiến thuật, linh cảm liền là tới từ tiền tần thời kỳ bà phen liên xạ. Bà phen liên xạ. Đám người không khỏi nhướng mày, đối với ba phen liên xạ bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, ba phen liên xạ vốn là chính là tiên tần thời kỳ bắn lễ, chia làm sơ bắn, lại bắn, cùng ba bắn về sau bị trích dẫn trong thực chiến, bình thường dùng tại dã chiến bình thường sẽ đến một vòng 3 phen liên xạ, đem địch nhân sát thương một phen, về sau liền sẽ cầm đao tử ra trận chấm giết. Nhưng mà mặc đốn 3 đoạn kích vậy mà nhưng là liên tục không ngừng mà xác kích, cho dù là võ nghệ cao cường hơn nữa, trận đợt thứ nhất cũng không cản được đợt thứ hai, đợt thứ ba, trận người cũng không cản được ngựa, nhất định chính là nhân mạng thu hồi khí. Vì thần đem ba phen liên xạ làm một chút cải tiến, đem cung nỏ chia ra vì ba hàng, hàng thứ nhất vì sơ bắn, sau khi bắn xong lập tức nhét vào tên nỏ, đồng thời hàng thứ hai lại bắn, đợi đến hàng thứ ba bắn thời điểm, hàng thứ nhất đã đem tên nỏ vịn lên nỏ cơ. Lần nữa tiến hành sơ bắn, hàng thứ hai người bắn nọ cũng giống như thế, cứ thế mà suy ra, kể từ đó liền có thể hình thành liên miên không dứt mưa tên, mà lại mỗi một cái người bắn nọ đều có đầy đủ nhét vào thời gian. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ đạo, nhìn về phía mặc đốn thần sắc lập tức nhiều hơn mấy phần kinh diễm, ba phen liên xạ cũng không phải là tuyệt mật sự tình, phàm là người bắn nọ đều từng nghe nói qua, nhưng mà chưa từng có có thể giống mặc đốn dạng này suy nghĩ khác người, sáng chế ba đoạn đánh tới. Diệu nha! Kể từ đó Phía trước nhất tấn công kỵ binh tất nhiên trước hết nhất bắn giết, sau đó kỵ binh tiến lên tiến công vừa vận gặp được đợt thứ hai m tên, cứ thế mà suy ra, giống như một dùng tên nỏ hình thành tâm chắn, để kỵ binh không thể tiến thêm. Trình Giảo Kim Vô đổi nói, dĩ vãng kỵ binh thường thường sẽ thừa dịp tên nọ ngừng trong nháy mắt đột nhiên nhào tới trước, cung nỏ liền là lực sát thương rất lớn, nhưng là giết địch hiệu quả lại không lý tưởng, nhưng mà ba đoạn kích lại làm cho nó uy lực hiện lên bao nhiêu gia tăng gấp bội. Sào Đoạt Thiên công nha. Lý không khỏi sợ hai thán nói, cung nỏ trong quân đội chính là cực kỳ phổ biến chi vật, nhưng mà không nghĩ tới lắc mình biến hóa. Vậy mà tại mặc gia tử trong tay phát huy ra như thế uy lực cường đại. Thế nhân đều đạo mặc hầu ra kiêm tu bất gia, có thể thấy được lời ấy không giả." Đoạn Chí Huyền cảm thắn nói. Chấm phát hiện những này cung nọ binh luôn luôn có thể chính xác chúng đích hàng đầu kỵ binh, ngươi là làm như thế nào đến?" Lý Thế Dân ánh mắt nhất truyền đạo, hỏi ba đoạn kích trọng điểm. Một đám tướng lãnh không khỏi nhẹ gật đầu, chính là cung nọ binh trước đem phía trước nhất kỵ binh diệt sát, sau này kỵ binh xông lên trước cần thời gian nhất định, những thời giờ này chênh lệnh mới là đúng lúc là đủ để cho đợt thứ 2 tên nọ bàn tới, cái này khiến ba đoạn kích uy lực phát huy đến làm cho người sinh sợ tình trạng. Mạc Đốn ngậm miệng nói, "Đây là cũng không phải là tiểu tử công lao, mà là tiểu tử quốc tử giám đồng môn hảo hữu tổ danh quân khổ tâm tạo nghệ, rốt cục khai sáng một môn mới toán học đường đại học, có thể chuẩn xác tính toán cung nọ cùng máy ném đá điểm rơi." Đường đại học. Lý Thế Dân không khỏi sững sốt một chút, đối với tổ danh quân hắn cũng có nghe thấy, khai sáng đường vòng cung thời điểm, tổ gia đã từng chuyên môn thượng tấu triều đình, bất quá khi đó đường vòng cung cũng không bao lớn thực dụng, Lý Thế Dân cũng không có bao nhiêu coi trọng. Mạc Đốn giải thích nói, "Đường vòng cung chính là là tuyệt đối lý tưởng dưới trạng thái đường đại học, mà ở thực tế vận dụng bên trong, một kiện vật phẩm ném ra ngoài còn muốn cân nhắc lực đạo." Quán tính cực kỳ phức tạp tổ huynh vốn là đường vòng cung người khai sáng trải qua tiến một bước nghiên cứu rốt cục sáng chế đường đại học có này học vấn duy trì chỉ cần là tại trong tầm bán vô luận là cung nhỏ hay là máy ném đá chỉ đâu đánh đó chỉ đâu đánh đó một đám tướng lênnh không khỏi kính mắt sáng lên nhau nhau ý thức được đường đạn học quý giá chỗ tổ danh quân bây giờ ở đâu lý thế dân kinh thì nói tổ huynh ngay tại phía tây Sấ gốc chờ sau đó tự nhiên sẽ dùng máy ném đá vì bệ hạ biểu thị đườngạn học y lực mặc đốn các cao giọng nói đối với tổ danh quân giúpánân tỉnh lớn như vậy hắn đương nhiên sẽ không bắt đái vừa lúc ở này làm thuận nước dòng thuyền Nếu như đường đạn học thật sự có như thế kỳ hiệu, chấm tất nhiên sẽ không tiếc khen thưởng." Lý Thế Dân mong đợi nói. Một đám tướng lĩnh không khỏi gật đầu, nếu như đường đạn học thật sự có thể đề cao tỷ lệ chính xác, kia tất nhiên là một cái công lớn. Toán học." Trong lòng mọi người nói thầm, kiêm tu bạch gia con đường quả nhiên là chính xác, không ai từng nghĩ tới, toán học lại có thể cùng binh ra dính líu quan hệ. Lý Thế Dân vung tay lên, còn không có kết quả 500 danh cung nỏ binh lại một lần nữa diễn luyện ba đợt kích, nhìn xem xét duyệt dưới đài dậm mưa tên, tất cả tướng quân đã hưng phấn lại nghĩ mà sợ, hưng phấn là mình lại nắm giữ kinh người như thế chiến kỹ vì mà sợ là cái này vũ khí may mắn tại đại đường một phương. Ba đoạn kích cũng không phải là uy lực lớn nhất, thậm chí còn có thể ngũ đoạn kích, cửu đoạn kích. Nhìn xem mưa tên ở giữa một kia khoảng cách, Lý Thế Dân ánh mắt sáng lên nói: "Vậy hạ anh minh, kể từ đó, ba đoạn kích tất nhiên uy lực tăng gấp bội." Mạc Đốn vội vàng nuốt ngum ngừ nói: "Thế nhưng là phong hiểm đồng dạng rất lớn, nếu là một cái sơ sẩy, bị kỵ binh cận thân, sợ rằng sẽ phí công cốc sức." Trường Tôn phận đức mạnh mẽ nói. Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng nói: "Đây có gì sợ, cho tất cả cung nỏ bình phối hợp trường thương, cho dù là kỵ binh thân, kết thành trận vực phương trận, cũng có sức tự vệ." Chúng người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, nếu là binh sĩ đều trang bị bên trên cung nỏ, lại phối hợp thêm Macedonia nhị ạ phương trận, đây chẳng phải là tiến, có thể công, lui có thể thủ. Lại nói, thật đến trên chiến trường, sẽ có bao nhiêu binh chủng phối hợp, lại há có thể để cung nỏ binh tự mình mạo hiểm. Lấy Lao Phu nhìn, này ba đoạn kích chiến thuật, trọng yếu nhất chính là thần Tí nộ, nếu không phải loại này tiểu mới tầm nó bắn xa, lắp nhanh, ba đoạn kích uy lực tất nhiên sẽ đại giảm. Tân Quynh nhìn xem các tướng sĩ cây nỏ trong tay như có điều suy nghĩ nói. Đám người nhao nhao gật đầu, thần tín o chính là mặc đốn sáng tạo, ba đoạn kích lại từ mặc đốn sáng chế cũng là hợp tình hợp lý. Lý Tịnh Thần sắc khẽ động nói, khởi bẩm bệ hạ, lão thần có một cái yêu cầu quá đáng, lần này Tây Trinh có thể hay không mang lên 16 vệ toàn bộ thần tín nổ. Thần tín nổ mặc dù nhưng đã sản xuất 3 tháng, đều là phân phối đồng đều cho 16 vệ, mỗi vệ bất quá 500 cái mà thôi, nếu là toàn bộ mang đi, áp dụng 3 đoạn kích chiến thuật, tất nhiên sẽ trở thành Tây Trinh quân một đại tuyệt thế sát khí. Lý Thế Dân tâm tình cực kỳ vui mừng nói, chuyện nào có đáng gì, Lý Ái Khanh toàn quyền làm chủ là đủ. Mặc đón phô thần tín o cùng 3 đoạn kích uy lực kinh người, nếu là có thể Tây Trinh tướng sĩ tăng thêm này lợi khí, kia tất nhiên phần thắng tăng nhiều co như Lý Tịnh đem thần tí nổ toàn bộ mang đi, mà giờ khắc này đem làm giảm cùng mặc Gia thôn vẫn tại toàn lực sản xuất thần tí nổ, rất nhanh liền có thể điền vào chỗ trống, cũng sẽ không tạo thành vũ lực mất cân bằng. Đà tạ bệ hạ. Lý Tịnh vui vẻ nói. Đám người lúc này mới kiềm chế tâm tư, đem diễn võ tiếp tục hạ đi, trận tiếp theo thì là Tần Quỳnh cùng Phiền Hương diễn võ, nhưng mà Tần Quỳnh trước kia thụ thương quá nặng, thậm chí hao tổn quá nhiều, đối với Tây Trinh cũng không phải là cỡ nào bức thiết, cuối cùng bị Phiền Hương nắm lấy cơ hội, thắng một trận. Phiền Hưng mặc dù thắng được Tần Quỳnh, nhưng lại bị đội địch nhân mệt mỏi rồi tấn công Trình Giảo Kim tạ lĩnh quân vệ đánh bại, cái cuối cùng Tây Trinh danh hạch cuối cùng bị Trình Giảo Kim thu về trong túi. Đối với Phiền Hưng là bại, mặc đốn trong lòng không có một tia hối náy, lần này hắn cũng coi là trời xui đất khiến cứu được hắn một lần. Ở tiếp trước bên trong, Phiền Hưng mặc dù đi theo lý Tịnh Tây Trinh dân tộc tổ giúp hồn, nhưng lại cũng không bao lớn thành tích, ngược lại vẫn rủi không ngừng, ngược lại tại sau này cùng làm phản khương người tắt chiến bên trong, bởi vì quân đội mất kỷ bãi quan may mắn công mang theo, cái này mới có thể may mắn thoát khỏi, lần này không. Có đi cũng là nhân họa đắc phúc đã nhường đã nhường. Trình Giạo Kim cười miệng vẽ tốt nói: "Thiện nghi lão tiểu tử này." Một đám tướng lánh nhìn xem Trình Giạo Kim tiểu nhân đắc chí gương mặt, giao nhau quay đầu. "Ai bảo ngươi không tin Mạc Hiển Chất, ngươi xin nhưng biết Tô Định Phương tiểu tử kia sở dĩ có thể nhanh như vậy vận chuyển quân lương, đây chính là đồng dạng là Mạc Hiển Chất chủ ý, lần một lần hai là ngoài ý muốn, kia ba lần bốn lần hay là a?" Trình Giạo Kim trong lúc lơ đáng lại tuôn ra một cái manh liệu tới. Liên quan tới Tô Định Phương vận chuyển quân lương tin tức, một đám tướng tự nhiên có nghe thấy, ba trong thành truyện, ngày đêm chạy đi, kể từ đó, dựa theo này nhanh chế độ, Ba ngày thời gian nhóm đầu tiền quân lương liền có thể đưa tới Lan Châu, trọng yếu hơn chính là, chỗ trưng tập dân phu hành trình bất quá 300 dặm, dân phu cơ hồ không có câu quán hẳn nào, bị đại thần trong chiều một trận khẽ ngợi. Nghe được Trình Giảo Kim giải thích, đám người lúc này mới chẳng hiểu, chỉ sợ chỉ có thủ vương kim hái mặc ra tử mới có thể nghĩ đến như thế chủ ý. Lý Thế Dân biết đến muốn so với bọn hắn càng nhiều hơn, tại Tô Định Phương trong tấu chương, thậm chí ngay cả tám bánh xe ngựa cùng bánh xích xe cũng đồng dạng cùng nhau thượng tấu, tự nhiên biết mặc đón ra nhiều ý lực. Trong lúc nhất thời, Mạc Đốn thanh danh vậy mà loáng thoáng không kém gì một đám tướng quân cảm giác, Mạc Đốn mặc dù không có chân chính thống binh tác chiến, nhưng là lần này Tây Trinh cũng có thể nói cùng Mạc Đốn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một đám tướng quân vui mừng cũng có, ghen ghét cũng có, nhưng là ở ngoài mặt nhìn về phía Mạc Đốn lại là một bộ hậu sinh khả úy dáng vẻ. Đến tận đây, Tây Trinh nhân tuyển chính thức xác định, theo thứ tự là Khế Tâm Hà lực trái bí vệ, Đoàn Trí Huyền trái ngản lưu vệ đại tướng quân, Lý Đại Lượng vệ, Cao nổi đất xanh trái người vệ, Trình kim tạ vệ. Không biết là trùng hợp hay là ngoài ý muốn, vậy mà toàn bộ đều là tả vệ. Chương 512 thuộc độ thời đại. Xét duyệt dưới đài, sáu vị toàn quân tướng sĩ náo nghệ đứng tại dưới đài, từng cái dùng kích động ánh mắt nhìn xét duyệt trên đài Lý Thế Dân. Thời khắc này Đại Đường đã không phải là vừa mới kiến quốc thời kỳ suy yếu, mấy năm này Đại Đường quốc lực tăng cường, càng lại đánh bại Thảo Nguyên bá chủ đồng được quyết, toàn bộ quân đội khí thế đạt đến đỉnh phong. Đối với dân tộc thổ dục hồn, không ít đại đường tướng sĩ căn bản không có để ở trong lòng, lần này Tây chinh, lên tới tướng quân xuống sĩ đều tràn đầy lòng tin tất thắng. Lý Thế dân nhìn xem binh mã sĩ, trong lòng hào khí nói, phạm bên, tại ta đại phạm từng đống nợ máu không biết hối cải, nay chấm lên nhân nghĩa chi sư, vì ta đại đường Bạch tính đòi lại một cái công đạo. Lấy lại công đạo, lấy lại công đạo. Mấy vạn tướng sĩ cùng kêu lên thật lớn. Lý Thế Dân hài lòng nhẹ gật đầu, quát to, ba ngày sau, ngươi xin liền có thể xuất chinh, lần này Tây trinh, ta đại đường tất thắng." Đại đường tất thắng, đại đường tất thắng. Chúng tướng sĩ cùng quát lên, thanh thế trấn thiên. Một đám tướng lĩnh cũng nhao nhao gật đầu, đối với nhất là Mã kệ Đồ Nhi ạ phương trận cùng thần tí nô phối hợp ba đoạn kích thế công, càng làm cho một đám tướng lãnh bình thêm ba phần tin tưởng. Không có ai phát hiện tại mặc ra thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, trận chiến tranh này thắng lợi tiên bình đã lặng lẽ hướng đại đường một phương này rời đi. Nhưng mà xem như thủy Tắc Dũng dạ mà đốn, cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu tự ngạo, ngược lại bình tĩnh chuẩn bị xuống đạn giảm diễn võ. Tây Sơn trong sơn cốc, xanh nhạt của mầm vừa mới ló đầu ra, cả cái trong sơn cốc, lục sơn thanh thủy, phá lệ hài lòng, ngay tại lúc cái này cảnh đẹp bên trong, một đoạn tường thành đột ngột xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đây chính là ngươi muốn xây dựng thành. Lý Tịnh to mò nhìn trước mặt thành, lúc trước Mạc Đốn hướng hắn cho người mượn, vừa hoài ngọc ba người không phục quản giáo, rất là đau đầu. Hàn Tuấn Thế đem tần hoài ngọc ba người lãnh đạo trăm phu đội gọi qua đi, ai có thể nghĩ tới trong thời gian ngắn vậy mà xây thành cao như vậy tường thành. Thành này tường cao 2 trượng, rộng 1 trượng, thời gian có hạn, tiểu tử vẹn vẹn xây dựng 200 bước mà thôi. Mặc Đốn Tiếc nguời nói. Lý Thế Dân ra mặt có lại, tức giận trời lấy mặc Đốn một chút, cao 2 trượng tường thành, đã là có thể so với quận thành tường thành, tiểu tử này xây dựng 200 bước, không biết tốn bao nhiêu tiền. Trình Giảo Kim chắc lưi nói, cao như vậy tường thành, chỉ sợ sẽ là máy ném đá cũng không ra đi, ta làm sao nghe nói, đây chính là nhà ta tiểu tử thúy kia một viên ngói một viên gạch lũi đi ra ngoài. Lý Tịnh lập tức sắc mặt xấu hổ, ngẩng đầu nhìn trời, căn bản không nói tiếp. Mạc Đốn vội vàng nói sang chuyện khác, "Trình huynh vô tư trợ rút, tiểu chất ngày khác ổn thỏa hồi báo, hôm nay tiểu tử mời chư vị tới, liền là để chư vị mở mang kiến thức một chút đường đạn học quy lực." Đây là vi thần đồng môn tổ danh quân, đường đạn học liền là hắn sáng tác đi ra ngoài. Mạc Đốn chỉ vào chờ đợi một bên tổ danh quân giới thiệu nói. "Thảo dân tổ danh quân tham kiến hoàng thượng, tham kiến chư vị đại thần." Tổ danh quân kinh sợ đạo, trong mắt không khỏi cảm kích nhìn Mạc Đốn một chút, nếu không phải Mạc Đốn lực mời hắn phát cáo khí dám, hắn há có thể có tại lý thế dân trước mặt trưng bày cơ hội. Tổ gia hậu nhân nhân là nhà học với Bắc. lý thế dân tán Dương học sau tiếng cuối không dám rơi tổ tiên thanh danh tổ danh quân sắc mặt đỏ lên nói lý thế dân nhẹ gật đầu nói bắt đầu đi Để đểông nhìn xem có thể để cho mặt ra cùng tổ ra cũng giao miệng nói tán toán học có gì chỗ thần kỳ Rõ. tổ danh quân hít sâu một hơi không người trở về hồi hồi pháo bắt đầu điều chỉnh sửng chế độ mặc đốn chỉ vào trên tường thành một cái lỗ Châu Mai cái khác giả có người nói khởi bẩn bệ hạ bệ hạ mời xem nếu đây là quân địch thống lĩnh khoảng cách máy ném đá 300 bước lợi dụng đường đại học thì có thể chính xác trung đích thực hànhạm thủ hành động. Trạm thủ hành động. Lý Thế Dân tinh quang lóe lên, hắn mặc dù lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này, nhưng trong nháy mắt lý giải hàm nghĩa trong đó, hắn đã từng xuất lĩnh tinh nhuệ Huyền Giáp quân, một ngày đột tiến mấy trăm dặm dặm, bắt được đầu kiến nước, không phải liền là trạm thủ hành động, cũng chính là cái gọi là bắt giặc trước bắt đua. Một đám tướng lĩnh cũng lạ như có điều suy nghĩ, Lý Tịnh càng là trong lòng hơi động, cái này trạm thủ hành động có lẽ có thể thu nhận sử dụng lính của hắn trong sách. Bán. Tổ danh quân tính toán tốt đường đạt, một cái cự đại chứng đá đột nhiên bay ra, tại trước mắt bao người, chính xác trúng đích trên tường thành người dạ. Trốn như vậy, Lý Thế Dân kinh ngạc nói: Các các tướng quân cũng là lập tức nhãn tỉnh sáng lên, như thế tinh chuẩn đa kích, có thể nói là tuyệt vô cận hưu hiếm thấy, dị vạng máy ném đá có thể nói là mù mở không sai biệt lắm, liêu chết đều là vật khí. Hầu quân tập khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói rằng, một phát tại chuẩn thì có ích lợi gì, chỉ cần đối diện tướng lính công đốc, tất nhiên có thể tránh qua đi, còn không phải dùng nhiều mấy cái máy ném đá, đồng thời anh kích, nhất định có thể đem một kích chúng đích. Không thiếu tướng lĩnh cũng là nhao nhao phụ họa, những tướng lãnh này mặc dù đều là vị chức vị cao, nhưng là phần lớn là xuất thân thảo mãng, nơi nào sẽ để mắt những này tinh tế đồ chơi, căn bản không nguyện ý ở phương diện này tốn nhiều công phu. Đối bọn hắn tới nói, đơn giản là dùng nhiều phát mấy cái trứng đá mà thôi. Mạc Đốn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, mà là để phân phó một bên Bách Kỵ tướng sĩ đem trứng đá đổi một cái đen tuổi lùi của sắt. Không biết lần này, địch tướng có thể hay không trốn được đi. Mạc Đốn tự tin nói, thuốc nổ vũ khí. Trong lòng mọi người run lên, lập tức biết đây là súng đạn giám thuốc nổ vũ khí, lúc trước Huyền Đô quan phía sau núi bạo tạc đây chính là cực kỳ bi thảm. Lý Thế Dân mặc dù hạ lệnh tỏa tin tức, nhưng là làm đại đường tướng quân, tự nhiên đối tình hình lúc đó có nghe thấy. Vậy hạ, Trình Kim không khỏi tới gần Lý Thế Dân hộ vệ trước người. Không sao cả. Lý Thế Dân vất tay một cái nói: "Chư vị tướng quân chớ hoang sợ, cho dù là lại thứ nguy hiểm, chỉ cần là dựa theo quy củ đến, cũng sẽ hết sức an toàn." Mạc Đốn cất cao giọng nói. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, hắn đã từng thấy qua súng đạn giáng Tấu Trường, Mạc Đốn đã sớm tại Tấu trương bên trên hướng hắn một nói do chuyện phòng hỏa chính tự, trong lòng căn bản không lo lắng, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra có xảy ra bất chắc khả năng. Mạc Đốn từ trong lực móc ra cây châm lửa, thận trọng nhóm lửa thuốc nổ thật dài tiếp nổ. "Lại bắn!" Tổ danh quân đột nhiên quát. Cơ dọc theo lần trước quy tắc, thuốc nổ dây lưng băng đạn lấy một tia hỏa hoa lại một lần nữa chúng đích người giả vị trí, quả nhiên rất chính xác. Liên tục hai lần trúng đích, mọi người nhất thời đối đường đạn học coi trọng tăng lên rất nhiều. Nhưng mà cái này cũng không kết thúc, tại trong tầm mắt của mọi người, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trên tường thành đột nhiên bột phát ra to lớn hỏa diễm, đồng thời một cỗ màu đen khói đặc đẳng không mà lên. Cái này, một đám tướng quân đột nhiên khắp cả người phát lệnh, bọn hắn không khỏi đổi vị trí suy nghĩ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra ai có thể ở nơi này, lực lượng hủy thiên diệt địa hạ may mắn còn sống sót, nếu là bọn hắn ở vào người giả vị trí, chỉ sợ không còn có thoát khỏi may mắn khả năng. Đây chính là thuốc nổ vũ khí Lý thế dân con mắt nhìn trò trọc vào bay lên không hỏa Diễm rung động trong lòng không thôi vũ khí như vậy chỉ sợ là có tính đột phá hắn di vang đối với chiến tranh nhận biết Lý Tịnh Vinhục không sợ hai quân mặt lần thứ nhất xuất hiện dung lần này lính của hắn sách không phải sửa một cái chỉ sợ thật muốn viết lại từ nay về sau võ nghệ lại cao hơn chỉ sợ đối mặt uy lực như thế vũ khí còn như giấy mỏng một đám lấy Vũ Dũ truyền thế tướng quân không khỏi ai tháng nói từ xưa đến nay tuyệt thế tướng Linh tạii quân bên trong đi thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi mà từ nay về sau loại hiện tượng này chỉ sợ rất khó lại xuất hiện đây chính là thuốc nổ thời đại Mà đón nhìn xem khói đặc dần dần tiêu tán trong lòng ngạo nghễ nói, "Chương 513, đắt giá thuốc nổ đạn. Chúc mừng bệ hạ." Một đám võ tướng trong lòng tính sợ, trong miệng lại không hẹn mà cùng nói rằng, "Lý Thế Dân cũng là trong lòng không khỏi kích động đến cực điểm, từ nay về sau, đại đường liền nắm giữ có thể so với trời thần chi lực vũ khí." Các khanh miễn lễ. Lý Thế Dân nhìn quần thần một chút ngạo nghễ nói, "Các đời lịch đại khai quốc công thần hạ chẳng đều có thể nói là thê thảm đến cực điểm, nhưng mà cũng không phải là không có ngoại lệ, Đường Triều chính là một cái trong số đó, ngoại trừ số ít mấy cái tìm đường chết tạo phản bên ngoài, Lý Thế Dân căn bản không có lạm giết một người." Một phương diện chính là đại đường cởi mở bầu không khí, một phương diện khác thì là lý thế dân rộng ra ý chí cùng trí tuệ, cùng qua người thủ đoạn, hắn tự tin có thể điều khiển những tiêu binh này hắn tướng, mà trên thực tế thật sự là hắn làm được. Nhưng là cũng không phải là hắn không có suy nghĩ qua những này khai quốc công thần bồi to khó vây tệ nạn, nhưng là này thuốc nổ vừa ra, lý thế dân lập tức trong lòng hào khí đại phát, có này thần binh lợi khí nơi tay, thiên hạ còn có ai có thể chống lại. Tại một đám tướng quân lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, duy chỉ có lý tịnh khiếp sợ khuôn mặt nhiều một tia thoải mái, cho tới nay, tại trên triều đình,ưu đồ bí mật tham gia tấu lý tịnh nưu phản tấu chương nhiều lần cấm không ứng. Hắn mặc dù tự nhận là trong sạch, bình thường làm việc chú ý cẩn thận, nhưng là trong quân đội to lớn uy vọng, không thể phủ nhận là đối hoàng quyền một loại uy hiếp, hoàng gia trưởng không như thế thần binh lợi khí, địa vị của hắn tự nhiên mà vậy chóng rông thêm mấy. Phần an toàn. Mạc Đốn, này thuốc nổ mặc dù uy lực vô tận, nhưng là cùng như lời người nói trên lệnh quá lớn đi." Lý Thế Dân bất động thanh sát nói. Một đám tướng quân lập tức trong lòng run lên, không khỏi dùng ánh mắt kinh sợ nhìn xem Mạc Đốn, uy lực như vậy còn thua kém quá lớn, kia lực chân chính lại chính là bậc nào cường đại? Mạc Đốn không khỏi tán thưởng nhìn Lý Thế Dân một chút, cái này cái kia Lý Thế Dân trang 99 phần, còn lại một phần là sợ hắn kiêu ngạo. "Bệ hạ đừng nội, đây là khai vị thức nhắm mà thôi, chân chính tiệc còn ở phía sau." Mạc Đốn phối hợp nói. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói, kia chấm hôm nay liền mỏi mắt chờ mong. Một đám tướng lãnh cũng nhao nhao phối hợp với cười nói, nhao nhao mong đợi. Mà ở Lý Thế Dân sau lưng, Hầu quân tập nhưng trong lòng có chút khó chịu, hắn chính là binh bộ thượng thư, vốn nên thống lĩnh quân đội hết thảy sự vụn, nhưng mà súng đạn giảm có được uy lực lớn như vậy vũ khí, hắn vậy mà không có ở trước đó đạt được một kia tin tức, cho đến hôm nay mới cùng đám người đồng dạng biết được. Hắn thấy, đây không chỉ là Mặc Đốn không có đem nó để ở trong mắt, trọng yếu hơn chính là lý thế dân không tin được hắn một loại biểu hiện, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn mất cân bằng, đương nhiên đây hết thể hắn đều thật sâu giàn xuống đáy lòng. Đây là bất quá là một cái thuốc nổ đạn mà thôi, không biết chư vị có thể chờ mong 10 đạn tệ phát dâm dụ. Mặc Đốn cất cao giọng nói, đồng thời vung tay lên, lập tức 10 cái thuốc nổ đạn đột nhiên bay ra, lần này thuốc nổ đạn đồng dạng tinh chuẩn rơi ở trên thành. Ầm ầm long. 10 quả thuốc nổ đạn gần như trong nháy mắt bạo tạc, gần trăm bước trên tường thành. Hỏa diễm trùng tiên, cho dù là đám người cách mấy trăm bước, vẫn như cũ có thể cảm giác đến loại kêu hủy diện hết thể năng lực, cùng đập vào mặt nhật khí. Lý tỉnh hít sâu một hơi, hắn rốt cục súng đạn dám đưa cho hữu vệ dê bỏ lợn thịt vì sao cơ hồ không có một hoàn trình, dê bỏ lợn còn như vậy, húng chi nhân mạng hồ. Mặc ra đến cùng nghiên cứu ra được một cái được không sắc khí. Không ít tướng quân nhìn về phía mặt đốn non nớt gương mặt lập tức nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Trương Tôn Tuận Đức cùng Khế Tâm Hà lực càng là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn một mực thờ phụng kỵ binh trên hết lý niệm, ngày bình thường đều cao nhân một các loại, nhưng mà nếu là bộ binh đều nắm giữ sát khí như vậy, kỵ binh tại trước mặt của nó chỉ sợ còn như giấy mỏng đồng dạng, mà lại to lớn như vậy tiếng vang, đối với chiến mã uy hiếp to lớn, chỉ có thể biến thành tản sát vân. Hai người lẫn nhau, trong lòng không khỏi hàm đạm, có lẽ ngày sau ưu thế kỵ binh còn tại, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lại hướng trước đó như thế tung hoành vô địch. Lý Thế Dân nhìn xem khói đặc tán hết, tâm huyết dâng không kịp chờ đợi nói, chấm muốn đi thành, tự mình xem xét. Một đám tướng quân không khỏi ý động, Dạng này uy lực tuyệt luân vũ khí, ai không muốn nhìn một chút uy lực của nó. Bách Kỵ tướng sĩ mau mau hàng phía trước trang một lần về sau, đám người lúc này mới rục ngựa tiến lên, tại mặt đốn dưới sự hướng dẫn, leo lên mới tinh tường thành. Mới đi một nửa, liền đã thấy trên tường thành, mới tinh thành gạch bên trên, khắp nơi đều là đen tủi lùi một mảnh, còn tàn mát ra nhẹ nhẹ nhiệt lượng thừa. Đợi đến đám người nhất tề leo lên thành tường đỉnh chót, nhìn thấy đầy dây bừa buộn, không khỏi bị sâu đậm rung động. Chỉ thấy trên tường thành, nhiều người đã bị đánh nổ chiêu 5 7, tàn phá khối gỗ còn lưu lại nhẹ nhẹ hỏa tinh, một chút tường gạch phía trên, thật sâu nạm bể tan cảnh nương sát. Lên keng. Trinh giáo kim cương đau trong tay đột nhiên dùng sức, lúc này mới đem khảm nạm tại thành trong tường một cái biến hình miếng sắt cạy xuống, không khỏi chậc lưỡi nói, cái này xin lực đạo nếu là đánh vào trên thân người, cho dù là trọng giáp chi sĩ, cũng thập tử vô sinh. Mọi người thấy từng cái thành gạch cái trước cái mới tinh lỗ hồng, thâm chí vi nhân đầu. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, nói, loại này thuốc nổ đạn, số đạn dám có thể tạo ra bao nhiêu tới? Mạc Đốn không lưỡng lự nói rằng, này thuốc nổ đạn một viên 50 cân, số đạn giám một tuần bất quá sản xuất mà thôi. Lý mày, 10 ngày cũng bất quá trăm Sản lượng cũng quá ít một chút, truy vấn, súng đạn dám có thể hay không tăng tốc, đổi tại Tây Trinh trước đó tạo nhiều một chút. Cái này xin lợi khí, Lý Tịnh tự nhiên không muốn buông tha, mà lại thuốc nổ đạn chẳng những lực sát thương to lớn, tiếng vang ầm ầm bản thân đối chiến ngựa có rất lớn uy hiếp, xem như vũ khí bí mật sử dụng, tất nhiên có thể thu được kỳ hiệu. Mạc Đốn nghe vậy cười khổ nói, tướng quân có chỗ không biết, này thuốc nổ đạn phí tổn kinh người, mỗi quả thuốc nổ đạn cần 10 lượng bạc, mà lại bị giới hạn chốt tài liệu sản lượng, đây đã là sản xuất mức cực hạn. Cái này thời đại, than thổi cùng lưu hình hoàng khai thác tương đối thành thủ. Duy trì có diêm tiêu sản lượng thấp, mà lại lượng dùng lớn nhất, đây là bất quá mùa xuân liền đã cung không đủ cầu, nếu là đến mùa hạ, cung trong cần đại lượng dùng diêm tiêu thời điểm, chỉ sợ càng là thiếu hàng. 10 lượng bạc một cái. Lý Thế Dân lập tức trong lòng thì đau, đây không phải mặc Đốn tiểu tử này vừa mới ném ra 11 một lập tức bỏ ra trên trăm lượng bạc ngân, thật sự là tệ bán ra ruộng không đau lòng, đây có thể đều là triều đình bạc nha. Thuốc nổ vũ khí, nhưng khác biệt sắt thép vũ khí còn có thể lặp lại sử dụng, Mạc Đốn vừa rồi diễn luyện một chút, trong nháy mắt trăm lượng bạc ngân liền đã hôi phiến diệt. Mọi người nhất thời sâu đậm nhìn xem Mạc Đốn một chút, Mạc gia tử không hổ là Mạc gia tử. Quả nhiên hay là nồng nặc bại gia phòng, tiêu tiền như nước, nếu là một trận chiến đánh xuống, ngàn vạn quả thuốc nổ đạn bùng ra, đây chẳng phải là mấy vạn lượng bạc cũng bị mất. Bất quá, dù là như thế, lại không ai phản đối chế tạo thuốc nổ đạn, ngược lại cho rằng đương nhiên, uy lực như vậy tuyệt luân vũ khí, nếu không phải cái giá tiền này, chỉ sợ còn không xứng với đâu. Chương 514, lưu đạn. Mặc công mặc thủ, quả nhiên danh bất hư chuyển. Lý Tịnh bật thốt lên khen, thuốc nổ uy lực cho dù là đại đường quân thần cũng là tim lập nhanh không thôi. Tốt nhất tiến công, liền là phong thủ, chư vị đều là trong quân đội lão tướng, công thành đoạt đất vô số. Tiểu tử bất quá là đầu cơ trục lợi, sao dám tại chư vị tướng quân trước mặt múa búa trước cửa lỗ bàn." Mạc Đốn Khiêm tốn nói, "Tốt nhất tiến công liền là phòng thủ." Trong lòng mọi người chấn động, không khỏi như có điều suy nghĩ, cung nỏ binh phối hợp ba đợt kích, nhìn như chỉ trọng tiến công không nặng phòng thủ, mà trên thực tế, từng nhánh bắn ra tên nỏ đem địch nhân ngăn cản tại ngoài trăm thước, địch nhân ngay cả có tuyệt cường võ nghệ, không tới gần được, cái này sao lại không phải trí cường phòng thủ đâu? Mà trước mắt thuốc đạn, đồng dạng cũng là lực công tuyệt luân, từng tiếng minh, không ngừng oanh tâm thần của mọi người, cái này sợ rằng là làm thế vũ khí mạnh mẽ nhất, trong lòng mọi người sợ hãi nói: Không sai, tốt nhất tiến công liền là phương thủ, lần này đại đường chủ động xuất kích, đánh thắng dân tộc thổ dục hồn, thử hỏi thiên hạ còn có cái kia mắt không mở lại đến phạm ta đại đường bên cạnh. Lý Thế Dân quá to. Bậy hạ anh minh. Chúng tương chúc mừng. Câu nói này nhất đến võ tướng lòng, đối với dám can đạm phạm bên cạnh chi quốc, chỉ có một loại phương thức, cái kia chính là đánh, một cái không phục diện một người, xem ai còn dám can đạm phạm bên cạnh. Thuốc nổ có thể không có thể thủ, tiểu tử đồng dạng đã làm nhiều lần một hai cân thuốc nổ đạn, phổ thông bộ binh đều có thể mang theo người, nếu như dùng ở trên tường thành, chỉ cần là thuốc nổ đạn dùng không hết. Địch nhân là tuyệt đối không thể có thể công thượng tường thành." Mạc Đốn tự tin nói. "Mạc gia tử cũng không nên nói khoa lạc, chỉ cần là cam lòng dùng binh, liền không có không công nội tường thành." Trình Giạo Kim thế nhưng là giỏi về thống lĩnh bộ binh, giỏi về công thành, lập tức phản bác. "Trình thúc thúc nếu không tin, có thể hay không đánh cược?" Mạc Đốn cười giả dối nói. Trình Giạo Kim nghe vậy chừng một cái Mạc Đốn, lắc đầu liên tục nói, "Ta cũng không bên trên tiểu tử ngươi đường, ai biết tiểu tử ngươi lại kìm nén cái chiêu gì?" Mọi người nhất thời cười ha ha một tiếng, nhao nhao chỉ vào Trình Giạo Kim cười nói, "Không nghĩ tới ngươi cái này hồn thế ma vương cũng có nhận đúng một ngày." Lý Thế Dân cũng là lắc đầu bất cười, đối mặt Đốn nói: "Tốt, đừng thừa nước đục thả câu, có được không bảo tranh thủ thời gian dâng ra đi." Mạc Đốn vung tay lên, góc nhìn ước chừng 20 cái bách kỵ tướng sĩ tại tiết nhân quý dưới sự hướng dẫn, bên hông quấn lấy một cái dây lưng, phía trên treo hơn 11 đâm dài, to bằng cánh tay vật phẩm, rõ ràng là hậu thế truyền hình điện ảnh thường gặp lưu đạn. "Tiêm hộ." Theo tiết nhân quý ra lệnh một tiếng, chỉ thấy 20 cái bách kỵ tướng sĩ nhao nhao nằm sấp ở trên tường thành lỗ châu mai dưới. Cả đám không khỏi ngạc nhiên nhìn xem một đám bách kỵ tướng sĩ, không xuất hiện làm sao đánh lạc. Chư vị xem xét liền biết Mạc Đốn cũng không có giải thích, mà là thừa nước đục thả câu nói, "Châm lửa." Mạc Đốn giờ phút này tự nhiên không bỏ ra nổi hậu thế loại kia kéo vang thức lưu đạn, mà là áp dụng nguyên thủy nhất kiếp nổ hình thức, Bách Kỵ tướng sĩ xuất ra cây châm lửa, đem trong tay lưu đạn kiếp nổ dẫn hỏa, ném đạn. Tiếp nhân quý đột nhiên chợt quát lên, 20 quả lưu đạn đột nhiên bay ra, đối dưới tường thành ném đi. "Beng, beng, beng." Tiếng nổ từ dưới thành, cơ hồ không phân trước sau truyền đến. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc, ngay sau đó lại một đợt lưu đạn bay ra, dòng dã 10 vòng về sau, dưới tường thành tiếng oanh minh không ngừng, thẳng đến khói bụi tan hết. Bạch Kỵ Tướng sĩ lúc này mới đứng dậy, hướng Lý Thế Dân một gối hành lễ. Mặc Đốn vung tay lên, tiếp nhân Quý Khiên ra một cái cự đại hòm gỗ, ở trước mặt mọi người mở ra, chỉ thấy khô giáo rơm dạ bên trên, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày hơn 10 quả thuốc nổ đạn. Được. Lý Thế Dân không để ý nụ ầm lốt hai, cầm lấy một quả lưu đạn lập tức yêu thích không buông tay khen. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này xin lưu đạn chỗ tốt, lưu đạn mặc dù uy lực nhỏ bé, nhưng là dễ dàng cho đơn binh thao tác, một khi địch nhân ùa lên, thành sắp thủ, mấy vòng lưu đạn về sau, tất nhiên có thể chuyển thành an. Càng xấu người, Lý Thế Dân đã nghĩ đến Nếu là muốn phục kích quân địch, từng quả lựu đạn ném mạnh qua đi, chiến cuộc đã thắng lợi hơn phân lửa. Vũ khí này tốt, ta lão chính thích. Trình giáo kim cũng tới trước nhìn lựu đạn mở mắt cười nói: "Đến, châm cũng thử một chút." Lý Thế Dân lập tức tới hào hứng, quá to: "Tiếp nhân quý lập tức phụng cái trước cây châm lửa, Lý Thế Dân tiếp nhận, ngọn lửa kép nổ, đột nhiên từ trên tường thành ném qua đi, lựu đạn bất quá hơn một cân điểm, Lý Thế Dân toàn lực phía dưới, trực tiếp ném ra 20 bước bên ngoài, mấy tức về sau, ánh lửa lóe lên, tiếng minh đột nhiên truyền đến. Mặc đón giải thích nói, thuốc nổ nổ tổn thương chủ yếu có hai cái, một người là thuốc nổ bạo tác lúc to lớn sóng xung kích đủ để cho người đánh chết chấn thương, một người khác chính là thì là bạo tạc để lựu đạn sắc ngoài bình vỡ vụn, mạnh vỡ theo sóng xung kích đánh chúng nhân thể, tạo thành đại lượng tổn thương, năm bước bên trong không người may mắn thoát khỏi. Năm bước. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, nhìn thấy hai ngoài 10 bước bị thuốc nổ đạn đập ra một cái mông lớn lỗ thủng, trên mặt không khỏi hớn hở ra mặt. Cái khác tướng lĩnh cũng hào hứng đại phát, phân phó tiến lên thử một lần tấn thủ, chỉ chốc lát hơn 10 quả lựu đạn toàn bộ ném đi ra đi. Lý Thế Dân còn ngại chưa đủ nghiền, đang chuẩn bị tiếp tục lại đến mấy phát. Chỉ nghe Mặc Đốn chậm rãi nói, đây là lự đạn, phí tổn một lượng bạc một cái. Lý Thế Dân trong lòng lại là có lại, lộ vẻ tức giận thu tay về, cắn răng nói, tiếp tục tạo. Bệ hạ anh minh, lão thần trào từ giá đại tướng quân chức vị, cam nguyện vị bệ hạ thao luyện một nhóm sử dụng súng ống quân đoàn. Trình Giạo Kim không kịp chờ đợi nói, lão trình, ngươi cũng đừng muốn ăn một mình, cái này nhóm vũ khí ai không muốn muốn. Cái khác tướng lĩnh lập tức không thuận theo nói. Trong lúc nhất thời, chúng tướng làm trò xôn xao. Tốt, đều đừng cái cỏ. lần này thuốc nổ ưu tiên ngày sẽ chuyên thành lập quân, đơn quân. Lý Thế Dân quát: Một đám tướng quân lập tức không còn tranh luận, súng đạn quân nếu là đơn độc thành quân, tất nhiên sẽ thụ lý thế dân trực thuộc, là không thể nào có phần của bọn Hán, nhưng là thuốc nổ vũ khí, đều trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lần này thuốc nổ vũ khí, vì thần ngoại trừ thuốc nổ đạn và lưu đạn bên ngoài, còn có một cái khác uy lực càng lớn túi thuốc nổ, chuyên môn dùng để phá hủy cửa thành sử dụng, chỉ cần không đem cửa thành phong kín, tất nhiên có thể nhất cử công vào trong thành. Mặc Đốn chỉ vào dưới chân cửa thành nói, trong lòng mọi người khẽ động, bình thường tới nói, nếu như thủ thành một phương ở vào yếu thế, liền sẽ phong kín cửa thành, nhưng cũng không phải là không, có ngoại lệ cũng không ít thủ tướng tự nhận là có thể giữ vững thành chỉ, bình thường sẽ lưu một cái cửa thành nghĩ muốn phản kích. Nếu quả như thật có thể có một loại thuốc nổ vũ khí có thể nhất cử công phá cửa thành, tất nhiên có thể thu được kỳ hiệu. Nha. Lý Thế Dân hứng thú. "Bệ hạ mời đi theo ta." Mặc Đốn dân Lý Thế Dân cùng một đám tướng lãnh hạ tường thành, đi vào dưới tường thành, bên ngoài trăm bước một cái đơn sơ khán đài trước, vừa vận đối mới tinh cửa thành. Chương 515: binh gia thành. "Bắt đầu đi." Trải qua thuốc nổ đạn và lựu đạn thành công, Lý Thế Dân không khỏi mong đợi. Mạc Đốn lật đầu, cầm lấy phía trước khán đài làm kỳ vung lên. Lập tức hơn 10 bách kỵ tướng sĩ, giơ lên 5 cái cự đại thùng thuốc nổ, trong tay khiêng tấm chắn, bằng nhanh nhất nhanh chế độ vọt tới trước cửa thành, đem thùng thuốc nổ trồng chất ở trước cửa thành, nhóm lửa tiếp nổ liền đột nhiên rút lui, trốn đến trước đó đạo sông hố trong động. anh! Tại trước mắt bao người, ánh lửa loé lên, kiên cố cửa thành còn như giấy mỏng, bị tác ra một cái đậu lớn đến, lý thế dân xuyên thấu qua dần dần thưa dần khói lửa lại có thể thấy rõ cửa thành cây cối. Một đám tướng lĩnh trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức lạnh cả người, trong lòng âm thầm đối với mình quyên bảo, ngày sau mình thủ thành nhất định phải đem cửa thành phong kín, nếu là thật là một cái sơ sẩy, bị đánh vỡ cửa thành, kia hạ chẳng có thể nghĩ. Quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Lý Thế Dân ngây người thật lâu nói: "Này túi thuốc nổ phí tổn 1 ngàn lượng." Mặc Đốn lại nói: "Đừng nói là một ngàn lượng, liền là một vạn lượng cũng đáng." Lý Thế Dân giờ phút này đã không quan tâm giá tiền, tại lịch đại công thành chiến bên trong, công phá cửa thành, cơ hội liền đã đại biểu cấp độ này rơi vào, 1 ngàn lượng bạc công phá một thành chỉ, thiên hạ rốt cuộc không có như thế tính toán làm ăn. Một bên hầu quân tập có chút ghen ghét nói: "Chân chính đánh trận thời điểm, Cửa thành đều bị phong kín, nổ phá thành cửa nhiều nhất dùng một lần, hay là xem vật khí. Không thiếu tướng lĩnh nhẹ gật đầu, nếu như thuốc nổ vũ khí một khi hiện thế, tất nhiên là trên đời trấn kinh, chỉ sợ vô luận cái nào thành thị đối mặt đường quân vây thành thời điểm, đều sẽ hấp thụ giáo hấn, gắt gao đem cửa thành phong kín. Nói cách khác thuốc nổ vũ khí công kích cửa thành, nhìn như chính là hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng lại là chỉ có thể sử dụng một lần, vận khí không tốt, gặp được cẩn thận tướng lĩnh, chỉ sợ ngay cả một lần cũng không dùng được. Không tệ. Nếu là cửa thành phong kín, cái này xin uy lực thuốc nổ đối cửa thành hữu hiệu, chỉ sợ đối tường thành lại như là cách dạy gãi ngứa đi. Trưởng Tôn Tuấn Đức nói chúng tim đen đạo, hắn mặc dù thờ phụng Kỵ binh chí thượng, nhưng là dù sao cũng là đánh lâu xa trường, bén nhạy phát giác được thiếu hụt. Không thể nói như vậy, nếu là tập kích bất ngờ, thủ thành một phương không kịp ngăn cửa, vẫn có cơ hội đột phá. Trinh Giảo Kim Phản bác, bất quá hắn cũng biết loại cơ hội này cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lý Thế Dân nghe vậy cũng là bỗng nhiên, đòn công kích này cửa thành phương pháp mặc dù là thu được kỳ hiệu, nhưng là cùng mặc đỗ nói tôi thành hủy ảo hiệu quả vẫn là chênh lệch rất xa. Trư vị tướng quân nói thật phải, công kích cửa thành thật là xem ý, bất quá, tiểu tử cuối cùng chuẩn bị một cái đại lễ tất nhiên sẽ không để cho Trư vị thất vọng. Mạc Đốn dư quang lại lên, nhìn thấy tiết nhân quý gửi tới chuẩn bị hoàn thành tín hiệu, cười thần bí, đem trước mặt hồng kỳ đột nhiên mở ra. Một đám tướng lãnh đột nhiên chấn động, từng cái mắt không chấp nhìn chằm chằm tường thành phương hướng, trước đó mặc Đốn cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn, đám người không khỏi mong đợi. Nhưng mà không biết là đám người quá mức chú ý hay là nguyên nhân khác, tổng cảm thấy quá mức một hồi thật lâu vẫn không có động tính, từng cái không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Mạc Đốn. Mặc Hầu, đây chính là người nói đại lễ." Hầu Quân tập một mặt trâm chọc nhìn xem Mạc Đốn. Không thiếu tướng lĩnh cũng nhao, nhao dùng ánh mắt bất mãn nhìn xem Mạc Đốn. Bọn hắn cái nào đều là thân thế hiển hách trước cao quyền quý hơn quý, mặc đốn cử động lần này có loại đuồng lịch cảm giác của bọn hắn. Mạc Đốn lập tức xấu hổ cười một tiếng, loại này nguyên thủy nhất hắc hỏa dược thiếu hụt cũng rất rõ ràng, xảy ra vấn đề kỷ luật cũng không phải là không có, lập tức xấu hổ cười một tiếng, đang muốn giải thích, đột nhiên một trận chấn động từ dưới đất chuyển đến, nương theo lấy tiếng nổ thật to. Địa Long xoay người, chúng tướng trong lòng hoảng hốt, còn không kịp phản ứng, một màn trước mắt lập tức để bọn hắn ngốc tại đó, chỉ gặp bọn họ vừa mới đạp đi lên thành, trong tiếng ầm ầm bỗng nhiên sụp đổ hơn mười cẩm. Sau một hồi lâu, sương mù tan hết, đám người vẫn như cũ ngốc tại đó. Phản sợ nhìn về phía trước, hầu quân tập nụ gửi chế nhạo lập tức ngưng kết ở trên mặt. Tôi thanh hủy hải. Trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt dâng tới cổ họng bên trên, ngay cả mặc Đốn cũng là toàn thân run rẩy, cái này xin chàng diện hắn mặc dù đã sớm dự đoán qua, nhưng là vẫn là rung động không thôi. Một đám tướng linh từng cái lông tơ dựng nền, giống như từng cái manh thú gặp được thiên địch cảnh giác. Dạng này có thể so với trời thần chi lực vũ khí, có thể nói là truyền thống tướng linh tới nói, có thể nói lớn nhất tinh, bọn hắn dự vào phong hầu vũ lực cùng quân sự trí tuệ ở nơi này loại thuốc nổ vũ khí trước mặt, cũng không khỏi ám đạm phai mờ. Người trong nước yêu nhất tu kiến tường thành, tường thành chính là một quốc gia mạnh nhất phòng hộ, từ xã hội nguyên thủy mọi người học được dùng tảng đá ngăn chặn sơn động bảo vệ mình bắt đầu, mọi người tu kiến thành tường bộ pháp liền không có đỉnh chỉ qua, thôn trang có thôn trại, phàm là huyện tất có tường thành, thành thị càng lớn, tường thành càng cao càng ngày càng dài, đến mức tạo ra được thế gian nghe tiếng vạn lý trường thành. Có tường thành thì đồng nghĩa với an toàn, vô luận tại thời kỳ nào, muốn đánh hạ một cái có được thành tường bảo vệ thành trì, cần muốn trả ra đại giới quá lớn. Dạng này cao thành, tất cả tướng lĩnh tự nhận là đều có thể đánh hạ đến, nhưng là không có 53000 nhân mạng căn bản lấp không đầy mà ở mặt ra tử trong tay, vẹn vẹn một tiếng oanh minh, thành liền, liền rách. Nhưng mà phá không hề chỉ là cái này hơn mời trượng tường thành, nhiều hơn chính là chúng tướng trong lòng thành, bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc kiên cố nhất thủ hộ, rốt cuộc xuất hiện sơ hở, vậy liền đại biểu bọn hắn trước đó một mực thừa hành binh thư, binh pháp cũng có sơ hở. Lão phu binh thư không cần tu. Lý Tịnh trong lòng ai thán, không cần tu không phải là bởi vì lính của hắn sách đã hoàn mỹ, chính là là bởi vì muốn đẩy ngược lại viết lại. Hôm nay xuống đạn dám lớn diễn võ, đối với binh gia tới nói, có thể nói là có tính đột phá xung kích, trước ba đoạn kích mặc dù kỳ diệu, nhưng cũng chỉ là nó cải tiến mà thôi, cũng đang lúc mọi người phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng là thuốc nổ vũ khí xuất hiện đối với binh gia tới nói lại là mang tính cách mạng, đầu tiên cá nhân vũ dụng giá trị đem sẽ giảm mạnh, tả hữu một cuộc chiến tranh thắng lợi nhân tố, theo võ lực chuyển dời đến vũ khí bên trên. Dù sao một cái uy lực to lớn thuốc nổ đạn, tại một cái tu luyện có làm tướng sĩ trong tay nhóm lửa cùng tại người bình thường trong tay nhóm lựa uy lực cũng không được không khác biệt, mà đối mặt thuốc nổ đạn công kích, hai người còn sống tỉ lệ cơ hội là bằng nhau. Thứ hai, ngay cả thành tường cũng đỡ không nổi thuốc nổ công kích mà đại đường hết lần này tới lần khác lại là tu kiến tưởng thành nhiều nhất nước chế độ, may mà chính là thuốc nổ nằm ở đại đường trong tay, nếu không đại đường tình cảnh chỉ sợ thật to không ổn. Lý Thế Dân không khỏi may mắn nhìn Mặc Đốn một chút, một cái đạo môn đại môn, triều đình đem ngoại đàn phái một mẹ hút gọn, đàn dược có độc thuyết pháp để dân gian ngoại đàn phái vì không còn một mống, ngăn cản sạch dân gian thu hoạch được thuốc nổ phương pháp. Mà Mặc Đốn lại tự thân lên tấu, thành lập súng đạn giám thủ hắn trực tiếp quản hạt, lớn nhất hạn độ bảo đảm thuốc nổ bí mật, có thể nói rất có dự kiến trước. Vật này phí tổn. Mặc Đốn vẫn chưa nói xong, liền nghe được Lý Thế Dân tay lên, ngăn lại Mặc Đốn nói tiếp hạ đi. Loại này có thể so với trời thần chi lực vũ khí, liền là tốn hao giá cao hơn nữa, cũng sẽ không tiếc.